sau đó thổ quốc bộ đội đột kích cấp tốc đột tiến mục tiêu trực chỉ rủ s ỉ ẩn người phương bắt c h ọ c c h ấ n viễn đông thành tin tức đột nhiên xuất hiện này đánh rủ s ì ẩn mắt người b ư ớ c lên kim tinh vẫn luôn tại phụng thiên thành d ư ớ i công thành ạn d ơ trận tròn mắt hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này thổ quốc quân đội là từ đâu ra tới làm bên này quan chỉ huy ạn d ơ hiệu cũng không phải một cái tứ chi phát triển mãn g phu hắn đối với tần hạo h ắ n cũng từng có nghiên cứu vì phòng ngừa tần hạo h ắ n phái người đánh lén hắn bếp núc đoàn hắn cố ý tại bếp núc đoàn gần đây t r ọ n binh thủ vệ hơn nữa hắn cũng quan sát được phụng thiên thành nội tựa hồ nhân thủ không đủ c ũ nghi n g hoặc qua đối phương có phải hay không có phục binh nhưng là trước mắt loại tình huống này đối phương có phục binh cũng không có khả năng giải quyết vây thành c h i h o ạ hắn quyết tâm ngày mai nhất cổ tác khí bắt lại phục tiền thậm chí còn tại viễn đông nơi nào tăng binh hai vạn thế nhưng là hắn vạn vạn nghĩ không ra thổ quốc người vậy mà lại lớn mật như thế tại dù xì ẩn nội địa bố trí mai phục đem hắn tiếp viện bộ đội xử lý những người này những người này là lúc nào ra ngoài bọn họ làm sao dám tiến vào nước ta địa giới mai phục chúng ta vậy mà hoàn toàn bị mông tại liêu cổ lý h n giờ hữu nổi giận thời điểm thủ hạ của hắn quyết ê n giải ạn dơ hiệu bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm viễn đông thành đã mất đi hai vạn người hiện tại quân phòng thủ đã không đến hai vạn rất có thể bị thổ quốc người triệt để phá hủy chúng ta hẳn là cân nhắc trước cứu viện viễn đông đây chính là nước ta tam đại thành phố một trong chúng ta không giống thổ quốc có sáu tòa thành chỉ có ba tòa nhà tuyệt đối không thể làm mất ạn h dơ không cam lòng nhìn một chút trong bóng đêm phục tiên cắn răng nói rút lui trở về trước giải quyết vây quanh viễn đông những cái kia thổ quốc người sau đó lại một lần nữa về tới đây dù xì ân người rời đi trở về giải cứu viễn đông lưu lại phù tăng cùng cao ly mười mấy vạn người ở đây theo bọn hắn nghĩ coi như chỉ có phù tăng cùng người cao ly tại p h ụ n thiên thổ quốc người cũng không có phản công lực lượng nơi này cục diện vẫn là sẽ bình ổn lại không biết bọn họ vừa mới chân trước rời đi tần hạo hãn liền chuẩn bị hắn bước kế tiếp kế hoạch hắn phái đi ra m ư ờ i vạn người năm vạn người tiến công viễn đông mặt khác năm vạn người đã ẩn nấp đến cao ly bán đảo bên kia chương ba trăm linh một tần hạo hãn phong quang thời khắc dù xì ẩn người biến mất tại đường chân trời bên ngoài vây thành nhân số lượng chỉ có m ư ơ i bốn vạn trong đó người phụ tăng sáu vạn người cao ly tám vạn nay m ư i bốn vạn người mặc dù đối phụng thiên quân phòng thủ áp lực còn phi thường lớn nhưng là muốn trong vòng một ngày đánh hạ phụng thiên đã rất khó tần hạo h á n bố trí người bên trong thành vô luận như thế nào muốn nghiêm phòng t ử thủ nhất định phải chịu đựng đợi đến chiến cuộc xuất hiện cự đại b i ế n hóa giao phó xong sau tần hạo h á n một mình rời đi phụng thiên thừa dịp bóng đêm hắn phi hành mà lên biên độ lớn tăng lên tinh thần lực làm tần hạo h á n tốc độ phi hành cũng c o tăng lên lần này coi như cùng hạn dở hiệu biểu tốc độ hắn cũng sẽ không thua bay thẳng đến trên tầng mây trong lúc đó vận dụng robot tính chất đặc biệt hô hấp nhịp tim đều không có thật giống như bay lên một đoạn không thấy được đầu gỗ không có bất kỳ người nào phát hiện hắn hắn lần nữa bay qua áp lục giang đi tới cao ly bán đảo bên kia tại khoảng cách s e u n thành dưới mấy chục dặm địa phương hắn cùng đã sớm mai phục tại nơi này mấy ngày người hội hợp dẫn đội người chính là đỗ toa toa đỗ toa toa nhìn thấy tần hạo hắn đến kích động nói ba ngày người rốt cuộc đ ã đến chúng ta ở đây đều phải đã đợi không kịp s e u n thành bên này tình huống thế nào hết thể bình tĩnh nơi này chỉ có một vạn quân phòng thủ bọn họ coi là căn bản sẽ không gặp nguy hiểm cho nên phòng ngự phi thường thư giãn chúng ta toàn lực tiến công bốn mươi phút bên trong khẳng định giải quyết chiến đấu tân hạo hãn gật gật đầu tính toán một chút thời gian bốn mươi phút thời gian này rất tốt người cao ly muốn đại quân trở về là không còn kịp rồi duy nhất có thể trở về chỉ có tinh thần nhậm sư kim chính d i n g cùng kim ngọc thành hai người nếu như hai người bọn họ trở về ngươi tận lực sắp xếp người ngăn cản chúng ta lấy phá hủy cao ly quốc kỳ vì mục đích tốt đều nghe ngươi an bài đỗ toa toa vũ bộ ngực cam đoan chuẩn bị tiếp cận xe ưng thành hai mươi phút về sau đến thành dưới lập tức khởi xướng tiến công năm vạn thổ quốc quân tinh đêm tiến lên cấp tốc nào về phía s e u n thành dưới phụng tiên thành dưới người cao ly trong lều vải kim chính dung cùng kim ngọc thành đang thương lượng ngày mai chiến đấu lão đại ta thật là có chút không kịp chờ đợi môn chiếu cố tần h ạ n hãn gia hỏa này thật đúng là ư ơ n g hạnh phụng tiên quân phòng thủ vốn là không nhiều lại còn dám điều ra năm vạn người đi đánh lén rủ xỉ ẩn người viễn đông thành khiến cho ản d ờ i không thể không hồi sư cứu viện chúng ta một chút trừ đi mạnh nhất trợ lực người như vậy nếu như không cùng hắn đánh một t r ợ ta là sẽ không tam lòng ha, ha chu toàn không nên nóng lỏng Tần thực có tài tính hán năng chỉ huy, nhưng là cũng không hạo chỉ huy, sắc có là là gì, vậy õ giả trọng không người, chúng ta cùng người phù tăng liên thủ, cũng đủ để đánh vỡ phụ tiên. ngày ngươi cũng nguyện. coi hiện tại liên tiên, mai nhất thực ta thủ, thể hoàn thành tâm vẫn như ẩn đánh liền hoàn yếu phù phụ vỡ v là lực, có có rủ đủ để chúng ta đã nói ngươi cũng không nên g i à n h với ta hai người ngay tại lúc nói chuyện đột nhiên câu lạc bộ nói chuyện phiếm bên trong từng đợt thanh â m r ồ n dập chuyển đến không tốt địch tập kim chính dũng s ữ n g sở người nói chuyện là se un quân phòng thủ nhưng là bây giờ thổ quốc người úc còn không mang nổi mình úc bắc hàn đã diệt quốc làm sao có thể còn có địch tập đâu chẳng lẽ là đông nam á địa khu có nhân tạo thuyền tốt tung bay qua biển đến rồi đem lời nói rõ ràng ra bị ai tập kích là thổ u ố c người là tần hạo hãn hắn mang theo rất nhiều người đến tiến đánh seoul lao đại chúng ta muốn không chống nổi địch nhân nhiều lắm kim chính dung trong lòng một trận băng lãnh ban ngày tần hạo hãn còn tại phụng tiên thành làm sao nửa đ e m lại chạy đến seoul đi một mình hắn đi vô dụng thế nhưng là thủ hạ của hắn là từ đâu nhì đến bây giờ nghĩ vấn đề này đã không có bao lớn ý nghĩa bọn họ nhất định phải cam đoan seoul thành không thể ném hiện tại biện pháp duy nhất chính là cao ly hội sư trở về tiếp viện s e u l thế nhưng là đại quân trở về tốc độ rất chậm phải làm sao mới ở đây kim ngọc thành lập kiếm đạo lão đại ngươi mang theo đại quân trở về ta lập tức bay trở về chỉ cần ta trên chiến trường xử lý tần h ạ hãn thủ quốc tiến công quân đội liền không đáng để lo chờ ngươi trở về lại cho bọn họ tận diện tốt ta ngươi nhanh lên một chút trở về bên này không có người áp trận cũng không được ta lo lắng hắn còn có hậu thủ vạn nhất chúng ta đều đi bên này người bị đánh lén coi như xong chúng ta đã không có sinh lực kim ngọc thành gật đầu đáp ứng lập tức phi hành mà lên thẳng đến s e u l phương hướng tại kim chính dũng xem ra kim ngọc thành hàng tên á liên bang 63, đối phó một cái xếp hạng hơn 700 t ầ n h ạ hãn quả thực không nên quá dễ dàng kim ngọc thành tốc độ phi hành rất nhanh 20 phút thời gian đã theo phụng thiên bay trở về seoul đi vào seoul thành dưới hắn liền thấy nơi này chiến đấu đánh dị thường kịch liệt tường thành đã bị công phá trước mắt thổ u ố c người cùng người cao ly đang đánh chiến đấu trên đường phố cao ly quân phòng thủ dựa vào đường đi phòng thủ làm thổ u ố c người tốc độ tiến lên tận lực chậm chạp kim ngọc thành biết mấu chốt của vấn đề đó chính là tòa thị chính tần hạo hãn nhất định sẽ dẫn người tiến công tòa thị chính chỉ cần hắn ở nơi đó đánh giết tần hạo hãn đồng thời ngăn cản người tại tòa thị chính bố phòng còn có hy vọng kiên trì đến kim chính dũng mang theo đại bộ đội gấp trở về ánh mắt quét qua hắn quả nhiên thấy được tần hạo hãn tần hạo hãn cầm trong tay bạch long hòa kích ngay tại tòa thị chính gần đây tới lui không ngừng đánh giết từng cái cao ly quân phòng thủ bởi vì quân coi giữ bên trong không có tinh thần nhậm sư căn bản không có có thể áp chế phi hành tần hạo hãn kim ngọc thành lửa dần dâng lên một cái rút ra chiến ao hét lớn một tiếng tần hạo hãn còn nhớ ta không tân hạo hãn nhìn lại cái này nhưng là chân chính người quen cũ bắt cao ly đại sứ thời điểm kia đại sứ chính là cùng người kia trò chuyện gia hỏa này tại á liên bang xếp hạng càng là xếp tới sáu mươi ba cao vị thực lực tuyệt đối mạnh phi thường có thể tại á liên bang xếp hạng tốt một trăm không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ người kim ngọc thành là cao ly thứ hai cao thủ gần với kim chính dũng nhìn thấy kim ngọc thành trở về nhưng là cũng không nhìn thấy kim chính dũng tân hạo hãn trong lòng đông lòng kim chính dũng người này cũng là rất bảo thủ loại thời điểm này còn tự thân dẫn đội trở về chạy chờ hắn trở về dưa leo đồ ăn đều lạnh bất quá như vậy vừa vặn t ầ n hạo hãn cũng muốn chiếu cố cái này kim ngọc thành cầm trong tay bạch long hòa kích nên đón tiếp lấy t ầ n hạo hãn cười lạnh một tiếng ta tưởng rằng ai hóa ra là người không biết các người đương nhiệm đại sứ đ ổ i không có bớt nói nhảm t ầ n hạo hãn ta đã sớm muốn lộng chết người hôm nay giả lập chiến trường ta c h ư a thu lấy một chút lợi tức kim ngọc thành khoát tay chặn lại bên trong đao đối t ầ n hạo hãn liền chém vào tới t ầ n hạo hãn g i lên bạch long hòa kích cùng kim ngọc thành chiến lại với nhau hai người thờ lát giao thủ lập tức cảm thấy sâu cạn của đối phương tần hạo hãn cảm thấy rất lớn áp lực kim ngọc được không thẹn là liên bang hơn sáu mươi cao thủ thực lực phi thường mạnh huyết mạch của hắn là mánh hổ gen chiến đấu dung manh quả cảm lực đạo m ư ờ i phần mà kim ngọc thành c h ấ n kinh so tần hạo hãn lớn hơn hắn thấy tần hạo hãn một cái xếp hạng hơn bảy trăm chính mình mấy đao liền có thể giết chết nhưng là giao thủ một cái mới biết được tần hạo hãn thực lực so với mình cũng không kém cõi cái gì vậy đem h ỏ a kích lại có thể đánh ra ba loại vũ khí hiệu quả đao thương côn tùy thời hoán đổi phương thức chiến đấu làm kim ngọc thành khó lòng phòng bị do xoay sở không kịp hắn thậm chí còn bị tần hạo hãn nguyệt nha cầm quần áo vạch phá kém một chút nhi liền thương tồn tới đáng chết thật là có bản lĩnh mặc dù kim ngọc thành cảm thấy chính mình trường kỳ chiến đấu tiếp còn là có thể thắng thế nhưng là hắn kéo dài không d ậ y nổi dù sao toàn bộ chiến trường thổ quốc người là ưu thế cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mau chóng xử lý tần hạo hãn tần hạo hãn ta rất bội phục ngươi có dũng khí tập kích ta cao ly nhưng là hôm nay qua đi ngươi đem sẽ không còn có lá gân này bởi vì ngươi sắp biết thực lực của ngươi cùng ta trong lúc đó có bao nhiều t r a n lệ xem chiêu phá thiên é m trường đao mang theo phong vân toàn thân lực lượng tập trung một đao bên trên đao hạ xuống s o n g không khí đều phát ra bạo phá thanh âm tần hạo h á n không n ú c đ í c h đợi đến kim ngọc thành chiến đao tiếp cận thời điểm trực tiếp tinh thần sung kích kim ngọc thành là hồng tình kỷ tinh thần nhậm sư trên người còn mang theo sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyển cái này phố i trí cơ bản có thể cam đoan tại đại học giới không có người tại tinh thần lực thượng có thể uy hiếp được hắn hắn sẽ không nghĩ tới tần hạo h á n có thể làm đến bước này một đạo màu đỏ bên trong ẩ n chứa bộ phận màu cam quan mang chất động hung hăng đánh chúng kim ngọc thành đầu góc tân hạo hãn không ngự c h để n ý đến hắn chất vấn lần nữa phát động tinh thần sung kích mặc dù có lực phản chấn nhưng là đối với t ầ n hạo h ắ n cường đại tinh thần lực tới nói đã không tính quá nặng đi hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng lần thứ hai tinh thần sung kích dây chuyền triệt để vỡ nát thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tần hạo hãn quả quyết phát động lần thứ ba sung kích a ba kim ngọc thành cảm giác linh hồn đều bị liên tục sung kích đánh xuất h i ế u trong đầu tựa như một đoàn bụng não nếu như là tại thế giới chân thật hắn đều có biến thành ngớ ngẩn khuynh ư ớ n g tần hạo hãn tinh thần ba kích liên tục nhìn thấy kim ngọc đã thành kinh mất đi năng lực chống cự trong tay họa kích một chút đi chết phớ ba chúc mừng thổ cốc danh nhân đường tần hạo hãn đánh giết cao ly danh nhân đường kim ngọc thành thanh âm nhắc nhở vang lên toàn bộ á liên bang lại một lần nữa thấy được tần hạo hãn tên lần này không có người lại có thể phun tần hạo hãn hành hạ người mới chỉ có thể đánh giết những cái kia xếp hạng dựa vào sau người kim ngọc thành thế nhưng là hàng thật giá thật tốt một trăm á liên bang xếp hạng sáu mươi ba nhất lưu cao thủ tần hạo hãn liền người như vậy đều có thể giết hắn vẫn là một cái xếp hạng hơn bảy trăm người sao nghe được kim ngọc thành bị đào thải ngay tại dẫn dắt đội ngũ nhanh chóng hướng trở về kim chính dũng gây dại hắn dưng bước không muốn tiếp tục đi tới bởi vì hắn biết xong không còn kịp rồi quả nhiên một phút sau Một chương á i càng lớn ệ t nhắc ba trăm linh mừng t hai kịch n biến đổi ư n g t lại trước hôm nay ai nói phương bắc thế cục có thể nghịch chuyện kia tuyệt đối sẽ bị người phun thương tích đẩy mình p h ù n g thiên nguy như t r n m trứng mắt thấy bị người bắt lại cũng chính là vài phút sự tình nhưng là hôm nay tần hạo h á n xuất liên tục kỵ binh ngạnh xinh xinh đem thế cục vạn trở về tất cả mọi người là bất ngờ mười vạn phục binh mười vạn thủ thành đầu tiên là tập kích viễn đông dẫn đi rủ xì ẩn người sau đó đánh lén seoul nhất cử đem cao ly diệt quốc hiện tại này một mảnh trên chiến trường chỉ có sáu vạn người p h ụ tang tần hạo h á n đã ở đây chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ngay tại mọi người trong lúc khiếp sợ tần hạo h á n xuất lĩnh bộ đội trực tiếp hướng về phía phụng thiên thành dưới người p h ụ t a n g nào tới phụng thiên cũng là cửa thành mở rộng người bên trong thành chen chúc mà ra tại thành phố bên ngoài cùng người phù tăng kịch liệt triển khai hỗn chiến phù tăng bên này s a cụ dẻ g à họa tự mình xuất lĩnh người vượt biển mà đến lại không nghĩ rằng tao nổ hương ngạnh chống cự hiện tại đến phiên bọn họ lâm vào t u y ệ t cảnh tần hạo hãn này tám vạn người cùng hắn sáu vạn người chiến đấu lại với nhau vậy mà bạo phát ra so người phù tăng còn cường đại hơn sức chiến đấu cái này khiến hắn phi thường vẫn lấy làm tiêu ngạo đại hòa võ giả tinh thần nhận lấy ngăn trở nhìn chiến trường trên dần dần bị áp chế người một nhà s a cụ dẻ g à họa cũng không khỏi không đội phục tần hạo hãn thủ đoạn lại có thể tại loại này thế cục hạ hoàn thành người chuyển hiện tại dù xỉ ân người không tại người cao ly diệt nếu như hắn tiếp tục chiến đấu lời nói chỉ sợ muốn đem này sáu vạn người toàn bộ đặt xuống ở chỗ này phương bắc thổ quốc mạng người không có đến tuyệt lộ vì bảo vệ p h n g tiên bọn họ nhất định cùng bên mình cũng chết hắn không nghĩ toàn quân bỏ mình cũng chỉ có thể rút lui s ạ cụ d ẻ ga họa thở dài một tiếng hạ đạt mệnh lệnh rút lui tần hạo han thế nhưng là không có làm s ạ cụ d ẻ ga họa nhóm người này đi thuận lợi như vậy ở phía sau một đường truy sát thậm chí g i ế t tới vùng duyên hải rơi vào đường cùng s ạ cụ d ẻ ga họa chỉ có thể tráng sĩ chặt tay phái ra hai vạn người cùng tần hạo han thổ quốc quân gắt gao dây dưa chính hắn thì là mang theo ba vạn tinh nhuệ chật vật vào nước lần nữa vũ trang bơi qua rời đi người phù tăng đến rồi mười vạn chỉ trở về ba vạn bảy vạn người tại trận này đại chiến bên trong bị đào thải danh nhân đường võ giả cũng tổn thất mấy cái có thể nói tổn thất nặng nề tần hạo h á n tin tưởng tại tạo thật lớn thuyền b i ể n trước đó bọn họ hẳn là sẽ không lần nữa độ nước mà đến đến rồi đại hoạch toàn thắng sau trở về binh phục tiên tần hạo h á n lại nên đón tập kích rủ xỉ ẩn đ á m kia thổ quốc học sinh những người này nhận được tần hạo h á n mệnh lệnh một khi nhìn thấy cao ly bên này thế cục xuất hiện biến hóa lập tức hóa thân đội du kích tiến vào hưng yên linh địa khu rừng dầm nguyên thủy tận lực bảo trì sinh lực n à y một cái chiến thuật quán triệt rất tốt năm vạn người cuối cùng cũng có hơn ba vạn người về tới phụng tiên không có làm ả n g i thu hoạch được quá lớn chiến quả đồng thời bọn họ còn tiêu diệt không sai biệt lắm ba vạn rủ x ỉ ẩn người xem như thắng lợi này hơn ba vạn người về tới phụng tiên sau phụng tiên quân phòng thủ khôi phục đến m ộ ư ơ i vạn trở lên nguyên bản nguy cơ xem như giải trừ coi như rủ x ỉ ẩn người bây giờ trở về đến đông bắc địa khu cũng chỉ có thể là g i à n g co loại tình huống này làm ngoại giới quả thực không biết đối tần hạo hãn làm sao thổi mới tốt vô số danh hào danh hiệu quang hoàn đều thêm đến tần hạo hãn trên người cái gì thổ quốc q u â n thần kỳ tích c h i tử chiến tranh c h i vương ngoại địch khắc tinh từng cái danh hảo quả thực có thể khiến người ta lượm mù mắt hơn nữa tần hạo hãn lần lượt đánh giết nhiều cái danh nhân đường thậm chí xử lý kim ngọc thành hành động vĩ đại cũng làm cho người cho rằng tần hạo hãn tuyệt đối có được toàn bộ liên bang năm mươi vị trí đầu thực lực đối với võ giả t ớ i nói tài năng chỉ huy là một mặt nhưng là trọng yếu nhất vẫn là cá nhân thực lực tần hạo hãn thực lực cũng đã nhận được mọi người nhất trí tán thành đen p ấ n cơ hồ bị đánh mai danh nhận tích cơ bản không dám nói tiếp nữa lúc này phun tần hạo hãn tuyệt đối sẽ bị vô số người nước bọt chết đ ớ i cùng tấn hạo hãn bên này so sánh cái khác địa khu chiến đấu liền không như vậy tận như nhân ý mấy ngày nay đến nay á liên bang đã có gần nửa quốc gia bị loại đông bắc địa khu thế cục bình ổn tây bắc mặc dù loạn nhưng là còn vững chắc mà tây nam cùng lĩnh nam địa khu liền không như vậy tốt hơn lĩnh nam địa khu thế cục liền như là t ấ n hạo hãn đoán trước như vậy trải qua một phen chiến đấu sau cuối cùng tạo thành ba cái quốc gia đồng minh s i m la nam việt miền quốc này ba cái quốc gia tại phương nam trong loạn chiến thắng được nhưng là sau nhưng không có tiếp tục b ộ c phát chiến tranh mà là hợp thành một cái cường đại quân đồng minh đối với dạng này tình huống lĩnh vương nam diện vậy mà không có cái gì chuẩn bị từ bách lãng còn vẫn luôn đánh lấy tọa sơn quan hổ đâu ý nghĩ l ĩ n h nam người ngay tại cắm đầu tạo thuyền bảo thủ sách lược bỏ ra đại giới ba nước quân đồng minh tại giả lập chiến trường bắt đầu ngày thứ bảy tập hợp bắc thượng tấn công mạnh lĩnh nam thành lĩnh nam quân phòng thủ đã bị điều đi đại bộ phận đi chi viện tây nam chiến trường lực lượng thủ vệ yếu kém một đêm cổ chiến ba nước quân đồng minh nỗ lực to lớn đại giới sau đánh hạ lĩnh nam làm lĩnh nam trở thành thổ quốc cái thứ nhất bị hủy diệt thành phố lĩnh nam thất thủ làm phương nam thế cục lâm vào sụp đổ ba nước đồng minh tùy thời có thể hướng tây nam xuất phát vưng ơ dạ tinh l o ạ n trụ sở hậu phương tây nam nếu làm ấ t đi toàn bộ phương nam liền l u ô n hãm thiên trúc cùng người ba tư cũng tùy thời có thể giết tới từ bách lãng rơi vào đường cùng chỉ có thể theo ma đô điều nhân thủ muốn đi c h i viện phương nam chiến trường đây là một cái to lớn bất tình chiêu ma đô đã điều đi chiêu dương câu lạc bộ lần nữa điều nhân thủ sau mang đến hậu quả nặng nề đông nam á địa khu thiên đạo châu úc ù n g tập hợp lại người phu tang đều đã tạo tốt tuyển lớn thừa cơ tiến công mặc dù ma đô thành tường cao dày trong lúc nhất thời không có bị đánh hạn h ư n g là tại hải cảng bên trong ngay tại chế tạo thuyền biển thì là tao nộ hai họa ngập đầu bị mấy cái quốc gia liên thủ tiêu diệt đến tận đây linh nam cùng ma đô thuyền biển toàn quân bị diệt thổ quốc đã không có ra biển năng lực càng thêm bi kịch là ma đô tao nộ đại quân vây khốn nguy cơ sớm tối tất cả thổ quốc người đều biết ma đô tầm quan trọng đây là năng lực phòng ngự có thể cùng kinh thành sánh ngang thành lớn thổ quốc ít nhất phải bảo trụ hai tòa thành thị an toàn cho nên chỉ cần kinh thành cùng ma đô vẫn còn cái khác bốn tòa thành phố dù là đều hủy cũng không có việc lớn gì thế nhưng là ma đô nếu như thất thủ kia vấn đề liền nghiêm trọng ma đô đều có thể thất thủ còn lại thành phố thất thủ cũng không kỳ quái dù là kinh thành phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng địch nhân chỉ cần tiêu d i ệ t từng bộ phận còn lại kinh thành cũng có thể đem thổ quốc đào thải nhìn thấy thổ quốc cục diện bất ổn quốc gia khác cũng bắt đầu hành động tây nam địa khu người ba tư rốt cục đã gia nhập chiến trường cùng thiên trúc liên thủ đối dạ tinh loạn cùng ba thiết liên quân tiến hành đà kích phương hướng tây bắc dù xì ân cùng bên ngoài phủ lên cùng hai cái trung á quốc gia liên thủ đối tây bắc khởi xướng tiến công phong hành câu lạc bộ dần dần chuyển thành chiến lược phòng ngự mà phương nam ba nước đồng minh thì là thừa cơ phát b i n h s ả i bước tiến vào thổ quốc lãnh thổ tây nam thậm chí kinh thành đều là bọn họ mục tiêu công kích ma đô nơi nào kịch liệt công thành chiến sóng sau cao hơn sóng trước đông nam á địa khu thuyền b i ể n không chút kiên kỵ đi thuyền đem từng lớp từng lớp địch nhân vận chuyển đến thổ quốc lãnh thổ bên trên tựa hồ trong vòng một đêm liền biến thiên trước đó còn tại khắp nơi bảo trì thế công thổ quốc có chút bị đánh cho c h o n g váng tựa hồ ly vong quốc cũng không xa mỗi người tựa hồ cũng trở thành quân sự nhà bình luận đối với các nơi thế cục phân tích đạo lý rõ ràng hiện tại xem ra chỉ có kinh thành cùng đông bắc tạm thời xem như an toàn địa phương khác đều vô cùng nguy hiểm hiện tại hàng đầu nguy hiểm là nhất định phải hủy bỏ ma đô uy hiếp ma đô tuyệt đối không thể ném thế nhưng là ai có thể chi viện ma đô phái thủ vệ kinh thành chiêu dương câu lạc bộ trở về s a o chỉ sợ không giải quyết vấn đề lớn từ bách l ã n g đi qua suy nghĩ sâu xa sau cảm thấy chỉ có tại tây nam địa khu long đẳng câu lạc bộ mới có năng lực này tây nam chiến đấu cũng không thuận lợi thiên trúc quỷ già làm cùng ba tư a ngọc là hai nữ tính võ giả liên thủ long đẳng ở nơi đó cũng không có chiếm được tiện nghi gì mặc dù cũng không ăn cái gì thiệt thòi lớn thế nhưng là tiến độ chậm chạp là sự thật không thể chối cãi đã như vậy tiếp tục công lược tây nam liền có chút m i ễ n cưỡng từ bách lãng quyết định làm dạ tinh l o ạ n hồi sư thế nhưng là dạ tinh l o ạ n hồi sư kia tây nam thành có phải hay không liền muốn từ bỏ đây hiện tại ba tư cùng thiên trúc cùng nhau tiến quân lĩnh nam ba nước đồng minh cũng hướng tây nam di động tây nam nếu là mất đi cục diện sợ là phải thật lớn chuyển biến xấu từ bách lãng không cam tâm từ bỏ cuối cùng quyết định làm trấn thủ đông bắc thanh điệu câu lạc bộ tiến vào chiếm giữ tây nam đông bắc cục diện bình ổn vài ngày cũng không đánh trận dù xì ẩn người tựa hồ n h i ế p tại tần hạo hán uy danh không dám tới như vậy còn lưu tại tần hạo hán tại đông bắc chính là lãng phí nhân tài cho nên từ bách lãng hạ lệnh dạ tinh loạn hồi sư cứu viện ma đô tần hạo hán tiếp nhận dạ tinh loạn công tác dẫn dắt thanh điệu câu lạc bộ đi tới tây nam m a đông bắc thành nơi nào h á n chỉ làm tần hạo hán lưu lại một cái danh nhân đường phụ trách chỉ huy thủ vệ h á n thấy nơi nào hiện tại là an toàn từ bách lãng quyết định này một viên đa giấy lên ngàn cơn sóng tần hạo hán nhận được mệnh lệnh l ậ p tức liền biết đông bắc sợ là nguy hiểm hắn g i m khẳng định chỉ cần mình rời đi nhìn thấy cơ hội rủ s ỉ ẩn người cùng người phụ tang tuyệt đối sẽ còn ngóc đầu trở lại tư bách lãng sợ là không có ý thức đến thổ quốc mạnh nhất địch nhân tuyệt đối là rủ s ỉ ẩn cùng phụ tang nếu như bọn họ toàn lực phát động thổ quốc cử quốc chi lực đều chưa h ẳ n chống đỡ được Dạ tinh l o ạ n tại phương nam không đạt được gì lần này ngược lại lấy chúa cứu thế tư thái đi cứu viện ma đô điều này cũng làm cho tần hạo h ắ n có chút khó chịu nhưng là tổng chỉ huy đã hạ lệnh hắn cũng chỉ có thể tuân thủ hiện tại cần hắn cân nhắc chính là lưu lại ai tại phụng tiên thay thế mình thủ vệ phụng tiên cũng không thể tùy tiện é m hắn vốn dị muốn đô toa toa lưu tại nơi này lúc này có người tự đ ể cử mình trương việt đứng dậy đối tần hạo han nói tần chỉ huy nếu như ngươi có thể tín nhiệm ta ta nguyện ý chủ động lưu lại thay thế ngươi phụ trách thủ vệ phụ tiên dù sao nơi này không thể không có danh nhân đường tọa chấn nha tần hạo han k h o á t k h o á tay phụng t i ê n vấn đề an toàn trọng đại ngươi lưu lại có chút miễn cưỡng trương việt lập tức trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng hắn thấy hắn tại thanh đ i ể u bên trong xếp hạng so tần hạo han gần phía trước hắn chẳn qua là có chút tài năng chỉ huy bị sở phong nhìn chúng mới tiếp nhận quan chỉ huy có tư cách gì ở đây đối với chính mình khoa tay mũa chân Phụ tần i hiện tại liền cái người người rồi, diệt cái hiếp ê n như vậy an toàn, chung quanh chăm liền cái quỷ ảnh tử đều không ẩn、si、cùng tăng căn bản cũng không đến đến rồi, cao ly cũng diệt quốc, còn chăm phụ huy tử t vậy ly hay cao sao? có, quốc, quỷ đều gì rằm có dù xì hạo hãn nhất định là muốn đem phần này n h ư công lao lưu cho cùng hắn quan hệ tốt đỗ toa toa chương việt không thể để cho hắn toàn g u y ệ n sắc mặt lạnh xuống tần hạo hãn ngươi cũng đừng quá coi thường người ta là vẫn luôn không có chỉ huy cơ hội không thì ngươi cho rằng ngươi những cái kia chiêu số ta liền không biết dùng sao k h á c lác ta không dám nói nhưng là thủ vệ đông bắc bình an duy trì cục diện cho đến giả lập chiến trường kết thúc k i a là tuyệt đối không có vấn đề tần hạo hãn nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn trong quân không nói đùa ra đây tất nhiên biết hy vọng ngươi cũng đừng dùng người không khách quan tần hạo hãn nhìn c h ầ m c h ầ m trương việt một chút t ố t k i a phụng thiên liền giao cho ngươi giả lập chiến trường bắt đầu ngày thứ tám tần hạo hãn mang theo thanh điệu câu lạc bộ rời đi phụng tiên h hướng về tây nam xuất phát cùng lúc đó giả tinh l o ạ n long đẳng cũng hồi sư thẳng đến ma đô mà đi chương ba trăm linh ba hèn hạ tần hạo hãn làm thanh điệu người cấp tốc lên đường kỳ thật chiến đấu lâu như vậy thanh điệu còn thừa người cũng không nhiều chỉ có hơn một nghìn người bao quát dạ tinh loạn long đẳng cũng còn thừa không đủ ba nghìn người loại điều động này chỉ là câu lạc bộ điều động đại bộ đội đều là tại chỗ bất động thanh điều người theo phụng thiên đến tây nam ước chừng cần một ngày thời gian mà tần hạo hãn vì tiết kiệm thời gian chính mình thì là trước tiên phi hành rời đi hai giờ liền có thể đến tây nam việc này không nên chậm trễ hắn lập tức xuất phát đến tây nam thời điểm vừa hay nhìn thấy dạ tinh loạn long đẳng chuẩn bị đi tới ma đô hai người tại tây nam thành trong gặp nhau thì là tần hạo hãn lần thứ nhất chính diện đối mặt dạ tinh loạn dạ tinh loạn nhìn tần hạo hãn đến chủ động cùng hắn nắm tay tần hạo hãn n h i ê n đ ệ ta đang chuẩn bị nói rõ người bên cạnh đem tình huống nơi này cùng ngươi đại khái miêu tả một chút đâu đã ngươi đến rồi vậy thuận tiện rất nhiều ta có thể trực tiếp cùng ngươi giao tiếp tần hạo hãn cũng cùng dạ tinh l o ạ n n ắ m tay vậy mời dạ hội trưởng chỉ điểm nhiều hơn ha ha chỉ điểm không dám nhận ngươi qua đây xem dạ tinh l o ạ n đem bản đồ mở ra hiện tại toàn bộ tây nam địa khu chỉ có ba cỗ thế lực trong đó một cỗ là chúng ta cùng ba thiết ba thiết bên kia có tiếp cận hai mươi và người chúng ta bên này cũng có hai mươi và người cỗ thứ hai chính là thiên trúc thiên trúc nhân số đặc biệt nhiều toàn bộ quốc gia sinh viên vượt qua năm mươi vạn người kỳ thật cũng không so với chúng ta quốc gia ít hơn bao nhiêu cũng là chúng ta ở đây địch nhân lớn nhất cỗ thứ ba thế lực chính là sau gia nhập chiến trường ba tư ba tư bên này nhân số cũng không ít có ước chừng khoảng ba trăm ngàn người tổng thể tới nói chúng ta tại phiến chiến trường này ở thế yếu tân hạo hãng gật gật đầu bên này tựa hồ cũng không ít cao thủ không sai thiên trúc ủy già lam ba tư a ngọc l a hai nữ nhân này là chúng ta ở đây địch nhân lớn nhất hai người bọn họ một cái hàng á liên bang thứ tư một cái hàng á liên bang thứ năm ta có thể nói như vậy nếu như không phải ta ở đây áp chế các nàng chỉ sợ tây nam địa khu sớm đã bị người săn bằng tần hạo hãng cười ha ha xem ra ta theo đông bắc tới nơi này là nhặt được một cái tiện nghi câu nói này chính là am phúng so sánh tần hạo hãng tại đông bắc biểu hiện dạ tinh l o ạ n chỉ có thể coi là tạm được sở dĩ hồi sư ma d o chủ yếu cũng là bởi vì bên này cục diện không mở được nhưng là dạ tinh l o ạ n là không thể thừa nhận hắn nói tránh đi lần này trở về ma d o ta muốn dẫn đi năm vạn người a vì cái gì chúng ta ở chỗ này vốn dĩ nhân số liền không nhiều lắm ngươi còn mang đi năm vạn vậy kế tiếp tây nam chiến trường như thế nào đánh Dạ tinh loạn nợ nụ cười vấn đề này ngươi có thể đi hỏi từ tổng chỉ huy ta là cùng hắn câu thông qua ma đô hiện tại tình thế nguy cơ không dẫn người trở về làm sao giải cứu chẳng lẽ liền dựa vào chúng ta long đ ằ n g ba nghìn người sao đến nội tây nam chiến trường từ tổng chỉ huy đã định ra sách lược không còn chủ động tiến công các ngươi liền toàn lực phòng thủ chính là kiên trì càng lâu càng tốt tử thủ tử thủ lại chết thủ tần hạo hãn trong mắt lộ ra một tia trào phúng có phải hay không còn muốn cùng trận địa cùng tồn vong nếu như tất yếu đúng vậy tần hạo hãn Có thể vì quốc chút coi công, chỉ thể tranh thủ một chút thời gian, coi như thành công, tổng như huy vì gia gian, ngươi sau ẽ không công quên ngươi l o s a khi nói xong dạ tinh l o ạ n không còn cùng tần hạo hãn cầu t h ô n g mang theo long đẳng người rời đi cùng hắn cùng rời đi còn có lúc trước theo lĩnh nam tới năm vạn bộ đội lúc này cũng đi theo dạ tinh l o ạ n hướng về ma đô xuất phát hắn mang đi năm vạn người sau trên thực tế tây nam địa khu quân phòng thủ đã chỉ có năm vạn người còn có mười vạn người bộ đội bây giờ tại ba thiết thủ đô ba bảo thành ba bảo thành là đối kháng thiên trúc cùng ba tư lô cốt đầu cầu ba mươi vạn người đóng giữ dạ tinh luận rời đi tây nam địa khu quan chỉ huy danh hiệu liền đến tần hạo hán trên đầu hiện tại hắn có thể đối với nơi này mười mấy vạn người phát ra mệnh lệnh nhìn xem bên người dạ tinh loạn chỉ ở nơi này lưu lại hai cái danh nhân đường thành viên hơn nữa đều là lệ thuộc vào tây nam địa khu một cái tên là nam trinh một cái tên là tô hoán hai người kia xếp hạng đều tại năm trăm tên về sau xác thực không có khả năng giúp thượng cái gì đại ân nhìn thấy dạ tinh loạn rời đi hai người trên mặt mới lộ ra bất mãn màu tần chỉ huy quan dạ tinh loạn quá phận hắn đi vào tây nam lâu như vậy chuyện gì tốt đều là hắn long đẳng cái gì chịu khổ công kích làm phá o hôi chuyện thì đều là chúng ta tây nam người đi làm hắn ngay tại đằng sau vớt công lao đúng vậy à nếu không phải hắn đến lập tức tiêu diệt kasmi vốn dĩ kasmi đều là dự định gia nhập chúng ta một phương hắn liền vì cái thứ nhất phá hủy quốc gia quốc kỳ quả thực là đem người ta tiêu d i ệ t dẫn đến xung quanh tiểu quốc đều gia nhập thiên trúc một phương nếu không phải ba thiết cùng chúng ta quan hệ thực sự chặt chẽ không thể tách rời tăng thêm chúng ta tây nam địa khu người liều mạng nơi này đã s ớ m xong không sai hiện tại người ba tư cũng gia nhập vào dạ tinh loạn vừa nhìn tình thế không tốt liền đã đang suy nghĩ đường lui tăng thêm ma đô sự kiện đột nhiên b n g phát hắn liền cùng từ bách lãng hợp mưu đến rồi một cái ngàn dặm cứu viện ma đô tiết mục làm hắn giống như cứu quốc cứu dân đại anh hùng kỳ thật chính là đi chạy nạn đem cái này cục diện d ố i d á m ném cho ngươi đúng tần chỉ huy quan ngươi bị lừa rồi ba tư h không có gia nhập vào thời điểm chúng ta xác thực cùng thiên trúc đánh thế lực ngang nhau nhưng là tình huống bây giờ đã không đồng dạng ai đến chỉ sợ đều nguy hiểm dạ tinh l o ạ n phủi mông một cái đi bên này nếu như thất bại vậy coi như là trách nhiệm của ngươi hai người ngươi một câu ta một câu rất nhanh liền đem chuyện nói rõ nhìn ra được bọn họ đối dạ tinh loạn phi thường bất mãn mà dù sao người ta là chỉ huy bọn họ cũng không có gì biện pháp hiện tại đem tình huống đều nói cho tần hạo hãn trong lòng bọn họ cũng dễ chịu một chút tần hạo hãn ha ha cười cảm ơn hai vị nói cho ta những chuyện này bất quá các ngươi không cần lo lắng long đằng đi ma đô cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt chúng ta lưu tại tây nam cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu huống hồ có một số việc luôn là cần người tới làm dạ tinh loạn không làm chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ đúng không chúng ta vẫn là nhìn xem trước mắt thế cục đi tần hạo han cũng không để ý những ngày việc nhỏ không đáng kể hắn đã đi tới tây nam vậy liền muốn vì thổ quốc tận một phần lực Dạ tinh l o ạ n đánh không thắng không có nghĩa là hắn cũng đánh không thắng nghe được tần hạo han nói như thế nam trinh cùng tô hoán hai người cũng không tốt lại nói cái gì lập tức hướng về phía tần hạo han giới thiệu tình huống bên này nó bảo hiện tại phòng ngự coi như vững chắc có cái này lô cốt đầu cầu nằm ngang ở nơi này người ba tư căn bản là không q u a được thiên trúc cũng sẽ nhận k i ể m chế hiện tại chúng ta lo lắng chính là phương nam miên quốc nam việt xiêm la ba nước nếu như bọn hắn cũng hướng chúng ta bên này như vậy hiện tại tây nam thành phòng ngự cũng quá căng thẳng đúng nha chúng ta người quá ít dạ tinh l o ạ n lại mang đi năm vạn hiện tại chỉ có năm vạn người thủ vệ tây nam khẳng định thủ không được tần hạo hãn nghĩ nghĩ quả thật có chút như ít nếu không tần chỉ huy hỏi một chút từ tổng chỉ huy có phải hay không có thể chi viện chúng ta một số người tần hạo hãn trực tiếp lắc đầu đó là không có khả năng tại chúng ta tổng chỉ huy trong lòng sợ là chỉ có kinh thành cùng ma đô mới là quan trọng địa phương khác vứt bỏ liền vứt bỏ vừa vặn còn có thể co vào lực lượng tập trung phòng ngự đâu hắn tuyệt đối sẽ không cho ta người vậy làm sao bây giờ tần hạo hạn ánh mắt rơi vào phương nam địa khu lĩnh nam thành phá hẳn là còn có không ít người sống xuống đây đi dù sao lĩnh nam địa khu nhân số đông đảo là nước ta nhân khẩu dày đặc nhất địa phương thành phá người cũng sẽ không chết hết những người này đâu à bọn họ hợp thành không ít đội du kích tại phương nam cùng ba nước đồng minh đánh du kích đâu chủ yếu chính là k i ể m chế đối phương hành quân tốc độ tần hạo hạn k h o á t k h o á tay như vậy không được hết thể cứ như vậy mấy tòa thành thị du kích không có ý nghĩa gì các ngươi hiện tại lập tức sắp xếp người họ phờ lìn phát bài、tôn. khiến cái này đội du kích lập tức đến tây nam gia nhập chúng ta dưới trướng liên hợp chiến đấu nam trinh cùng tô hoán lập tức gật đầu sắp xếp người đi đây chỉ là một phương diện những cái kia đội du kích nhìn thấy bọn họ phát bài b o s t có thể sẽ tới một chút nhưng là không nhất định đều sẽ tới tần hạo hãn còn cần đi một chuyến lĩnh nam tranh thủ đem bên trong chủ yếu lực lượng đều chiêu mộ tới không muốn để những dòng người này hướng về phía ma đô bên kia hoặc là kinh thành bên kia căn cứ phán đoán của hắn cùng một chút tư liệu hiện tại lĩnh nam bên kia còn có tiếp cận mười vạn người lưu lạc bên ngoài n tân hạo hãn mục tiêu Nam lần này chính là tìm được mục hải dương phong bạo câu lạc bộ để bọn hắn tới tây nam đem chuyện bên này kể một chút tân hạo hãn lại lập tức khởi hành thẳng đến lĩnh nam mà đi căn cứ nam trinh tin tức của bọn hắn mục hải dương trước mắt ngay tại vân quý cao nguyên phía đông tần hạo hãn đi qua có thể hay không làm mục hải dương cam tâm tình nguyện đến tây nam vẫn là một cái vấn đề lớn tìm kiếm mục hải dương chuyện cũng không khó tần hạo hãn ở trên không phi hành tầm mắt cực dai đến giữa trưa thời điểm rốt cục tại vân quý cao nguyên phía đông một chỗ trong khe núi phát hiện phong bạo câu lạc bộ tung tích trong khe núi có nhàn nhạt khói xanh dâng lên bọn họ ngay tại nấu cơm t ầ n hạo hãn lập tức từ trên cao rơi xuống vừa mới rơi xuống đất liền bị phong bạo câu lạc b ộ người phát hiện tung tích có người thậm chí lập tức xuống tới người nào thanh â m có chút quen hay t ầ n hạo hãn nhìn sang người đối diện cũng nhìn thấy t ầ n hạo hãn lập tức đại hỉ tần lao đại hoa c h ấ n vũ ha ha tại sao là ngươi nha t ầ n hạo hãn nhìn thấy cái này tiểu đội trưởng một dạng người lại là lao bằng hưu hoa trấn vũ hoa trấn vũ có chút ngượng ngùng nói ta thi chính là đông hải đại học nhà l ầ n này cả nước liền 6 cái thành n cả cái phố, đ ô g Hải học sinh đều sắp nhập đến lĩnh nhiên chỗ sắp đến nam bên này, này. n đều là ta tự nhiên là ở g ư ơ i gia phong Đúng vậy, đi theo mục hải dương ngươi cũng chẳng ngươi dương, mang Ngươi đi hải đại hiện tại hốn chẳng ra sao cả. Vậy nhận biết mục hải dương, hiện tại mang ta đi ra sao ta nhập hốn, nhìn hốn nhận hắn. theo thấy, vậy, Vậy bảo bộ. bất cả. láo câu lạc mục quá tìm mục ý tứ ta hiện tại là tây nam địa khu quan chỉ huy hy vọng các ngươi có thể gia nhập chúng ta nghe được câu này hoa trấn vũ lập tức đại hỷ vậy thì tốt quá ta hiện tại liền dẫn ngươi đi hắn thấy có tần hạo hát ạ i cái gì chiến đấu đều có thể cho nàng đào n ư ợ c nhìn hoa trấn vũ hào hứng bộ dáng tần hạo hãn cũng không có hắn lạc quan như vậy hoa trấn vũ là trải qua thi đại học biết tần hạo hãn bản lãnh nhưng là mục hải dương chỉ sợ cũng không có dễ nói chuyện như vậy bất quá tần hạo hãn đ ặ t quyết tâm vô luận như thế nào đều phải đem c h i bộ đội này hợp nhất chương ba trăm linh bốn họ p h ư ợ lìn đi luyện tạng hoa trấn vũ mang theo tần hạo hãn gặp được mục hải dương mục hải dương năm nay hai mươi ba tuổi tại sinh viên bên trong tuổi tắc cũng coi như lớn hắn tại thổ quốc danh nhân đường bên trong xếp hạng thứ chín á liên bang xếp hạng tám mươi lăm không nhìn thấy tần hạo hắn đến mục hải dương ánh mắt có chút phức tạp cùng là đông hải người mục hải dương đối tần hạo han thế nhưng lại như sấm bên h a i hoa trấn vũ nói tần hạo han đến mục đích mục hải dương sắc mặt cũng không quá đ ẹ p mắt hắn đưa l ư n g về phía tần hạo hãn thanh â m tiêu điều tần chỉ huy quan ta là một cái kẻ thất bại đối với ngươi quang huy chiến tích ta đều biết ta cũng đồng ý làm này mấy vạn người gia nhập thủ hạ của ngươi nhưng là ta k h ô n g phục nói mục hải dương xoay người ngươi muốn xuất ra làm ta tin phục thực lực không chỉ là chiến l ư c thượng còn có vũ l ư c thượng tần hạo hãn nhìn mục hải dương một chút ngươi nói là Ta cần đây á n người mới được. Không sai. Mục hải Dương trên người h Hải bại mới sai. được. Mục d n lên cường đại chiến、ý. Hắn lên đại học thời điểm, Tần hạo Hắn vẫn sinh năm nhiên tăng mạnh g là học chỉ cái học cấp thời đại đại điểm, đột Hạo hai ý. một v qua ậ mà đổi kịp cũng h h mình, trong lòng của hắn khó tránh khỏi không í n trong lòng lòng. tâm của c Đây cũng là rất nhiều võ giả tâm thái chỉ có thể thần phục cường giả hơn nữa đây cũng là hắn tìm cho mình một cái hạ bậc thang bởi vì hắn thất bại tần hạo hãn có thể lý giải tâm tình của hắn nhưng là cũng không đại biểu tần hạo hãn dự định khách khí với hắn ánh mắt lạnh xuống tần hạo hãn tinh thần lượt tiến vào trong mắt làm trong ánh mắt có đỏ cam nhị sắc quan g mang lấp lóe chậm rãi bước về trước một bước mục hải dương bỗng nhiên đã cảm thấy có chút khẩn trương giống như tần hạo hãn bước một bước này làm hắn hô hấp đều không trôi chảy tần hạo hãn nhìn mục hải dương con mắt âm thanh lạnh lùng nói mục hải dương đừng quá lây chính mình coi là gì chiến tranh đánh thua cũng muốn cầm được thì cũng đ ú n g được ngươi cho rằng như ngươi loại này không có chút ý nghĩa nào kiên trì đối quốc gia có lợi sao mang theo mấy vạn người đánh du kích ngươi là dự định cắt cứ một phương trở thành quân phiệt đồng dạng nhân vật sao hoặc là ngươi đơn thuần liền không phục ta tần hạo hãn muốn thông qua chính diện đánh bại ta vãn hồi một chút mặt mũi của ngươi sao nói tần hạo h á n lại bước một bước một bước này bước vô cùng có học vấn mục hải dương muốn mở miệng giải thích bị tần hạo h á n một bước tiến lên mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ cảm giác tần hạo h á n giống như muốn đối hắn ra tay cảnh giác phía dưới giải thích nói không nói ra đánh bại ta ngươi cảm thấy đối với chúng ta thổ quốc là chuyện tốt sao một cái bị thủ hạ đánh bại quan chỉ huy ai còn sẽ chịu phục đến lúc đó q u â n tâm bất ổn chính là ngươi hy vọng nhìn thấy sao không ta không phải ý tứ kia mục hải dương rốt cục nhịn không được mở miệng giải thích vậy là ngươi có ý tứ gì quy thuận không chịu ngoan ngoan quy thuận còn muốn hướng về phía quan chỉ huy khiêu chiến có phải hay không cảm thấy ta tuổi còn nhỏ liền dễ khi dễ có phải như vậy hay không ngươi về sau liền có tư cách ở trước mặt ta cậy già lên mặt rồi nếu như ngươi đánh cái chủ ý này ta có thể nói cho ngươi vọng tưởng bị t ầ n hạo hán gầm thét vài tiếng mục hải dương mặt đỏ lên hắn xác thực có một ít ý tứ này nhưng cũng không có tần hạo hán nói nghiêm trọng như vậy hơn nữa hắn cảm g i á được tần hạo hán từng bước một t i ế n lên làm hắn hoàn toàn không biết làm thế nào hoàn toàn bị tần hạo hãn nắm trong tay cục diện hắn phi thường không thích cảm giác này liền muốn không thở nổi tần hạo hãn ngươi cưỡng tử đoạt lý không dám cùng ta so liền nói làm gì hoan hổ người tốt mục hải dương giống to ha ha ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt ta có sức hoàn t h ủ sao tần hạo hãn trong mắt đột nhiên tinh mang đại thịnh c a n g tinh cấp bậc tinh thần lực gào thét mà ra hung hăng cho mục hải dương đến rồi một cái tinh thần sung kích xem ra muốn để đầu góc của ngươi lánh tính một chút mục hải dương trong đầu kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh mất năng lực chống cự giờ khác này hắn tỉnh táo hắn đột nhiên ý thức được cách làm của mình là cỡ nào sai lầm không hợp t h ó i thường cũng ý thức được cùng tần hạo h ắ n trong lúc đó có như thế nào t r ê n h lệch không nói trước tần hạo h ắ n thân thủ như thế nào vẹn vẹn là tinh thần lực hắn liền không cách nào chống cự trong lòng không tự chủ được dâng lên không cách nào tới địch nổi suy nghĩ hắn thua tất nhiên hắn không biết tần hạo h ắ n mọi cử động tại vững vàng áp chế hắn kia là thuộc về tần hạo h ắ n đặc thù bản lĩnh tần hạo h ắ n không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa sử dụng lôi đình thủ đoạn biện pháp này rất hữu hiệu ngục hải dương đứng lên thời điểm thái độ đã có chuyển biến cực lớn tần chỉ huy ta sa bạo phong câu lạc bộ bốn vạn người về ngươi chỉ huy thu phục bạo phong câu lạc bộ t ầ n hạo hãn cũng không có dừng bước lại mà là phái gia bạo phong người bắt đầu bốn phía mời chào những cái tia đội du kích từng đội từng đội quân lính tản mạn bị tần h ả bị tần hạo hãn tụ tập lại đi tới tây nam thành còn có một ít dưới người tuyến thời điểm thấy được trên mạng b à i b u t bắt đầu chủ động đi tới tây nam một ngày thời gian tần hạo hãn chiêu mộ bảy vạn người làm tây nam quân phòng thủ biến thành mười hai vạn mười hai vạn người thủ vệ một tòa thành thị coi như ba nước đồng minh người đến cũng không trở thành không có chống cự lực lượng tây nam xem như tạm thời vững chắc an toàn nhân thủ đến đông đủ tần hạo hãn bắt đầu bố trí phòng ngự nên đón sắp đến đại chiến thiên trúc cùng ba tư bắt đầu hợp binh một chỗ tiến công ba bảo hai phương diện người cộng lại vượt qua sáu mươi vạn cho ba bảo mang đến rất lớn phòng thủ áp lực may mắn thủ thành nhân số cũng không ít khoảng chừng ba mươi vạn còn có thể c h è o c h ố n g mấy ngày mà ba nước đồng minh người cũng tới đến tây nam thành dưới hai mươi lăm vạn đại quân đối tây nam tiến hành tấn công mạnh lần này tần hạo hãn không có chiêu binh ra ngoài mai phục đánh du kích cái gì đối phương đối với hắn chiến thuật nghiên cứu cũng rất sâu sắc vô luận là lương thực thủ vệ vẫn là thành phố phòng ngự đều rất đúng chỗ không cho t ầ n hạo h ã n thời cơ lợi dụng đây là một trận n g ạ n h thực lực so đấu t ầ n hạo h ã n t ỏ a c h ấ n tây nam chỉ huy n g ạ n h kháng nhiều cái quốc gia tiến công tây nam ổn định địa phương khác lại xuất hiện chỗ sơ xuất Giả lập chiến trường ngày thứ chín hàn dơ cùng xa cụ r ĩ a gã h ọ a dẫn dắt nhân mã lần nữa tiến công đông bắc t r ư ơ n g việt vừa mới tiếp nhận đông bắc phòng ngự liền chịu đựng khảo nghiệm nghiêm trọng kiên trì một ngày sau đó phụng tiên thành thất thủ phía đông bắc mặt chỉ có hơn ba vạn người phá vây mà ra chưng việt bị h n dơ hiệu xén át phụng tiên luân hãm đông bắc hơn ba vạn người chạy tới kinh thành đi ra cố kinh thành phòng ngự hạn dời cùng xạ cụ rỉa gạ hỏa cũng không có dừng bước lại phá hủy phụng thiên sau tiếp tục phát binh xuôi nam mấy chục vạn người gia nhập ma đô chiến trường giả lập chiến trường ngày thứ m ộ mươi ma đô công thủ thảm liệt giả tinh l o ạ n dẫn dắt long đằng người dục huyết phân chiến nhưng là tại hạn dời hiệu đám người đến sau rốt cục lâm vào thế yếu ngày thứ một ư ơ i một thời điểm hạn dời xuất lĩnh rủ s ỉ ẩn người đột kích ma đô bắc môn rốt cục đánh vỡ ma đô không thể phá vỡ phòng ngự giả tinh l o ạ n tự mình leo lên tường thành cùng h n dời hiệu chiến đấu cái này á liên bang người thứ nhất cùng người thứ ba chiến đấu kéo dài hai mươi phút g i tinh luận rơi vào hạ phong rốt cục tại xạ cụ dỉa gà h ỏ a x u ấ t lĩnh người phù tăng đánh vỡ tây môn phòng ngự thời điểm ma đô không kiên trì nổi giả tinh l o ạ n chủ động lui ra khỏi chiến trường dẫn dắt mười mấy vạn tàn binh bại tướng từ bỏ ma đô thành lui vào trong kinh thành hiện tại kinh thành quân phòng thủ số lượng đã vượt qua bốn mươi vạn mà ma đô cũng tại sau trận chiến này luân hãm bị hạn dở tự tay hủy đi thành phố vinh quang cờ Sĩ. ma đô thất thủ sau t h ổ quốc đã chỉ có ba tòa thành thị kinh thành tây nam tây bắc may mắn phá hủy ma đô sau đông đảo đế quốc cho rằng thổ quốc đã không có tiềm lực vậy mà bạo phát nội chiến phù tang phái người ra biển đánh lén tại đông nam á địa khu nhất cử phá hủy thiên đảo nước đô thành thiên đảo triệt để biến thành vật hy sinh sau lưng bị mấy cái quốc gia giật dây tiến công tổ h quốc kết quả bị người tá ma giết lửa trở thành phá hôi hiện tại thổ quốc phương đông phương nam đã không có b u ồ n quốc người đóng giữ dù xi ẩn phù tang châu ước ba cái quốc gia ngay tại điều binh kể tướng chuẩn bị đối kinh thành phương diện khởi xướng tiến công Dạ tinh l o ạ n trở lại kinh thành sau từ bách lãng ban b ố mệnh lệnh vô luận như thế nào kinh thành không thể ném dù là chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt cũng không thể từ bỏ nếu như không phải tây nam tây bắc phương diện đồng d ạ n g tình huống căng thẳng từ bách l ã n g thậm chí muốn để tây nam hoặc là hướng tây bắc mặt trở về binh mất đi phụng thiên cùng ma đô sau thổ quốc không thể lại mất đi thành thị bây giờ nhìn lại kinh thành phương diện là tạm thời không lo bốn mươi vạn quân phòng thủ mặc cho dù xì ẩn phụ tang bọn họ làm sao tiến công thời gian ngắn đánh hạ cũng là không thể nào ngoại trừ ma đô cùng phụng thiên bên ngoài tây bắc cũng có một chút biến hóa phong hành hội trưởng tại cùng d ủ xì ẩn mông cổ tác chiến thời điểm tử trận hội trưởng bỏ mình trước đó đem tây bắc quan chỉ huy vị trí chuyển cho diệm khinh my làm nàng thay thế mình xuất lĩnh phong hành tác chiến rất nhiều người không coi trọng diệp k i n h mi năng lực lãnh đạo cho rằng nàng khó mà đảm nhiệm diệp k i n h mi cũng là đủ hung ác dứt khoát trừ đi một chút phản đối mình người bảo đảm hướng tây bắc mặt kỷ luật nghiêm minh kỳ thật hướng tây bắc mặt tạm thời vẫn là an toàn dù sao nơi nào địch nhân đều không đủ đoàn kết vẫn luôn ở vào hôn chiến trạng thái tạm thời còn có thể thủ được bây giờ nhìn lại chỉ có tây nam vấn đề lớn nhất thiên trúc cùng ba tư thế công sóng sau cao hơn sóng trước chỉ cần ba thiết bên kia thủ không được tây nam liền muốn đối mặt hai mặt giác công nhìn không kiên trì được bao lâu tần hạo h á n có thể lần nữa ngăn cơn sóng giữ đã không có người nào có lòng tin tần hạo h á n theo tây nam đi tới ba bảo mục hải dương năng lực vẫn có một ít hiện tại tần hạo h á n đem hắn điều đến ba bảo chỉ huy nơi này thổ quốc quân phối hợp ba thiết tác chiến mục hải dương hiện tại cũng là máu nhuộm trinh bảo nhìn tần hạo h á n đến nhét miệng nở nụ cười quan chỉ huy tiếp tục như vậy muốn không được nha đứng tại đầu tường nhìn phía dưới vô biên vô tận người đông n h ì n h ị t tần hạo h á n đều có chút nhìn thấy mà giật mình nhất là thiên trúc phương diện người thật sự là nhiều lắm á liên bang bên trong thiên trúc vẫn luôn cùng thổ quốc phân cao thấp nhân số cũng không thể so với thổ quốc ít hơn bao nhiêu vẹn vẹn ba bảo phía dưới liền có vượt qua bốn mươi vạn thiên trúc học sinh kiến nhiều cắn chết voi bọn họ là uy hiếp lớn nhất tân hạo hãn hỏi mục hải dương còn có thể kiên trì bao lâu mục hải dương suy nghĩ một chút trong vòng hai ngày không có vấn đề nhưng là ngày thứ ba liền không nói được rồi tân hạo hãn gật gật đầu vậy tận lực kiên trì nhớ kỹ chúng ta đã không đường v ố i lui mục hải dương vô vô lồng ngực tân chỉ huy yên tâm trừ phi ta chết đi không thì tuyệt đối không rời khỏi ba bảo tân hạo hãn vô vô bở vai của hắn sau đó xoay người rời đi ụ chương ả i d ở p h ba trăm linh năm đột phá hoàn mỹ luyện tạng t ầ n hạo hãn họ p h t lìn sau lại về tới trong phòng học đạo sư nhìn thấy tần hạo hãn Ổc thế nhưng là quốc bảo tây nam địa khu thế cục toàn bộ nhờ hắn tại duy trì ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề tần hạo hãn cười cùng đạo sư chào hỏi đầu tiên là ăn một chút đồ vật sau đó về tới t i n h thất bên trong chuẩn bị hắn luyện tặng kỳ một lần cuối cùng luyện thể nói đến tần hạo h ắ n cũng không biết cuối cùng này luyện thể có được hay không loại chuyện này căn bản không có tiền lệ nếu như thành công tốt nhất không thể thành công lời nói tần hạo h ắ n cũng không có cách nào chỉ có thể lựa chọn đột phá vào dưỡng huyết kỳ vậy đã nói rõ khả năng đến luyện tặng một bước này căn bản cũng không có hoàn mỹ có thể theo đuổi đi vào t i n h thất khóa lại cửa sẽ không bị bất luận kẻ nào cái à y tần hạo hãn lấy ra chuẩn bị sống thuốc đây là theo nam mỹ bên kia đánh tới chân long n a bộ nếu như nói những bộ vị khác khả năng còn có người mua cái này não bộ thì là căn bản không có người mua bởi vì không có tác dụng gì cho nên tần hạo hãn mua cái này căn bản không tốn bao nhiêu tiền thậm chí bán người còn tưởng rằng người mua là chuẩn bị cầm thứ này trở về nấu canh não bộ đã rèn luyện t h à n h thuốc một viên màu trắng viên thuốc đầu tiên là đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất cảm giác thể nội dược tính toàn bộ biến mất tần hạo hãn đem viên này thuốc ăn vào một cô mát mẻ chi ý thẳng vào não bộ ừ n không đau còn cảm giác thật thoải mái tần hạo hãn vốn dĩ đều chuẩn bị kỹ càng thừa nhận thống khổ cực độ không nghĩ tới não bộ rèn luyện thế mà không đau trong đầu thần c h i ẩn gân cũng chậm rãi rung động đứng lên một c ỗ tinh thần lực tràn ra ngoài tan r ã tiến vào trong óc d ự lực đầu tiên xảy ra biến hóa là tiểu não bộ vị tiểu não ở vào đại n ã o bán cầu hậu phương bao trùm tại cầu não cùng diên t ụ y bên trên vượt ngang qua não giữa cùng diên t ụ y trong lúc đó tiểu não cộng đồng là thông qua cùng đại não não làm cùng t ụ y sống ở giữa liên hệ tiến hành thân thể cân bằng cùng cơ bắp sức kéo điều tiết nếu như người tiểu não xuất hiện vấn đề như vậy thân thể cơ bắp liền đều xuất hiện vấn đề còn muốn bình thường hoạt động liền không khả năng dược lực nhập thể tiểu não bên trong tế bào xảy ra sửa đổi rất nhỏ vô luận là đại não vẫn là tiểu não kỳ thật đều là rất yếu đuối bộ phận là cũng không chịu được đà kích nhận cương đại ngoại lực tác dụng nơi này thậm chí lại biến thành một đoàn bột não trực tiếp dẫn đến người tử vong mà bây giờ tiểu não biến hóa làm tần hạo han thấy được hy vọng thành công tế bào đi qua phân liệt gây dựng lại sau công năng không có gì thay đổi nhưng là chất lượng thượng xuất hiện biến hóa long trời lở đất nguyên bản chất lượng rất yếu tế bào biến bền bỉ hữu lực toàn bộ tiểu não dần dần lột xác trình thể trọng lượng kéo dài gia tăng mặc dù không thể đem đầu góc moi ra xương một sưng tần hạo hãn đều có thể cảm giác được rõ ràng đầu góc biến nặng nguyên bản cháo loãng đồng dạng vật chất hiện tại biến thành cao độ ngưng tụ thể dính thật giống như một đoàn cứng cỏi cao su chế phẩm thế nhưng là công năng vẫn còn đều bình thường dạng này đầu góc đoán chừng chính là đâm hai đao cũng sẽ không tổn hại đi tần hạo hãn thông qua tinh thần lực có thể cảm giác được trong đó cường đại năng lực khôi phục khả năng thật như hắn sở thiết nghĩ như vậy cầm đao xuyên qua cũng sẽ không bị đầu góc tạo thành bản chất tổn thương luyện thể chính là một cái để cho người ta gen theo trên căn bản xảy ra thay đổi quá trình càng ngày càng cường đại đây là một loại tiến hóa mà tần hạo h á n không thể nghi ngờ đã tìm đúng tiến hóa con đường tiểu não rèn luyện hoàn thành tần hạo h á n cảm giác chính mình có chút đầu nặng chân nhẹ cái này đầu rèn luyện song thượng cái cân xưng một chút sợ không phải phải có trên trăm cân đi tại hồ tư loạn tưởng của hắn bên trong đại não rèn luyện cũng bắt đầu cùng tiểu não so sánh đại não rèn luyện bộ phận muốn càng nhiều đại não bằng da não duyên hệ thống náo hạch não hạch bộ phận trưởng quản nhân loại thường ngày cơ bản sinh hoạt xử lý bao quát hô hấp nhịp tim thức tỉnh vận động giấm ngủ vân vân Náo duyên hệ thống phụ trách cảm xúc, ký ức, chờ công năng xử lý. nếu một người mất chi nhớ, như vậy chính là hắn náo duyên hệ thống xuất hiện vấn xuất vậy hệ thống còn phụ trách chờ chi hệ một mất cảm xúc, ức, xử ký lý, là đại ề Náo duyên thống còn nhiệt đường trách áp, huyết máu hệ phụ thể, cơ độ đ não bằng da thì là người phụ trách tốt hơn nhận biết cùng cảm xúc năng lực bao quát toàn bộ thần kinh nao tạo dựng cùng người ngũ rác đều là thông qua đại não bằng da truyền lại bình thường nhân loại xuất hiện cái loại này nhân vật thiên tài hoặc là quy cao nhân vật người này khẳng định là đại não bằng da tương đối phát đạt tần hạo hãn không biết chính mình đại não bằng da phải trang thuộc về phát đạt loại sự tình này cũng không có cách nào cùng người khác so sánh hắn chỉ biết là dược lực ngay tại đ i ề n cuồng tại trong đại não vận hành cải thiện hết thể tế b à o não tần hạo hãn long vương huyết mạch cùng tiến vào trong đầu dược lực tạo thành cộng minh mặc dù dược lực này chỉ là thuộc về chân long nhưng là tần hạo hãn đã kích phát long vương huyết mạch chân long cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì đầu góc càng ngày càng nặng không phải cái loại này buồn ngủ cảm giác mà là chân thực nặng nghề nhưng là tần hạo hãn lại có một loại rất phù hợp cảm giác giống như đầu góc của hắn nên nặng như vậy trước đó thân thể tứ chi đều đi qua rèn luyện mỗi cái địa phương tế bào đều phân liệt á p súc gây dựng lại từng cái địa phương đều rất nặng chỉ có đầu hóc tương đối nhẹ còn cảm thấy không cân đối hiện tại cái loại này không quá cân đối cảm giác biến mất chỉ là cần một cái thích h ư ơ n g quá trình thôi thời gian n ước t r ừ n g qua ba giờ tần hạo hán đại não bằng da cùng não duyên hệ thống đều đã rèn luyện hoàn tất chỉ có sau cùng n ã o hạch bộ phận n ã o hạch bộ phận cũng là thần c h i ẩn gân chỗ tinh thần thức hại chủ yếu sau cùng dược lực một chút xíu cải thiện n ã o hạch làm tần hạo hán đầu não càng thêm thanh minh tần hạo hãn cảm giác trong đầu v à n h một tiếng cả người thân thể giờ khác này xảy ra biến hóa kỳ dị một đạo không biết tên lực lượng tại tần hạo hãn toàn thân du tẩu một vòng cả người liền thành một khối cảm giác này thật giống như thân thể của hắn là một loại vật phẩm giờ khác này bỏ đi tất cả t ạ p chất đ ặ t tới một cái cơ sở nhất hoàn mỹ trạng thái luyện đục ngưng cân đoan cốt luyện tạng này bốn cái giai đoạn là cải thiện nhân thể căn bản nhất giai đoạn trên bản chất chính là để ngươi thân thể thoát thai hoàng cốt nhưng là bởi vì cá nhân đủ loại nguyên nhân nhưng không có người chân chính có thể làm được thoát thai hoàng cốt bởi vì không ai có thể làm được hoàn mỹ tần hạo hãn là cái thứ nhất hoàn thành luyện tạng thân thể của hắn cơ sở bên trong mới là hoàn toàn không có t ạ c chất cái loại cảm giác này khó mà nói nên lời nhưng là chỉnh thể mạnh lên kia là thật sự đầu tiên tần hạo hãn cảm thấy luyện tạng kỳ hoàn mỹ rèn luyện mang đến chỗ tốt não bộ rèn luyện hoàn thành làm tần hạo hãn lần nữa tăng lên ba trăm kg thể lực l ự c quyền đạt đến một vạn bốn năm trăm kg sau đó chính là hoàn mỹ rèn luyện mang đến tăng phúc lần nữa tăng phúc ba mươi trực tiếp tăng vọt bốn ba năm kg lực quyền h o à n mỹ luyện t ạ n g sau tần hạo hãn l ự c quyền đã trực tiếp đạt đến một vạn tám tám năm kg căn cứ tần hạo hãn biết cái này l ự c quyền rất có thể đã vượt qua dạ tinh l o ạ n dạ tinh l o ạ n đoạn thời gian trước kiểm tra chính là một vạn tám nghìn hai trăm n h ư n g là thực lực của hắn đã đến dưỡng huyết kỳ đ ỉ n h phong muốn lần nữa tăng lên cũng chỉ có thể đột phá đến hóa k n h giai đoạn toàn bộ á liên bang bên trong khả năng duy nhất lực lượng trên mình cũng chỉ có hạn dở h i ệ u nhưng là coi như lực lượng vượt qua tần hạo hãn cũng bó tay tần hạo hãn lần này lộ sát sau mang đến lớn nhất thay đổi còn không phải lực lượng mà là thân thể của hắn chỉnh thể cường độ thân thể của hắn tựa hồ có một cái chất biến vô luận là lực lượng hay là tốc độ hoặc là cường độ đều đạt đến mức độ cực cao ự c c tần hạo hắn tại trong t ĩ n h thất khảo nghiệm một chút tốc độ của mình thân thể mạnh lên sau tốc độ của hắn lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng trong phòng có một cái trăm mét đường băng vừa lúc có thể làm tần hạo hắn thử một chút tại hang bắt đầu thượng làm xong xuất phát chạy tư thế một cái tự động súng lệnh khai hỏa tần hạo hắn đạn đồng dạng vọt ra ngoài siêu trăm mét khoảng cách chật loại lên tự động tính theo thời gian không hai mươi lăm giây không đợi tần hạo h ắ n làm ra phản ứng gì hắn nghe được một cái thanh âm kỳ quái sở dĩ kỳ quái là bởi vì thanh âm này hắn đã vừa mới nghe được một lần kia là súng lệnh thanh âm vừa rồi súng lệnh ở bên thai văng lên hắn chạy ra đến nơi này sau vậy mà lại nghe thấy điều này nói do cái gì nói do tần hạo h ắ n trăm mét tốc độ đã vượt qua vận tốc cấm thanh đây là tần hạo h ắ n chưa từng có nghĩ tới chuyện cứ như vậy ngoài ý liệu xảy ra có thể lấy tốc độ siêu thanh tốc độ chạy như vậy liền có thể đánh ra vượt qua vận tốc cấm thanh công kích nếu như nói về mặt sức mạnh đại học giới bên trong còn có ả ạ n giờ có thể cùng tần hạo hãn so sánh như vậy tại phương diện tốc độ chỉ sợ toàn bộ đại học giới cũng không có tần hạo hạn đối thủ coi như đến tự châu ước valentine danh sưng ơ chạy rất nhanh người giờ phút này đấu tốc độ cũng tuyệt đối không phải tần hạo hạn đối thủ đây chính là hoàn mỹ luyện thể sau mang đến thân thể thay đổi chỉnh thể tố chất độ lớn so sánh tốc độ lực lượng tăng lên một cái càng thêm hữu dụng thuộc tính chính là hắn chỉnh thể năng lực phòng ngự tần hạo hãn giờ phút này thân thể bất luận cái gì một chỗ đều không có nhược điểm đại não rèn luyện làm hắn thậm chí liền ánh mắt bộ vị đều xảy ra chất biến coi như con như m ắ tần bị hao tổn, cho hắn thời gian đều có thể tự động khôi phủ. Chỉ là cái này thuộc tính muốn tại trong thực chiến mới có thể thể hiện ra tới. hiện tại nơi này không cách gian ra tra. trong nào tổn, tự tại tới, tại t động này muốn nơi này có cái có mới kiểm đều là hạo h á n cảm giác chính mình tốc độ nổ tung sau lại chạy tới khảo nghiệm một chút quyền nhanh chóng mỗi giây tiếp cận năm mươi quyền tốc độ làm tần hạo h á n chính mình cũng có chút xem trận tròn mắt tốc độ siêu thanh quyền pháp tốc độ siêu thanh tốc độ bây giờ ta mới tính trong thực chiến không có nhược điểm người đi ở trong phòng ngồi một hồi bình phục một chút có chút tâm tình kích động tần hạo hãn lại kiểm tra một hồi thân thể của mình tình huống hắn phát hiện chính mình không sai biệt lắm đã bắt đầu dưỡng huyết dưỡng huyết kỳ giai đoạn thứ nhất chính là huyết mạch thức tỉnh cái kia cần một chút cơ sở thuốc làm phụ trợ tần hạo h á n trước mắt còn không có thuốc tự nhiên không thể mạo m u ộ i bắt đầu nếu là đã thức tỉnh huyết mạch chi lực tần hạo h á n lại trở lại á liên bang chiến trường trên tuyệt đối chính là nghiền ép thuộc về siêu nhân cấp một tồn tại bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều hoàn mỹ luyện tặng sau tần hạo h á n cũng cơ bản siêu việt tất cả mọi người một chút trước đó ý nghĩ không có năng lực thực hiện chuyện hiện tại rốt cục có thể thực hiện ta hoàn mỹ luyện tặng sau thủ quốc cục diện liền muốn thay đổi chương ba trăm linh sáu một người đánh lén tân hạo hãn trở lại giả lập chiến trường trước trước nhìn một chút trên mạng bãi pốt á liên bang quốc gia khác rất rõ ràng là đánh lấy xử lý trước thổ quốc chủ ý xử lý thổ quốc bọn họ lại nhất quyết thư hùng hiện tại nam bắc hai phương diện áp lực đều rất lớn tân hạo hãn chỗ tây nam cùng kinh thành phương diện đều đối mặt nhóm lớn địch nhân nhập cảnh kinh thành phương diện muốn đối mặt dù xỉ ân phù tang châu úc rất rõ ràng không có năng lực lại chi viện tây nam hoặc là tây bắc mà mặt tây nam đối thiên trúc ba tư cùng ba nước đồng minh kỳ thật áp lực so kinh thành còn lớn hơn tây bắc mặc dù tốt một chút nhưng là cũng không dám chia binh ra ngoài không thì khả năng so tây nam còn không bằng hiện tại đại gia cho r ằ n g thổ quốc điểm mấu chốt là tây nam tần hạo hãn cùng ba thiết người liên thủ nếu như có thể chịu đựng cục diện này liền còn có thể duy trì nhưng là thấy thế nào đều là sắp không kiên trì được nữa ba tư cùng ba nước đồng minh còn dễ nói lực lượng tương đối có hạn nhưng là thiên trúc hiện tại giống như điên rồi đồng dạng vị trí của bọn hắn cũng là phi thường tốt tại phương nam cơ bản không có gì địch nhân cả nước hơn sáu trăm ngàn người đã có năm mươi vạn thượng tiền tuyến còn tại hướng tây nam tăng binh quyết tâm nhất cổ tác khí đánh xuống ba thiết bọn họ lại mặt phía nam chính là hạo hạn ấn độ dương căn bản không có gì định nhân cho nên có thể đủ yên tâm lớn mật tiến công hơn nữa thiên trúc chỉ có ba tòa thành lớn trong đó chỉ cần thủ vệ lại new delhi thiên trúc liền gối cao không lo mặc dù thổ quốc người tán thành tần hạo hãn năng lực chỉ huy nhưng là cục diện bây giờ đã phi thường rõ ràng phương nam chỉ sợ không kiên trì được bao lâu phương nam vừa vỡ thổ quốc liền xong rồi coi như kinh thành thủ được tây bắc cũng không có khả năng thủ được tần hạo hãn nhìn một chút trên mạng các loại hát suy bài p o t sau đó tắt đi hát tây một lần nữa về tới giả lập chiến trường trước sau khoảng cách mấy giờ tần hạo han thực lực đã xảy ra biến hóa l o n g trời lở đất trở lại giả lập chiến trường mục hải dương còn ở nơi này chỉ huy nhìn thấy tần hạo han online đầu tiên là ngây ra một lúc tần chỉ huy ta cảm giác ngươi thật giống như mạnh lên nhà a đơn giản tu luyện một chút nơi này tình huống còn có thể kiên trì a có thể trong vòng hai ngày ta cam đoan thủ xuống tới tần hạo han đứng tại trên tường thành nhìn một chút thiên trúc phương diện bộ đội che khuất bầu trời vô cùng vô tận ta hôm nay phải đi ra ngoài một bận nếu như chiến trường xảy ra cự đại b i ế n hóa ngươi nhớ rõ như vậy tần hạo h á n nói rõ mục hải dương một vài vấn đề sau đó đứng dậy rời đi ba thiết thủ đô khống chế phi hành khí lên không trực tiếp lên tới trên tầng mây tần hạo h á n hướng về phương nam mà đi xuyên qua tuyết vực cao nguyên cùng nguy nga cao ngất h í m ã lệ ạ hắn đặt chân phương nam rộng lớn bình nguyên người thiên trúc chiếm cứ một mảnh phong thủy bảo địa nóng gót hải dương khí hậu bao trùm này một mảnh bình nguyên địa khu tần hạo hãn mục tiêu là người thiên t r ú thủ đô new delhi new delhi ở vào phương nam bình nguyên trung bộ bọn họ quốc gia lớn nhất dòng sông sông hằng theo new d e h i gần đây chạy qua tòa thành thị này tại thời đại mới sau cũng xây dựng ở sông hằng phía trên vùng bình nguyên sông hằng có một đầu nhánh sông gọi là á mùn nở sông người thiên trúc xây thành trì thời điểm cố ý làm á mùn nở sông theo trong thành thị xuyên qua như vậy tất cả new d e y hi người liền có thể tùy thời tắm rửa thánh hà nước không thì muốn tắm rửa thánh hà nước liền muốn đi ngoài thành bên ngoài bây giờ biến dị thú hoành hành không có mấy người dám tùy ý ra khỏi thành thậm chí new d e y hi người cố ý tại trong thành thị xây dựng hai đạo van ống nước van ống nước xây dựng rất lớn có to lớn đập nước hộ lưới bảo hộ hơn ộ một trên vong lô thủng, chỉ có thể vật thông chút vật tránh rất trong thú thể thị vong dung nạp đồng dạng loại người lớn nhỏ sống dưới nước sinh vật qua, một chút cỡ lớn sống dưới nước đồ vật căn bản không qua được. Như vậy liền tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, không có trong nước biến níu dân. vậy loại lô chỉ khỏi hiểm, hiếp hy h có cỡ được. có có được dưới dưới dị qua, qua uy đồ nữa đối với van ống nước giám thị nghiêm khắc vô cùng tại trên đầu thành có phòng quan sát cách xa mấy chục dặm liền tiến vào giám thị phạm vi cho dù có người muốn ở ngoài thành bờ sông xuống nước cũng khẳng định sẽ bị phát hiện trừ phi ngươi có thể tại dưới nước tiềm hành mấy chục dặm nhưng là kia cơ bản không có khả năng người cũng không phải cá t h u ố n hồ cho dù có như vậy một hai cái có thể làm được cũng không quan trọng nilde h i bên trong thủ vệ sâm nghiêm ai đến đều là muốn chết húng chi giả lập địa đồ trong duy nhất tồn tại chính là từng cái quốc gia sinh viên càng thêm sẽ không có người có thể uy hiếp được nilde h i coi như cùng thổ quốc chiến tranh đánh tới trình độ này nilde h i bên trong vẫn như cũ còn có năm vạn quân phòng thủ những người này chủ yếu là vì phòng ngừa ba tư ba thiết còn có cái gì dư lực tới đánh lén lính dùng năm vạn người đủ để ngăn chặn mười mấy vạn người mấy ngày thời gian trên thực tế theo chiến tranh bắt đầu nilde hy liền không có gặp phải cái gì ra giá nguy hiếp dạ tinh loạn cùng ba thiết người liên thủ cũng chỉ là tại g i ã ngoại cùng người thiên trúc tác chiến new day hi vẫn luôn là an toàn cho tới bây giờ new day hi nơi này phòng ngự càng thêm thư giãn đứng lên dù sao ngươi rất khó yêu cầu những này ở trường sinh viên thật như là quân nhân đồng dạng vững vàng thủ vững cương vị của mình liên tiếp hơn mười ngày gió êm sóng lặng những thủ vệ này new day hi học sinh đều b u ồ n ngủ duy nhất hy vọng chính là hy vọng có thể bị điều ra chiến trường đi đùa nghịch một đ u a nghịch mà không phải ở chỗ này an t ĩ n h hậu phương tần hạo hãn tại á mùn nở sông thượng du rơi xuống sửa lại một chút sau tiềm nhập trong nước giả lập địa đồ trong có một cái chỗ tốt không có biến gì thú hắn có thể yên tâm lặn xuống nước tiềm hành nước chừng hơn mười dặm sau hắn biết tiến vào new d e l hi trên tường thành giám thị pha b i hắn cũng không trồi lên mặt nước ngay tại dưới đáy nước tiến lên ai cũng không phát hiện được hắn những người khác còn cần hô hấp lấy hơi cái gì tần hạo h ắ n cơ bản không cần hắn không hô hấp đều có thể dưới đáy nước kiên trì mấy giờ hiện tại tố chất thân thể toàn diện gia tăng hắn dưới đáy nước tiềm hành tốc độ cũng là dị thường nhanh thật giống như một đầu ca kiếm lôi ra một đầu tinh tế ngân nước cấp tốc tiến lên hơn hai mươi phút sau tần hạo h á n đã đi tới đập nước hộ lưới phía trước hộ lưới có so bóng rổ phải lớn một chút lỗ thủng không thể quá lớn hình biến dị thú nhưng là một người còn có thể đi qua tần hạo h á n trực tiếp theo đáy nước một cái hố chui đi qua nhẹ nhõm thông qua xem ra ta tại khoan thành động phía trên tương đối có thiên phú qua hộ lưới tần hạo h á n trên thực tế liền đã tiến vào nịu đê h i thành nội giả lập trong địa đồ thành phố thu nhỏ gấp một ư ơ i tần hạo h á n cảm giác mặt nước quang ảnh chất động lặng lẽ lấy tinh thần lực ra bên ngoài bao trùm xem xét trên mặt nước tình huống nơi này không có cư dân thành phố chỉ có thủ vệ học sinh thành thị nội bộ thủ vệ càng là thùng rông kêu to thần hạo h á n rất mau tìm đến một cái an toàn địa điểm lặng lẽ đang l ụ tại một tòa phòng ốc bên trong nắp kỹ thần hạo h á n xem xét nơi xa thành thị trung tâm địa khu cùng những thành thị khác đồng dạng đều là có tòa thị chính chỉ bất quá new delhi là thủ đô tòa thị chính càng lớn thần hạo h á n vị trí mơ hồ có thể nhìn thấy thiên trúc quốc kỳ địa phương khác đều không có cái gì người thủ vệ nhưng là tòa thị chính nơi này vẫn là đề phòng xâm nghiêm ước chừng có mấy ngàn người quay chung quanh tại tòa thị chính chung quanh bên ngoài là học sinh bình thường ở giữa bộ phận có rất nhiều công tiến thủ những này cung t i ễ n thủ là vì phòng ngừa có tinh thần n i ệ m sư đột nhiên bay tới tận cùng bên trong nhất còn có mấy cái n i ệ m sư thay nhau phi hành trên k h ô n g t r u n g xem xét phải c h ẳ n g có người tới gần phòng ngự của bọn hắn lại thư giãn đối với quốc kỳ cũng không dám chủ quan nếu là luyện thể trước đó tần hạo hãn nhìn thấy cái trận thế này tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi căn bản không có khả năng hướng đi qua nhưng là lần này khác biệt h o à n mỹ luyện tạng sau tần hạo hãn có thể thử một lần biết thủ quốc bên kia chiến sự kịch liệt tần hạo hãn cũng không chỉ hoãn đầu tiên là lấy ra một bộ chuẩn bị xong thiên trúc quần áo chồng lên ngụy trang thành thiên trúc dáng vẻ học sinh không nhìn kỹ không có người sẽ chú ý tới đây là một cái thổ quốc người đi tại trên đường cái tần hạo hãn hướng về tòa thị chính phương hướng tới gần cho dù có người nhìn thấy tần hạo hãn muốn hỏi một chút hắn cái gì tần hạo hãn cũng là không dành để ý dưới chân tăng tốc rất nhanh liền đi không còn bóng dáng cứ như vậy hãn phi thường thuận lợi tiếp cận tòa thị chính đến nơi này nhân số càng ngày càng nhiều muốn dựa vào bước chân nhanh lừa dối quá quan đã không thể nào mà tần hạo hãn cũng không có ý định tiếp tục hướng phía trước l a lộn thiên trúc quốc kỳ ngay tại cách đó không xa nên hành động dưới chân đột nhiên gia tốc giống như một trận cơn lốc xẹt qua t ầ n hạo h á n mánh xông qua bên ngoài học sinh vòng phòng ngự tích, tích tích tiếng b á o động thê lương vang lên thủ vệ tòa thị chính thiên chúc học sinh một chút liền sôi trào có người đánh lén ngăn cản hắn kia là một cái tinh thần nhậm sư hắn bay lên mục tiêu của hắn là quốc kỳ toàn thể bắn tên đem cái này đánh lén ra hỏa bắn thành cái sảng hơn ngàn danh cung tiến thủ đồng thời hành động tên như là châu chấu đồng dạng che khuất bầu trời hướng về t ầ n hạo hát phòng tới bọn họ bắn tên rất có quy luật không phải đều nhắm c h u ồ n người có người nhắm chuẩn có người thì là đánh lấy lúc trước tính toán phòng ngừa đối thủ tốc độ quá nhanh toàn bộ phương vị không góp chết bao phủ x ả kích tần hạo hãn hất ra tuyệt đại bộ phận mưa tên nhưng là vẫn như cũ có mấy con tên xuất tại trên người nhưng lại cái gì đều không ảnh hưởng chỉ là phá một chút da đối với tần hạo hãn loại này da dày thịt béo người tới nói cũng liền tương đương bị con mũi cắn một cái trình độ hoàn mỹ luyện t ạ n g sau tần hạo hãn đã không lọt vào mắt loại này đòn công kích bình thường không thể cho hắn mang đến bất cứ thương tổn gì t ầ n hạo hãn trực tiếp nào h về phía tòa thị chính tòa thị chính mái vòm bên trên có năm cái tinh thần n i ệ m sư phụ trách thủ vệ bên trong một cái mạnh nhất là thiên trúc danh nhân đường bên trong xếp hạng thứ hai siêu cấp cao thủ tên là a mỹ tập tại toàn bộ á liên bang cũng là xếp hạng ba mươi bên trong cường giả thiên trúc đệ nhất cao thủ quỷ giả l à m xuất trinh thậm chí còn lưu hắn lại thủ vệ quốc kỳ nhìn thấy t ầ n hạo hãn trên người treo mấy con tên lao đến a mỹ tập h ừ lệnh một tiếng thổ quốc sắp chết phản công sao đáng tiếc hôm nay ngươi gặp ta chú định âm mưu của các ngươi muốn thất bại vũ khí của hắn là một thanh viên nguyện luân đao Cơ múa, trực tiếp Tần đón lấy hai o Hảo Hãn. Tần hạo hãn giờ phút này tốc độ thôi phát đến cực hạn, Tần này đến này ngày tốc mặt giờ đối cái đem độ cực x ư còn cần địch bạch kích c ngưỡng vọng nhân, trong tay bạch long hỏa kích vận hỏa tay một á Cho chỗ ta ở chỗ này đi. 3. Hai người à y đi. Hai Phước n không chung chạm vào nhau một kích đ ố i công một đoàn huyết vụ đằng không mà lên á liên bang bài danh thứ ba mươi a mỹ tập trực tiếp bị tần hạo hãn một h ỏ a kích cắt từ giữa mở hai mảnh thi thể rơi xuống đất chúc mừng thổ quốc danh nhân đường học sinh tần hạo hãn đánh giết thiên trúc danh nhân đường học sinh a mỹ tập hệ thống thông báo đột ngột vang lên chấn động thế giới Còn tại ba đối ô hạ chỉ huy đại bộ đội điên công thành quỷ Gia Lam, giờ khác chân lánh, như cho. thủ công cao quần quỷ này tay huy đại đội điên Gia giờ hiếp. Tại bộ băng Trưng mặt Lam, sám mặt công kích một chiêu đánh g i ế t r a mị tập tần hạo h á n đã đối lần này tập kích có niềm tin tuyệt đối còn thưa mấy cái tinh thần n i ệ m sư điên cuồng vọt lên từng đạo tinh thần sung kích đánh tới phía dưới cung tiễn thủ hận không thể đưa trong tay tên tất cả đều bắn ra những cái kia không phải cung tiễn thủ từng cái phóng lên tận trời toàn lực nhảy vọt một đôi tần hạo hãn phát ra một kích trí mạng không có nhảy vọt vị trí người thậm chí đưa trong tay binh khí ném ra tới trong ó m m lại tất cả tay bạch long hỏa kích và mở quét ngang trước mắt tinh thần nhậm sư tinh thần của bọn hắn sung kích đánh tới không chút nào có thể dung chuyển tần hạo hãn tinh thần lực sông lớn chỉ có thể cho bọn họ mang đến cường đại phản chấn phát ra tinh thần sung kích sau bọn họ từng cái gây ra như phóng đau đầu mất nước bạch long họa kích thật giống như đảo qua một mảnh có gỗ những nơi đi qua đều là một chiêu hai đoạn mấy cái tinh thần nhiệm sư bị tần hạo h á n một chiêu giết chết một chút nhảy lên người cũng giống như vậy họa kích v n g mở đánh đâu thằng đó trước kia tần hạo h á n chiến đấu thời điểm kỹ xảo tính rất mạnh đây cũng là hắn có thể nhiều lần đánh bại cường địch cam đoan nhưng là lần này không cần nhất lực hàng thập hội tất cả mọi người ngăn không được hắn một chiêu cái gì kỹ xảo đều không cần ông long Long họa kích l u â n động từng mảnh từng mảnh máu tươi giống như trời mưa đồng dạng hạ xuống chân cụt tay đứt bay múa căn bản không có kẻ đổi liên trả mấy trăm người tần hạo hãn đã đứng ở quốc kỳ phía trước túi đầu xuống khoác tay tần hạo hãn đã bắt lấy thiên trúc quốc kỳ không muốn nha van cầu ngươi không muốn nha bỏ qua chúng ta chúng ta yêu cầu quỷ giả lam rút quân thiên trúc nguyện ý đi theo thổ quốc bước chân cùng nhau chinh phạt quốc gia khác chỉ cần ngươi thả qua thiên trúc quốc gia chúng ta nhất định sẽ cho ngươi nặng nề tạ ơn tần hạo hãn nhìn phía dưới từng cái đau đến không muốn sống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người thiên trúc trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng bỏ qua các ngươi ta chính là thổ quốc tội nhân các ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy sao thiên trúc gặp lại một tay phát lực thiên trúc tam sắc quốc kỷ bị tần hạo hãn manh rút đứng lên chúc mừng thổ quốc danh nhân đường học sinh tần hạo hãn phá hủy thiên trúc quốc kỷ thiên trúc toàn thể học sinh đem bị cưỡng chế rời khỏi bản đồ thiên trúc vang quốc theo hệ thống nhắc nhở vang lên toàn bộ dưới chân bình nguyên đều chấn động lên nude h i trong nháy m ắ t hóa thành phế tích v ô luận là thủ vệ nude h i học sinh vẫn là thủ vệ mùm bài học sinh hoặc là tại ba thiết thủ đô phía dưới ác chiến tiên trúc học sinh giờ khác này toàn bộ hóa thành bạch quang biến mất v u luận bọn họ phát ra làm sao không cam lòng gọi giờ phút này đều đã không làm nên chuyện gì quốc gia diệt vong ba tư mọi n ờ dẫn đội thủ lĩnh là toàn bộ á liên bang xếp hạng thứ năm a ngọc la một người có thể cùng thú loại câu thông nữ sinh nhưng là tại giả lập bên trong chiến trường nàng biến dị thú không mang vào tới nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng tần hạo hãn làm sao có thể làm được phá hủy liêu đề h i quốc kỳ vẹn vẹn là tường thành một cửa hải kia hắn là thế nào đi qua liêu đề h i năm vạn quân phòng thủ hẳn là đều là đồ đần liền làm một mình hắn giết tới tòa thị chính đem quốc kỳ rút đi hay sao điểm này coi như nàng dẫn dắt toàn bộ biến dị thú cũng là căn bản không thể nào làm được tiếp tục công thành vẫn là lập tức rút lui Á ngọc la hoàn toàn không có chủ ý vô luận là tại tây nam công thành ba nước đồng minh vẫn là hướng về kinh thành xuất phát đạn dợ h i u s ạ cụ d i gã h ọ a đám người lúc này đều là không biết làm sao thiên trúc một vòng quốc trên thực tế tây nam địa khu tình thế nguy hiểm đã giải quyết tây nam không ngã vô luận là dù s ỉ ẩn vẫn là p h ụ tang đồng minh vây công kinh thành cũng sẽ không có lực lượng bởi vì thổ quốc tối thiểu nhất có thể bảo trụ hai tòa thành thị kế hoạch của bọn hắn là đánh trước hạ tây nam sau đó các quốc gia hợp lực vây công tây bắc cùng kinh thành hiện tại kế hoạch đã gần như sinh non tất cả mọi người khó mà tiếp nhận bất thình lình k ị biến hơn nữa bọn họ cũng không thể không lo lắng một chút t ầ n hạo hàn đã có thể một người đánh vỡ thiên trúc phòng ngự Thủy thể như vậy là không phải hắn cũng có thể dùng phương thức đi giống quốc nhau cũng có kỳ, dùng vậy là mỗi à đối đai đỉnh quốc quốc tối. gia gia của mình. Rất có thể, không có tuyệt đỉnh cao tuyệt nguy có có của cơ không thủ thủ mình. sớm m bọn hắn thể, Rất vệ, một cái tiến công thổ quốc quốc gia đều tại lo lắng điểm này phải biết tần hạo h ắ n là một cái tinh thần n i ệ m sư hắn tốc độ phi hành rất nhanh mấy giờ liền hắn có thể theo á liên bang một cái địa điểm chạy tới tùy ý một cái mặt khác địa điểm nói không chừng sau một khắc tần hạo h ắ n liền xuất hiện tại nhóm quốc gia bầu trời đ ế tự phù tang xạ cụ rỉa gạ hỏa cảm giác đầu tiên đến nguy hiểm hắn đối ản dở hữu nói không được ta không thể lưu tại nơi này tiến công Bộ đội của theo a có t ể lưu lại, nhưng là lập nhưng phải nhất định đến ta tức trở về án giờ cùng xạ cụ rìa gạ họa rời đi hiện tại tiến công kinh thành người chỉ có châu úc valentine xem như nhân vật thủ lĩnh valentine cảm thấy tần hạo h ắ n hẳn là sẽ không đi tập kích châu úc dù sao châu úc có xa xôi nhất khoảng cách coi như tần hạo hắn đi qua lại cũng là quá chậm trễ thời gian hơn nữa án rời cùng xạ cụ u di i rời đi hắn cũng cần tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến lên tối thiểu nhất muốn đối thổ quốc kinh thành b ả o t r í áp lực tiến vào thổ quốc quốc thổ mấy cái này quốc gia tại v a l e n t i n dẫn dắt hạ tiếp tục đi tới thổ quốc kinh thành trên thực tế tần hạo hắn cũng không có ý định đi đánh lén rủ si ẩn cùng phù t ă n g hoặc là châu úc mấy cái kia quốc gia khoảng cách đều quá xa hơn nữa không giống new d e l hi đùng dạng có một dòng sông có thể trực tiếp lặn xuống nước vào thành trời sinh điều kiện liền không có thậm chí hắn cũng không biết tản r ờ cùng xạ k h di i đã rời đi hắn đang tìm chính mình mục tiêu kế tiếp thiên trúc bị đào thải ba thiết bên kia liền không có áp lực mục tiêu tiếp theo tần hạo hắn ổn định ở ba nước đồng minh trên người s i ê m la miền quốc nam việt này ba cái quốc gia cũng không lớn đơn độc lấy ra thực lực cũng không mạnh tần hạo hắn hiện tại muốn đánh vỡ bọn họ liên minh chỉ cần giải quyết đoạn đường này tây nam thành nguy cơ chính là triệt để giải trừ mục tiêu của hắn là nam việt nam việt tại cổ đại thời điểm thậm chí còn cùng thổ quốc phát sinh qua chiến tranh bọn họ am hiểu chính là rừng cây tác chiến nhưng là muốn nói mạnh thực lực cũng không có bao nhiêu chỉ là tại thế hệ này bên trong nam việt xuất hiện một cái tương đối cường lực học sinh tên là nguyễn thiên hoa được người xưng làm đập vương hiện tại nam việt p h ư ơ n g diện đều là dựa vào nguyễn thiên hoa dẫn dắt trước mắt ngay tại tây nam thành hạ công thành t ầ n hạo hãn mục tiêu chính là trước giải quyết nguyễn thiên hoa mà không phải đi tiến công nam việt thủ đô đào thải thiên trúc sau t ầ n hạo hãn lập tức lên khung lần nữa bay trở về tây nam đi vào tây nam thành thượng thời điểm ba nước đồng minh còn tại công thành t ầ n hạo hãn trực tiếp khóa chặt mục tiêu chính là nam việt trong quân doanh lều vải lớn kia là nguyễn thiên hoa chỗ ấn thân phía trước chiến sự say sưa cũng không có chú ý nơi này tần hạo hãn lập tức đem tốc độ tăng lên tới rất nhanh từ trên trời giang xuống thẳng đến lều vải lớn lao xuống hiện tại tần hạo hãn tốc độ siêu thanh hành động làm học sinh bình thường căn bản không kịp làm ra phản ứng gì hắn liền đã đạn pháo đồng dạng rơi xuống lều vải lớn phía trước trước mắt mười cái thủ vệ học sinh nhìn thấy tần hạo hãn không đợi nói cái gì tần hạo hãn một trận như cơn lốc xông tới bạch long h a kích tung bay những nơi đi qua không lưu người sống trong nháy mắt đánh ngã một mảnh bạch long hạ kích một vòng trực tiếp xé mở cái này lều vải lớn hắn muốn tốc chiến tốc thắng vừa mới mở ra lều b à i trước mắt xuất hiện ba người ở giữa một người vóc dáng không cao lớn lên cũng khó nhìn làn da n g ă m đen trong mắt lóe nguy hiểm h ù n g quang tân hạo han đối với độc tố tinh thông trong nháy mắt liền cảm thấy trên thân người này có nồng đậm thuốc độc khí tức tăng thêm hắn cũng nhìn qua á liên bang cao thủ đô biết người này chính là nguyễn thiên hoa á liên bang xếp hạng thứ sáu sinh viên tại nguyễn thiên hoa bên người còn có một cái mình trần nam tử trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền tóc dùng một cái màu đỏ vải buộc lại đứng lên trên người còn có vô số vết sẹo thon dài ráng người trên mặt biểu tình phi thường lạnh lùng Coi như tại ầ n h o hắn đến, hắn cũng không đến, cũng có c á gì t h ầ nguyễn sắc kinh n ạ c chiến hơn ánh khát nữa trong vọng ra mắt lộ đ ấ Người n à Tần biết, từ Simla-Zichat, thứ Tại hắn cũng biết, là đến từ liên bang xếp hạng thứ 7 người. n Hạo g xếp là u y thiên hoa một bên khác còn có một cái đặc biệt béo cao lớn nam sinh đây là á liên bang xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hai cao thủ đến từ miền quốc sệ vân sệ vân mặc dù không có tiến vào top m ộ ư ơ i nhưng là hắn cũng không phải một cái người dễ đối phó hắn có một hạng tương đối đặc thù dị năng đồng dạng võ giả sẽ rất ít có mập mạp theo thân thể không ngừng luyện thể mỗi cái bộ vị đều tới gần tại hoa mỹ mập mạp trên lý luận là không tồn tại chỉ có một ít đặc thù đám người mới có thể xuất hiện mập mạp chẳng hạn như béo cũng là một loại dị năng Sệ c vân béo là bởi vì toàn thân hắn thịt mỡ đều là phòng ngự thể loại dị năng này gọi là thân thể mềm mại bên ngoài mặt thịt mỡ là một vòng phòng ngự mặc cho ai cũng không tốt đánh vỡ phòng ngự của hắn bản thân hắn chỉ có hai cái dị năng một cái là tinh thần nhậm sư một cái chính là thân thể mềm mại cam tinh sơ kỳ tinh thần lực đeo lên tinh thần phòng ngự dây chuyền tăng thêm này mấy trăm cân thịt mỡ phòng ngự làm hắn trở thành liên bang bên trong gần với hạn giờ hiệu rất chịu đánh kích người tần hạo hãn không nghĩ tới ba người này thế mà tụ tập lại với nhau nguyễn thiên hoa đối với tần hạo hãn đến tựa hồ cũng không kinh ngạc nhìn tần hạo hãn mở ra lều vải xuất hiện thậm chí nhẹ nhàng vỗ tay chụp mấy lần có c ắ n lượng đủ rút khí thật như cùng ta suy nghĩ đồng dạng giết tới chúng ta nơi này đến rồi bất quá tần hạo hãn ngươi đẹp mắt nhất rõ ràng hôm nay chúng ta nơi này có ba người ba người thì sao tần hạo hãn giờ phút này là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không quan tâm trực tiếp đặt câu hỏi chẳng ra sao cả nhưng là chúng ta ba nước đã kết làm đồng minh vậy liền muốn cùng chung tiến thối đã n g ư ơ i đến rồi ta cũng liền đem lời nói rõ nếu như ngươi có thể đánh bại chúng ta ba người liên thủ chúng ta ba nước đồng minh liền cùng thổ quốc kết minh trợ giúp các ngươi chiến đấu đồng thời lấy các ngươi làm chủ chúng ta phụ trợ nếu như ta thua đâu tần hạo h á n hỏi thua vậy đơn giản chúng ta sẽ giết chết người sau đó mời ngay tại xâm chiếm các ngươi kinh thành châu ước phủ tăng các quốc gia tới cộng đồng bắt lại tây nam tần hạo h á n không nói hai lời trực tiếp đánh nhịp làm đi chương ba trăm linh tám thông cáo thiên hạ đánh cược tần hạo hãn thích loại này nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết mặc dù đối diện ba người phi thường mạnh nhưng là nếu như chiến thắng kia toàn bộ chiến trường thế cục đều đem lịch chuyển hoàn thành hoàn mỹ luyện tặng sau t ầ n hạo hãn bức thiết cần đến một trận cường độ cao độ khó cao chiến đấu đến xác minh thực lực ba người này chính là tốt nhất đá thử vàng căn cứ t ầ n hạo hãn phán đoán hắn hiện tại tuyệt đối có được cá liên bang trí ít t ố t ba thực lực trong ba người này nguyễn thiên hoa cùng di c h ấ t là tuyệt đối cao thủ một cái thứ sáu một cái thứ bảy mà sẽ v â n mặc dù không có tiến vào top m ư ơ i nhưng là kêu một thân thịt mỡ phòng n g cũng tuyệt đối là không tốt ứng phó nhìn thấy tân hạo hãn đồng ý nguyễn thiên hoa cười hắc, hắc. tốt lắm ta liền biết thổ quốc có cái dạ tinh l o ạ n có thể xem như địch nhân của chúng ta không nghĩ tới bây giờ lại ra một cái tần hạo hãn coi như dạ tinh l o ạ n chỉ sợ cũng không dám một người khiêu chiến ba người chúng ta ngươi có gan di chắt lạnh lùng nói hy vọng ngươi không muốn chỉ là ngoài miệng nói lợi hại ra tay không còn gì khác vậy quá làm cho người thất vọng miến quốc sệ vần cũng cười ha ha ta mặc dù cảm thấy quần đầu thắng mà không võ nhưng là vì ích lợi quốc gia hôm nay tần hạo hãn ngươi thua định thắng thua không phải dựa vào miệng nói muốn so qua mới biết được tần hạo hãn xách theo bạch long họa kích đi tới lều vải lớn trước đất trống t r u n g quanh đã người đông nghìn nghịt đem nơi này bao bọc vây quanh lúc này tần hạo hãn coi như muốn chạy cũng khó khăn bất quá hắn cũng không có ý định chạy nguyễn tiên hoa ba người đi tới đang muốn chuẩn bị ra tay tần hạo hãn ngăn lại bọn họ làm gì người muốn đổi ý nguyễn tiên hoa trầm giọng hỏi đổi ý không đến mức ta chỉ là muốn càng thêm công bằng một chút hiện tại các ngươi nhiều người ở đây ta cảm thấy các ngươi hẳn là đối mặt tất cả mọi người nói một chút giữa chúng ta chiến đấu không cho phép bất luận kẻ nào tham dự hơn nữa nếu như ta đánh thắng các ngươi nhất định phải tuân thủ ước định vậy ngươi muốn làm sao căn đoan nguyễn tiên hoa hỏi tần hạo hãn thản nhiên nói rất đơn giản thông cáo thiên hạ thông cáo thiên hạ chính là mặt hướng tất cả mọi người tuyên bố tuyên bố nói rõ đánh cược nội dung phòng ngừa có nhân sự sau quyền ợ nguyễn tiên hoa bọn họ nói nhẹ nhõm nhưng là nếu như sau khi chuyện thành công không thực hiện cái kia cũng không có cách nào ước thúc bọn họ nhưng là thông cáo thiên hạ lời nói như vậy nếu như bọn hắn trái với điều ước đầu tiên liền muốn tại quốc tế trên xã hội gánh vác đạo nghĩa khiến trách bình thường không có người sẽ làm như vậy nguyễn tiên hoa mấy người biến sắc lẫn nhau thương nghị một chút có lẽ bọn họ cho rằng ba người bọn hắn liên thủ làm sao đều sẽ không thua có lẽ cũng có mấy phần thực tình cùng gánh chịu r i ú p khí cuối cùng vậy mà đ ạ t thành nhất trí t ầ n hạo hãn chúng ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu nhưng là n g ư ơ i bên kia đổ ước có phải hay không quá dễ dàng một chút chúng ta thua liền muốn gia nhập ngươi một phương nếu như ngươi thua đâu t ầ n hạo hãn cười khoác k h o á t tay không ta cảm thấy rất công bằng bởi vì các ngươi là ba đánh một nguyễn tiên h hoa sắc mặt có chút không nhịn được nhưng vẫn là kiên trì nói ba đánh một cũng không được nếu như ngươi thua các ngươi bên kia cũng nhất định phải trả giá thật lớn di chắc cùng sệ vần cũng kiên trì điểm này không thể bọn họ thua liền muốn đầu hàng t ầ n hạo hán thua cũng không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm nhìn ba người kiên trì t ầ n hạo hán cũng không có cách nào h á n chỉ có thể ở từ bách lãng đội ngũ nói chuyện p h í a bên trong nói một lần chuyện này hắn vừa mới nói xong liền được từ bách lãng trả lời t ầ n hạo hán ngươi có phải hay không đầu góc có hố ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân vẫn là ai đánh ba loại này chiến đấu liền dạ tinh l o ạ n cũng không dám tùy tiện đáp ứng ngươi có tài năng chỉ huy không dạ, nhưng võ giả trên thực lực ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua dạ tinh luận sao dạ tinh luận cũng ở bên trong nói một câu tần hạo hãn đừng tìm bọn họ đánh cược ba người kia khó đối phó ngụ ý rất rõ ràng đánh cược ngươi cũng không phải đối thủ tần hạo hãn nghĩ nghĩ hiện tại cưới h ổ khó xuống hơn nữa ta cũng không phải hoàn toàn không có n ắ m chắc vậy cũng không được tần hạo hãn ngươi b ấ t ở chỗ này khoe khoang ta là tổng chỉ huy ngươi hoặc là lập tức trở về đến tây nam tiếp tục đi chỉ huy chiến đấu nếu là lưu lại đánh cược chúng ta thổ quốc sẽ không gánh chịu ngươi một tơ một hào trách nhiệm đây đều là ngươi hành vi cá nhân tần hạo hãn cũng nghĩ đến từ bách lãng sẽ không đồng ý hắn là tổng chỉ huy hắn cũng sẽ không đồng ý bởi vì quốc gia hưng vong vận mệnh không thể ký thác vào cá nhân đánh c ử c phía trên chỉ là hắn cũng tin tưởng từ bách lãng đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói lời nói cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn ra ngoài công tâm từ bách lãng sai lầm lớn nhất chính là quá mức thiên vị long đẳng rất nhiều bố cục chiến lược cũng là vì làm long đẳng ra mặt lộ mặt mới làm có một số việc miễn cưỡng vì đó ngược lại không thể nhận đến tốt hiệu quả dạ tinh l o ạ n mang theo long đẳng thủ vệ ma đô thất bại dẫn đến thổ quốc bị động mặc dù dạ tinh l o ạ n cũng tận lực chiến đấu thế nhưng là tại tần hạo hắn xem ra kỳ thật chiến thuật trên có rất nhiều có thể thao tác không gian chỉ là dạ tinh luận hoàn toàn sẽ không chuyện này từ bách lãng cũng không nói thêm gì chỉ làm dạ tinh l o ạ n dẫn dắt tàn binh bại tướng trở về thủ vệ kinh thành nếu như là tần hạo hãn bị mất ma đô chỉ sợ sớm đã làm dạ tinh l o ạ n cách trước đồng thời chửi đ ồ n lên đi đây là một loại nhỏ hẹp đấu tranh hành vi là sai nhưng là luôn c ó vô số người đang làm không thể nói là người không thông minh dù sao người đều là có tư tâm mỗi một cái có tư cách làm những sự tình này người không có chỗ nào mà không phải là nhân trung trí long thế nhưng là những sự tình này không có cách nào lấy ra nói hiện tại từ bách lãng cự tuyệt tần hạo hãn tần hạo hãn cũng không có cách nào bất quá tần hạo hãn không có ý định như vậy thỏa hiệp h á n tại g giúp chắt bên trong nói đã từ tổng chỉ huy nói như vậy ta cũng không thể nói gì hơn bất quá đánh cược vẫn là sẽ tiếp tục tiến hành thua cũng là ta tần hạo hãn hành vi cá nhân cùng từ tổng chỉ huy cùng quốc gia không quan hệ nếu như thắng coi như ta vì thổ quốc làm công hiến từ bách lãng bị tần hạo hãn chống đối lập tức mặt mũi có chút không nhịn được phẫn nộ quát tần hạo hãn ngươi đây là thái độ gì a d i ệ t cao ly cùng thiên trúc ngươi đã cảm thấy bắt trí phải không? không nên quên phụng tiên còn vứt bỏ đâu đó cũng là người của ngươi an bài dạ tinh l o ạ n lại tại bên cạnh k h u y ê n giải tần hạo hãn không nên vọng động làm việc nhanh cho tổng chỉ huy xin lỗi ta giúp ngươi trò chuyện hắn sẽ không cùng ngươi xóa đo tần hạo hãn trực tiếp đóng lại gờ giúp c h á t không nghĩ thêm nhìn thấy hai người kia bất quá một đoạn này lời nói hắn đều ghi lại đến, đến rồi tiền căn hậu quả tất cả đều trực tiếp chuyển giao cho mục hải dương làm hắn tìm người phát ra ngoài tất nhiên cuối cùng còn tăng thêm chính hắn đ ổ ước nguyễn tiên hoa g chat seven ta quyết định nếu như ta thua ta lập tức theo kinh đại nghỉ học không lên học được nguyễn tiên hoa mấy người đều là xứng sở cảm thấy có chút khó tin tần hạo hãn n g ư ờ i như vậy nếu như tiếp tục đi học không hề nghi ngờ tiền đồ là bất khả hà lượng một trận giả lập chiến đấu đến nỗi cầm cái này đến c ự a sao thế nhưng là nghĩ lại nếu như tần hạo hãn thật không lên học được như vậy đối với quốc gia khác tới nói là một cái đại hảo sự nhìn xem tần hạo hãn tại trận này giả lập trong chiến đấu đều làm cái gì đi thủ vệ phụ thiên tại r ù sĩ ẩn phụ tăng cao ly tam đại cường quốc vây quét dưới quả thực là tiêu diệt cao ly tiếp quản tây nam đối mặt thiên trúc ba tư ba nước đồng minh vây công lại có thể tìm kiếm được cơ hội một mình chui vào thiên trúc thủ đô nudehi hủy đi quốc kỳ đến rồi một cái rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp đem địch nhân lớn nhất đào thải mặc kệ tần hạo hãn là thế nào làm được hắn hiện tại không hề nghi ngờ thành thổ quốc cường nhân thậm chí mức độ nguy hiểm vượt qua dạ tinh l o ạ n nếu như ba người có thể liên thủ xử lý tần hạo hãn làm hắn triệt để nghỉ học đây cũng là một cái công lớn mấy người đơn giản thương nghị một chút đồng ý thế là bốn người đều ban bố thông cáo bọn họ khai thác chính là một cái liên hợp phát tình thế nguyễn thiên hoa là nam việt quan chỉ huy di chắt là siêm la quan chỉ huy s ệ v â n là miến quốc quan chỉ huy tần hạo hãn là tây nam địa khu quan chỉ huy ba cái quan chỉ huy trở lên người liên hợp pháp l i ề n có thể công bố toàn bộ chiến trường hiện tại tiến hành một trận đánh cược đánh cược một phe là thổ quốc tây nam địa khu quan chỉ huy tần hạo hãn một phương khác là nam việt nguyễn tiên hoa siêm la di chat miến quốc s ệ v â n t ầ n hạo hàn thắng ba nước đồng minh gia nhập tổ h quốc trở thành phụ thuộc quân đội tần hạo hàn thua bản thân hắn rời khỏi tổ h quốc kinh thành đại học từ đây cáo biệt sân trường nói miệng không bằng chứng liên hợp phát làm chứng cứ toàn thể á liên bang học viên đều có thể giám sát tin tức vừa ra toàn bộ giả lập chiến trường đều sôi trào nhất là thổ quốc người quả thực thật giống như một nồi nước sôi một chút bay lên vì cái gì tần hạo hãn thua muốn nghỉ học chúng ta không có tổng chỉ huy sao người khác dám vì nước xuất chiến quốc gia cũng dám gánh chịu trách nhiệm quốc gia chúng ta duy trì ở đâu ta giống như từ nơi này bên trong n g ư ờ i được một k i a âm mưu hương vị ta có thể tiết lộ một chút thiên cơ sao tổng chỉ huy đã từng là lòng đằng người ngoa tạo ta giống như cũng rõ ràng cái gì các ngươi những người này liền biết phun một người đánh cược chẳng lẽ quốc gia sẽ vì hắn tính tiền sao tia thua làm sao bây giờ ha ha bắt sống một con rồng đ ằ n g liếm cầu đừng cưỡng từ đoạt lý chúng ta coi như không làm người khác thuộc quân một chút cái khác duy trì liền không thể cho sao nói t r ắ n g ra là vẫn là tổng chỉ huy không tín nhiệm chứ sao các học sinh ở đây ở mỹ quốc gia khác người thì là sắc mặt nghiêm túc nhất là a n rời cùng xạ cụ dè hai người trong lòng bọn họ có một chút dự cảm không tốt tần hạo hắn tuyệt đối là tại giả lập chiến trường trong lúc đó đột phá thực lực có trên phạm vi lớn đột nhiên tăng mạnh không thì thiên trúc phòng ngự lại thư giãn hắn cũng không có khả năng một người đánh lén đắc thủ có can đảm làm súng dạng này đổ ước t ầ n hạo hãn khẳng định còn có tương đương n ắ m chắc làm không tốt ba nước đồng minh thật sẽ thua nếu như ba nước đồng minh p h ả n b ộ i toàn bộ á liên bang thế cục đều sẽ nghi chuyển tây nam nơi nào chẳng những không có áp lực ngược lại sẽ tiến vào quy mô phản công giai đoạn đến lúc đó nguy hiểm chính là bọn họ xem ra có một số việc phải chuẩn bị từ sớm vạn nhất t ầ n hạo hãn thật thắng bọn họ cũng phải có một cái cách đối phó ạn rời cùng xạ cụ r ì a ga h ọ à không hẹn mà cùng nghĩ đến liên hợp chân chính liên hợp liên hợp hết thệ có thể liên hợp lực lượng đối tượng lai cường đại thổ quốc làm ra h n g đối bất quá ở trước đó bọn họ còn phải xem xem nhìn xem tần hạo hãn trận này đánh cược thắng hay thua toàn bộ giả lập chiến trường lúc này đều n ư n g chiến bọn họ đều đang đợi chờ đợi trận này cực kỳ trọng yếu đánh cược chương ba trăm linh chín thịt người chiến truy lêu vải lớn phía trước được mở ra một mảng lớn đất trống dùng cho bốn người quyết đấu nơi trốn tất cả ba nước đồng minh binh sĩ đều chiếm được mệnh lệnh không cho phép tới gần ở cách xa xa vô luận chiến đấu là một cái kết quả gì đều phải từ bốn người bọn họ giải quyết còn lại bất luận kẻ nào không thể tham dự tần hạo han s á c theo bạch long họa kích đứng ở một bên mặt khác ba người hiện lên một cái ngược lại phẩm chữ hình đứng thẳng đối tần hạo h ã n tạo thành một cái nửa vây quanh trạng thái tại hắn chính diện là miến quốc võ giả sệ v ậ n nguyễn tiên h hoa cùng di chắt này hai đại cường giả thì là đứng ở hai bên cái này chỗ đứng là có nhất định chú ý ba người bên trong sệ v ậ n thực lực yếu nhất lại chính diện đối mặt tần hạo h ã n nói rõ người này năng lực kháng đòn thật là phi thường c ư ờ n g hắn đứng ở nơi đó chính là hấp dẫn tần hạo h ã n công kích mà di chắt cùng nguyễn thiên hoa mới là chủ công người chỉ cần tần hạo h ã n muốn công kích trước sệ vần vậy đã rơi vào mấy người cái bấy bất quá đối với này một ít mách khóe tần hạo hán hoàn toàn là một mắt rõ ràng nguyễn tiên hoa mở miệng nói tần hạo hãn để cho tiện đại gia q u a n chiến ta có một cái đề nghị nói n g h e một chút chúng ta bốn người người đều là tinh thần nhiệm sư nếu như bay đến không trung đi đánh đại gia liền đều không thấy được cho nên ta đề nghị chúng ta phi hành độ cao tại ba mươi m bên trong chung quanh hoạt động đường tính tại trong vòng trăm thước khoảng cách này cũng đầy đủ tinh thần nhiệm sư thi triển cũng có thể cho người khác một cái tốt quan sát hiệu quả ngươi đồng ý không tần hạo hãn rõ ràng chủ ý của bọn hắn chính là sợ chính mình du đấu như vậy bọn họ liền không tốt hình thành nhân số ưu thế bất quá lần này tần hạo hãn căn bản không có ý định du kích đề nghị của đối phương gãi đúng châu ngứa chính mình gật đầu có thể mấy người trên mặt lộ ra nét mừng xem ra tần hạo hãn cũng không có gì đơn giản như vậy liền trung kế trận chiến đấu này tốt đánh tần hạo hãn muốn một chút trong tay hoặc kích có thể đi t ừ n g cái tới vẫn là cùng tiến lên xe vân lúc này đối tần hạo hãn hét lớn một tiếng tần hạo hãn ngươi quá càng hắn rỡ thật sự cho rằng chúng ta ba nước không người nào ta chưa hết đến chiếu cấu ngươi nói xe vân tròn vo thân thể bổ nhào tới thân thể khổng lộ di động trực tiếp mang theo trên mặt đất một trận gió lớn người này béo là tần hạo hán cuộc đời í thấy t thân thể trọng lượng sợ là muốn vượt qua tám trăm cân hơn nữa căn bản không nhìn thấy cơ bắp chính là một cái thật lớn di động viên thịt khoác trên người một cái nhuyễn giáp nhìn lực phòng ngự không tệ dáng vẻ hắn một cái nhuyễn giáp đủ người khác bảy tám kiện tài liệu vũ khí trên tay chính là một bộ thiết thủ bộ phi thường dày đặc tỉ mỉ nhìn sẽ vân nao h tới tần hạo hán cũng muốn thử một chút cái tên mập mạp này thực lực vung lên trong tay bạch long hỏa kích quét ngang mà ra một đạo bạch quang lấp lóe tần hãn hỏa kích phát sau mà đến trước tốc độ siêu thanh công kích cũng không phải bình thường người có thể theo kịp tiết tấu một chút rút chúng sệ vần thân thể tại t ầ n hạo ha nghi n g đến hắn bây giờ tiếp cận một vạn chín nghìn kg lực lượng lần này không đánh hắn xương cốt đứt gãy đánh bay ra ngoài khẳng định là không có vấn đề thế nhưng là không tưởng tượng được tình huống xảy ra t ầ n hạo hắn họa kích trực tiếp đến phiên sệ vần trong thịt thật giống như đánh vào nát bét vũ bùn trực tiếp hóng vào họa kích phía trên nguyệt nha mũi thương cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì dù sao trên người, người này có hộ thân miễn giáp bạch long họa kích cũng không phải cái gì thần binh hoa kích cứ như vậy biến mất làm tần hạo h á n giật nảy cả mình xệ vần trên mặt chỉ là có chút biến sắc mặc dù tần hạo h á n một vòng này phi thường nặng thế nhưng là thân thể của hắn mặt ngoài thật dày thịt mỡ vẫn là triệt tiêu phần lớn l ự c đạo có thể làm cho hắn chịu nổi bàn tay khổng lồ đập vào mặt liền đối tần hạo h á n vô tới tần hạo h á n tốc độ rất nhanh đáng tiếc vô dụng ngươi là không tổn thương được ta tần hạo h á n thậm chí trong lúc nhất thời không tốt rút về hoa kích lách mình tránh thoát xệ vần bàn tay một quyền lại đánh ra ngoài loa toàn ám kỉnh xệ vần thân hình cao lớn chừng hai mét một quyền đánh vào phân bụ loa toàn ám kình thấu thể mà vào tần hạo han có thể nhìn thấy hắn phần bụng thịt mỡ nhiều hơn một cái vòng xoáy kia là loa toàn ám kình tác dụng thế nhưng là sẽ vẫn như trước vẫn là không có ảnh hưởng gì đồng thời làm tần hạo hãn một q u y ề n cũng lâm vào bụng của hắn hơn nữa tần hạo hãn cảm giác s e vân p h ầ n bụng có một c ố cường đại hấp lực làm tần hạo hãn rất khó thu cánh tay về ngay tại lúc này s e vân đối tần hạo hãn xuất thủ lần nữa công kích đồng thời hướng về phía có ngoài hai người phát ra giống to bụng của hắn cầm cố lại tần hạo hãn tay không cho hắn rời đi có ngoài hai người lập tức đối tần hạo hãn phát động công kích nguyễn thiên hoa vũ khí là một cái cùng loại giải cơ đồng dạng đao lưới đao phía trên hiện ra một loại màu ư u lam vừa nhìn chính là ẩn chứa kịch độc chi vật t r ư ơ n g đao một vòng đối t ầ n hạo hắn liền chém đi qua một bên khác di chắt cũng đ ộ n g thủ người này như là sẽ vận đ ồ n g dạng cũng là không có vũ khí mà là mặc một bộ toàn thân giáp quyền c ư ớ c nơi nào đều là tình cương chế tạo hộ cụ làm quyền pháp của hắn càng thêm có lực sát thương s i ê m la nam sinh thở nhỏ liền có luyện quyền truyền thống quyền pháp của bọn hắn bị trở thành nhất có thực chiến tính quyền cước đầu gối khuỷu tay đều là cường đại vũ khí hắn luận nhờ tinh thần lực công kích lăng không một cái cao bên cạnh chân liền đá hướng về phía tần hạo h á n đầu chiến đấu tựa hồ có kết quả tần hạo h á n bị sệ vẩn thịt mỡ c u ố n lấy nguyễn thiên hoa cùng di chắt đồng thời cường công tần hạo h á n làm sao ngăn cản hoa kích rút không trở lại cánh tay cũng rút không trở lại không phải đợi lấy bị đánh sao t r u n g quanh đều là ba nước đồng minh người rất nhiều người đều mở ra quay trụ công năng chuẩn bị ghi chép cái này không biết trời cao đất rộng thổ quốc tiểu tử thất bại một màn thậm chí có tên người lời lấy tốt thủ quốc tần hạo hãn chính là như vậy rời khỏi đại học nhìn tấn công mạnh mà đến hai người Tần mặt một trào Thực tồi thuật, thường, thậm tự tu trước thủ, tại, thể tâm Toàn thân lực lượng tập trung đến bị giam cầm trên tay、phải. tần hán lực lượng bục phát. vần cầm hán phúng. không chiến người bình mình luyện năng liền bọn nhưng hiện bọn hướng lượng đến hán lượng Này hạo chí khả họ họ chỉ phí phải, hạo lại lại sắc sệ đắc có cơ. lực lực bục giam lộ là là là ra kia đổi đổi vẻ đó, bị bị dưới chân mặt đất tại này một c ỗ lực lượng tác dụng dưới đột nhiên vỡ vụn t ầ n hạo h á n tay phải l u ô n đứng lên trực tiếp đem sệ vần nặng đến hơn tám trăm cân khổng lồ thân thể trực tiếp mang thăng lên không sẽ vẫn không phải không có tác dụng lực lượng chống cự nhưng là tần hạo hãn lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn thân thể khổng lồ vậy mà không cách nào chống lại hai chân không tự chủ cách mặt đất hết lần này tới lần khác thân thể còn không có buông ra tần hạo hãn cánh tay cả người liền đằng không hắn thân thể khổng lồ không giả cũng tinh thần tinh thần lực không giả nhưng là hắn chỉ là một cái tinh thần nhiệm sư cũng không phải là trời sinh thần lực người cũng không lấy lực lượng sở trường coi như hắn mở ra huyết mạch chi lực lực quyền cũng liền miễn cưỡng tượng một vạn như thế nào cùng tần hạo hãn cơ hồ siêu việt hắn gấp đôi lực lượng chống lại tần hạo hãn tay phải v n g mở trực tiếp cầm sệ vẩn trở thành vũ khí đối hướng mình dùng cưa đao xem ra nguyễn thiên hoa liền đập tới c ú t cho ta nguyễn thiên hoa chỉ cảm thấy một cái thật lớn bóng đen đập vào mặt đập tới biết kia là sẽ vẩn hắn thậm chí không dám dùng cưa đao đón đỡ ó n miễn cho kịch độc tổn thương đến sẽ vẩn vội vàng thu đao trốn tránh lại không còn kịp rồi bị cái này n ú i thịt trực tiếp vỗ chúng tần hạo hãn một kích đánh bay nguyễn thiên hoa lấy tốc độ như tia chớp đá ra một chân đem di chắt một chân cả lại bắt lấy sẽ vẫn lần nữa vòng ra ngoài đối di chắt chính là thái sơn áp đỉnh một một người sẽ vẫn người tại không trung khoa tay mua chân hắn muốn công kích tần hạo h ắ n lại đủ không đến người trên người thịt quá nhiều tay chân không đủ dài chính diện vẫn được loại này không bị khống chế trạng thái dưới liền khó dùng hắn ý đổ dùng thịt mỡ bông ra tần hạo h ắ n cánh tay thế nhưng là một cái tay hóa thành nghiêm trảo gắt gao bắt lấy hắn một đống thịt mỡ làm hắn muốn tránh thoát đều không tránh thoát nhìn tần hạo hắn bắt người tạm di chắt cảm thấy cái này căn bản liền hắn sao không có cách nào ngăn cản kia là chính mình đồng đội phản kích không phải không phản kích cũng không phải rơi vào đường cùng chỉ có thể né tránh hắn là né tránh nhưng là sệ vần liền bị tần hạo hắn hung hăng nện xuống đất một tiếng ầm vang bụi mù nổi lên b ố n phía mặt đất đều bị đập ra một cái hố to sệ vần nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng hắn là thân thể khổng lồ thịt mỡ phòng ngự mạnh thế nhưng là cũng chưa từng có muốn đi qua v à chạm tinh cầu a lần này còn không tính xong tần hạo hắn tựa hồ tìm được thú vị nắm lấy sệ vần liền đối di chắt liên tiếp quần bạo tiến công chính là bắt người tạp không sợ ngươi tránh ngươi né tránh trong tay của ta cái này cuối cùng không có cách nào né tránh liền hướng về phía mặt đất gầm t h é t đi bị đập bay nguyễn thiên hoa cũng gia nhập chiến đoàn nhưng là hai người liên thủ cũng căn bản ngăn không được tần hạo hãn c u ồ n g bạo công kích bị thịt người đại sơn tạp gà bay chó chạy hoàn toàn không có lực phản kích cái này h ố n đản sẽ vần thế nhưng là thảm rồi đây quả thực không có cách nào đánh hắn vậy mà cầm sẽ vần làm vũ khí tiểu tử này là lớn bao nhiêu khí lực muốn thuận lợi điều khiển sẽ vần thân thể này không có một vạn sáu n g h n kg trở lên lực quyền căn bản làm không được hắn quá mạnh hai người đánh này gọi một cái biệt khuất một cái phiền muộn không có bất kỳ biện pháp nào đánh trả mà chính mình đồng đội sẽ vẫn rơi xuống tần hạo hãn trong tay bị liên tục đánh tới hướng mặt đất hiện tại đã bắt đầu thổ huyết hết lần này tới lần khác thịt quá nhiều cánh tay chân đều ngắn muốn đánh trả đều làm không được tại kháng đánh thân thể cũng không thể bị chơi như vậy tiếp tục như vậy không đợi chiến đấu kết thúc sẽ vẫn khẳng định liền bị ngã chết rồi nguyễn thiên hoa cưỡng chế trong lòng phiên muộn xem sẽ vẫn tiếng kêu thảm thiết đều có chút thu nhỏ chỉ có thể hét lớn một tiếng tần h ạ hãn ngừng vì cái gì muốn dừng còn không có đem các ngươi hai cái đập chết cũng không có đem cái này mập mạp ngã chết đâu rơi trận làm sệ vần rời trận chúng ta nguyện ý hai người đối phó ngươi một cái sệ vần cũng không để cho hắn bên trên không thì ngươi ngã chết hắn cuối cùng vẫn là hai chúng ta đối ngươi một cái di c h ắ c một miệng xem như lưu loát rất mau đem ý nguyện biểu đ ạ t ra tới tân hạo hãng nghe đến đó hỏi một chút trong tay sệ vần ngươi có bằng lòng hay không rời trận sệ vần đã choáng bị nã g mắt nổi đom đóm ngực khó chịu máu đều phun mấy khẩu làm sao có thể còn không đáp ứng phế nói nhảm ta còn không muốn bị ngã chết tân hạo hãng nở nụ cười sau đó đột nhiên buông lòng tay sệ vần trực tiếp bị quăng đến một bên cái tên mập mạp này hơn nửa ngày mới đứng lên thất tha thất t i ể u đi ra ngoài cũng không dám lại xem tần hạo hãn một chút binh khí của ta trả lại cho ta sẽ vần theo thịt của mình trong lấy r a bạch long hỏa kích ném cho tần hạo hãn đi tới ngoài vòng tròn hướng nơi nào ngồi xuống nhìn tựa hồ cũng muốn khóc tần hạo hàn n ắ m qua bạch long hỏa kích một chỉ bên kia nguyễn thiên hoa cùng di chát tới đi đến các ngươi chương ba trăm m ư ơ i nghiền ép ba người liên thủ tác chiến cứ như vậy bị tần hạo hàn phá kỳ thật vì một trận chiến này ba người bọn hắn làm tỉ mỉ chuẩn bị đầu tiên sẽ vần điểm này là trọng kim chế tạo c h ẳ nguyễn những n coi thiên hoa cùng di chắc hoàn toàn có thể dựa vào sệ v ậ n đối tần hạo h á n khởi xướng tấn công mạnh thế nhưng là bọn họ nghìn tính và tính không có tính tới tần hạo h á n lực lượng vậy mà vượt qua một vạn sáu n g h n kg không liền xem như một vạn sáu lực quyền cũng không có khả năng giống tần hạo hãn nhẹ nhàng như vậy quyền lực của hắn khả năng vượt qua một vạn tám trước mắt tá liên bang công nhận l ự c quyền vượt qua một vạn t á m người chỉ có hạn dở cùng dạ tinh loạn hai người hiện tại lại ra một cái tần hạo hãn đây là bọn họ căn bản không ngờ tới húng chi tần hạo hãn chơi tuyệt hơn tay của hắn bắt lực lượng quá mức cường đại vậy mà làm sệ vần không thể thoát khỏi bắt người làm vũ khí đập tới đập tới không cho sệ vần rời khỏi sớm muộn bị đập thành bánh thịt một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đ ề u thua sệ vần cái này cường viện cứ như vậy bị đào thải đi ra hiện tại biến thành hai người bọn họ n ạ n h cương tần hạo hãn cục diện đã phi thường bất lợi di c h ắ c cùng nguyễn thiên hoa sắc mặt nghiêm túc hướng về tần hạo hãn chậm rãi tới gần lúc trước đắc chí vừa lòng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tần hạo hãn mặt hướng hai người này trong tay vác lên bạch long hoa kích cũng không có khinh địch hai người kia liên thủ đủ để hướng về phía dạ tinh l o ạ n khởi xướng k ê u chiến chủ quan nói là tự tìm p h i ế n p h ứ c dưới chân đạp trên chậm rãi di động bộ pháp hắn trước t i ê n khoa chặt người là di c h á c tại tần hạo hãn xem ra di c h ắ c năng lực thực chiến khả năng còn muốn tại nguyễn thiên hoa bên trên nguyễn thiên hoa sở dĩ bài danh phía trên càng nhiều hơn chính là dựa vào hắn kịch độc có độc vương xưng hạo không người nào nguyện ý cùng hắn chiến đấu cho nên hắn càng thêm đáng sợ một chút mà chịu đủ thuốc độc lịch luyện tần hạo hãn đối với độc tố không có bất kỳ cái gì e ngại tâm lý cho nên hắn thấy di chắt càng khó chơi hơn nguyễn thiên hoa không có bị n h ầ m vào không có cảm giác gì di chắt nơi này liền có chút khó chịu tần hạo hãn người này tẩu vị phi thường quỷ dị từng bước một đạp trong lòng của hắn không thoải mái giống như đối phương mỗi một bước đều tại ảnh hưởng chính mình ảnh hưởng nhịp tim hô hấp hắn làm á liên bang thứ bảy đối với mấy cái này chuyện cũng có nghiên cứu thế nhưng là không ai có thể làm được tần hạo hãn loại này mỗi một bước đều như vậy tinh chuẩn khủng bố như vậy hắn thậm chí có một loại ảo giác đối mặt mình không phải một người mà là một đài máy móc một đài sẽ không phạm sai máy móc vốn là cùng nguyễn thiên hoa kế hoạch là hai người liên thủ đánh phòng thủ phản kích dẫn tới tần hạo hãn tiên tiến công nhưng là hắn lại không chịu nổi lượn quanh hai vòng di chắc thậm chí cảm giác hô hấp khó khăn rốt cục không tiên trì nổi nổi g i ậ n gầm lên một tiếng cưỡng ép tiến công hắn nhất định phải đánh vỡ cái này để cho người ta ngạt thở không khí đánh vỡ cái này kỳ quái lật trường không thì một hồi không cần đánh hắn khả năng liền muốn đột phát bệnh tim hắn trước tiên ra tay hai người liên thủ chi thế lập tức phá mất tiên cơ liền đã mất đi nguyễn tiên hoa còn có chút không rõ ràng cho lắm cũng không nghĩ tới di c h á t lại đột nhiên hành động tốc độ xuất thủ thượng liền chậm một chút nhìn thấy di c h á t nhanh chóng công tới đây hết thể đều tại tần hạo hãn trong dự liệu một cái đệm bước tới trước một chút trong tay bạch long h ỏ a kích lắc một cái kim kê y loạn gật đầu ba n g ba m ba bốn một nhóm lớn thương hoa lấp lóe lâu như vậy khổ luyện trường thương tuyệt kỹ phát huy được tác dụng trong n h y mắt di chắt thân hình tất cả đều bị tần hạo hàn thương mang b á phủ hắn không phải là không có đối mặt dùng súng người kinh nghiệm chiến đấu trong tay kim tiết quyền c ư ớ c thi chuyển ra nhanh chóng chống cự tần hạo hãn thương mang hắn làm như vậy không phải vô dụng công mà là vì cho nguyễn thiên hoa sáng tạo cơ hội tiến công ngăn trở tần hạo hãn thương mang nguyễn thiên hoa liền có cơ hội nhưng là hắn vạn vạn nghĩ không ra tần hạo hãn thương mang cấp tốc biến c h i ề u trường thương một đâm một vùng n g u y ệ t nha hoa đao trở tay chính là một cái cát ắ t Phước 4. Toàn thân của hắn giáp cũng h bình, hạo hãn ngạnh xinh xinh hổng, ầ tần n bị cắt ra một cái ra lỗ dư� sau đó biết sau cảm giác nguyễn thiên hoa lúc này mới công kích đến tần hạo han trước mặt cơ đao vòng xuống cũng cho tần hạo han t h ô n g dong cơ hội phản kích rón m u i chân tần hạo han tốc độ siêu thanh tốc độ bộc phát cầm trong tay h ỏ a kích một cái đ ổ i t i ế n ngạnh xinh xinh đâm vào nguyễn thiên hoa cùng di chắt ở giữa đem hai người ngăn cách ra để bọn hắn cũng không còn có thể hình thành chính diện liên thủ thế công bạch long h ỏ a kích hóa thân thành côn hoành côn một kích bang ba to lớn tiếng kim loại va chạm làm nguyễn thiên hoa thất tha thất thể lưu lại dù sao tại thể lực so đấu trên hắn rơi ở phía sau tần hạo han không b t kể từ đó hai người liên thủ chi thế như vậy phá mất tần hạo h á n cười ha ha một tiếng không gì hơn cái này xem chiêu ông ông ông ông, ông ba bạch long họa kích hóa thành lăn lộn bạch long đối nguyễn tiên hoa đẻ lên đánh theo kinh đại học tập triều tịch kỹ pháp lúc này tất cả đều dùng tới công kích giống như nước sông quần quận quần quận mà tới thực lực n g h i ệ n ép hoàn toàn thực lực n g h i ệ n ép nguyễn tiên hoa cầm trong tay c ư a đao lang bái tả h ư u đón đỡ liền một chút cơ hội phản kích đều không có chỉ cảm thấy tần hạo hãn vũ khí nặng như sơn nhạc hơn nữa cũng có thể đột nhiên linh động một hồi là đao một hồi là súng một hồi lại ẩm đến một vậy đánh hắn một chút tính tình cũng không có hắn duy nhất có thể trông c ậ y vào chính là bên kia di chát có thể kịp thời hỗ trợ thế nhưng là di chát bên này cũng không dễ chịu đêm tập bị thương một cánh tay cũng không phải là như vậy linh quang dù sao hắn dưới nách là nhược điểm cơ bắp không có rèn luyện bị thương liền rất nghiêm trọng thế nhưng là vì lâm vào khốn cảnh nguyễn thiên hoa hắn còn không phải không cứng rắn vừa mới nhào lên tần hạo hắn nhưng thật giống như sau đầu mở to mắt đồng dạng cũng không quay đầu lại lăng không sao đạm một chân liền đem thế công của hắn hóa giải ra hòa này làm sao phản ứng linh mẫn như thế chẳng lẽ hắn còn có ngũ g i á c thông minh dị năng hay sao hắn làm sao biết tần hạo h ắ n không góc chết quan sát chính là một cái đủ để so sánh ngũ g i á c thông minh bản lãnh hiện tại tần hạo h ắ n chủ công điểm chính là nguyễn thiên hoa di chát bị thương đã không đủ gây sợ xử lý nguyễn thiên hoa liền kết thúc đá một cái bay ra ngoài di chát tần hạo h ắ n trên tay lực lượng lần nữa tăng lên mấy phần bạch long họa kích thi chuyển đến cực hạn nếu là thanh này họa kích vừa tay lúc này nguyễn thiên hoa đã bại vong chỉ là tần hạo hãn thăng cấp quá nhanh hoàn mỹ luyện t ặ n sau bạch long họa kích cũng không t h u ậ tay mặc dù như thế nguyễn tiên hoa vẫn như c ũ là không chịu nổi dù sao hắn đối mặt chính là một cái thực lực có thể so với ạn dợ hiệu gần như á liên bang người thứ nhất tồn tại b a n g vào dùng độc mới xếp tại thứ sáu hắn hoàn toàn không phải tần hạo hãn đối thủ di c h á t tuyệt chiêu nguyễn tiên hoa không cam tâm cứ như vậy là bại hét lớn một tiếng đối di c h á t phát ra tín hiệu bên kia di c h á t cũng biết tiếp tục như vậy hai người đều đánh không lại tần hạo hãn gầm thét một tiếng lần nữa đối tần hạo hãn phát ra tấn công mạnh lần này di chắc không có bất kỳ cái gì ý lùi bước tần hạo hãn lại là ý dạ hỏa hồ lô một chân đá đến di chắt thân thể chỉ là có chút một bên làm tần hạo hãn mũi chân đảo qua bên hông một cố đau nhức kịch liệt chuyển đến hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm mà là đầu gối khựu tay tế xuất đ ố i tần hạo hãn dùng tới chân chính quyền pháp xà thân kích tần hạo hãn trong lòng run lên nghĩ đến cái từ này đây là cách đấu bên trong một loại chiến pháp dạng này chiêu số vừa ra không phải đánh chết người liền dễ dàng bị người đánh chết nếu như một đối một tần hạo hãn nhẹ nhõm đánh chết hắn nhưng là di chắt giờ phút này sử dụng xà thân kích hiển nhiên là không sợ hắn thả rằng bị tần hạo hãn đánh chết cũng phanh ả phanh l thật giống như đánh cao su đoàn phía trên không giống như là sẽ vẫn cái chủng loại này bông đoàn tần hạo hàn thân thể cứng cỏi cường hãn tới cực điểm chịu di chắt liên tục hai kích vậy mà không có cái gì trở ngại đây chính là bốn lần hoàn mỹ luyện thể mang đến hiệu quả tại đại học cấp độ này bên trong tại hóa k i n h dưới cấp độ này trong vô luận là ai đều rất khó đối tần hạo hãn đánh ra một kích trí mạng hắn đã không có nhược điểm ngạch kháng di chắt hai lần cũng làm cho đối thủ lộ ra to lớn lỗ hổng tần hạo hãn lưu tinh nhất kích đánh mạnh ra ngoài di chắt cảm giác trên bụng giống như chịu một pháo một cỗ to lớn lực lượng không thể kháng cự trực tiếp làm hắn cảm giác tần hạo hãn cách mình càng ngày càng xa bay ra ngoài trăm thước người trực tiếp đụng phải trong một cái lều vải mặt đã thoát ly mấy người ước trên cái kia vòng mắt tôi sầm lại đã hôn mê tại hắn mất đi trước đó thấy được nguyễn thiên hoa dùng cơ đao chém tần hạo hắn một chút khoe miệng lộ ra m ỉ m cười hắn cho là chính mình một phương có thể là thắng tần hạo hắn một quyền đem di chát đánh bay ra ngoài mặc dù thủ hạ lưu tình không có giết chết hắn nhưng là cũng trở tại đem hắn đào thải dù sao đã đánh ra ước định chiến đấu phạm vi trên lôi đài sẽ cùng tại rơi lôi sau lưng có một tia nhòi nhói vì đối phó di chát hắn vẫn là chúng nguyễn thiên hoa một chút cơ đao phía sau lưng giống như chảy ra tần hạo hắn quay người lại nguyễn thiên hoa ở nơi đó cười ha hà tần hạo hãn ngươi có phải hay không quên đi ta gọi liên bang độc vương à ta một đao kia phía trên có hơn ba mươi loại kịch độc không cao hơn năm giây ngươi liền sẽ tử vong nói còn chưa dứt lời tần hạo h ắ n đột nhiên nắm lấy hắn cơ đao bởi vì quá mức đắc ý hắn không có đề phòng cơ đao bị đoạt đi nhưng là nguyễn thiên hoa cũng không sợ hãi vô dụng ngươi sẽ tại hai dây bên trong đổ xuống ách ngươi làm gì phát sinh trước mắt một màn làm hắn cảm thấy phát ra từ thực chất bên trong rét lạnh tần hạo hắn đem vậy đem cơ đao nhét vào trong miệng thật giống như ăn kẹo que đồng dạng giáp đem này tắn nát tiên nướng độc cơ đao tinh thiết chế tạo vũ khí như vậy bị hủy phía trên thần mã kích động cũng không có đối cái này biến thái đưa đến mảy may tác dụng thằng đến tần hạo hãn đem cơ đao hoàn toàn cắn nát thậm chí đem bên trong một bộ phận n u ố t xuống sau đó r u ộ i ra một đầu có thể so với ác quỷ lưỡi dài đầu lại trong không khí quăng hai vòng cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn đối nguyễn tiên h hoa nói mùi vị không tệ còn gì n ữ a không nguyễn tiên h hoa đ ỡ đẫn lắc đầu không có cái kia còn đánh sao tần hạo hãn hỏi ngươi cho rằng ta là n ư n g ầ n sao người nào thích đánh, ai đánh? ta không hầu hạ cuối cùng u q y ế trong chiến. h Tần á n nước đồng kinh thành tư c l bách lãng vẫn là khó mà tiếp nhận sự thật này hắn nhìn về phía bên người dạ tinh loạn mở miệng hỏi nếu như là ngươi ngươi có thể thắng sao dạ tinh loạn trầm mặc một chút có thắng cơ hội nhưng là không dám hứa chắc như thế nói đến thần hạo hãn đã có được cá liên bang t ố t ba thực lực t ừ bách lãng thở dài một tiếng trong lòng không biết là buồn hay vui vốn dĩ thổ quốc gia một cái nhân vật như vậy hắn làm tổng chỉ huy hẳn là cao hưng mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác người này là thần hạo hãn là dạ tinh l o ạ n long đẳng ngay từ đầu liền muốn đánh k í c người lúc trước khả năng dạ tinh l o ạ n chỉ là muốn vì la khải văn xả giận nhưng đã đến về sau thế cục liền đã mất k h ô n g chế thần hạo hãn người này quá kêu căng khó thuần chẳng những khâm phục còn nhiều lần đánh dạ tinh luận mặt làm dạ tinh luận cũng cơi hổ khó xuống tư bách lãng cũng là đã bị cuốn đi vào m u ố nhìn lấy tổng c ỉ huy h t phận ra từ bách lãng cảm xúc dạ tinh luận nói hiện tại tần hạo hãn danh tiếng nhất thời có một không hai chúng ta không thể cùng hắn chính diện đối nghịch nhưng là căn cứ ta thu được tin tức quốc gia khác ngay tại kết minh có thể muốn có một trận đại chiến muốn đánh từ bách lãng gật gật đầu như vậy cũng tốt giai đoạn trước chiến đấu đều làm nền cuối cùng trận này mới là mấu chốt mặc dù tần hạo hạn quan mang đã không thể che giấu nhưng là chỉ cần chúng ta tại trận chiến cuối cùng đánh ra danh vọng uy danh còn có thể nắm giữ chủ động nói ánh mắt của hắn rơi xuống dạ tinh loạn trên người trận chiến cuối cùng ta đem không để lại dư lực ủng hộ ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng tần hạo hạn đánh cược thắng lợi làm dù si ẩn cùng phù tăng kết minh lập tức bắt đầu lần này không đơn thuần là hai người bọn họ quốc gia kết minh còn có châu ư ớ mông cổ cùng trung á địa khu mấy cái quốc gia thổ quốc nhận được ba nước đồng minh duy trì đã trở thành quái vật khổng lồ lại không kết minh bọn họ sẽ chết không có chỗ trôn vốn dĩ ba tư cũng tại bọn họ mời kết minh phạm vi nhưng là bất đắc dĩ cùng ba tư khoảng cách quá xa đồng thời tần hạo hãn cũng căn bản không có cho bọn họ cơ hội này đánh cược sau khi thắng lợi tần hạo hãn lập tức hạ lệnh ba nước đồng minh phối hợp thủ quốc quân cùng ba thiết quân lập tức tiến công ba tư nam cái quốc gia sáu bảy mươi vạn người núi kêu b i ể n gầm hướng về ba tư dũng mánh lao tới ba tư a ngọc la đã không dám hy vọng xa bởi có thể may mắn sống sót biện pháp duy nhất chính là tận lực giết địch nàng tại liên bang bên trong xếp hạng thứ năm nhưng là nàng mạnh nhất bản lãnh là triệu h o à n biến dị thú tại bên trong chiến trường này không có đất d ụ g võ tần hạo h á n s u n g phong đi đầu trên chiến trường cùng a ngọc la gặp nhau một phen chiến đấu rốt cục đem này đánh g i ế t a ngọc la bị đào thải sau ba tư binh bại như núi đổ tần hạo h á n đã sớm tại tiến công trước đó hạ lệnh làm mục hải dương mang theo ba thiết người chặn đường người ba tư đường lui để bọn hắn chủ lực thậm chí không có rút về thành phố cơ hội liền bị tiêu diệt tại ả rập trên bán đảo còn thừa ba tư trong thành thị chỉ có mấy vạn quân phòng thủ tần hạo hãn lần nữa dẫn người tấn công mạnh tại nguyễn thiên hoa cùng di chất những cao thủ này phối hợp xuống hợp thành một chi đột kích tiểu đội bay thẳng đến trong thành thị đem quốc kỳ phá hủy ba tư bị đào thải bị loại tây nam địa khu lần này là thật an toàn đào thải ba tư sau t ầ n hạo hãn không có chút nào dừng lại lưu lại một số nhỏ người thủ vệ ba thiết cùng tây nam hắn thì là dẫn dắt bốn nước đại quân hết thể hơn sáu trăm ngàn người trùng trùng điệp điệp tiến quân trung nguyên địa khu thời gian này bên trong dù x i ẩn bên kia kết mình cũng đã hoàn tất dù x i ẩn phù tang n g ô n g cổ châu ước kazakhstan thổ nhĩ kỳ sáu bảy quốc gia hợp thành đồng minh hết thể trăm vạn đại quân tụ tập mông cổ trên thảo nguyên đây là bọn họ tuyển định cuối cùng chiến trường muốn ở chỗ này cùng thổ quốc nhất quyết thư hùng mà t ấ n hạo hãn dẫn dắt đại quân đến kinh thành gần đây từ bách lãng cũng mang theo đóng giữ kinh thành bộ đội xuất hiện kinh thành nơi này có bốn mươi vạn người lưu lại năm vạn người thủ thành còn thừa ba mươi lăm vạn toàn bộ đi theo xuất chiến còn có tây bắc quân đội phong hành diệp k i n h mi mang theo hai mươi vạn người cũng tới đến kinh thành chuẩn bị tham gia sau cùng đại hội chiến hai bên đã làm một cái câu thông tất cả quân đội đều đến đây mông cổ đến một trận quyết định vận mệnh quyết đấu khoảng thời gian này bên trong hai bên đều không cần phái quân đi đánh lén người khác thủ đô điều kiện này là án giờ hữu bọn họ nói ra dù sao tần hạo hãn lần lượt diện cao ly thiên trúc ba tư bọn họ thật sự là sợ tần hạo hãn tập kích thủ đô thủ đoạn không ai nguyện ý vô số đại quân đang tác chiến sau đó thủ đô đột nhiên diệt vong tất cả mọi người tập thể đào thải như vậy thực sự quá hoan h u ồ n g chuyện này từ bách lãng trực tiếp làm chủ đáp ứng xuống sau đó báo cho một chút tần hạo hãn tổng chỉ huy, huy phong bày rất lớn tần hạo hãn chỉ là cười cười đáp ứng không có cùng từ bách lãng lẫn nhau lỗi không phải h ắ n không nghĩ dùng cái gì chiến thuật mà là thời gian không còn kịp rồi hôm nay đã là tiến vào giả lập chiến trường ngày thứ m ộ ư ơ i bốn ngày mai sẽ phải kết thúc như vậy đoạn thời điểm đại gia cũng đều có một ít đề phòng muốn đi đánh lén cái nào đó thủ đô đã không thể nào như là thiên trúc cái loại này phòng ngự thư giãn tình huống đã không có khả năng lại xuất hiện hơn nữa lúc này nhất định phải cho từ bách lãng một cái làm náo động cơ hội không thì tổng chỉ huy mặt mũi hướng chỗ nào đặt lại lẫn nhau đ ố i lời nói liền sẽ cho ngoại giới người lưu lại không biết trời cao đất rộng ấn tượng còn không bằng kiên nhận chờ đợi dù xì ẩn liên quân phương diện kia nhân số vượt qua một trăm vạn thủ quốc bên này nhân số cũng vượt qua một trăm m ư ơ i vạn thu nhỏ gấp m ộ mươi mông cổ trên thảo nguyên nhiều người đều nhanh chứa không nổi khắp nơi đều là mông cổ thủ đô u lạn bạ tạo thành là dù x i ẩn người bên kia bộ chỉ huy tạm thời từng cái đến tự liên bang các quốc gia danh nhân đường ở đây tụ tập chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết chiến thủ quốc bên này mọi người cũng bắt đầu tập hợp thúc đẩy đến mông cổ bên cạnh địa khu đợi đến hai bên tập kết không sai b i ệ t lắm thời gian cũng đến ngày thứ m ộ ư ơ i bốn buổi tối tư bách lãng đề nghị hôm nay đại gia trước tiên có thể họ p ờ lìn nghỉ ngơi một chút đợi đến sáng sớm ngày mai sáu giờ bắt đầu cuối cùng quyết chiến đại gia đến một trận kỵ sĩ quyết đấu án giờ h i ệ u đồng ý mọi người cùng nhau ban bố thông cáo biểu thị thời khắc cuối cùng chiến đấu muốn đường đường chính chính đến thời gian trước đó bất kỳ người nào không được đánh lén vân vân làm xong đây hết thảy cơ bản tuyệt đại đa số người đều họ phơ lìn nghỉ ngơi ngày mai sẽ là cuối cùng quyết chiến buổi tối hôm nay phải buông lỏng một chút tâm tình cùng đầu óc tần hạo h á n còn có một lần họ phơ lìn cơ hội mặc dù không cảm thấy mệnh nhưng là loại thời điểm này cũng không làm được cái gì cũng đi theo tuyến lần này họ phơ lìn rất nhiều người tân hạo hán xuống tới sau vô số người cùng hắn chào hỏi hắn từng cái đáp lại sau đó đi ra phòng học cầm điện thoại di động lên lên mạng toàn bộ đại học giới đều bị món này đại sự h o à n h động cơ hội toàn bộ liên bang sinh viên cũng đang thảo luận ngày mai đại chiến tân hạo hán cái tên này trở thành trong chuyện này bị nhắc tới nhiều nhất tên thổ quốc tử vừa mới bắt đầu là ở vào thế yếu dù xì ẩn phủ tăng các quốc gia rất sớm đã lẫn nhau câu thông qua chuẩn bị xử lý trước thổ quốc trên thực tế tại bắc hàn bị đào thải sau rất nhiều người đã không nhìn hảo hán đường có thể lần này giả lập trong chiến đấu có chút làm thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra tần hạo hãn hoành không xuất thế một hệ liệt để cho người ta lượm mù mắt thao tác ngạnh xinh xinh đem chiến cuộc xoay chuyển lại vậy mà phát triển đến hai thế lực lớn quyết đấu hiện tại theo trên giấy đến xem thực lực của hai bên đã không sai biệt lắm cuối cùng ai thua ai thắng đều là bình thường tất nhiên trong này còn có một cái lâm tràng chỉ huy vấn đề một tướng vô năng mệnh chết ngàn quân quan chỉ huy phi thường trọng yếu hiện tại trên mạng đã xuất hiện rất nhiều làm tần hạo hãn chỉ huy thanh âm dù sao từ bách lãng chỉ huy chỉ có thể coi là chúng quy chúng cụ căn bản không có gì điểm sáng làm rất nhiều người sinh ra bất mãn hơn nữa trên mạng còn có một cái video rất hỏa chính là từ bách lãng cùng dạ tinh l o ạ n tại tổ đội bên trong d ậ n đối tần hạo hãn kia một đoạn là mục hải dương tìm người truyền lên từ bách lãng không muốn để cho tần hạo hãn cùng người đánh cược không nghĩ hắn làm náo động lúc trước xem có lẽ không tính là gì sai nhưng là tần hạo hãn thành công vậy hắn chính là sai bởi vì này đấu kỵ người tài một chút từ bách lãng trở thành vô số người cuồng phun đối tượng bao quát dạ tinh l o ạ n bao quát long đẳng hoàn toàn không có đưa đến đệ nhất cao thủ cùng thứ nhất câu lạc bộ tác dụng còn có mất đi ma đ ô chuyện cũng bị đại gia lặp đi lặp lại lấy ra mở phun trong lúc nhất thời từ bách lãng cùng dạ tinh loạn sức đầu mẹ chán long đ ẳ n g thanh danh cũng bắt đầu rớt xuống ngàn trượng t â n hạo han coi là từ bách lãng cùng dạ tinh loạn sẽ tìm đến chính mình nói đạo nói nhưng là hai người kia cũng không có trên mạng vô số người làm từ bách lãng giao ra tổng chỉ huy vị trí t ừ bách lãng cũng là ngoảnh mặt làm ngơ t â n hạo han đoan chừng gia hỏa này nhất định là đang chờ ngày mai xoay người đâu chỉ cần có thể chỉ huy bộ đội đánh thắng trận này đại chiến trước đó hết thẻ sai lầm đều sẽ bị che giấu tần hạo han cầm điện thoại yên lặng nhìn một hồi thật dài thở ra một hơi sau đó bấm diệp k i n h mi điện thoại lão bản ngày mai chiến đấu ngươi có tính toán gì hiện tại thổ quốc một trăm mười vạn người tần hạo hán trực tiếp có thể chỉ huy hơn sáu mươi vạn diệp khinh mi bên kia cũng có thể chỉ huy hơn hai mươi vạn thực tế khống chế tại từ bách lãng trong tay người cũng không nhiều diệp khinh mi c ư ờ i khanh khách một chút ngươi tính toán chính là ta dự định vậy thì tốt ngày mai tùy cơ mà động nếu như từ bách lãng chỉ huy tốt ta cam đoan tất cả đều nghe hắn nếu như hắn muốn tùy theo tính tình làm ẩu như vậy ta cũng sẽ không nhìn chúng ta đánh chuyển ngươi nói ta phối hợp ngươi hai người đơn giản mấy câu cũng đã đem từ bách lãng cùng long đằng ra không Toàn b chương a n đều ba n g t r c m một ạ i hô hào dân chúng dân l mươi hai thua chiên gõ trống mông cổ trên đại thảo nguyên không khí chiến tranh nồng hậu dày đặc lúc này ngày vẫn là đen trên thảo nguyên liền đã tiếng người huyên náo hơn hai trăm vạn người vô luận như thế nào yên lặng đều không thể tránh khỏi phát ra âm thanh lớn á liên bang chiến trường này là cái khác liên bang đều không thể bằng được đầu tiên tại nhân số đi lên nói liền không có bất kỳ một cái nào liên bang so á liên bang càng nhiều hơn nữa trước khi chiến đấu cũng không ai nghĩ đến biết chiến đấu đến một bước này nay có thể nói là một việc trọng đại tần hạo hãn tại ba giờ thời điểm liền lên tuyến bắt đầu tay tiến hành bố trí cách tại tần hạo hãn trong đầu không ngừng cho nàng tiến hành nhắc nhở loại này đại quy mô quân đoàn hội chiến đều phải chú ý nào chuyện chính mình phương diện bố trí đồng thời hắn cũng đang không ngừng quan sát đối phương tình huống đối phương chủ yếu có ba cái bộ phận tạo thành dù xì ẩn người là trung quân tả quân là người phù tang hữu quân là châu ốc người dù xì ẩn nhân số có hơn ba mươi vạn phù tăng nhân số cũng kém không nhiều châu ốc cũng có hai mươi vạn người còn lại mấy cái quốc gia cũng đều là chịu đủ chiến hòa tàn phá hiện tại cộng lại cũng không cao hơn hai mươi vạn người hết thảy một trăm vạn ra mặt cùng thổ quốc bên này nằm nước cộng lại số lượng tương tự nhân số bên trên kém không nhiều hơn nữa hai bên danh nhân đường thực lực cũng kém không nhiều đối phương có hạn dở cùng xạ cụ dẻ gã hoa hai người k i a là á liên bang đệ nhất đệ nhị mà thổ quốc bên này cũng có tần hạo hãn cùng dạ tinh loạn một cái thứ ba một cái xác định có t ố t ba thực lực nhưng là không biết hẳn là cụ thể xếp tại thứ mấy ngoại trừ bốn người này bên ngoài thổ quốc bên này còn có nguyễn thiên hoa di c h á c xê v h ầ n chờ thực lực không tệ cao thủ mà dù xì ẩn bên kia còn có châu ú c valentine cùng mông cổ cùng ca r ắ t s ở tân danh nhân đường học sinh thực lực cũng không tệ nhưng là xem toàn thể đứng lên tựa hồ thổ quốc bên này quân đồng minh tại danh nhân đường cao thủ trên mặt có khả năng vượt trên đối phương một chút quân đoàn đại chiến vô luận khai thác cái gì chiến thuật loại này trăm vạn cấp bậc chiến đấu cũng không thể lập tức kết thúc mà chủ đạo chiến tranh một cái quan trọng nhân tố chính là cao thủ quyết đấu thường thường tướng lĩnh chiến tử quân đội sụp đổ trường hợp như vậy trong lịch sử xuất hiện vô số lần cho nên danh nhân đường thành viên thực lực cũng phi thường trọng yếu đại khái là bởi vì thấy được điểm này từ bách l ã n g online sau liền vui vẻ giống như trận chiến đấu này thắng lợi đã là vật trong bàn tay h ắ n g online về sau đem thổ quốc bên này tất cả danh nhân đường đều triệu tập tới hiện tại thổ quốc bên này danh nhân đường bảo tồn hoàn chỉnh nhất chính là long đẳng phong vũ lôi điện mấy người này tăng thêm đoạn thiên long cùng la khải văn trải qua ma đô chiến dịch sau vậy mà đều còn sống la khải văn mặc dù còn không phải danh nhân đường nhưng là hắn lần chiến đấu này cũng thu được rất nhiều tích phân tăng thêm hắn trước kia cao t r u n g sân thi đấu thứ nhất tích phân đã xác định có thể tiến vào danh nhân đường cho nên cũng tham dự lần này hội đồng bọn họ đồng loạt đứng tại dạ tinh loạn bên người nhìn trận thế không nhỏ tần hạo hãn chỗ thanh điệu bên này tổn thất có chút nặng sở phong trương việt lâm thương đều đã bị đào thải bị loại hiện tại chỉ có hắn cùng đỗ toa toa vẫn còn ở đó phong hành bên kia cũng liền còn lại hai cái bên trong một cái danh nhân đường một cái khác là diệp k i n h mi diệp k i n h mi nhập học một năm tích phân cũng góp nhặt không ít tăng thêm lần này nàng cũng xác định có thể tiến vào danh nhân đường cho nên đi theo cùng nhau tham dự hội đồng diệp k i n h mi cùng tần hạo hãn quan hệ rất tốt mọi người đều biết nàng cũng không tỉ hiểm đứng tại tần hạo hãn bên người cho thấy phong hành nhất định phải cùng thanh điệu cùng chung tiến thối còn lại một chút cao cấp câu lạc bộ có đã toàn quân bị d i ệ t có chỉ còn lại một cái danh nhân đường cơ hồ có thể không cần tính vốn dĩ từ bách lãng muốn để ba nước đồng minh cùng ba thiết phương diện danh nhân đường cũng tham dự hội đồng nhưng là mấy người k i a hắn không cách nào trực tiếp liên hệ làm tần hạo hãn đi thông báo tần hạo hãn nói cho hắn biết người ta còn chưa o n l i n e từ bách lãng phi thường không cao hứng nhưng là lúc này còn không thể cùng tần hạo hãn trở mặt chỉ có thể nắm lô mũi nhịn hội đồng lúc bắt đầu từ bách lãng trước tiên là nói về một đoạn hôm nay chiến đấu ta sẽ tự mình chủ trì tại ta lúc nói chuyện đại gia tốt nhất ít nói xem b ả o chiến đấu thắng bại hay không kết quả sau cùng cũng để ta tới phụ trách chỉ cần ta vẫn là thổ quốc tổng chỉ huy ta l hắn cười cười, lúc nói còn nhìn một chút diệp khinh mi diệp khinh mi lập tức tiết lời đúng nha thánh nhân cũng có khả năng phạm sai lầm đâu huống chi ngươi căn bản cũng không phải là thánh nhân gì từ bách lãng bắp thịt trên mặt rút mấy lần những cái kia để tài lời nói với người xa lạ đừng nói là chúng ta nói một chút lần chiến đấu này đám người ở giữa là một cái thật lớn xa bàn loại đồ vật là buổi tối để cho người ta lâm thời làm ra cái này xa bàn rất đơn giản không có cái gì quá nhiều vùng núi đồi núi dòng sông chính là một mảnh mênh mông bãi cỏ mông cổ hoàn cảnh vẫn là vô cùng thích hợp đại quy mô quân đoàn chiến đấu các vị địch nhân đã theo ư lản bạ tỏ thành rời đi tiến vào mảnh này thảo nguyên hiện tại cùng chúng ta cách xa nhau mười dặm tiến hành ràng co chúng ta ước định thời gian là sáu giờ thời điểm khai chiến ở trước đó lẫn nhau đều là không thể đánh lén hiện tại thời gian còn có hai giờ đầy đủ chúng ta làm ra bố trí căn cứ ta o ý nghĩ là từ chúng ta thổ quốc người chính diện cùng rủ s ỉ ẩn người giao chiến mà ba nước đồng minh thì là đi đối phó người phù t ă n g ba thiết thì là đi nghen chiến châu ốc người mọi người đều biết dù s ỉ ẩn người xưa nay có chiến đấu dân tộc xưng ơ hảo sức chiến đấu một mực là tương đối mạnh hung hãn khối này xương cứng tại toàn bộ á liên bang cũng chỉ có chúng ta thổ quốc dám đi gặm m ộ t gặm nói đến đây từ bách lãng nhìn mọi người một cái nhất là nhìn nhiều xem tần h ạ hãn sau đó trầm giọng nói b ê nói hắn đối giả tinh n h u t i đồn, nói t loạn i lớn tiếng nói giả tinh loạn hộ i trưởng ngươi long đằng đem trực diện rủ xì ẩn người ngươi cũng nhất định phải tự thân lên trận thậm chí các ngươi có khả năng đối mặt á liên bang người thứ nhất tàn dợ hiệu ngươi có cái gì lòng tin mời tổng chỉ huy yên tâm long đẳng câu lạc bộ không có một cái thứ hèn nhát dù xì ân người muốn đột phá phòng tuyến của chúng ta vậy cũng chỉ có thể dẫm lên chúng ta thi thể đi qua dạ tinh loạn trên mặt thần hái bay lên thậm chí còn cười lạnh một tiếng hạn dợ hiệu tại ma đô thời điểm chúng ta không có phân gia thắng bại lần này nhất định cùng hắn gặp qua chết sống từ bách lãng vô vô dạ tinh loạn bà vai t ố t quả nhiên là tên hán tử vậy lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất liền giao cho ngươi tiếp tục từ bách lãng lại bố trí nhân thủ long đẳng những cái tia danh nhân đường đều phối hợp dạ tinh loạn đều là lần này tần á c chiến chủ lực. t hạo h á n t cũng đồng i Diệp u dạng h c n cười nhiệm tủng r á c h h t Đằng tìm đáp ứng từ bách lãng an bài là một chuyện hắn làm thế nào chính là một chuyện khác mời các vị phụ trách khu vực của mình tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề s ẵ n trong xảy ra vấn đề ta liền lấy ai là hỏi t ừ bách lãng phi thường bá khí kết thúc hội đồng làm đám người rời đi tần hạo h á n cùng diệp k i n h mi đi ra lều vải chuẩn bị đi tới từng người khu vực phòng thủ để chuẩn bị diệp k i n h mi trên đường hỏi tần hạo h á n ngươi cứ như vậy cam tâm chịu chỉ huy tất nhiên sẽ không ta tự có tính toán a tính toán gì tần hạo h á n một chỉ đối diện rủ s ỉ ân người bên kia muốn lấy được ưu thế đối phương ba cái cường quốc chúng ta trước hết xử lý một cái cho ước người bên phải bên cạnh thực lực yếu nhất ta dự định xuất kỳ binh lấy trước bọn họ khai đ à o nói nghe một chút tần hạo h á n cười cười ta đã sắp xếp xong xuôi đợi đến chiến đấu khai hòa sau chính diện chiến đấu nhất định kịch liệt các ngươi phong hành trận địa tương đối gần châu ước một phương ngươi trước chuẩn bị một chi lực cơ động lượng tùy thời nghe ta điều khiển vì bao vây tiêu diệt châu ước người làm chuẩn bị ngươi có năm chắc diệp k i n h mỹ hỏi chí ít tám thành năm chắc đem bọn hắn ăn một miếng rơi tần hạo hãn lúc nói chuyện bá khí hiển thị rõ chỉ cần ăn hết c h â dù xì ẩn cùng phù tăng liền sẽ lâm vào bị động đến lúc đó chính là so đấu mạnh thực lực thời điểm chúng ta trước đem chủ yếu nhiệm vụ tác chiến lưu cho l o n g đằng bọn họ trước t ậ n lực ăn hết mông cổ ca dắt s ờ tăn cái này tiểu quốc sau tại ăn rơi phủ tàng cuối cùng ăn hết rủ xỉ ẩn d i ệ p k i n h mi cười ha hả nhìn tần hạo hãn ngươi nói chuyện tốt thú vị ăn hết cái này ăn hết cái kia bọn họ cũng không phải bánh mì muốn ăn rơi liền ăn hết nha tần hạo hãn nhìn về phía d i ệ p k i n h mi cảm thấy nàng m ô i hồng răng trắng t ú sắc khả san n h ì n không được t r e o chọc nàng một câu kỳ thật ta càng muốn ăn hơn rơi ngươi diệm k i n h mi đôi mi thanh tú có chút chấp chớp phải không kia đến nha đừng chỉ nói không luyện tần hạo h á n có chút ho khan một tiếng d i ệ p k i n h mi ma nữ này không phải tốt như vậy đồ dỡn nhìn thấy tần hạo h á n không có tiếng d i ệ p k i n h mi che miệng cười đồ đần còn muốn ăn rơi láo bản của ngươi ta ăn hết ngươi còn t ạ m được tần hạo h á n hừ một tiếng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội ăn hết ta nhưng là có cơ hội ăn hết ta ngàn ngàn vạn vạn hải tử d i ệ p k i n h mi ngây ra một lúc đôi mắt to xinh đẹp chấp hai lần có ý tứ gì tần hạo h á n nghiêng đầu sang chỗ khác chính mình lý giải đi nhanh lên chuẩn bị đi muốn khai chiến sau khi nói xong lưu lại vẫn như cũ có chút mộng diệm k i n h mi tần hạo hắn đi hướng chính mình phương diện trận địa chiến đấu sơ kỳ hắn vẫn là dựa theo từ bách lãng bố trí đem dưới tay mình thổ quốc học sinh điều bên trên tuyến đầu ở vào long đằng cánh phải hai bên đều là khẩn cấp đ i ề u binh k ỳ tướng làm trước khi chiến đấu chuẩn bị theo thời gian trôi qua mắt thấy liền đi tới dạng sáng năm giờ năm mươi chương ba trăm mười ba nhân thuật l ộ ậ t pháp theo thời gian tới gần chiến đấu vang、rội. dù s ị ẩn người cùng thổ quốc người hai đại trận doanh đang đối mặt lũy nhìn như muốn đánh một trận kỵ sĩ chiến tranh nhưng là cái thứ nhất cùng thổ quốc giao phong không phải dù xị ẩn mà là phù tang phù tăng cũng là liên bang bên trong cường quốc tại bọn họ đối diện là ba nước quân đồng minh bất quá phù tăng đầu tiên x u n g kích không phải ba nước đồng minh mà là giết một cái như tuyến đối thủ quốc phát động ngang nhiên tiến công ba nước đồng minh xem người phù tăng động lập tức chuẩn bị nên đón nhưng là nên đón bọn họ lại là mông cổ kazakh s tan thổ nhĩ kỳ ba cái quốc gia này ba cái quốc gia trường kỳ chiến đấu hiện tại tổng số người không cao hơn hai mươi vạn tại từ bách lãng kế hoạch chiến đấu bên trong căn bản không có đem bọn hắn mấy cái coi là gì hiện tại không nghĩ tới này ba cái quốc gia thẳng đến ba nước đồng minh bổ nhà qua mười mấy vạn người đối hai mươi mấy vạn người một lát cũng căn bản không có khả năng phân ra thắng bại kể từ đó p h ụ tăng bộ đội liền nhàn rỗi ra tới phối hợp rủ xì ẩn đối thủ quốc phát động chính diện tập kích mà tại mặt khác một bên châu ú c cũng cùng ba thiết hôn chiến đến cùng một chỗ t ừ bách lãng lập tức cảm thấy có chút không tốt không để ý đến mấy cái này tiểu quốc hiện tại tổ h quốc cần một mình đối mặt rủ xì ẩn cùng p h ụ tăng tổng số người phía trên đã xảy ra thế yếu đối phương kế hoạch chiến đấu cũng rất rõ ràng đó chính là điển kỵ đua ngựa phương thức mông cổ ba cái kia quốc gia làm phá hôi gác gao dây dưa kéo lại ba nước đồng minh cho dù xì ẩn phụ tang giáp công thổ quốc cơ hội chỉ cần chính diện đánh bại thổ quốc quân ba cái kia tiểu quốc toàn bộ tử trận cũng không tính là cái gì dù sao đô thành vẫn còn cũng không tính văn quốc từ bách lãng vốn dĩ muốn cùng đối phương đánh một trận đường đường chính chính kỵ sĩ chiến tranh kết quả vừa lên đến liền lâm vào bị động nhưng là giờ phút này muốn điều chỉnh đã không thể nào hơn trăm vạn người đại quân không phải nói điều chỉnh liền điều chỉnh hai bên lập tức lâm vào chiến đấu trạng thái kể từ đó phụ trách chính diện chống cự long đằng liền gặp thử thách to lớn dạ tinh đoạn phụ trách chính diện tác chiến vốn chính là từ bách lãng muốn cho nàng soát công vân đơn độc đối mặt dù s ỉ ẩn còn dễ nói đối mặt dù s ỉ ẩn cùng phụ tăng hai mặt giác công tình thế lập tức nguy hiểm long đẳng mấy ngàn người hiện tại cũng xem như trung đê cấp sĩ quan mang theo mấy chục vạn thổ quốc bộ đội chính diện tác chiến toàn bộ thổ quốc học sinh đều mặc màu lam đồng phục giống như biển cả đồng dạng đối diện dù s ỉ ẩn người mặc áo đen người phụ tăng mặc áo trắng hiện tại đen trắng lam tam sắc đã c u ố n quít lấy nhau tiếng g i ế t rung trời hai bên trận doanh gạt ra kéo dài mấy chục dặm tiếp xúc nhân số liền bắt đầu giảm mạnh hai màu đen trắng tiến công tình thế rất mạnh đã tại đè ép màu làm trận doanh đánh hàng phía trước thổ quốc học sinh từng mảnh từng mảnh hướng xuống ngược lại đứng vững vô luận như thế nào muốn đứng vững sự tiến công của bọn họ từ bách lãng lập tức gấp gờ rút c h ặ t bên trong đối dạ tinh loạn lớn tiếng nói sử dụng danh nhân đường chiến lược long đẳng nhiều như vậy danh nhân đường nên đến phát huy được tác dụng thời điểm thổ quốc thắng bại liền xem các ngươi tổng chỉ huy yên tâm chúng ta long đẳng người chờ chính là này một cái thời điểm đại gia theo ta lên Dạ tinh loạn sung phong đi đầu trong tay một thanh kim sắc trường kiếm là vũ khí của hắn tại trước trận tự mình giết địch loại này cục bộ chiến đấu bên trong một cái danh nhân đường cường giả là phi thường dùng tốt chỉ cần có danh nhân đường tại đối với phe mình người chính là một cái thật lớn của vũ chẳng những có thể cho đối phương tạo thành to lớn sát thương còn có thể hấp dẫn đại lượng hỏa lực bảo vệ mình người dạ tinh l o ạ n màu vàng trên trường kiếm hạ tung bay vung vẩy trong lúc đó ẩn ẩn có một tia kiếm mang p h ư ờ n g thực kia là sắp hóa kình biểu hiện dạ tinh l o ạ n đã đến dưỡng huyết đình phong cảnh giới một vạn tám năm trăm linh kg lực quyền làm hắn màu vàng t r ọ n kiếm vòng đứng lên có bẻ gãy nghiền nát hiệu quả quét từng mảnh từng rụ xỉ ẩn học sinh máu chạy thành sông chỉ cần án dở cùng xạ cụ rỉa gạ họa không tự mình tới giả tinh l o ạ n tại phía trên chiến trường này chính là vô địch có rất ít hắn cái này cấp bậc tự thân lên trận cùng binh lính bình thường c h é m g i ế t nhưng là kéo theo hiệu quả rất rõ ràng long đẳng cái khác danh nhân đường cũng bắt đầu s u n g phong phong vũ lôi điện tứ thần đoạn thiên long la khải văn còn có một cái lúc trước vì thay thế khổng như điện danh lạch cũng là có cùng đoạn thiên long không sai biệt làm thực lực bây giờ cũng vị danh nhân đường những người này tất cả đều xông lên tuyến đầu vốn dĩ rủ xỉ ẩn bên kia màu đèn tiến công thủy triều rất mạnh bị những này danh nhân đường một ngăn cản lập tức vì đó cứng lại từ trên cao nhìn sang liên có thể nhìn thấy màu làm chặn lại hai màu đen trắng đồng thời có rất nhiều cái mũi tên đã đâm vào màu trắng đen trận doanh bên trong mỗi một cái tiến công mũi tên đều là một cái danh nhân đường cao thủ bọn họ t ạ i dẫn dắt học sinh bình thường khởi xướng tấn công mạnh rất rõ ràng màu trắng đen trận doanh hàng phía trước ngăn không được những ngày danh nhân đường điền cuồng tấn công từ bách lãng ở phía sau quan sát thật dài phun ra một hơi thời khác mấu chốt vẫn là muốn xem long đẳng à nếu không phải long đẳng danh nhân đường nhân số nhiều lúc này làm sao có thể đứng vững dụ s ỉ ẩn cùng phụ tăng liên hợp tiến công thanh điệu được không phong hành được không đều không được chỉ có long đẳng là đáng giá nhất tin cậy tân hạo h á n ở bên cánh thấy được chính diện chiến trường tình huống thân thể của hắn n ổ i đồng bệ giữa không trung lông mày có chút nhăn lại tới từ bách l ã n g chính là vắng đầu chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đem danh nhân đường cử đi tuyến đầu phải biết giai đoạn trước đều là tiêu hao chiến loại này trăm vạn người cấp bậc chiến đấu làm sao có thể sốt ruột tại nhất thời hậu kỳ mới là phân thắng thua thời điểm trước mắt mặc dù có thể lấy được hiệu quả nhất định nhưng là cũng đem bên mình danh nhân đường vị trí bại lộ ra ngoài nếu như đối phương có thể có tính nhắm vào tiến công ám sát đánh giết những này l ô mãng danh nhân đường như vậy chiến đấu cục diện sẽ đại đại bất lợi hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương không nắm chắc được cơ hội như vậy nhưng là lý trí nói cho hắn biết kia là gần như không có khả năng bởi vì đối phương có một cái siêu cấp cao thủ saku d i ga hòa saku d i ga hòa có cái dị năng gọi là trời sinh thân cận nguyên tố phối hợp hắn luyện tập nhân thuật đó chính là ngũ hành l u t p h á loại bản lãnh này tại này người đông nghìn nghị chiến trường trên phi thường dùng tốt không biết người này sẽ ở nơi nào xuất hiện la khải văn trong tay cự kiếm tại tinh thần lực điều khiển xuống tới trở về bay múa đem từng mảnh từng mảnh học sinh bình thường chém giết trong lòng của hắn tràn đầy không c a m l ò n g thời gian dài như vậy đến nay bếp khuất đều phải tại phi kiếm này phát xuống tiết ra tới dựa vào cái gì tần hạo hắn có thể đi đến hôm nay một bước này rõ ràng thi tốt nghiệp trung học lúc hắn còn không phải ta đối thủ mà hắn bây giờ lại có thể một người đánh bại ba cái bài danh phía trên danh nhân đường chẳng lẽ ta liền kém hắn như vậy nhiều không không ta không cam tâm ta còn muốn chiến đấu ta hiện tại cũng đủ rồi danh nhân đường tích phân chỉ cần hôm nay đại khai sát giới ta cũng có hy vọng tiến vào kinh đại trước sáu mươi khoảng cách tần hạo hãn g tranh lệch chưa chắc có bao xa ta còn có cơ hội tốt nhất tới một cái danh nhân đường để cho ta làm rơi l à m ta cũng tại toàn bộ liên minh trước mặt lộ một lần mặt ta còn chưa lên bị điện giật xem đâu la khải văn tích phân đủ rồi lúc này đã là danh nhân đường thành viên chẳng qua là tại thời chiến còn không có cơ hội trắng trận tiên l i dương tiến vào danh nhân đường sau hắn liền bức t i ế t hy vọng lộ một lần mặt thế nhưng là rét lại nhiều học sinh bình thường điều khiển cự kiếm hắn n g liền đối cái này đột nhiên bóng người xuất hiện chém giết tới nhưng là cự kiếm không đợi tới gần người kia đột nhiên bạo khởi trong nháy mắt đi tới la khải văn trước mặt không tốt là xạ cụ gì này la khải văn giờ mới hiểu được vì cái gì đối phương sẽ đ ộ t pháp còn lớn như thế gai gai không chút k i ề g kỵ xuất hiện đó là bởi vì đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn căn bản khinh thường tại tại la khải văn trước mặt sử dụng chân chính đ ộ t pháp trực tiếp cứ như vậy xuất hiện một đạo sáng như tuyết đao quang giống như lưới hái của tử thần thẳng đến la khải văn cái cổ mà đến nhanh như vậy la khải văn trong nháy mắt cảm thấy chính mình tê cả ra đầu đối phương đao nhanh cơ hồ không cách nào trốn tránh giờ khác này hắn mới hiểu được chính mình cùng chân chính danh nhân đường cường giả trong lúc đó còn có bao nhiều sai biệt trốn tránh đã tới không kịp miễn cưỡng rút về cự kiếm đón đỡ Bang ba. Đào kiếm s như như một một hệ thống i thông ư báo vang lên la khải văn tại trong hoảng hốt nghe được câu này thông báo nguyện vọng của hắn thực hiện lần thứ nhất tại liên bang trên chiến trường bên trên hệ thống thông báo bất quá phi thường đáng tiếc cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm hắn cho là chính mình là lấy kẻ giết người thân phận leo lên đi không nghĩ tới lại là kẻ bị giết sa k u di thân ảnh hoàn toàn biến mất trên cổ hắn mới phun ra trùng tiên cột máu sau đó cả người ngã nhào trên đất bị đào thải bị loại ừ m la khải văn xui xẻo như vậy vậy mà tại trên chiến trường gặp sa k u di l i loại này trăm vạn người chiến đấu có thể gặp gỡ hắn cũng là ý tưởng đủ lưng từ bách lãng nhìn thấy la khải văn bị đào thải còn không có quá chú ý chỉ là coi là la khải văn tương đối không may nhưng là rất nhanh là hắn biết đây cũng không phải là không may đơn giản như vậy sa cư di l i giết la khải văn sau trốn vào không trung biến mất hướng về la khải văn bên phải di động nơi đó còn có một cái tiến công mũi tên một cái tiến công mũi tên liên đại biểu một cái danh nhân đường thành viên lần này xạ cụ dê gặp chính là khổng như điện khổng như điện lần trước theo danh nhân đường rời khỏi trừ điểm lần này anh dũng tác chiến điểm số rốt cục kiếm trở về trước mắt hắn nhìn xem về tới danh nhân đường danh sách đoán chừng xếp hạng tại chín mươi sau đang cố gắng giết địch thời điểm không chung một đạo hàn quang lướt qua lần này xạ cụ sử dụng chân chính đột p h á tiếp cận khổng như điện hắn đều không có chút nào phát giác trực tiếp bị một đao chép giết chúc mừng phù tang danh nhân đường xạ cụ r ỉ a ga h o a đánh giết thổ quốc danh nhân đường khổng như điện lại là một lần hệ thống thông báo cái thứ hai thổ quốc danh nhân đường bị chém giết sát nhân chi về sau xạ cụ r ỉ a ga h o a lần nữa trốn vào không trùng hắn là một cái tinh thần nhiệm sư tốc độ phi hành rất nhanh lập tức có chạy về phía kế tiếp địa điểm bất quá ba phút sau lại là một đầu hệ thống thông báo vang lên chúc mừng phù tang danh nhân đường xạ cụ r ỉ a ga h o a đánh giết thổ quốc danh nhân đường đoạn thiên long chúc mừng phù tang danh nhân đường xạ cụ dỉa ga hòa tam liên sát danh nhân đường tích phân thêm năm vạn Thời tổn hao gian ngắn chương á i d a n nhân đ ba trăm một mươi bốn tiêu diệt liên tục bị giết ba cái danh nhân đường thủ quốc bên này sĩ khí lập tức có chút gặp khó từ bách lãng lúc này có chút luôn c uống hắn biết không thể tiếp tục tổn thất danh nhân đường không thì tiền quân khả năng liền muốn không chịu nổi bồi dối phía dưới hắn hướng về phía dạ tinh l o ạ n nói dạ tinh l o ạ n nhanh để ngơi ư nơi nào mấy cái danh nhân đường rút về đến bọn họ tại có tính nhắm vào ám sát dạ tinh luận cũng biết tiếp tục như vậy không được lập tức đối an phòng đỗ nhược vũ mặc lôi ba người nói ba người các người cho ta triệt hạ đến không muốn bị xạ cụ rỉa gạ h ọ a bắt được cơ hội ba người kia nghe được mệnh lệnh cũng không dám tiếp tục lưu lại tiệt tuyến lập tức về sau rút lui đây cũng là một cái nét bức hỏng muốn rút lui có thể nhưng là không thể một chút triệt hạ đến mà là muốn vững bước rút lui về phía sau làm tốt phòng ngự danh nhân đường hô như vậy rồi hướng xuống vừa rút lui lập tức lưu lại một mảnh chân không cho đối diện rủ xỉ ẩn cùng phủ tàng cơ hội thủ quốc danh nhân đường lui xuống tên của bọn hắn người đường bắt đầu đáng t hai nhà một cùng điều động tiếp cận hai mươi cái danh nhân đường cao thủ bắt đầu đối thủ quốc trận tuyến phát động tấn công mạnh đây cũng là một đợt mới độc hại học sinh bình thường đối mặt danh nhân đường lại là một trận đơn phương đổ sát mắt thấy hai màu đen trắng bắt đầu không ngừng thôn vệ màu lam thủy triều thổ quốc tổn thất nặng nề dạ tinh loạn âm thầm tiêu khổ chỉ có thể làm l o n g đ ằ n g người chỉ huy bộ đội tiếp tục đi lên đứng vững hoàn toàn chính là cầm nhân mạng lấp thể sống chết muốn ngăn chặn đối phương thế công thanh điệu cùng phong hành làm hai cánh câu lạc bộ thừa nhận áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều cơ bản đều là học sinh bình thường so đấu chiến sự hiện lên tiêu lấy trạng thái từ bách lãng nhìn thấy loại tình huống này lòng nóng như lửa đốt có lòng muốn để tần hạo h á n cùng diệp k i n h mi hai cái câu lạc bộ đi trợ g i ú p thế nhưng là lúc k hai chiến đ ố i long đ ằ n g đủ kiểu tôn sùng bây giờ nói giống như có chút thật mất mặt chỉ có thể đối dạ tinh l o ạ n nói dạ tinh l o ạ n nếu là có khó khăn liền nói Dạ tinh l o ạ n cũng có lòng muốn để tần hạo h á n bọn họ chạy tới đang muốn tiếp lời thời điểm diệp k i n h mi đột nhiên nói tần hạo h á n long đ ằ n g giống như không được vẫn là ngươi dẫn người lên đi tần hạo h á n bên kia có chút chói hai nợ nụ cười tốt ta vừa vặn ta cũng nhàm chán g i tinh luận cầu viện nói nuốt trở vào ngự khí lạnh đều có thể rơi vụn băng tử không cần quản tốt chính ng tần hạo h á n cười lạnh một tiếng nhưng là ngoài miệng lại nói vậy làm sao có thể làm thấy chết không cứu cũng không phải ta tần hạo h á n tác phong thanh điệu các h u y n h đệ chuẩn bị kỹ cảng mục tiêu là rủ x ỉ ẩn người cánh lên cho ta trợ giúp long đẳng người giảm bớt áp lực tần hạo h á n tự mình xuất lĩnh mười vạn người hướng về rủ x ỉ ẩn người cùng châu úc ở giữa bộ vị sung phong liều chết tới mấy cái quốc gia tuyên bố kết minh liên hợp nhưng là tại b à i binh bố trận phía trên vĩnh viễn cũng không có khả năng thân như một nhà dù xì ẩn người cùng châu úc người ở giữa có một đoạn cách xa nhau ước chừng hai km khe hở tần hạo hãn mang theo mười vạn sớm đã chờ đợi hơn nửa ngày thanh đ i ị u bộ đội tấn mạnh hướng bên trong nổi t i ế n cầm trong tay bạch long h a kích tần hạo hãn giết ở hàng đầu lấy hắn bây giờ năng lực đổ sát học sinh bình thường như là s á t cơ những nơi đi qua căn bản không người có thể ngăn cản châu úc người nhìn thấy tần hạo hãn dẫn người đi công kích rủ x ỉ ẩn quan chỉ huy của bọn hắn valentin lập tức mệnh lệnh châu úc tiếp tục hướng bên cạnh rút lui một chút nơi này có rủ x ỉ ẩn c ó phu tang bọn họ chỉ là một cái đánh xì dầu không cầu công lao chỉ cầu không thất bại chỉ cần có thể từng tia từng tia quấn lấy ba thiết châu úc liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Này cái ũ này tần hạo hãn i vẫn là rất hiểu chuyện nha tại dạ tinh loạn cự tuyệt trợ giúp tình huống dưới vẫn là lựa chọn mang binh một tiếng hắn công kích rủ xì ẩn người cánh vậy cho long đẳng một cái cơ hội thở dốc hiện tại áp lực liền tiệu không không ít chỉ là kia diệp khinh mi không hiểu chuyện lắm phong hành cũng không có toàn lực tiến công nếu là bên kia cũng toàn lực xuất động trận chiến đấu này liền tốt đánh dạ tinh loạn ý nghĩ cũng cùng từ bách lãng không sai biệt lắm nhìn thấy tần hạo hãn xuất động xuất k í c h khoe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười trào phúng tại làm sao thiên tài lại như thế nào ngươi tinh thông chỉ huy lại như thế nào chiến trường này ngươi dù sao không phải tổng chỉ huy long đẳng vẫn như c ũ là thổ quốc thứ nhất đại câu lạc bộ ngươi còn không phải đến ba ba dính sắt cho chúng ta sử dụng trong lòng đối với tần hạo hãn trá ghép hơi n h ỏ một chút nhưng là khinh thị ngược lại nhiều một chút có lẽ có cơ hội làm ra hỏa này gia nhập chúng ta long đẳng nếu như có thể thu phục hắn như vậy vô luận hắn làm ra bao nhiêu công tích tương lai cũng đều là cho ta làm dạng dỡ thêm vinh dự dạ tinh l o ạ n trong lòng thậm chí xuất hiện ý nghĩ như vậy nhưng là hắn ý nghĩ kéo dài không đến nửa giờ liền tan vỡ tần hạo hãn chỉ huy người cưỡng ép ngăn cách rủ si ẩn cùng châu ước khoảng cách về sau đột nhiên hạ đạt một cái mệnh lệnh mục hải dương hành động tần hạo hãn tại chính mình gờ giúp chặt bên trong r a lệnh một mực chờ đợi đợi mục hải dương lập tức bắt đầu hành động mục hải dương chỉ huy năm vạn người bộ đội nay năm vạn người đều là gần nhất tinh tuyển ra tới thân thể đặc biệt cường trắng người mỗi người cơ h ộ i đều tiến vào giữa huyết kỳ trong đó hai vạn người trường thương tay hai vạn người tầm t h u ậ t binh còn có một vạn người cung tiến thủ hắn dẫn dắt năm vạn người cấp tốc đột tiến mục tiêu cũng là tại úc châu cùng r ụ xỉ ẩn người ở giữa khe hở nơi nơi này đã bị tần hạo hãng khuyết trương lớn đến năm km khoảng cách mục hải dương dẫn dắt người cấp tốc đột tiến trực tiếp c ắ m đến đạo này khu không người bên trong châu úc valentine nhìn thấy loại tình huống này bắt đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm cho là bọn họ là dự định trợ giúp tần hạo h ã n theo cánh tiến công rủ xỉ ẩn người nhưng là đợi đến bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện đại lượng quân địch hơn nữa ba thiết những người kia đột nhiên bỏ mạng sông về phía trước phòng g ắ t gao dây dưa kéo lại châu ước bộ đội thời điểm hắn mới ý thức tới không ổn thủ quốc người là muốn một hơi nuốt mất châu ước hơn hai mươi vạn người khi năm vạn đột tiến đến trong khe hở bộ đội là vì ngăn cản bọn họ hướng về phía rủ xì ẩn dựa sắt vào không được lập tức hướng về phía rủ xì ẩn phương diện tới gần valentine lớn tiếng gầm rú nhưng là lúc này lại hơi trễ châu ước người đã cùng ba thiết người dây dưa khó phân thắng bại trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân hắn chỉ có thể dẫn dắt m ư ơ i vạn h ậ bị bộ đội hướng về mục hải dương lãnh đạo trận tuyến tiến công nhìn công kích mà đến châu ú c người thuấn bài thủ đem to lớn thắp thuận đứng sững trên mặt đất đằng sau t r ư ở n g thương tay đem t r ư ở n g thương theo khe hở trong lúc đó dò xét ra ngoài hợp thành một đạo d à y đặc dường thương địch nhân sung kích đến mấy khoảng trăm thước mục hải dương hung hăng vung tay lên bắn tên một vạn cung tiễn thủ dương cung cài tên như mưa rơi mưa tên rơi xuống võ giả bắn tên tốc độ rất nhanh một giây đồng hồ một tiễn tại địch nhân công kích quá trình bên trong mỗi người đều có thể bắn ra mười mũi tên châu ốc người đi qua mười vạn mưa tên tầy lễ có hơn hai vạn người ngã xuống trên đường công kích sau đó chính là chính diện gặp phải đã sớm trận địa sẵn sàng phòng tuyến cùng châu ú c người va chạm thật dài kích súng nhanh chóng trêu chọc đem từng cái châu ú c người đâm chết tại tấm thuẫn trận tuyến trước đó mà châu ú c người lại không cách nào đột phá tấm thuẫn phòng tuyến những cái kia thổ quốc người từng cái từng cái d ự i chung một chỗ tấm thuẫn trong lúc đó còn có thể trừ tương liên m u ố n chính diện đột phá phi thường khó có ít người muốn bay lên không nhảy qua đi đằng sau cung tiến thủ thì là hướng không trúng bắn tên căn bản không cho bọn họ cơ hội này nhóm lớn nhóm lớn châu ư c bộ đội bắt đầu đổ xuống đầu này sắt thép trận tuyến trở thành sinh mệnh thu hoạch ơ nếu như không phải giả lập chiến trường người tử vong sau rất nhanh sẽ biến mất lúc này đầu này trận tuyến phía trước c h ỉ ít đã chất đống năm vạn thi thể mà tần hạo h á n xuất lĩnh mười vạn người để ép rủ xỉ ẩn người đánh trong chốc lát đột nhiên từ bỏ rủ xỉ ẩn người rơi quay tới thẳng đến châu ú c bên kia mà đi dù xỉ ẩn người áp lực đột nhiên giảm bớt trong lúc nhất thời thậm chí không biết có phải hay không là nên truy kích tần hạo h á n những người này đợi đến nhìn thấy tần hạo hàn bọn họ nhào về phía châu ư c thời điểm bọn họ kịp phản ứng nghĩ muốn đi giút c ợ châu ư c mục hải dương dẫn dắt năm vạn quân phòng thủ trực tiếp xoay người một cái đối bọn hắn lại hợp thành một đầu phòng tuyến thép nhìn thấy loại tình huống này dù x ỉ ẩn người làm giòn cắn răng một cái cũng mặc kệ bên người châu â c người bọn họ cánh lần nữa vọt tới trước đối thủ quốc long đẳng câu lạc bộ trận địa khởi xướng một vòng mới tấn công mạnh ra tinh loạn cái mũi quả thực đều phải tất i ê n tần hạo han g tên vương bắt đàn này mang người làm bộ rủ x ỉ ẩn người cánh cho mình chia sẻ áp lực đóng phim không có diễn bao lâu vậy mà xoay người đi đánh châu âu người lại đem rủ xì ẩn người chủ lực ném cho mình long đẳng thật giống như một khối nung đỏ bản ủi bị rủ xì ẩn cùng phụ tăng hai con thiết truy thay phiền đánh đánh mắt nổi đong đóm toàn thân nóng lên tần hạo hãn loại này căn bản không đem chính mình để ở trong mắt hành vi làm dạ tinh l o ạ n lên cơn giận dữ tổng chỉ huy ngươi xem một chút thanh điệu những người kia nói giúp chúng ta chia sẻ áp lực kết quả xoay người chạy hắn vẫn nộ hướng về phía từ bách lãng cáo trạng từ bách lãng sắc mặt cũng rất khó coi nhưng là lúc này hắn lại căn bản là không có cách nói tần hạo hãn cái gì bởi vì thanh điệu câu lạc bộ cùng phong hành câu lạc bộ phối hợp tăng thêm ba thiết người đã đối châu úc người thực hiện vây quanh tiếp tục như vậy châu úc rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt mặc dù long đẳng bởi vậy đem nỗ lực to lớn đại giới thế nhưng là hắn lại thế nào mở miệng làm t ầ n hạo hãn trở về Dạ tinh l o ạ n kiên trì một chút nữa đi Dạ tinh l o ạ n sắc mặt tái xanh cắn răng long đẳng đã s ắ p không kiên trì được nữa hắn chỉ có thể làm a n phòng chờ danh nhân đường một lần nữa ra trận chính mình lại lần nữa đi tới một tuyến hy vọng có thể chỉ h o á n đối phương danh nhân đường thành viên thế công bên này còn có thể chỉ hoãn đối phương danh nhân đường i h à n h viên thế công tần hạo hãn bản nhân lặng lẽ mở ra robot phẩm chất hơi thở không gấp tim không nhảy thật giống như một khối không có sinh mệnh tảng đá trong đám người nhanh chóng ghé qua tốc độ của hắn đạt đến tốc độ siêu thanh tốc độ nhanh vô cùng tăng thêm hoàn toàn không để cho người chú ý vậy mà nhanh chóng đâm vào châu úc trong đội ngũ hắn khóa chặt mục tiêu của chuyến này châu úc người thứ nhất valentine á liên bang chạy rất nhanh người vì phòng ngừa đối thủ đào thoát tần hạo hãn đầu tiên là lấy ra thể lòng kim loại đang đến gần v a l e n t i n trăm mét thời điểm đột nhiên vung tay mà ra một đầu tinh tế sởi tơ lặng lẽ trói buộc v a l e n t i n chân sau đó tần hạo hãn trong nháy mắt gia tốc trăm m é t k hai ô n g chấm h giây trong nháy mắt liền đến trước mặt v a l e n t i n không hổ chạy rất nhanh dưới tình huống như vậy còn làm ra phản ứng muốn thoát thân chạy trốn dưới chân bị mánh lôi kéo một chút thân thể một cái lảo đảo cơ hội như vậy tần hạo hãn có thể nào bỏ qua huyền thiết côn lưu tinh nhất kích từ trên trời giáng xuống đập xuống côn bạo lực trùng kích mang theo kinh phong trong nháy mắt thổi v a l e n t i n ra mặt đều tại kéo về phía sau kéo chúc mừng thổ quốc danh nhân đường tần hạo hãn đánh giết châu ư c danh nhân đường valentine theo hệ thống thông báo vang lên châu ư c bộ đội lâm vào trong lúc b ố i r ố i bắt đầu bị tần hạo hãn cùng diệp k i n h my tổ chức người nhanh chóng chia cắt vây quanh ăn hết từng ngụm ăn hết t h ư ợ n h ư ăn hết một đám trẻ con chương ba trăm m ư ơ i năm phát rổ châu ư c hơn hai mươi vạn bộ đội tại tần hạo hãn vây quét hạ liền còn thừa không đủ hai vạn người đào thoát bọn họ biến mất bên ngoài được thảo nguyên chỗ sâu đã không đáng để lo một trận thanh điệu cùng phong hành trả ra đại giới rất nhỏ muốn nói có tổn thất đó chính là chính diện chống cự dù s ì ẩn cùng người phù tăng long đẳng nhận lấy tổn thất thật lớn dù s ì ẩn phù tăng chiến thuật phi thường rõ ràng đó chính là kiên quyết phá tan thổ quốc chính diện chiến tuyến châu ước hủy diệt mông cổ chờ ba nước cũng gần như hủy diệt bên cạnh những người này đều không thể thay đổi bọn họ cường công thổ quốc chiến lược hiện tại theo chỗ cao xem hai màu đen trắng thủy triều đã đem màu l a m thủy triều chính diện bộ phận nuốt hết hơn phân nửa long đẳng sở thuộc hơn ba mươi vạn người hiện tại còn may mắn còn sống x u t đã không đủ mười vạn bất quá theo chỉnh thể đến xem thổ quốc ba thiết tăng thêm ba nước đồng minh Tổng số người số lão à muốn mấy qua qua ẩn cùng tang. Lúc trước, hai bên chỉ có mấy vạn người trên lệnh, đi qua tần vượt trước hai rủ sỉ chỉ Lúc có phụ hạo h đi n t h a tác,、hiện、tại thổ quốc trước cận hiện thổ phương nhân giành quyết châu sau, số tiếp vạn. giải huy Úc người về sau, lập tức chỉ bản ộ đội, đánh tới. từ phía sau bọc b Lão bản, người bên kia đứng vững ba nước đồng minh chiến đấu cũng phải kết thúc chúng ta tới cho rủ xỉ ẩn cùng p h ụ tang bao một cái đại s ố i cạo rõ ràng chính ngươi phải cẩn thận tiêu diệt châu ú c t h ổ quốc liên quân tiến vào phản công giai đoạn theo chiến trường trên hình thành một cái vây kín ban đầu là một trăm mười vạn so một trăm vạn binh lực so sánh hiện tại ước chừng là sáu mươi vạn so bốn mươi vạn nhiều một chút tần hạo hãn bao vây tiêu diệt châu ước thao tác để cho mình phương diện số lượng ưu thế lớn hơn trận này hơn hai trăm vạn người đại chiến thắng lợi thiên bình rốt cục bắt đầu hướng về phía thổ quốc như vậy nhưng là tần hạo hãn cũng không muốn ở chỗ này làm hao mòn quá nhiều thời gian hắn muốn tốc chiến tốc thắng sau đó hắn còn có một cái ý nghĩ đó chính là tiêu d i ệ t phù tang chỉ muốn xử lý phù tang còn thừa dù si ẩn này hai mươi vạn người cũng liền không đủ gây sợ từ bách lãng lạnh lùng nhìn chăm chú chiến trường thế cục biến hóa tâm bên trong phi thường cảm giác khó chịu tần hạo hãn lại muốn lập công trận chiến đấu này rất có thể đánh thắng trong lòng của hắn phi thường rõ ràng trận chiến đấu này thắng về sau hắn sẽ có một cái dạng gì hậu quả từ đầu tới đuôi không có làm ra ra dáng công hiến đến lúc đó thắng lợi quang hoàn cùng vinh quang đều đem rơi xuống tần hạo hãn trên người hắn cái này tổng chỉ huy cơ bản cũng là đứng giữa bên mà long đẳng cũng giống vậy đến lúc đó bị rét không chừng mạch giáp dạ tinh loạn kết cục cũng không khá hơn chút nào hắn không muốn một cái kết quả như vậy vậy thì nhất định phải làm ra lựa chọn hắn do dự trong chốc lát rốt cuộc quyết định hắn phải làm một cái hắn vẫn nghĩ làm nhưng là không có cơ hội làm chuyện thời cơ cũng vẫn luôn đều chưa thành thục hiện tại thời cơ không sai biệt lắm thành thục dù xì ẩn cùng người p h ụ tăng đã ở thế yếu hắn tin tưởng coi như mình tự mình chỉ huy cũng nhất định sẽ thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi ngay tại tần hạo hãn chuẩn bị xuống khiến tiến công p h ụ tăng thời điểm tư bách lãng đối với hắn ban bốp dị và chát tần hạo hãn tiếp theo ngươi dự định hành động như thế nào nghe được tư bách lãng n g ư khí tần hạo hãn có trong nháy mắt cảm thấy khó chịu lúc nào hắn sẽ dùng thương lượng giọng điệu nói chuyện với mình nhưng là tần hạo hãn vẫn như cũ hồi đáp ta dự định từ giữa đó đột tiến cắt rủ xì ẩn cùng phù t ă n g đem hai quân tách ra sau đó làm ba nước đồng minh còn có chúng ta thanh điệu phong hành liên thủ trước tiêu diệt phù t ă n g lại nói t ừ bách láng hỏi như vậy vẫn là long đ ằ n g tiếp tục chống cự rủ xì ẩn người sao long đ ằ n g đã không có mấy người chết sạch cũng không quan hệ chiến tử x a trường cũng là một loại vinh quang húng chi còn có ba thiết người ba thiết người sẽ đã đi tiếp viện long đ ằ n g tần hạo hãn trực tiếp ra ngoài chiến thuật góc độ đến phân tích bây giờ muốn thay người cũng không kịp chỉ có thể long Đằng tiếp tục đứng vững từ bách lãng gật gật đầu trong lòng âm thầm cười lạnh xem ra tần hạo hãn là hoàn toàn không đem long đ ằ n g chết sống để ở trong lòng vậy hắn liền không k h á c h khí tốt ta cứ dựa theo ý kiến của người đến hành động đi tần hạo hãn không nghĩ tới từ bách lãng nhẹ nhàng như vậy đáp ứng trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng là giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức an bài bố trí đi hiện tại chiến trường tình thế là như vậy phù tăng cùng d ụ s ì ẩn hợp thành một tuyến phù tăng ở bên trái d ụ s ì ẩn ở bên phải cùng nhau tiến công long đẳng trận đ i ệ ba nước đồng minh di động đến phủ tăng bên trái theo bên ngoài đối phủ tăng đến cái vây quanh mà tần hạo hãn thì là mang theo thanh điệu cùng phong hành người theo hai nước ở giữa sông đi vào đem bọn hắn chia cắt ra đến sau đó cùng ba nước đồng minh liên thủ đối phó phụ tăng chính diện long đẳng vẫn là muốn gia tăng chống cự ba thiết sẽ theo phía bên phải chia sẻ long đẳng áp lực long đẳng bên này thương vong đã rất lớn bọn họ cùng ba thiết liên thủ k i ể m chế rủ xì ẩn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì này liền yêu cầu tần hạo hãn bên này mau chóng giải quyết hết người phụ tăng an bài xong xuôi sau tần hạo hãn lần nữa mang theo thanh điệu cùng phong hành người từ giữa đó hung hăng tiến vào đối phương trận địa tim gan tần hạo hãn d i ệ p khinh m i đỗ toa toa chờ danh nhân đường thành viên phía trước ngạnh xinh xinh tại hai nước ở giữa mở ra một con đường máu tần hạo hãn tay trái bạch long hòa kích tay phải huyền thiết ôn ỉ vào hắn hiện tại khí lực lớn một tay làm dùng binh khí hai tay vòng thành ro xe chịu người liền chết đụng tới người liền tổn thương d i ệ p khinh m i cùng đỗ toa toa tại hắn tả hưu đem một chút cá lọt lưới thuận tay diệt trừ đằng sau là tỉ mỉ chọn lựa ra một trăm người tiểu đội tại cái này cường lực tiểu đội dẫn dắt d i ớ i thanh điệu cùng phong hành ngạnh xinh xinh và vào đem rủ xì n cùng người phù tăng chia cắt ra tới dù xì n cùng phù tăng cũng không có hoảng mỗi người bọn họ còn có không ít người vẫn như c ũ duy trì trận hình tiếp tục chiến đấu ba thiết bên kia cũng đối rủ xì ẩn người phát khởi tấn công mạnh làm rủ xì ẩn người không giành bận tâm minh hữu của mình rốt cục rủ xì ẩn cùng phù tăng bị cắt thành hai khối lớn chiến trường tình thế lại biến thành như vậy người phù tăng ở bên trái bọn họ càng bên trái là ba nước đồng minh bên phải là tần hạo hãn thanh điệu cùng phong hành tần hạo hãn bên phải là rủ xì ẩn người lại bên phải cùng phía dưới thì là ba thiết cùng long đẳng thanh điệu cùng phong hành người trên thực tế ở vào vị trí giữa nếu như rủ xỉ ẩn cùng p h ụ tăng thở ra hơi hướng ở giữa sắp nhập rất dễ dàng đem bọn hắn tới một cái vây đánh tình cảnh của bọn hắn là rất nguy hiểm nhưng là dựa theo tần hạo hãn chiến lược ý đồ là sẽ không cho rủ xỉ ẩn p h ụ tăng thở ra hơi cơ hội hắn muốn nhất cổ tác khí xử lý p h ụ tăng đến lúc đó chiến đấu liền cơ bản có thể tuyên bố kết thúc tiếng g i ế t rung trời đến kịch liệt nhất quyết chiến thời khắc tư bách l ã n g tại chỗ cao nhìn chiến trường tình huống nhất là cẩn thận xem xét tần hạo hãn cái kia một đội người hắn không thể không thừa nhận tiếp tục như vậy thổ quốc khẳng định sẽ thắng tần hạo h á n chiến lược ý đồ khẳng định có thể thực hiện nhưng là liền như là hắn suy nghĩ tiếp tục như vậy người thắng là tần hạo h á n mà không phải hắn hắn không muốn kết quả như vậy k i ê u biện pháp tốt nhất chính là tần hạo h á n bị đào thải bị loại mà hắn dẫn d ắ t t h ổ quốc đạt được thắng lợi muốn đào thải tần hạo h á n vậy cũng chỉ có thể mượn đao giết người chuyện này muốn làm kín đáo hơn nữa tận lực không lưu lại hậu hoạn tần hạo h á n đừng trách ta xem trong chốc lắc nhìn thấy tần hạo hãn đột kích tiểu đội đã xâm nhập phù tăng t r ậ doanh cảm giác thời cơ chín ngồi hắn lại đối tần hạo hãn ban b ố dị và chát t ầ n hạo hãn ngươi bây giờ lập tức dẫn dắt thủ hạ ngươi người đi tới chính diện chiến trường tới chống đỡ thay long đ ằ n g dạ tinh loạn bọn họ t ầ n hạo hãn k h e nhữ n g mày tổng chỉ huy hiện tại ta cho rằng càng quan trọng hơn chính là giải quyết triệt để người phu tang giải quyết hết phu tang trận chiến đấu này cơ bản liền có thể tuyên bố kết thúc hồi nháo long đ ằ n g ở chính diện chống cự lâu như vậy tổn thất nặng nề nhất định phải xuống tới nghỉ ngơi một chút ngươi thanh điệu tổn thất không lớn hiện tại chính là vì nước tiến công lập nghiệp thời điểm dung không được ngươi làm ẩu tổng chỉ huy cái gì đều không cần nói đây là mệnh lệnh ngươi nhất định phải chính công chấp hành t ừ bách lãng nói nói nghĩa chính n g ô n tử trong đó để lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc nếu như tần hạo h á n không đáp ứng hắn tựa hồ liền muốn khai thác hành động tần hạo h á n rất rõ ràng hiện tại chiến trường thế cục dần dần có chút rõ ràng t ừ bách lãng thấy được thắng lợi thời cơ sáu mươi vạn đối bốn mươi vạn coi như hắn đối với chỉ huy t ắ c chiến không phải quá tinh thông đánh thắng mà nói vấn đề cũng không lớn nhưng là thời khắc cuối cùng nhân vật chính nhất định phải là hắn mà không thể là tần hạo hãn đây là danh giới cuối cùng của hắn hắn rõ ràng điểm này tần hạo hãn đồng dạng rõ ràng từ bách lãng nói để lộ ra lãnh ý tần hạo hãn cũng không có ý định thỏa hiệp hắn nhàn nhạt mở miệng nói tổng chỉ huy chuyện này ta tha thứ khó t ò à n bệnh ngươi có thể điều khiển một chút bộ đội tiếp tục ở chính diện chống cự nhưng là ta còn muốn dựa theo ta kế hoạch tác chiến chấp hành tần hạo hãn ngươi vừa mới nói lời ta có thể làm thành không nghe thấy ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức mang người đi thay thế long đ ằ n g làm không được rất tốt ngươi rất có cá tính nhưng là ngươi đừng quên ta là tổng chỉ huy ta hiện tại liền hủy bỏ ngươi tây nam địa khu quan chỉ huy chức vụ như vậy ngươi liền không cách nào lại đối thổ quốc bất cứ người nào phát ra mệnh lệnh ngươi muốn kiên trì tiến công phụ tang có gan ngươi chỉ có một người đi ta chỉ huy không được ngươi còn luôn có thể chỉ huy người khác từ bách lãng rốt cục lộ ra cái nanh của hắn hắn không nghĩ trong trận chiến đấu này mặt làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao vai phụ vậy thì nhất định phải giải quyết tần hạo h ắ n bắt lại tần hạo h ắ n quyền chỉ huy hắn liền không cách nào tại bất luận cái gì cỡ lớn nói chuyện phiếm k a n h bên trong phát biểu cũng liền không cách nào đối thổ quốc học sinh phát ra mệnh lệnh đây chính là từ bách lãng mục đích cho tần hạo h á n a n lên một cái kháng mệnh tội danh sau đó đem giải thích trừ chức vụ hắn muốn chính mình đến lãnh đạo chiến đấu sau cùng hôn trong chiến đấu ngoại trừ người bên cạnh cơ hội không có người sẽ chú ý tới tần hạo h á n không cách nào tuyên bố chỉ lệnh đợi đến những người khác kịp phản ứng chỉ sợ chiến đấu đã kết thúc tần hạo h á n đang muốn thông báo những người khác đột nhiên quyền hạn biến thành đen từ bách lãng giải trừ tần hạo h á n tây nam chiến khu quan chỉ huy chức vụ đồng thời vận dụng tổng chỉ huy quyền hạn cho tần hạo hãn cấm nôn cứ như vậy tần hạo hãn không thể tạo bất luận cái gì nói chuyện p h i m kênh bên trong phát biểu thậm chí gì vặt chặt đều không được hắn muốn nói chuyện chỉ có thể thông qua rất thông thường phương thức cùng người bên cạnh giống loại phương thức này tại hơn trăm vạn người chiến trường trên căn bản không dùng được đem tần hạo hãn cấm l u ô n sau t ừ bách lãng lập tức đối thanh điệu cùng phong hành người phát ra mệnh lệnh quay đầu đi chính diện chiến trường tri chi viện long đ ằ n g hắn nhìn thấy tần hạo hãn đột kích đội ngũ đã xâm nhập người phù tăng tim gan khu vực muốn rút lui rất khó nhưng là đằng sau đại bộ đội có thể chỉ cần đại bộ đội rời đi tần hạo hãn con kia đột kích tiểu đội nhất định chết bởi người phù tăng trong loạt quân hắn muộn người phù tăng tay diệt trừ tần hạo hãn Tần hạo bị đào thải hãn Hảo đào loại, bị bị chương í n h dẫn ắ ba trăm một mươi kia sáu sa cú dưới hải từ bách lãng độc kế không thể không nói là rất có hiệu quả tân hạo hãn dẫn dắt đột kích tiểu đội hướng về phía trước đã tiến vào địch nhân nội địa mà phía sau đại bộ đội đang muốn đuổi theo Từ bực tức, tức về bực tức bọn họ cũng chỉ có thể quay người theo trên đường tới nhanh chóng trở về đi dựa theo từ bách lãng mệnh lệnh đi chính diện chiến trường tri Chi viện long đẳng tần hạo hạn bên người chỉ có diệp khinh mi đỗ toát tòa còn có mười mấy cái đột kích đội viên d i ệ p k i n h my nhìn thấy tình huống như vậy ngây ra một lúc đối tần hạo hắn nói chuyện gì xảy ra vì cái gì tổng chỉ huy trực tiếp hạ mệnh lệnh rút quân rồi tần hạo hắn thật sâu hô hít một hơi quả thực phát r ổ hắn giải trừ chức vụ của ta d i ệ p k i n h my đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút sau đó liền lên cơn giận dữ hắn dựa vào cái gì làm như vậy còn hạ lệnh làm quân đội rời đi n à y không phải cố ý muốn mượn đao giết người sao không sai đây chính là hắn dự định có thể là cảm thấy ta công cao chấn chủ đoạt hắn tổng chỉ huy danh tiếng chứ sao không được không thể như vậy làm hắn muốn làm gì thì làm ta vẫn là tây bắc địa khu quan chỉ huy hiện tại ta liền hạ lệnh làm phong hành người trở về đồng thời đem hắn xấu xa công bố ra diệp khinh my lập tức không chịu nổi lập tức liền muốn mở ra gờ giúp chặt nói chuyện tần hạo hãn g ngăn cản nàng nếu như ta không có đoán sai hiện tại từ bách lãng đang theo dõi ngươi còn có đ ỗ toa toa phát biểu đâu một khi các ngươi nói cái gì không dễ nghe hắn khả năng lập tức liền muốn đem chức vụ của các ngươi cũng cho hủy bỏ không thể cho hắn cơ hội như vậy ta không sợ diệp khinh my không thèm quan tâm không hắn hủy bỏ chức vụ của ta là bởi vì ta không nghe theo mệnh lệnh của hắn hiện tại hắn không có lý do hủy bỏ chức vụ của các ngươi ngươi bây giờ cần phải lập tức rời đi khu vực nguy hiểm đem chúng ta người mang về còn có ba thiết người đại gia còn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc tần hạo hãn đối diệp k i n h my nói rõ vài câu diệp k i n h my khẽ gật đầu hiện ở chung quanh đều là người p h ụ tang đột kích các đội viên còn tại chiến đấu chỉ bất quá một chút người p h ụ tang thật không dám tới gần tần hạo hãn đám người bọn họ đang chờ đợi danh nhân đường thành viên đến diệp k i n h my nghe tần hạo hãn nói xong có chút bận tâm mà nói thế nhưng là một mình ngươi không sao từ bách lãng chô ỉ lại là chúng ta toàn bộ bị người giết chết kế hoạch của hắn mới có thể thành công ngươi chỉ muốn xông ra đi liền có thể hoàn toàn phá hư kế hoạch của hắn hơn nữa ta hiện tại không thể đi bởi vì ta cảm giác được có cao thủ đến, đến rồi tần hạo hắn có hay không góc chết quan sát năng lực hắn cảm giác được phương xa trong không khí có nhanh chóng ba động có người chính đang đến gần kia là ngũ hành đ ộ n pháp mới có thể sinh ra hiệu quả toàn bộ chiến trường có năng lực như thế không hề nghi ngờ chính là xạ cù dẻ g ạ họa hiện tại đi xạ cù dẻ g ạ họa sẽ chết mạng dây dưa bọn họ đợi đến phù tang danh nhân đường đều đến liền tất cả đều đi không nổi cho nên tần hạo hãn muốn lưu lại ngăn lại xạ cú g i ả i tốt à ta, ta cũng biết chúng ta lưu lại đối với ngươi là vướng chân vướng tay vậy chúng ta bây giờ liền rút lui d i ệ p k i n h mi điểm này tốt nhất chưa từng già mồm cũng chưa từng nói nhảm cuối cùng là có thể làm ra lý trí lựa chọn tần hạo hãn vung vẩy vũ khí trong tay tại một cái phương hướng mánh sông tới giết đám đông lập tức mở ra một cái thông đạo đi d i ệ p k i n h mi cùng đô toa toa, mang theo đột kích đội viên theo cái phương hướng này vận mạnh đi hai bước diệm k i n h mi quay đầu hướng tần hạo hãn tần hạo hãn chịu đựng ta lập tức dẫn người trở lại cứu ngươi tâm i ê n t đi nam tử hán đại trợ phu điểm ấy t ỉ n h cảnh chuyện nhỏ tần hạo h á n đã tiến vào chiến đấu chuẩn bị diệp k i n h my đột nhiên lộ ra một cái sán lạn tươi cười trong mắt lóe ra một tia rào hoạt nam tử hán có thể kiên trì năm phút đồng hồ sao tần hạo h á n xứng sở mười phút cũng không có vấn đề gì diệp k i n h my khanh khách một tiếng nha thật tuyệt sau khi nói xong nàng đi theo đột kích đội liền s ô n g ra ngoài tần hạo h á n có chút giật mình cảm giác đến giống như có chỗ nào không đúng ba tần hạo hãn giúp nàng diệp k i n h my đám người mở ra một con đường các nàng lao ra cũng phi thường không dễ dàng một trăm cái đột kích đội viên cuối cùng chỉ còn lại không đến mười người thậm chí đỗ toa toa đều trên chiến trường bị người đào thải nhưng là nàng cuối cùng là ra tới đến khu vực an toàn d i ệ p k i n h my lập tức bắt đầu liên hệ những người khác mục hải dương nguyễn tiên hoa Di c h á t seven còn có ba thiết người chỉ huy cùng nguyên bản phong hành cùng thanh điều người nàng lợi dụng d ì vặt chát phương thức phục chế một đoạn v ă n tự tin tức từng cái cho phát tới nàng nói chính là từ bách lãng cố ý tìm kiếm cơ hủy bỏ tần hạo hãn chức vụ sau đó muốn mượn đao chuyện giết người chuyện nói ra những người này đều là lòng đầy căm phẫn mục hải dương t h u cúng học nói ta nói làm sao s ô n g đi vào lại ra tới hóa ra là có chuyện như vậy từ bách lãng chính là một tên hôn đản thanh điều người biết được tin tức này hận không thể hiện tại liền đi tìm từ bách lãng tính s ổ sách bất quá d i ệ p khinh mi để bọn hắn không nên vọng động hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu r a tần h ạ o hãn không thể để cho hắn tại phù tăng trong trận vẫn luôn ở lại thiết nhân cũng sẽ bị mài chết từng cái mệnh lệnh lặng lẽ phát ra từng cái tin tức lặng lẽ truyền lại phong hành người nhận được mệnh lệnh dùng truyền miệm phương thức thông báo thanh điều người lập tức trở lại thanh điểu phong hành ba thiết ba nước đồng minh cũng bắt đầu cấp tốc chuyển đ i rời từ bỏ long đẳng cùng dụ xỉ ấn người trận địa ngược lại tập thể hướng về phía phủ tăng bên kia xuất phát từ bách lãng vẫn luôn chú ý thế cục chờ nghe được tần hạo hãn diệp khinh mi những người này bị đào thải thông báo thế nhưng là hắn chỉ nghe được đỗ toa toa bị đào thải thông báo tần hạo hãn bọn họ còn sống những người này làm sao như vậy có thể kiên trì thân hãm phủ tăng trận danh o ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu không chờ hắn đắc ý một hồi đột nhiên phát hiện thế cục biến hóa đã trở về chuẩn bị tri viện long đẳng đội ngũ lại rút đi thậm chí liền theo cánh trợ giúp long đ ằ n g ba thiết cũng đi ngoại trừ long đ ằ n g những người này bên ngoài còn thừa tất cả mọi người toàn bộ đi công kích phủ tang chuyện gì xảy ra các ngươi những người này không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao lập tức trở về đến tri viện long đ ằ n g những lời này là tại đội ngũ g giúp chặt bên trong nói diệp k i n h mi cái thứ nhất đưa cho đáp lại từ bên lãng ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ngươi buồn nôn như vậy、người. ngươi ờ i n g ư một chút kia tính toán nhỏ nhặt tiểu dấu diếm còn nghĩ đ ạ được đợi kiếp sau đi diệp k i n h mi ngươi thế mà mục vô thượng cấp ta muốn hủy bỏ chức vụ của ngươi từ bách lãng hiện tại phi thường hối hận không có ngay lập tức hủy bỏ diệp khinh mi chức vụ hiện tại tình thế hơi không khống chế được không chờ hắn hủy bỏ mục hải dương lớn tiếng nói có gan ngươi đem chúng ta chức vụ tất cả đều giải trừ lao tử còn không muốn tiếp nhận chỉ huy của ngươi đâu ngươi sẽ chỉ huy trái chứng chứng lao tử hiện tại liền đi cứu tần h ạ hãn nhìn xem ngươi có thể cắn ta sao hắn nói nhận được thật nhiều danh nhân đường học sinh lên tiếng ủng hộ đối với từ bách lãng đã rất nhiều người thấy ngứa mắt từ bách lãng trên người từng đợt zhun cái chán có mồ hôi tại phản quang hắn có chút hối hận hành vi của mình không nghĩ tới chuyện này bắn ngược sẽ nghiêm trọng như vậy thế nhưng làm ở cung không quay đầu lại tên giờ này k h ắ c này hắn đã không có cái khác lựa chọn chỉ có thể là một con đường đi đến đen các ngươi những người này muốn làm gì tần hạo han kháng mệnh không tuân theo hủy bỏ hắn chức vụ là quyền lợi của ta các ngươi đều muốn tạo phản ta nhổ vào ngươi cùng tần hạo hắn gì vặt chặt phát ra mệnh lệnh cưỡng ép can thiệp cái loại này mệnh lệnh ai sẽ tiếp nhận từ bất lãng chờ xem d i ệ p k i n h mi nói một tiếng dẫn dắt bộ đội lần nữa hướng về phía người phủ tang giết tới bọn họ vừa đi ra ngoài tiến công dù xì ẩn người bên kia áp lực giảm nhiều lập tức toàn quân xuất động thể muốn xử lý vẫn luôn t r ô n g cự dạ tinh loạn đám người từ bách lãng biết hết t h ể đều xong vô luận chiến đấu kết quả như thế nào hắn thanh danh của mình xem như hủy mà long đ ằ n g cũng sẽ không có kết quả gì tốt hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là tần hạo hắn có thể bị người phù t ă n g xử lý đây cũng là ra hắn một hơi trong lòng ác khí ba d i ệ p k i n h mi các nàng rời đi về sau tần hạo hắn liền có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm tần hạo hắn cầm trong tay bạch long hoa kích cảnh giác nhìn chung quanh tại bên cạnh hắn, đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây đ ầ y người phu tang nhưng là bởi vì tần hạo h á n r n g m á n h dẫn đến những học sinh bình thường này thật không dám tiến lên chỉ có thể là vây quanh bọn họ bất động tần hạo h á n cũng bất động chỉ cần kéo tới diệp khinh mi dẫn người trở về trận chiến đấu này liền tính sáng lắm rồi phía trước ba cái phủ tang học sinh đột nhiên bạo khởi đối tần hạo h á n bổ nhào mà đến ba người này thực lực bình thường cũng không phải danh nhân đường thành viên người như vậy đối với tần hạo h á n tới nói căn bản không có cái uy hiếp gì tần hạo hãn quét ngang bạch long hòa kích cười ha ha một tiếng muốn chết hướng phía trước dọ xét bước luân động họa kích muốn đánh chết ba người này họa kích vòng đứng lên vẽ ra trên không trung đường vòng cùng mắt thấy tiếp cận này ba người thời điểm tần hạo hãn đột nhiên túi đầu một cái sáng như tuyết l ư ớ i đao cơ hồ là dán cổ của hắn lướt qua nếu như không túi đầu một đao kia có khả năng trí mạng túi đầu đồng thời tần hạo hãn khuỵu tay b ố lượn g trực tiếp về sau một đảo phù một tiếng vang sau lưng chuyển đến kêu gen thanh â m cùng lúc đó trước mắt ba người vũ khí cũng chém c h ú n g tần hạo hãn nhưng chỉ là lưu lại rất nhỏ vết thương bọn họ loại thực lực này người muốn trọng thương tần hạo hãn đều phi thường khó khăn t ầ n hạo hãn chỉ là đong đưa hòa kích liền đem ba người này xử lý sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái vóc dáng không cao dung mạo lạnh lùng cầm trong tay võ sĩ đao phủ tăng võ giả đứng tại chỗ không xa tay còn đang không ngừng xoa vừa mới bị t ầ n hạo hãn khuỵu tay kích phần bụng saku jagatha tân hạo hãn cái này phủ tăng võ giả nhìn về phía t ầ n hạo hãn trong mắt chấp động lên tinh quang t ầ n hạo hãn thật là xem từ h ư ngươi sớm biết ngươi trưởng thành nhanh như vậy tại cao ly bán đảo thời điểm nỗ lực lại lớn đại giới cũng muốn xử lý ngươi phi thường tiếp lối ngươi đã không có cơ hội như vậy s ạ cu giải ga họa hư lạnh một tiếng ngươi hẳn là có ngũ rác thông minh dị năng a không thì không có khả năng cảm ứng được ta tồn tại bất quá coi như ngươi có cái này dị năng hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nha vậy ta còn thật nghĩ kiến thức một chút muốn hay không đến một trận công bằng quyết đấu đừng vọng tưởng kéo dài thời gian các ngươi lên cho ta s ạ cu giải ga họa khoát tay t r ặ t lại t r u n g quanh phủ tăng võ giả bắt đầu hướng về phía tần hạo hãn phát động tiến công mà S ạ cu giải ga họa thì là thân thể lắp một cái trực tiếp biến mất tại không trung vừa mới hắn xuất hiện thời điểm còn có dấu vết mà lần theo lần này hắn đột phá p rõ ràng để cao cường độ hoặc là cấp độ vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa Trưng 317, tuyệt cảnh tuyệt sát. cảnh xạ cụ r ỉ a ga họa đánh lén là phi thường cường đại vũ khí cũng là bởi vì hắn đánh lén làm long đằng ở đây trên mặt nhiều lần lâm vào bị động căn bản không dám để cho danh nhân đường thành viên chủ động xuất chiến từ một loại ý nghĩa nào đó nói hắn thậm chí là so hản giờ càng thêm đáng sợ sát thủ máu lạnh hiện tại loại này loạn chiến tình cảnh đối với xạ cụ dỉa ga họa đánh lén càng thêm có lợi vô số phù tăng võ giả bắt đầu hướng về tần hạo hãn tiến công tần hạo h á n vung vẩy trong tay bạch long hòa kích người ngăn cản tan tác tới b ờ i nếu như không có xạ cụ d ì ở bên cạnh nhìn chằm chằm loại trình độ này chiến đấu tần hạo h á n kéo dài hai giờ cũng không có vấn đề gì nhưng là có xạ cụ d ì tại những cái kia phủ tăng học sinh từng cái đều phi thường bỏ mạng bọn họ biết chỉ có tận lực k i ể m chế tần hạo h á n mới có thể cho xạ cụ d ì chế tạo nhất kích tất sát cơ hội nhìn thấy tình cảnh như vậy tần hạo h á n nghĩ muốn kiên trì đến cứu binh đến không phải một chuyện dễ dàng trừ phi hắn có thể nhất kích tất sát xử lý xạ cụ gì không thì xạ cụ gì l à m tinh thần nhậm sư là có thể ngăn cản tần hạo hãn lên không chạy trốn tần hạo hãn vung vẩy họa kích cùng người chung quanh tiến vào huyết chiến nhưng là xạ cụ di ả y lại chậm chạp không xuất hiện đối phương là một cái mạnh phi thường định nhân cũng rất hiểu nắm chắc thời cơ tần hạo hãn nhạy cảm ngũ rắc làm hắn k i ê n kỵ hắn đang tìm kiếm tốt nhất cơ hội xạ cụ di không xuất hiện tần hạo hãn chỉ có thể chiến đấu không ngừng chung quanh mùi máu tanh nồng để cho người ta b ồ nôn vô số người phù tang quái kêu n h à tới hắn mỗi một lần đều phải bỏ ra rất lớn khí lực mới có thể không khiến cái này người bổ nhào vào trên người mình lấy tần hạo hãn làm trung tâm thật giống như một cái không ngừng ra bên ngoài phát ra pháo đài từng bóng người đạn pháo đồng dạng bị đánh bay ra ngoài thực sự không kịp đánh bay cũng chỉ có thể ngay tại chỗ chém giết người tử vong mười mấy giây thi thể liền sẽ tự động biến mất mặc dù như thế tần hạo h á n bên người thi thể vẫn như cũ từng tầng từng tầng trồng chất lên nhau đồng thời càng xếp càng cao xa cú dĩ này người không xuất hiện ta liền đem thi thể này làm thành t ư ợ n g xem ngươi làm sao đi vào tần hạo h á n tựa hồ có chút khó có thể chịu được áp lực không ngừng gào thét lớn sứ ba không chung một đạo kính phong lướt qua tần hạo hãn sống chết trước mắt hiểm, hiểm tranh、đẽ. m ộ bang bang ba. hai cái bỏ mạng phù tăng võ giả lưỡi đao chém qua thần hạo hãn không thể hoàn toàn né tránh thụ một chút tổn thương vết thương ra bên ngoài rừng máu đại gia cố lên cái này thần hạo hãn bị thương hắn muốn không được bên ngoài phù tăng võ giả giống như nhận lấy cổ vũ như là đàn sói đồng dạng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi lên nào ý đồ dùng tính mạng của mình dùng chính mình suốt đời lực lượng cho tần hạo hãn lưu lại một đạo vết thương tần hạo hãn cũng là giống như điên dại đem họa kích xem như con vòng đánh bay cái này đến cái khác người nơi xa đã chuyển đến kêu g i ế t thanh âm d i ệ p k i n h mi mang theo đại đội nhân mã bắt đầu đối phủ tang phát khởi tấn công mạnh thanh âm không phải từ một cái phương hướng chuyển đến mà là theo bốn phương tám hướng chuyển đến không tốt những cái kia thổ q u ố c người nghĩ muốn đi qua cứu viện tần hạo hãn tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công liêu mạng xử lý tần hạo hãn một trận còn có hy vọng đừng sợ hai ruột rẻ có bản lãnh gì lúc này đều dùng đến đi có lẽ n g ư ờ i đột kích liền cho xạ c ụ dưới sáng tạo ra tất sát cơ hội đâu từng giọt mồ hôi theo cái chán trượt xuống mông lung con mắt tần hạo hắn đã không nhớ rõ giết chết bao nhiêu người bên người người p h ụ tăng tựa hồ vô cùng vô tận vô luận xử lý bao nhiêu đằng sau địch nhân vẫn như cũ không nhìn thấy bờ người đến qua vạn liền đầy khắp núi đồi nơi này người p h ụ tăng trí ít cũng có mười mấy vạn cơ hồ lan tràn đến tầm nhìn cuối cùng trên người hắn cơ bắp không bị khống chế hơi n ú c ních một chút kia là muốn có rút thoát lực dấu hiệu một đạo hàn quang theo sau đầu hiện lên tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng lần này tần hạo h á n không có t r a n h né nhanh như vậy bị lưỡi đao xẹt qua phía sau lưng s ạ cụ dẻ đ a u đao của hắn tựa hồ là một cái binh khí niệm lực trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng coi như tần hạo h á n bốn lần hoàn mỹ luyện thể vẫn như cũng bị thương không nhẹ r a thịt bên ngoài lợn mau tươi trào lên thất tha thất thể u chạy về phía trước hai bước tần hạo h á n vẫn nộ quay đầu nghĩ muốn xuất thủ kết quả s ạ cụ dẻ lại biến mất hèn hạ tiểu nhân có loại cùng ta chính diện một trận chiến tần hạo hẵn hô to thế nhưng là xạ cụ dẻ căn bản không có đáp lại đáp lại hắn là người t r u n g quanh n h e r ă n g cười cùng châm chọc khiêu khích và ngươi cũng xứng ta cùng chúng ta xạ cụ dị hải đại nhân quyết chiến ngươi kiếp sau đi tiểu tử hiểu được cái gì gọi là nhẫn thuật sao n g ư ơ i chọc giận cũng tốt trao phúng cũng tốt đều căn bản sẽ không có bất cứ hiệu quả nào chúng ta xạ cụ dị hải đại nhân muốn chính là một k í c h trí mạng đại nhân từng tại trong nước gần l ấ p bảy cái ngày đêm một k í c h giết chết đ ị c h nhân ngươi muốn cảm tạ nơi này không có nước không thì ngươi chết càng nhanh từng cái phù tăng học sinh tùy ý t r ê dễ hàng phía trước người còn tại bỏ mạng công kích tần hạo hạn giết địch tốc độ càng thêm chậm、lại. vết thương trên người dần dần tăng nhiều nơi xa tiếng giết càng ngày càng gần nay tựa hồ cho tần hạo h á n lực lượng làm hắn cố gắng kiên trì đợi đến người cứu viện đến sa cú d i lại một lần nữa xuất hiện lần này tựa hồ so trước đó lớn mật một chút một đau đ ộ t thứ đem tần hạo h á n phần bụng đâm bị thương tần hạo h á n v ẫ n nộ vung vẩy họa kích công kích thế nhưng lại tìm không thấy người ha ha đừng b uổng phí tâm cơ không ngại nói cho ngươi đại nhân nhận thuật đã tiến vào một cái cao đẳng cấp chỉ cần hắn có lòng lẫn nút bình thường ngũ giác thông minh đều không cảm ứng được hắn tồn tại ngươi hay tỉnh lại đi kỳ thật đại nhân coi như chính diện cùng ngươi chiến đấu ngươi cũng không phải là đối thủ nhưng là đại nhân liền là ưa thích loại phương thức này tần hạo hán ngươi có thể chết tại đại nhân đ a u h ạ n kỳ thật cũng là một cái đáng giá khoe k h o a n chuyện những người này con ruồi đồng dạng lo ngong đả kích tần hạo hán đồng thời cũng tại tận lực bấy nhiêu hắn nghe nhìn bất quá tần hạo hán cũng là ý chí kiên định người cố gắng bình phục cảm xúc không nhận những người này ảnh hưởng cùng bấy nhiêu thời khắc cảnh giác trong không khí tình huống những người kia đả kích với hắn mà nói không tính nặng hắn tin tưởng mình còn có thể kiên trì đến viện binh điều kiện tiên quyết là đường lại gặp xạ cụ di trí mạng công kích một lần lại một lần xạ cụ di trước sau liên tục trong không khí xuất hiện sáu lần sáu lần đều công kích đến tần hạo hãn thương thế đều không nhẹ thế nhưng là lại cũng không tính là trí mạng như vậy nhờ vào tần hạo hãn lòng cảnh giác lý cùng thân thể cường hãn làm xạ cụ di từ đầu đến cuối không có bắt lấy một kích trí mạng cơ hội bất quá mỗi một lần đều so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn một chút tần hạo hãn tốc độ phản ứng đã càng ngày càng chậm bên người phù tăng học sinh lại thành quần kết đội nhào lên tần hạo hãn bên người thi thể lại từ từ xếp đống đứng lên tần h i ể hạo hãn giơ n g này thi t h cao, cao hoa ư kích đột nhiên dùng cái đuôi bộ phận đối mặt đất mánh đâm xuống h ỏ a kích không đơn giản phía trước có lực sát thương cái đôi u bộ phận cũng tương đương với một cái mũi thương hung hăng mà đâm vào mặt đất phút bốn một cỗ máu tươi từ mặt đất phun tới liền như là suối phun kia là xạ cụ rải. Xạ cụ rải người tại trong đất bị tần hạo hãn một k í c h đ â m trúng đại nhân phù tăng học sinh lớn tiếng gầm rú khó có thể tin tần hạo hãn lại có thể dưới loại tình huống này tìm được xạ cụ rải vị trí đồng thời đưa cho hung hăng sát thương tần hạo hãn một k í c h thành công thân thể lăng không một cái xoay tròn toàn phong tối đem đánh tới mấy cái học sinh đã bay hai tay nắm lấy họa kích cán thương hung hăng lần nữa hướng xuống đông dài hơn hai mét họa kích trực tiếp xuống mồ một nửa máu tươi lần nữa dâng trào hai tay vừa gậy người đi ra cho ta một tiếng ẩm vang họa kích theo mặt đất rút ra bán kích phía trên x ạ cụ、yeah. dẹ bị lần này đâm xuyên qua phần bụng đâm một cái trước sau thông thấu đây là một cái trí mạng sát thương mất lượng lớn máu làm hắn đã sinh mệnh hấp hối nhưng là trên mặt của hắn còn là có khó có thể tin t h ầ n sắc hắn nhìn tần hạo h ắ n con mắt hoàn toàn không thể tin được tần hạo h ắ n vậy mà phát hiện chính mình ngươi làm như thế nào tần hạo hãn lúc này đã không có khổ chiến sau suy yếu cùng mệt mỏi Trên mặt lộ sa cù lạnh, giải n h thần t nhậm gạo h n g ư hạ tinh t thần l nhiệm t ê u loại Sakuji vật trong này. n h lực đã đạt đến cam tinh năm tại đại học giới cơ hồ không có vượt qua hắn người dần dà hắn cây nay đã quên đi còn có người có thể cho mình hạ tinh thần linh tiêu nguyên lai tần hạo hãn tinh thần lực trên mình còn như thời điểm hạ đánh dấu không cần hỏi chính là tần hạo hãn lần thứ nhất cho mình k h u y g u tay kích thời điểm vậy ngươi vì cái gì thời gian dài như vậy mới dùng đây cũng là xạ cụ r ì a gạo hỏa khó có thể lý giải được địa phương đã tần hạo hãn sớm liền biết mình vị trí vì cái gì hiện tại mới vận dụng còn mặc cho dựa vào bản thân nhiều lần sát thương hắn tần hạo hãn liếc mắt nhìn hắn ngươi không phải cũng đến bây giờ mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác ấp ấp ủ lần này thổ đ ộ đó sao đã ta biết ngươi tinh thông ngũ hành đ ộ pháp như thế nào lại không có đề phòng đâu bắt đầu những cái tia lần Bất buông thôi,、không、thì ta quá cánh là lỏng làm mê hoặc không cũng ngươi, ngươi giáp để sau o có cơ chút người cái thể một thứ hội, hai nắm ngươi này liên băng người lấy lý xử á đ â Sau khi nói xong tần hạo hãn sắc mặt lạnh l e o ngươi biết đủ nhiều hiện tại có thể đi chết tay trái đấm ra một q u y ề n liệu tinh truy lạc liệu tinh nhất kích trực tiếp đem xạ cụ r ỉ a g ạ hỏa cả người đánh bay ra ngoài mấy chục mét người còn chưa rơi xuống đất hệ thống thông báo đã vang lên chúc mừng thổ quốc danh nhân đường tần hạo hãn đánh giết phủ tang danh nhân đường xạ cụ dỉa gạo hạ nay một cái thông báo làm toàn bộ chiến trường đều yên lặng một mấy mắt sau đó thổ q u ố c trận doanh bên này bạo phát ra một trận gieo họ mà phù tang bên kia rất nhiều người thì là khó có thể tin quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn x ạ cu dài chết rồi bọn họ xong có chút cực đoan người thậm chí chuẩn bị mổ bụng tự sát thổ q u ố c tiếng hoan hô bên trong từ bách lãng cùng dạ tinh loạn hai người cùng bầu không khí như thế này không h ợ p nhau từ bách lãng sắc mặt tái nhuận biết chính mình hy vọng cuối cùng cũng không có trong miệng của hắn chỉ có thể không ngừng nhắc tới một cái tử vì núi chiến trượng thất bại trong c ă n tấc này tân hạ hãn sao có thể mạnh như thế chương ba trăm m ư ơ i tám chiến trường kết thúc đánh rết xạ cụ rỉa ga hòa mỗi một bước tần hạo hãn đều trải qua tỉ mỉ tính toán đối phương tình huống vị trí thậm chí suất đao thời điểm khả năng tâm lý đều tại hắn tính toán phạm vi bên trong trong không khí mấy đ a o đều là thăm dò chỉ có cuối cùng b ù n trong đất lao ra một đ a o mới là đối phương tuyệt sát cũng là tần hạo hãn tuyệt sát cuối cùng tần hạo hãn nắm lấy cơ hội một k í c h trí mạng nếu như không phải như vậy nghĩ muốn xử lý á liên bang thứ hai tia thật không biết muốn phí bao lớn tay chân nhưng là thành công hết thể liền đều biến khác biệt phù tăng quân đội có dấu hiệu hỏng mất những cái kia xúm lại tần hạo hãn tiến công học sinh có trực tiếp liền quỳ cũng không còn có thể cho tần hạo hãn mang đến áp lực hắn thừa cơ bay lên không thoát ly cái này vòng đây b ậ y ngoài những thương thế kia đã nhanh muốn hoàn toàn tốt căn bản không có mang đến ảnh hưởng gì nhưng là chiến thắng xạ cụ dị hải lại trực tiếp quyết định á liên bang chiến trường thắng bại xu thế phù tăng sau liền có chút không gượng dậy nổi t h ủ quốc bên này lại sĩ khí phóng đại này dài kia tiêu phù tăng không chống nổi cấp tốc bị vây quanh tiêu diện toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian mà một bên khác dù xì ẩn cảm giác được phù tăng không được gia tăng tiến công bộ pháp toàn lực vây quét long đẳng dạ tinh loạn long đẳng hiện tại trừ hắn ra liền còn thừa ă n p h ò n g đ ố i n h c vũ mặc lôi ba cái danh nhân đường thành viên lúc này cũng không lo được giữ lại toàn bộ đều đẩy lên tiền tuyến hiện tại hai bên thật giống như thi đua đồng dạng xem là người phủ tang trước bị tiêu diệt vẫn là long đẳng trước bị tiêu diệt trên chiến trường tạo thành hai cái vòng vây bất quá tần hạo hãn bên này là bao vây hết long đẳng nơi nào chỉ là nửa vây quanh dù sao dù s ỉ ẩn nhân số không có nhiều như vậy muốn bao vây hết long đẳng cũng là làm không được tiếng rết sóng sau cao hơn sóng trước khoảng cách giả lập chiến trường kết thúc thời gian cũng càng ngày càng gần sáu giờ tối kết thúc hiện tại đã là bốn giờ ba mươi phút tần hạo hãn trong đám người chuyên chọn đúng phương danh nhân đường ngắm bắn mà một bên khác dù Si ẩn hạn dở hiệu cũng đang tiến hành ngắm bắn hành động hai người đều là tinh thần nhậm sư hành động tốc độ thật nhanh chiến trường trên liên tiếp vang lên đều là hai người bọn họ đào thải người khác thông báo chúc mừng thổ q u ố c danh nhân đường tần hạo hãn đánh giết phủ tang danh nhân đường g i ạ mà mổ tổ dị dỗ chúc mừng dù xì ẩn danh nhân đường h n dở hiệu đánh giết thổ cốc danh nhân đường mạc lôi chúc mừng thổ cốc danh nhân đường tần hạo hãn đến á n h g i t t Phù lúc năm giờ phú tăng trận doanh bị hoàn toàn tiêu diệt mà long đằng một phương còn có mấy ngàn người tụ lại thành một đoàn liều mạng chống tự dù xỉ ẩn vây quét long đằng có thể kiên trì nổi vẫn là muốn nhờ có dạ tinh loạn s ú n g phong đi đầu chặn lại dù s ì ẩn ạn dợ hữu hai đại cao thủ đội bính ạn dợ hơn một chút nhưng là cũng không thể nhanh chóng bắt lại dạ tinh loạn đưa đến dù s ì ẩn người tiến độ trượm ha ha dạ tinh loạn coi như có chút r ủ n g bằng long đẳng không có bị toàn d i ệ t chúng ta một trận thắng lợi không huyền nhiệm cùng thổ quốc người chính diện chém giết một ngày dù s ì ẩn cũng tổn thất nặng nề hiện tại chỉ có bảy tám vạn người số lượng mà thắng ổ bại xác thực một chút lo lắng cũng không có phải thắng đại gia thượng kết thúc trước đó tiêu diệt dù xì、sì、ẩn tại n Hảo h á tân ra mệnh minh lệnh, cùng Thổ quốc q u cùng n hạo a phía Dũ、sì、ẩn phát động sau u hướng phát Ẩn động cùng tiến công. về Dũ Sì t i Tân h hãn xem ra dù s ì ẩn đã không có bất cứ cơ hội nào còn thừa nửa giờ đầy đủ bên mình triệt để đem này tiêu d i ệ t nhưng là ai cũng không nghĩ tới dù s ì ẩn tại thời khắc cuối cùng vậy mà làm ra kinh người cử động còn thừa bảy tám vạn người tuyệt đại bộ phận nên hướng thổ quốc một phương mà chỉ có mấy trăm người vậy mà thừa dịp thổ quốc không có hình thành vây kín thời điểm chủ động thoát ly chiến trường án giờ hữu mang theo dù xì、sì、ẩn một đám danh nhân đường thành viên hướng về phương b ắ c triệt hồi xuyên qua mông cổ thảo nguyên bọn họ liền có thể trở lại dù si ẩn địa bàn bên trên t ầ n hạo hãn thậm chí xứng sở ngơ ngác một chút nhưng là rất nhanh liền nghĩ rõ ràng ản Giờ hiệu d ụ n tâm một trận chiến này không có bất kỳ cái gì huyền nhiệm hắn muốn dẫn lấy danh nhân đường thành viên trở về cam đoan những ngày danh nhân đường đều không bị đào thải bị loại từ đó tập thể cầm tới một cái không tệ điểm số bỏ xe bảo xuất thật đúng là thủ bút thật lớn nha vậy mà đem học sinh bình thường toàn bộ vứt xuống bất quá tân hạo hãn cũng không muốn làm ản dơ thuận lợi như vậy chạy thoát thời gian còn có nửa giờ hắn muốn chiếu cố á liên ba người n g thứ nhất tất cả mọi người lưu lại đi cam đoan thuận lợi xử lý những này dù xỉ ẩn người ta đi chiếu cố hạn dở h i ệ u diệp khinh my nói tần hạo hãn ngươi tích phân hẳn là đã sớm đệ nhất đi còn đến nỗi đi mạo hiểm sao tần hạo hãn hơi cười vô luận lần chiến đấu này thắng thua đều không trở ngại ta cầm tới thứ nhất cho nên ta này không thêm mạo hiểm mà là để ấn chứng chính mình cũng vì tiến bộ diệp khinh my lộ ra rõ ràng vẻ mặt vậy chúc ngươi thành công cáo biệt đám người tần hạo hãn không chế niệm lực phi hành khí lên không chạy phương bắt mà đi thảo nguyên theo dưới chân lướt qua tần hạo hán rất mau nhìn đến một đám rủ xỉ ẩn danh nhân đường ngay tại hướng phương bắc chạy như liên những người này không là tinh thần nhậm sư chạy tốc độ cũng không nhanh nhưng là hiện tại tần hạo hán đã không có săn g i ế t tâm tình của bọn hắn mục tiêu của hắn là hạn dợ hiệu vẫn luôn truy kích hai mươi phút đã ra khỏi mông cổ biên giới tiến vào rủ xỉ ẩn cảnh nội ngay tại tần hạo hán coi là đổi không kịp thời điểm phía trước không chung xuất hiện một bóng người cầm trong tay trường bính c h i ế n phủ dưới chân đạp trên một cái niệm lực phi hành khí thân thể khổng lộ giống như một đầu gấu bắc cực đứng sừng sững ở không bên trong chờ đợi tần hạo hán đến tân hạo hãn điều khiển phi hành khí đến trước người hắn dừng lại lấy ra bạch long hỏa kích ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn luôn chạy về đi tơ bảo đâu hãn ờ i h ắ t hắc cởi quái dị một tiếng vì cái gì đây ta lưu tại nơi này chính là vì cho ngươi học một khóa làm ngươi biết ta rời đi cũng không phải là bởi vì sợ ngươi chỉ là không nghĩ dây dưa tốt vậy chúng ta liền bắt đầu lên lớp đi hãn ờ i quét ngang trường bính c h i ế n phủ trên người chiến ý bừng bừng phân chấn tân hạo hãn bạch long hỏa kích cũng có chút đ ô n g đưa xa xa chỉ hướng hãn g i hiệu tùy thời chuẩn bị chiến đấu đây là hai người lần thứ hai tại giả lập chiến trường gặp nhau lần đầu tiên thời điểm tần hạo hãn bị ả ạ n dở truy sát thật lâu lần này tần hạo hãn thực lực đã có cách biệt một trời đã có được khiêu chiến người thứ nhất thực lực đang muốn thi triển chính mình cựu cung bộ phạt thời điểm ả ạ n dở hiệu nhưng không có cho tần hạo hãn cơ hội như vậy xài bước đi tới một bước bắt đầu bước khoảng cách không lớn nhưng là trên thực tế lại có mấy chục mét trăm mét khoảng cách ba bước l i ề n đến một đầu to lớn người gấu hư ảnh tại ả ạ n dở sau l ư n g nghệ ra tông bộ lông màu xanh một đôi cự trào đập lồng n ự c huyết bùn đại khẩu mở ra phát ra giống giận rung trời Tần Hãn. Hảo h ô một nay liền ngươi kinh khủng. Không gian chấn làm là biết cái gọi gì đ n g cự phủ khai h tích địa chém Hảo Hãn thử một chút hiệu lực lượng, quét ngang bạch hỏa kích đi lên đón đỡ. Cách i giết. đi ê lên n Tần lòng ản lượng, ngang long đón một quét Một có lực địa đỡ. dờ vòng vô hình sóng âm tại hai người binh khí giao tiếp điểm tiến hành thật giống như một cái tại không trung nổ tung cỡ nhỏ đạn hạt nhân t ầ n hạo h ã n thân thể về sau lảo đảo một chút giờ khác này hắn phi thường rõ ràng cảm giác được hạn dơ hiệu lực lượng sợ là vượt qua hai vạn kg đây là hắn đã qua một cái duy nhất về mặt sức mạnh có thể siêu việt chính mình dưỡng huyết kỳ không thể đối đầu muốn lấy ta ố c độ thủ thắng. Tần hạo hãn trời thân giống sinh thần lực lực lượng hơn hai vạn kg làn da cứng lại cam tinh nghiệm sư còn có tinh thần phòng ngự dây c h u y ể n t ầ n hạo hãn ngươi có thể làm gì được ta có thể công có thể thủ h n giờ tại á liên bang lợi bình phía trên là một cái đứng ở thế bất bại nam nhân giả lập chiến trường rốt cục tại vạn chúng chú mục dưới kết thúc thời khắc cuối cùng chiến đấu tương đối mà nói tương đối thuận lợi bởi vì dù sỉ ẩn không có danh nhân đường lưu tại nơi này dẫn đến thời khắc cuối cùng căn bản không có cái gì thông báo thổ quốc người thuận lợi hoàn thành sau cùng lấy quét dù sỉ ẩn bảy tám vạn người chỉ không đủ ngàn người may mắn còn sống sót nay một cái c h i ế n quả làm thổ quốc người nhảy cấm hoan hô liền ba thiết cùng ba nước đồng minh người cũng là vui vẻ ra mặt đại gia buôn tàu gieo họ lẫn nhau ôm chỉ có từ bách lãng sắc mặt vô cùng khó coi cùng chung quanh nhiệt liệt bầu không khí không hợp nhau còn có dạ t i n loạn hắn nhìn thấy tần hạo hãn đuổi bắt tạn dợ hiệu hắn hy vọng tần hạo hãn có thể bị ạ n dợ hiệu đánh giết chúc mừng thổ n g quốc thu được cuộc chiến tối cao tích phân trở thành á liên bang tối cường quốc độ chúc mừng thổ quốc học sinh tần hạo hãn thu hoạch được q u ố c chiến tối cao cá nhân điểm tích lũy trở thành liên bang giải thi đấu quán quân hy vọng quốc gia khác những bạn học khác có thể tiếp tục cố gắng lần tiếp theo nước trong chiến đấu cùng thế chiến bên trong viết tiếp huy hoàng còn lại quốc chiến kỹ càng tích phân tình huống sẽ tuyên bố đến các đại học trường học trong diễn đàn mời các học sinh tự hành quan sát một đạo bạch quan g càng quét tất cả mọi người tập thể rời đi giả lập bản đồ tần hạo han trong phòng học mở mắt hắn có thể nghe được chung quanh tiếng hoan hô nghe được các bạn học đang ăn mừng thắng lợi tần hạo han xoay xoay e o hoạt động một chút gân cốt trong đầu của hắn hồi ức cùng ản giờ hình ảnh chiến đấu cũng không thể không thừa nhận hắn hiện tại vẫn là hơi thua ản giờ hựu một bậu bất quá tần hạo hãn cũng không nóng lòng hắn vừa mới kết thúc luyện tạng kỳ tu luyện đợi đến hắn hoàn thành dưỡng huyết kỳ bước đầu tiên huyết mạch t h ứ c t ỉ n h hết thảy đều sẽ không cùng bên h a i truyền đến vài tiếng đinh đinh thanh âm chúc mừng túc chủ tại liên bang chiến trường nắm lấy số một tên ba loại ban thưởng cùng che giấu ban thưởng đã phát cho xin chú ý kiểm tra và nhận nghe được tết thanh âm tần hạo hãn trở mình một cái thân sợ chiến đấu kết thúc đến mùa thu hoạch chương ba trăm mười chín siêu cấp ban thưởng tần hạo hãn không có lập tức nhận lấy tết ban thưởng mà là đứng dậy rời đi gian phòng vừa mới ra tới bên người liền chuyển đến phanh phanh tiếng vang từng đoàn từng đoàn giải lụa màu lên đỉnh đầu nổ vang thân biên hiệu trưởng đạo sư đồng học đã vây quanh một vòng lớn ha ha tần hạo hán đồng học tốt lắm ta đại biểu trường học cảm ơn ngươi quét hiệu trưởng đi tới tần hạo hán bên người nhiệt tình vươn hai tay nắm chặt tần hạo hán tay dùng sức lay động răng r ắ c răng rắc đèn v h ờ lát không ngừng văng lên đằng sau đồng học đạo sư đều đi theo đ ằ n g quay chiếu may mắn trường học để phòng xâm nghiêm không cho phóng viên tiến vào không thì tần hạo hán hôm nay muốn chạy thoát đều rất khó tần hạo hán đồng học chờ ngươi ngày mai đi học lúc Trường học sẽ cho ngươi chế định mới dạy học cho chế sẽ đối ị n vọng ngươi có thể không ngừng h học hoạch, hy thể mới dạy quy có c gắng, v ế tiếp t tới Tần thoát thân tới. lại giờ mới Đối chụp huy hoàng. Sau lại là lao sư đồng học tới chụp ảnh chung, Hảo Hán Sau lao là đồng bận rộn nửa sư ra tới. Đối với loại sự tình này tần hạo hán đã có kinh nghiệm biết cửa chính tuyệt đối không thể đi cùng q u á c h hiệu trưởng nói một tiếng điều khiển thiên lôi xe máy từ cửa sau rời đi trường học nửa tháng chưa có trở về nhà tần hạo hán phi thường nhớ thương tình huống trong nhà h á n thấy trong nhà lúc này hẳn là mua thuốc người sắp xếp hàng g i i đông như chạy hội mới đúng cũng không biết khoảng thời gian này kim đan phường đã kiếm bao nhiêu tiền tại sao không có thu được mấy cái điện thoại thu khoản tin tức đâu chỉ có hắn vừa tiến vào giả lập chiến trường thời điểm có mấy cái tin tức đằng sau bảy tám ngày đều không có thu khoản tin tức cũng không biết tình huống như thế nào khi về đến nhà tần hạo h á n kinh ngạc phát hiện nơi này cũng không có xếp hàng mua thuốc người mặc dù bây giờ là buổi tối bảy giờ nhưng là cũng không nên như thế đi làm sao nhìn qua liền đông hải cũng không bằng tần hạo h á n mở cửa tiến vào kim đan phượng phát hiện d i e s t o buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trong phòng cầm trong tay một cái điện thoại di động chơi game nhìn thấy tần hạo hãn đi vào đi estô trong mắt lộ ra kinh hỉ n g ư ơ i trở về đi estor n g ư ơ i tại sao không đi tu luyện tại sao lại ở chỗ này đâu ai cũng không có khách nhân nào ta để ngươi thuê người đều tan tầm tại sao có thể như vậy ta cũng không phải quá rõ ràng ngươi thuê mấy cái chế dược sư không làm ngưng xương đan luyện chế không ra tự nhiên là không có có khách tới cửa tần hạo hãn sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới mấy người kia sẽ không làm mấy cái kia chế dược sư là hắn theo chế dược sư hiệp hội thuê tiền lương cho cũng rất cao làm sao lại đột nhiên không làm đâu hơn nữa bọn họ cũng không nắm giữ phương thuốc cũng không tồn tại bắt đầu từ số không khả năng d i e s t o lại giải thích nói ngươi suy nghĩ một chút gần nhất có phải hay không đắc tội với ai ta có một lần nghe được mấy cái k i a chế dược sư nói giống như có người đang tra ngươi tình huống bọn họ cảm thấy uy hiếp cho nên mới không làm tân hạo hãn lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra nếu như nói đắc tội người vậy nhất định là đệ nhất võ quán người đệ nhất võ quán mã thiếu g i a bọn họ chết bên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua tất cả liên quan đến mã thiếu g i a người đều lại nhận điều tra chính mình khoảng thời gian này trong trường học bọn họ tìm không thấy chính mình nhưng là không có nghĩa là bọn họ tìm không đến bất kỳ dấu vết gì bất quá nghe đi esto lời nói bọn họ trước mắt tựa hồ chỉ là hoài nghi giai đoạn còn không thể khẳng định chuyện này chính là mình làm nếu không mình đường về nhà đoán chừng cũng sẽ không thuận lợi nơi này khẳng định cũng có người mai phục đi esto tiếp tục nói tần ngươi cũng không nên xảy ra vấn đề gì ngươi cái này tiệm thuốc như vậy kiếm tiền tuyệt đối không thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nếu là có người nào nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi ngươi có thể nói cho ta ta có thể đi giúp ngươi xử lý hắn tần hạo han có thể nghe ra đi esto nói là thất tâm đối với hắn cười cười không có gì đáng ngại chuyện này rất nhanh liền sẽ đi qua ừng kia ngươi nằm chắc tìm được chế dược sư ngươi ba loại thuốc trong ngưng xương đan mới là linh hồn có ngưng xương đan kia hai loại thuốc mới có tác dụng cái này sản lượng nhất định phải tăng lên đi lên t ầ n hạo h ắ n gật gật đầu đứng dậy đi đằng sau khu s ư ở n g tiến vào khu s ư ở n g si va cùng lopez đều tại nhìn thấy t ầ n hạo h ắ n trở về lập tức chào hỏi những ngày này vất vả các ngươi thanh thiên đâu thanh thiên đang ngủ thanh thiên bị tân hạo hạn an trí tại một gian phòng lớn bên trong hắn đi tới không đợi tới cửa thanh thiên liền chui ra tần hạo hãn bị thanh thiên một cái bổ nhào thật dài đầu l ư ờ i ở trên người hắn không ngừng liếm láp tần hạo hãn cười ha ha nắm lấy thanh thiên thật dài lơm ô bởm xoa nó khuôn mặt to béo những ngày này ăn không ít xem ngươi béo đều thành heo thanh thiên không phục đánh lấy hơi thở t ừ n g đạo hơi nước phun tần hạo hãn quần áo đều ướt đẫm tốt tốt ta còn có việc chính ngươi chơi chơi đùa trong chốc lát tần hạo hãn về tới gian phòng của mình ổn định lại tâm thần hắn đầu tiên suy xét một chút liên quan tới đệ nhất võ quán chuyện hắn hiện tại khẳng định vẫn là không có cùng đệ nhất võ quán đối kháng vô liếng như là đã bị hoài nghi như vậy hắn liền nhất định phải nghĩ một cái đối sách kéo dài cũng tốt tạm thời tránh một chút cũng tốt không thể như vậy ngồi chờ chết chính là nhưng là trong lúc nhất thời còn không có gì biện pháp tốt tần hạo hãn cũng không nóng lòng hắn thủ xem trước một chút chính mình lần này thu hoạch lần này tham gia giả lập chiến trường mang cho tần hạo hãn chỗ tốt là phi thường to lớn đầu tiên hắn danh nhân đường tích phân nhận được tăng lên trên diện rộng trước đó tần hạo hãn tại thổ quốc danh nhân đường thứ hạng là tám mươi tám vị lần này giả lập chiến trường sau hắn đã thăng lên đến thứ ba vị trí trước đó tên thứ ba là thanh điệu lão đại sở phong ngoại h ư n là lần l này sớm bị trừ í ít c cùng h phân vô ê siêu n Hán. Ai, sở phong rớt xuống thứ tư, không biết có thể hay không trong lòng không cân bằng. Ngoại một chút Việt rớt thứ tư, biết thể t có hay sở Ai, r danh nhân đường tích phân tiến bộ trên diện rộng lần này quốc gia còn sẽ dành cho tần hạo hán ban thưởng nhưng là cụ thể ban t h ư ở n g gì muốn ngày mai đến trường học sau mới biết được sau đó lần này màn kịch quan trọng cách cho phần thưởng hết lúc trước cho tần hạo hán đời kế tiếp vụ thời điểm cấp ra ba đầu ban thưởng tần hạo hán tiến vào một trăm n g ư ờ i đứng đầu ban thưởng n i ệ m bất động phẩm chất tần hạo, hạo hãn đầu tiên nhận lấy niệm bất động phẩm chất đây là một loại thuộc về robot thuộc tính có thể làm ý niệm của mình đều không phát huy ra đi so tim không đập không thở gấp trở càng thêm cao cấp tim không nhảy hơi thở không gấp máu không chảy thể không nóng niệm bất động này năm cái thuộc tính đồng thời khởi động tần hạo hãn chính là một khối đá một khối hoàn toàn không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu đồ vật l i ề n giác quan thứ sáu trực giác đều không phát hiện được hắn tồn tại có thể nói tần hạo hãn có này năm cái phẩm chất về sau chẳng khác nào có được siêu cấp ám sát tận thân thủ đoạn cái thứ hai nhiệm vụ tần hạo hãn nhận lấy ngưng xương đan dây chuyển sản xuất ngưng xương đan dây chuyển sản xuất xưởng sớm liền chuẩn bị xong thậm chí phụ trợ robot đều chuẩn bị xong liền chờ vật này đúng chỗ đâu tần hạo hãn rời phòng đến xưởng bên trong đem đầu này dây chuyển sản xuất an trí xuống tới đến tận đây tân hạo hãn ba đầu dây chuyển sản xuất toàn bộ đều an trí hoàn tất chỉ cần thuốc đưa ra thị trường tuyệt đối bạo hỏa an trí về sau lần nữa về tới phòng tân hạo hãn nhận lấy cái thứ ba ban thưởng cái này ban thưởng tại t ế t nói đến là vô cùng tốt gọi là robot chi nhãn cái gọi là robot chi nhãn chính là một loại đặc thù thị giác năng lực nhận lấy sau tân hạo hãn trước mắt xuất hiện tỉ mỉ cách lưới bao trùm toàn bộ không gian tất cả mọi thứ sau đó từ từ biến mất thị lực tựa hồ cùng trước kia không có cái gì lớn khác nhau hơi khá hơn một c h ú t cái này robot chi nhãn tác dụng làm sao thể hiện túc chủ đã ủng có robot chi nhãn robot chi nhãn chính là lấy robot thị giác xem thế giới sẽ không huyết nhục sinh mệnh n lược điểm ảnh hưởng sẽ không sinh ra tâm lý ba động túc chủ có thể thông qua robot chi nhãn đối bất luận cái gì sinh mạng thể hoặc là huyễn cảnh tiến hành quan sát quan sát sinh mạng thể thời điểm robot chi nhãn có thể tự động nhìn thấy này n h ư ợ c điểm trạng thái chỉ cần tập trung t i n h lực thậm chí có thể quan sát nhịp tim đập của hắn máu lưu động thậm chí d ư ớ i da tế bào cùng sóng điện nao hoạt động đến xác định tâm tình của người nọ phải chăng nói dối khẩn trương vân vân thậm chí túc chủ còn có thể tại tuyệt đối hắc cám tình huống giới bảo trì thị lực Tại, dưới, tại dưới c đây n h là tập hợp hắn không góc chết quan sát nhược điểm quan sát cùng viễn cảnh quan sát tăng thêm thấu thị ít quang vào một thân siêu cấp con mắt đây đối với chiến đấu sẽ có cỡ nào trợ giúp quả thực không thể đánh giá t ầ n hạo hảo hảo hãn、so、mang theo lấy tâm tình kích động đầu tiên là kiểm tra một hồi test cho mình phát tin tức chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thu được che giấu ban thưởng phân thân chế tác thẻ phân thân thứ gì tần hạo hãn sửng sốt một chút tùy sau nhận lấy cái này phân thưởng kia là một tấm tấm thẻ màu xanh lam rơi vào tần hạo hãn trong tay sau lập tức hóa thành một đạo lăng quang biến mất tại tần hạo hãn bên trong thân thể trong một c h ư ớ c mắt một cỗ tin tức tràn vào tần hạo hãn đầu góc k ế t lại tại tần hạo hãn trong đầu nói chuyện chúc mừng túc chủ thu hoạch được che giấu ban thưởng phân thân chế tác thẻ phía d i ớ i mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu học tập phân thân phương pháp chế luyện cái gì gọi là phân thân phân thân chính là túc chủ thông qua một loại phương thức đặc thù sáng tạo ra một cái khác chính mình tần hạo hãn còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này chính mình sáng tạo một cái chính mình làm sao sáng tạo sinh một cái sao giống như không phải là đơn giản như vậy không giống như không nên khó như vậy đi đang miên man suy nghĩ t ừ n g đạo tin tức bắt đầu cưỡng chế tiến vào rất nhanh liền hấp dẫn tần hạo hãn lực chú ý làm hắn tiến vào một cái khác thiết ê n Trường dưỡng điệp. đắt đỏ h u y vật niệm Phân thân l à ra ngươi có khả năng chế tạo chỉ là một cái khác chính mình đây chính là tiến vào tần hạo hãn trong óc câu nói đầu tiên làm hắn đại khái rõ ràng một chút một người hai cái tư tưởng hai cái tư tưởng đều thuộc về ngươi hoặc là ngươi có thể hiểu như vậy tư tưởng của ngươi k h ô n g chế hai cái thân thể một cái là bản thể của ngươi một cái khác là phân thân tần hạo hãn nhắm mắt lại tiêu hóa này tin tức mới đại khái có thể hiểu như vậy ta một người có hai cái thân thể không sai một mình ngươi có hai cái thân thể hiện tại cái này ngươi có thể gọi là bản thể đợi đến một cái khác ngươi sáng tạo ra đến liền cứ gọi là phân thân phân thân có được cùng bản thể cơ hồ năng lực giống nhau nhưng là bởi vì sáng tạo vật liệu khác biệt có đôi khi phân thân còn sẽ có được so bản thể càng cường đại hơn năng lực tần hạo hán đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chờ một chút nghe người ý tứ phân thân của ta có thể suy nghĩ nhưng là có thể học tập sao có thể phân thân học tập đồng thời bản thể hành vi cũng không chịu ảnh hưởng hơn nữa phân thân học tập đến đồ vật bản thể cũng giống vậy có thể lý giải dung hội quan thông ngược lại bản thể học tập đến đồ vật phân thân cũng tự động nắm giữ nghe đến đó tần hạo hán trong lòng an định rất nhiều này thật sự là quá tốt có hai cái chính mình hai cái đều có thể học tập như vậy là không phải liền có thể đồng thời làm hai chuyện chẳng hạn như phân thân thay thế mình đi học sau đó bản thể đi ra ngoài đại bảo vệ sức khỏe cái gì chẳng hạn như bản thể làm sai chuyện phải nhốt vào ngục giam liền có thể làm phân thân đi thay thế sau đó bản thể tiếp tục đại bảo vệ sức khỏe h á n ý nghĩ ted rất nhanh biết túc chủ nghĩ không sai có thể như vậy tân hạo h á n cười cười xấu hổ vẫn là trước học tập phương pháp luyện chế đi làm ra phân thân đầu tiên túc chủ muốn chuẩn bị kỹ càng rèn đúc phân thân vật liệu thật giống như một võ giả cần một kiện binh khí hắn tốt nhất là chính mình tìm kiếm được thích hợp tài liệu của mình phân thân cũng giống vậy thậm chí cần tốt hơn vật liệu bởi vì phân thân cường đại cũng chờ ngươi tự thân cường đại tân hạo hắn gật gật đầu cái này hắn vẫn là rõ ràng c n g có phân thân cũng chẳng khác nào có hai cái chính mình sức chiến đấu trực tiếp gấp bội đương nhiên là làm ra vật liệu muốn rất tốt túc chủ bản thể tấn cấp sau phân thân cũng sẽ tùy theo tấn cấp hơn nữa phân thân có một cái càng lớn chỗ tốt chính là làm túc chủ nhiều một cái mạng vô luận bản thể tử vong hoặc là phân thân tử vong chỉ cần có một cái sống sót cũng không phải là kết thúc nghe được tin tức này t ầ n hạo hắn từ trước tâm tính bình tĩnh đều dậy sóng gió rất lớn đây là thần khí nha n h i ề u một cái mạng vật này nếu như có thể bán ra lời nói chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ đoạt vỡ đầu phân thân có thể có được đơn độc tồn tại không gian túc chủ có thể làm phân thân rời đi cũng có thể làm phân thân cùng với mình cần thời điểm tùy thời có thể t r i ệ u hoán đi ra t ầ n hạo hắn gật đầu quá tốt rồi ta bức thiết cần phương pháp học tập vậy mời túc chủ chuẩn bị kỹ càng hiện tại truyền thu phân thân phương pháp lợi chế tấm thẻ màu xanh lam bên trong từng đạo tin tức truyền ra ngoài tiến vào tân hạo hắn đầu ó c phân thân làm ra mỗi một bước đều dung nhập trong trí nhớ của hắn không cách nào quên phân thân làm ra đầu tiên cần muốn lựa chọn một cái sinh mạng thể không là r o b ố t mà là chân chính huyết nhục sinh mệnh dù sao tần hạo hạn chính là một cái huyết nhục sinh mệnh cái này sinh mạng thể lựa chọn rất trọng yếu tốt nhất đừng nhân loại bởi vì vì thân thể của nhân loại tương đối cái khác sinh mệnh thể muốn giòn yếu rất nhiều nay huyết nhục của hắn sinh mạng thể cũng có thể sửa chữa mô phỏng thành nhân loại hình thái bản chất là cái gì không quan trọng càng mạnh mềm dai càng tốt chẳng hạn như tại địa p ư ơ n g tinh phía trên liền có thể tìm kiếm cường đại biến dị thú thân thể đến làm ra phân thân gian đúc ra một cái cường đại chính mình còn có thật nhiều khảm vào tức h t i ể u kỹ xảo tăng cường phân thân năng lực sử dụng tần hạo hãn cũng đều nhất nhất học được học xong n h ữ này g n thời gian đã đến nửa đêm nghĩ phải lập tức luyện chế phân thân cũng không có khả năng bởi vì tất cả vật liệu đều không có căn cứ k ế t tính toán phân tích bởi vì tần hạo hãn bản thể đã phi thường cường đại muốn luyện chế ra một cái có thể so sánh thậm chí siêu việt bản thể phân thân tất cả vật liệu phí tổn không có trên trăm ứ c là bắt không được nhưng mà này còn muốn xem vật khí muốn tìm tới thích hợp vật liệu mới được đồng thời tại luyện chế phân thân trước đó hạng h á n còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu đó chính là dưỡng huyết hoàn thành tất cả luyện tạng t ầ n h ạ o h á n đã có thể tiến vào dưỡng huyết kỳ dưỡng huyết kỳ tổng cộng có ba bộ phận huyết mạch t h ứ c tỉnh huyết mạch đắp chế huyết mạch cường hóa sơ kỳ chính là huyết mạch t h ứ c tỉnh t ầ n h ạ o h á n gặp được bất kỳ một cao thủ nào đều đã đã thức tỉnh thuộc tại chính mình huyết mạch chẳng hạn như á n giờ hiệu cự hùng chẳng hạn như la khải văn giao long chẳng hạn như ninh lăng tuyết mạch hạc tân h ạ n hạn luyện thể sử dụng chính là long tộc huyết mạch hơn nữa giới cơ duyên xảo hợp nhận được long vương xương đầu huyết mạch của hắn phi thường cường huyết mạch thức tỉnh. chính là muốn sử dụng máu tinh hoa một lần đem chất chứa tại huyết mạch trong cơ thể lực lượng dẫn dắt kích phát ra tới hơn nữa tại huyết mạch thức tỉnh giai đoạn còn có một cái càng thêm chuyện quan trọng đó chính là dị năng thức tỉnh không phải mỗi người trời sinh đều có rất nhiều loại dị năng rất nhiều người dị năng là tại huyết mạch thời điểm thức tỉnh kích phát ra đến so như bây giờ kinh đại dạ tinh loạn hắn sinh ra cũng chỉ có một loại dị năng tinh thần lực hắn trời sinh thần lực trời sinh thần tốc đều là tại huyết mạch thức tỉnh giai đoạn kích phát ra đến lúc này mới đặt vững hắn thổ quốc đại học giới người thứ nhất địa vị tần hạo hãn đừng nhìn thực lực bây giờ siêu quẩn nghiền ép đồng cấp nhưng là dị năng của hắn cũng, cũng chỉ có một tinh thần lực mà thôi k ế t nói cho tần hạo hãn thức tỉnh trước đó thực lực càng mạnh kích phát dị năng tỷ lệ cũng lại càng lớn căn cứ phán đoán của hắn tần hạo hãn huyết mạch thời điểm thức tỉnh có rất lớn trình độ kích phát hai loại dị năng thậm chí có cơ hội kích phát hai loại trở lên dị năng hoàn mỹ luyện thể là một cái thật lớn tân cấp nhưng là huyết mạch thức tỉnh thậm chí là so hoàn mỹ luyện thể còn muốn càng mạnh tân cấp túc chủ luyện chế phân thân chuyện trước tạm thời chờ một chút ngươi trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là thu hoạch được huyết mạch thức tỉnh máu tinh hoa. càng nhiều càng tốt như vậy tại huyết mạch thời điểm thức tỉnh một lần làm trong cơ thể ngươi máu tinh hoa báo h ò a trình độ lớn nhất nhận được thu hoạch được dị năng cơ hội máu tinh hoa đó là cái gì máu tinh hoa chính là biến dị t h u máu đem bên trong tinh hoa bộ phận đề luyện ra sau đó để ngươi đem này hấp thu mỗi một lần hấp thu càng mạnh máu lực lượng thời điểm liền có rất lớn cơ hội thu hoạch được dị năng ta đây muốn chuẩn bị mấy loại máu tinh hoa ngươi mỗi một lần luyện thể sử dụng long tộc vật liệu tốt nhất đều chuẩn bị một chút máu dùng cho tinh luyện đẳng cấp càng cao càng tốt tần hạo hạn tính toán một chút chính mình luyện thể lấy đến sử dụng vật liệu nhiều chẳng hạn như tấn m á n h long vật liệu truy long vật liệu dược long vật liệu bạo long vật liệu cá sấu vật liệu giao long vật liệu chân long vật liệu long vương vật liệu nhiều như rừng cộng lại chừng mười mấy loại muốn toàn bộ thu thập cũng là một cái độ khó không nhỏ chuyện tần hạo h á n kiểm tra một hồi thẻ ngân hàng của mình tin tức bên trong hiện tại có m ộ ư ơ i hai cái ức cũng có chức còn thừa còn có kim đan phường mở đầu mấy ngày bán tiền tết cho tần hạo h á n một cái thu thập máu tỷ lệ tần hạo hãn nhìn thoáng qua liền âm thầm l i lưới không thể nào tết đắt như vậy nha vẹn vẹn cái này cánh long huyết dịch vật liệu liền muốn tần hạo h â n có chút mắt trợt tròn luyện thể cường đại là có cường đại chỗ tốt nhưng là tương ứng cũng có rất nhiều chỗ xấu chẳng hạn như quá phí tiền từ xưa đến nay cùng văn phú vũ không phải là không có đạo lý người đọc sách cầm một quyển sách liền có thể học tập n g ư ờ i tập v õ nghĩ muốn có thành tựu kia thật là thật quá khó khăn không su d í n h túi người căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ nhưng là vô luận như thế nào tần hạo h ắ n đều sẽ tận lực làm được tốt nhất bốn lần hoàn mỹ luyện thể đã đem hắn khẩu vị của mình nuôi càn ăn đến trình độ này nếu như còn không theo đuổi mạnh nhất vậy chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình thậm chí hắn lập tức liền tại trên mạng bắt đầu mua Các hệ thống có thể kết nối toàn cầu mạng lưới rất nhiều máu vật liệu trực tiếp liền có thể mua được đầu tiên là đem những cái kia long huyết dịch mua lại tấn a n h long huyết、dịch. nhu cầu lượng 790 kg mỗi kg giá bán 1 và 8, cần 1.422 vạn mua truy long vật liệu nhu cầu lượng 530 kg mỗi kg giá bán 3 và 1, cần 1.643 vạn mua rực long vật liệu nhu cầu lượng 360 kg mỗi kg giá bán 6 vạn cần 2.160 vạn mua bạo long vật liệu nhu cầu lượng 500 kg mỗi kg giá bán 5 và 5, cần 2.750 vạn mua cá sấu vật liệu nhu cầu lượng 440 kg mỗi kg giá bán 28 vạn cần một t ư ớ c 2 3 2 b hai m vạn mua giao long thú vật liệu nhu cầu lượng 1.100 kg mỗi kg giá bán 60 vạn cần 6 á ước 6.000 vạn mua những tài liệu này đều có thể mua mua được hết thể hao tốn tần hạo hãn g tiếp cận chín cái ức trong thẻ 12 t ư ớ c trong nháy mắt liền còn thừa hơn 300 triệu hô còn kém hai loại tài liệu chân long máu cùng long vương máu ha ha túc chủ đừng cao hơn g quá sớm nhìn một chút chân long máu giá cả đi chân long vật liệu nhu cầu lượng b 0 0 kg mỗi kg giá bán hai m vạn cần tám mươi ước tân hạo hãn con mắt mở ra ngươi xác định cái số này không có sai tất nhiên sẽ không sai bên trong thân thể ngươi vận dụng chân long vật liệu nhiều nhất bộ phận xương cốt cùng toàn bộ nội tạng tám mươi ước có thể dùng liền tốt vô cùng tân hạo hãn thật dài hít thở một cái bình phục một chút có chút lên cao huyết áp k i u long vương đâu ngươi trực tiếp một lần nói ra đi làm ta có chuẩn bị tâm lý long vương vật liệu nhu cầu lượng ba trăm kg mỗi kg không có giá bán bởi vì ta tại toàn thế giới trên website không có tìm được long vương màu bán ra tân hạo hãn cảm thấy có chút đau răng chương â n ba trăm l i hai mươi một quốc gia cho ban thưởng đối mặt giá trên trời kim ngạch tần hạo hãn cũng không phải là đặc biệt lo lắng ngưng xương đan dây chuyển sản xuất online kiếm tiền cũng không là vấn đề hiện tại hắn còn có một cái việc cấp bách chính là nhất định phải cam đoan an toàn của mình đệ nhất võ quán đang điều tra chính mình kim đan phường đã tồn tại nguy hiểm cũng không biết đệ nhất võ quán điều tra đến trình độ nào có một số việc nhất định phải phòng n g ừ a chú đáo t ầ n hạo hãn n g h ị nghĩ bấm diệp khinh mi điện thoại ba đệ nhất võ quán mã minh v ũ cùng phu nhân của hắn mộc lan khê chính tại lắng nghe báo cáo q u á n chủ đi qua chúng ta khoảng thời gian này không ngừng điều tra đã chỉnh lý ra những tin tức này mã thiếu ra ngộ hại trong một tháng chúng tiếp xúc ba một trăm hai hai người trong đó không có bất kỳ cái gì khả năng người hai chín mươi hai không người bình thường đã loại bỏ còn thừa hai trăm linh hai người này hai trăm linh hai người toàn bộ đều là võ giả trong đó bao gồm chính hắn người nhà cùng cực kỳ thân mật người dựa theo phân phó của ngài ngoại trừ hai vợ chồng các ngươi bên ngoài người còn lại toàn bộ làm sàng chọn điều tra cái này sàng chọn quá trình bên trong lại có một trăm chín mươi mốt người bị loại bỏ còn thừa mười một người chúng ta ngay tại đối này mười một người làm tiến một bước điều tra phía dưới tình huống ta cho ngài phân tích tình huống điều tra người là mã minh vũ mời đến kinh thành nổi danh thám tử thủ đoạn điều tra cực kỳ cao minh dính tới to lớn giao thiệp cùng rất nhiều công nghệ cao thủ đoạn cái này thám tử văn phòng ra tới một lần phí tổn trí ít năm ứ c cất bước danh s ư n g trên thế giới không có bọn họ tra không được mã minh vũ cùng một lan khê đều vểnh hay nghe phòng ngừa bỏ lỡ bất luận cái gì một chút tin tức căn cứ chúng ta điều tra có một cái manh mối có chút khả nghi mã thiếu gia sinh trước mấy ngày đã từng bởi vì tiền tài quan hệ dẫn đến trong tay túng quẫn bắt đầu sinh ra muốn làm sát thủ kiếm tiền ý nghĩ thậm chí có thủ hạ của hắn tại lưới lên liên hệ tương quan nghiệp vụ thậm chí còn nếm thử tiếp một cái huy thác nhưng là cuối cùng không thành công như vậy sau thì thế nào mã minh vũ vội vàng hỏi về sau chúng ta rộng tung lưới phương thức tìm đoạn thời gian đó tất cả bị thác ghi chép xác định người bị thác là một cái kinh đại học sinh tên là khổng như điện chính là hắn người bị thác giết người nhưng là về sau khoản giao dịch này sinh non bởi vì yêu cầu l ạ quả hắn tại bên trong căn cứ thành phố giết người đồng thời thù lao cũng không tính đặc biệt cao cho nên không có thành giao về sau chúng ta lại điều tra đoạn thời gian đó khổng như điện giao dịch ghi chép phát hiện hắn đã từng lấy khoản một t ứ c hư hư thực thực dùng để tự mình giao dịch căn cứ một tấm phóng đại năm ba lần vệ tinh hình ảnh chúng ta xác định giao dịch địa điểm chỉ là cùng hắn giao dịch mặt người mục mơ hồ chúng ta dùng số liệu phân tích phán đoán người này có bốn mươi phần trăm c ó thể là thiếu ra bên người một người chúng ta lại điều tra khổng như điện tình huống bên kia ngay tại trước mấy ngày hắn theo kinh đại trong cuộc thi bị đào thải rời đi chúng ta tìm được hắn cho nàng lặng lẽ trút xuống thuốc mê sau hỏi hắn ủy thác tình huống n g u y ê n l a i hắn muốn giết người là bạn học của hắn tên là tần hạo hãn nói cái này thám tử lấy ra một tấm tần hạo hãn ả n h trụt người này chính là tần hạo hãn nói đến m ã tiên sinh cùng mã phu nhân khả năng không biết hắn nhưng là hắn tại học sinh chi bên trong phi thường có danh tiếng chẳng những là lần này cả nước cao thi trạng nguyên còn có nhiều hạng vinh dự giới thiệu một chút tần hạo hãn lý lịch thám tử lại lấy ra một cái mấu chốt chứng cứ chúng ta xác định mã thiếu ra chết bởi pháo kích là hắn mua bộ kia màu đỏ phi hành khí nã pháo mà cái này gọi là tần hạo hãn ngợi chính là bộ này phi hành khí chủ nhân ngày trước trong này có thể hay không có liên hệ gì đâu một lan khê nghe xong lập tức đỏ trong mắt đó còn cần phải nói nhất định là cái này tần hạo hãn nã pháo đánh chết con trai ta ta muốn tìm hắn báo thủ thám tử khoác khoác tay cũng không thể như vậy xác định mã thiếu ra ngộ hại cái tia bãi đỗ xe không có camera chúng ta đều lấy gần đây camera phát hiện rét sở bãi đỡ lúc phi hành đ ợ i hình ảnh tại hắn ngộ hại trước đó chỉ có hắn cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ điều khiển không có người thứ ba tại phi hành khí phía trên vậy cũng không thể loại bỏ tần hạo h ắ n hiểm nghi hắn hiểm nghi rất lớn lần này mã minh vũ cũng mở miệng không sai cho nên chúng ta đem hắn liệt vào trọng điểm người hiểm nghi một trong đồng thời đã đối trước mắt hắn chỗ địa điểm khai thác nhất định biện pháp đợi đến sau khi xác nhận liền khai thác hành động bất quá cũng có giải thích không thông địa phương t ầ ngoại Hảo Hán bản thân thực lực rất yếu, mua hai cái hóa kỉnh cái bản nô n rất lực c lệ, yếu, mua ký ũ không có khả khí thiếu đám người bọn họ, hơn nữa, phi hành h năng người bọn nữa nã gia có tiêu diệt đám á p đánh điểm. Tần chết thiếu thời Hảo gia trừ tần hạo h á n bên ngoài còn có hai người cũng là trọng điểm người hiểm nghi một trong ta tiếp theo lại giới thiệu cho các ngươi một chút không thể không nói cái này mã thiếu g i a cũng là làm nhiều việc gắt tại chuyện xảy ra mấy ngày nay còn là mấy chuyện xấu đắc tội một số người thậm chí có ít người tuyên bố mấy ngày nay liền muốn xử lý hắn cho nên những người khác cũng có i nghi cũng không thể so với tần hạo hãn nhỏ bao nhiêu mười một người bên trong có tám người tương đối hiểm nghi tương đối nhỏ tạm thời bị mã minh vũ loại bỏ xem ra hại con trai ta người nhất định ngay tại trong ba người này ta lại cho ngươi năm ngày thời gian điều tra trong vòng năm ngày ngươi tốt nhất có thể làm ra một kết quả nếu như không có kết quả như vậy ta thà i ế t lầm một nghìn cũng không thể để đi một cái ba người này ta sẽ đích thân bắt tới thẩm vấn ta sẽ để bọn hắn nếm thử địa ngục thư vị cam đoan bọn họ đem khi còn bé nhìn lén nữ sinh tắm dựa chuyện đều nói rõ ra tới một lan khê càng là lộ ra âm tàn vẻ mặt bị ta biết là ai Ta muốn đem hắn còn sáng ố n ăn. g cho cho h Kia t m mời tử gật gật đầu, mời hai vị y ê tâm. t r o n vòng 5 ngày, ta cam đoan tìm được người ta tìm cam kia. được sớm á n g s ngày hôm sau tần hạo hãn lái xe về tới trường học trở lại kinh đại sau tần hạo hãn lập tức liền bị gọi đi phòng hiệu trưởng quét hiệu trưởng tự mình cho tần hạo hãn rót một chén t r à cười tủm tỉm mở miệng hỏi tần hạo hãn à hiện tại ta ngẫm lại xuyên lục địa khiêu chiến thi đấu c h u y ệ n quả thực thật giống như giống như nằm mơ nha tần hạo hãn ha ha cười nói hiệu trưởng thật hài hước không không đây không tính là hài hước mà là ta chân thực cảm nhận ngươi hẳn phải biết vì đem chúng ta thổ quốc kéo xuống ngựa á liên bang rất nhiều đại học lẫn nhau trước đó câu thông qua rồi bọn họ liên hợp đã sớm đang nổi lên muốn đem chúng ta kéo xuống bọn họ tốt mượn cơ hội thợ ư n g vị lần này suýt nữa liền để bọn hắn thành công nếu là đại học giới thứ nhất tại chúng ta nơi này vứt bỏ ta đây bộ xương giả này thế nhưng là không còn mặt mũi thây giang đồng phụ lao đi nói quét hiệu trưởng chính mình cũng nợ nụ cười lần này chúng ta bắt lại hắm nhất dù si ẩn thứ hai p h ụ tăng tên thứ ba dù sao bọn họ chiến đấu đến cuối cùng cũng đào thải rất nhiều người nhưng là thứ tư cư nhiên là ba thiết sau x i m la miễn quốc nam việt những nước nhỏ này đều lấy được top mười thành tích như là thiên trúc loại này đại quốc thế mà top mười cũng không vào đi ha ha ha bọn họ bộ trưởng giáo dục đoán chừng khó chịu hơn một hồi tần hạo hãn cũng n ở nụ cười thiên trúc xác thực tương đối bếp khuất không nghĩ tới chính mình lại có thể đánh lén rơi thủ đô của bọn hắn còn có cao ly cũng là thuộc về tương đối khổ cực cái chủng loại này tại phù tang cùng rủ s ỉ ẩn song trọng bảo vệ dưới con ngã không biết cao ly bao nhiêu người sẽ hận tần hạo hãn tận xương nói thật ra tần hạo hãn vốn dĩ ta là căn bản không có trông cậy vào ngươi trong lòng ta lớn nhất chờ đợi là dạ tinh、loạn. là long đẳng bởi vì hắn dù sao có á liên bang tốt ba thực lực nhà hơn nữa cùng từ bách lãng là lao giao tỉnh có thể lẫn nhau rất tốt phối hợp nhưng là không nghĩ tới nhà quét hiệu t r ư ở n g t h ở dài một tiếng từ bách lãng là theo kinh đại ra ngoài đã tiến vào quốc gia bộ môn tương lai là có rất tốt tiền đồ nhưng là lần này biểu hiện của hắn cùng sở tác sở vi làm thượng cấp đối với hắn rất thất vọng ngươi về sau đoán chừng sẽ không ở chính thức trường hợp nhìn thấy người này đối với từ bách lãng kết cục tân hạo hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ loại này tư tâm quá nặng người quốc gia là sẽ không trọng dụng dạ t i n h l o ạ n người này tần hạo hắn cũng không thích lần này mặc dù hắn không có bị đ à o thải nhưng là long đẳng toàn quân bị diệt hắn trở thành quan can tư lệnh trở về sau cũng là tương đương thật mất mặt nghe nói hiện tại đã đóng cửa không ra danh nhân đường cũng là trải qua một lần khá lớn tẩy bài vừa mới đủ tích phân tiến vào danh nhân đường m ấ y cái lần này bị đ à o thải lại mất tích phân vẫn không thể nào đi vào chẳng hạn như khổng như điện chẳng hạn như la khải văn nhưng là cũng có mới tăng danh lệch chẳng hạn như diệp khinh mi bằng vào lần này ưu dị biểu hiện trực tiếp tiến vào danh nhân đường ba mươi vị trí đầu xem như lần này gần với tần hạo hãn một con ngựa ô ân hát mã tần hạo hãn cảm thấy hẳn là b ạ c h mã bởi vì nàng rất trắng về phần tại sao là ngựa đang miên man suy nghĩ thời điểm quách hiệu trưởng đột nhiên nghiêm mặt nói tần hạo hãn lần này ngươi vì nước làm vẻ vang trường học quyết định cho ngươi một thức tiền mặt ban thưởng đợi đến giờ ngọ thời điểm sẽ công bố cũng sẽ tại diễn đàn phía trên công bố nếu như là vừa mới tập võ thời điểm tần hạo hãn sẽ đối này một thức cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng đã đến hiện tại giữa huyết giai đoạn một thức đối với hắn mà nói chính là hạt cắt trong sa mạc Bất quá có cũng dù sao cũng so không có tốt, có chút ít có còn hơn không Tần trưởng thị Hãn vẫn Hạo hiệu là đối biểu ra có ả m tạ. quét hiệu trưởng còn cấp qua ta một khối huyền băng t ì n h ta như thế nào sẽ có cái loại này lòng tham không đầy ý nghĩ ha ha ta cũng cảm thấy ít bất quá ngươi không cần lo lắng đây chỉ là bên ngoài ban thưởng lần này ngươi làm phi thường tốt đánh ra chúng ta thổ quốc danh khí và thanh uy quốc gia có một vị thủ trưởng đặc biệt hài lòng thậm chí hắn còn giao cho ta nhóm đối với ngươi đệ tử như vậy có thể cho đặc biệt hậu đãi trọng thưởng cho nên ta hôm nay liền ở chỗ này tỏ thái độ ngươi nếu là có yêu cầu gì có thể đối ta nói ra ta nhất định thỏa mãn ngươi tần hạo h á n có chút ngại ngùng mà nói k i a không tốt ta vẫn là từ bỏ vạn nhất nói ra làm không được nhiều xấu hổ q u á c hiệu h trưởng ha ha cười một tiếng tần hạo h á n đồng học xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ quốc gia năng lượng lớn bao nhiêu đây là thủ trưởng nói rõ chuyện hầu như không tồn tại làm không được tình huống chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến quốc gia chúng ta cơ bản đều có thể cho ngươi làm được nếu như không có một chút nắm chắc ra lao làm sao đầu đại suy tự dám hồ suy đại khí. Nghe ư ợ chương quét i ệ u t r ba trăm hai mươi hai đạo sư truyền công pháp tại q u é t h i ệ u trưởng xem ra tần hạo hãn một cái học sinh loa có thể muốn ra cái gì ghê gớm đổ vật tới phi hành khí càng nhiều tiền vẫn là một chút cao cấp công pháp c h i ế n kỹ vô luận hắn đưa ra yêu cầu gì quốc gia đều có thể nhẹ nhõm làm được cho nên hắn nói những lời này thời điểm không có chút nào áp lực tâm lý sau đó tần hạo hãn lấy ra một t r a n g giấy phía trên liệt kê ra một bộ số liệu đó là một loại máu số liệu tần hạo hãn biểu lộ nồng độ thành phần các loại tế bào tổ chức số liệu litna h litnit viết một t r a n g giấy tần hạo hãn đem tờ giấy này đưa cho quét hiệu trưởng đã hiệu trưởng như vậy có tin tưởng như vậy liền mời hiệu trưởng giúp ta lấy tới dạng này một loại máu yêu cầu ba mươi kg quét hiệu trưởng nhận lấy tờ giấy này cẩn thận xem trong chốc lát hỏi tần hạo hãn đây là cái gì máu ta chỉ biết là đây là một loại long tộc máu thành phần đều liệt ra tới hiệu trưởng giúp ta làm ra chính là Quách tần r ư vô ngực một hạo hãn g cùng quét hiệu trưởng cáo tử về tới trong lớp đến tám mươi bảy ban tần hạo hãn lại hưởng thụ một lần minh tinh đãi ngộ cái lớp này bên trong chỉ có tần hạo hãn một cái danh nhân đường thành viên hiện tại hắn càng là trở thành á liên bang thứ tư giả lập chiến trường thứ nhất toàn lớp đồng học đều là cảm thấy mở mày mở mặt hắn tiến vào lớp thời điểm mấy cái may mắn còn sống suốt đến cuối cùng đồng học ngay tại ba hoa trích t r ọ kể giả lập chiến trường sự tích cuối cùng quyết chiến thời điểm chúng ta phụng mệnh đi cứu viện tần hạo hãn giết vào người phù tăng đội ngũ vốn di ta đều bị hai cái phù tăng võ giả quân lấy thế nhưng là lúc ấy nghĩ đến chính mình vai chịu trách nhiệm nghĩ đến tần hạo hãn là bạn học của ta ta c h ố n g d ô n g liền sinh ra một cỗ lực lượng lập tức huyết mạch chi lực bộc phát siêu trình độ phát huy chém ra kinh thiên một ao hai cái người phù tăng cái kia thảm nha ta thế nhưng là ban đầu đi theo tần hạo hãn đi đông bắc tiến công cao ly thời điểm ta cũng ở tại chỗ lúc ấy tần hạo hãn ngay tại khoảng cách ta chỗ không xa hai người chúng ta t ề đầu t ị n h tiến theo xe un đại đạo giết tới ba sao điện tử đường phố hai chúng ta thật giống như thi đấu đồng dạng ta cầm hai thanh dưa h ấ u đao d ơ tay chém xuống d ơ tay chém xuống d ơ tay chém xuống giết tốt mấy ngàn người con mắt ta đều không có nháy một chút kết quả hay là thua cho hắn khoác lắp đi thời gian dài như vậy không nháy mắt con mắt sẽ không làm sao ai ta càng phát giác tần hạo hãn xoáy một t ớ t bất quá hắn giống như có diệm khinh mi các ngươi nói tỷ còn có, có cơ hội không ngươi mỗi ngày kiên trì không ngừng đi câu dẫn hắn nếu là có cơ hội đột phá c ử u phẩm sinh tử cảnh giới ta cảm thấy ngươi trong vòng ba nghìn năm có khả năng bị hắn lật một lần nhắn hiệu t ầ n hạo hãn nghe bên trong càng nói càng không tưởng nổi ho khan một tiếng đi vào phòng học các bạn học quay tới nhìn thấy t ầ n hạo hãn lập tức phát ra một tràng thốt lên sau đó một chút xúm lại đi lên liền muốn hỏi lung tung n à y kia may mắn liêu hồng nhan đi vào phòng học mới ngăn lại các bạn học truy tinh hành vi đại gia về sau phải chú ý một chút tân hạo hãn là lớp chúng ta Chúng ta hẳn h là c ha ha, xem ngươi tại giả lập chiến trường biểu hiện ngươi đem đau thương côn dung hợp một thân sử dụng họa kích làm vũ khí xem như khai sáng độc thuộc về ngươi một con đường còn muốn đa tạ đạo sư chỉ muốn điểm. đa đạo tạ sư không thể hoàn toàn nói như vậy. ta một hoàn như chỉ chỉ điểm chỉ là nói vậy, phải ầ n nhỏ, trọng yếu nhất vẫn nộ tính ngươi, cũng không nghĩ ngươi như nhìn ngươi kiến thể thức ta trước tới xuất giờ yếu vậy, bây là lại làm lại, của có sắc cơ đó b n đã p h thường vững chắc không, không phải vững chắc, vững mà là không có, có chỗ có thể soi mói thậm chí rất nhiều nơi làm so đạo sư còn tốt chu thiên minh lúc nói lời này thoáng có chút hổ thẹn hắn sống lớn tuổi như vậy là cả nước bên trong có ít c ử u phẩm võ giả một trong một chút kiến thức cơ bản phía trên lại còn không bằng tần hạ hãn hai từ này trời sinh đối với những này giống như đặc biệt có thiên phú một chiêu một thức đúng chỗ trình độ để cho người ta cảm thấy kinh khủng giống như phạm sai lầm cái từ này sẽ không ở trên người hắn xuất hiện đồng dạng nghe được chu thiên minh nói như vậy tần hạo hãn trong lòng cũng có chút hổ thẹn hắn sở dĩ kiến thức cơ bản tốt như vậy kỳ thật toàn bộ nhờ robot hệ thống đào tạo ra đến robot là sẽ không phạm sai bất quá chu thiên minh không biết hắn đối tần hạo hãn nói ngươi kiến thức cơ bản phương diện ta đã không có cái gì có thể dạy bảo ngươi lần này ta dự định chuyển thụ cho ngươi một bộ công pháp a công pháp gì chu thiên minh mang theo tần hạo hãn đi tới một gian phòng úc xác định không ai có thể nhìn thấy mới thận trọng đem một tấm c h ì p giao cho tần hạo hãn ta quan sát ngươi chiến đấu huyết mạch tựa hồ có long tộc huyết mạch dấu hiệu nơi này có một bộ công pháp là tại một cái ngẫu nhiên tình hôn g dưới tại một cái hoang dã khu nhận được hôm nay liền đem vật này giao cho ngươi ngươi hảo hảo lý giải học tập đi tần hạo hãn nghe được chu thiên minh nói như vậy liền biết cái này c h ì p tuyệt đối không đơn giản có chút làm khó mà nói đạo sư đem cái này c h ì p cho ta vậy ngươi ta không sao môn công pháp này thích hợp long tộc huyết mạch tu hành huyết mạch của ta không phải long tộc giữ lại cũng vô dụng không thể để cho vật này mình châu bị long đong bất quá n g ư ơ i ngàn vạn nhớ rõ không muốn đem vật này nội dung tiết lộ ra ngoài bởi vì thứ này lai lịch không đơn giản có một số việc hiện tại còn không thể bị rộng rãi người bình thường biết tần hạo hãn trong lòng giật mình không thể bị người bình thường biết kia sẽ là chuyện gì lịch đại cơ quan nhà nước đều không sẽ đem tất cả chuyện làm bách tính biết được chẳng hạn như công năng đặc dị tồn tại trước kia tại bách tính trong lúc đó cũng là truyền thuyết thời đại mới trước khi bắt đầu công năng đặc dị người loại sự tình này tại rất nhiều người xem tới vẫn là thiên phương dạ đảm tỉ như long tộc long tộc tồn tại cũng không bị người sợ tin tưởng nhưng là cơ quan nhà nước cũng nắm giữ một chút cơ mật chẳng hạn như người ngoài hành tinh người ngoài hành tinh là có hay không là tồn tại bách tính cũng chỉ là suy đoán nhưng là nước nhà người ở bên trong biết đến xa so với bách tính nhiều hơn nhiều hiện tại là thời đại mới công năng đặc dị gì long tộc những chuyện này đã nổi tiếng thế nhưng là chu thiên minh vẫn là nói trong này liên quan đến công pháp không thể bị người bình thường biết được có thể thấy được tuyệt đối bất phạm nhìn thấy chu thiên minh thần s ắ c trịnh trọng t ầ n hạo hãn lập tức gật đầu biểu thị tuyệt đối ghi nhớ tốt người đi tự hành lĩnh hội đi tương lai một đoạn thời gian bên trong ngươi có thể không cần đến chỗ của ta lên lớp ta cũng muốn rời khỏi kinh lớn đạo sư muốn đi không sai cựu phẩm v õ giả tự nhiên có rất nhiều chuyện phải bận rộn ta vốn dĩ muốn nhiều dạy bảo ngươi một đoạn thời gian thế nhưng là ngươi như vậy không chịu thua kém rất nhiều nơi đã không cần đạo sư tương lai đường vẫn là muốn rửa vào chính ngươi đi tần hạo h á n cung kính cho chu thiên minh thi lễ cảm ơn đạo sư truyền nghề tri ân chu thiên minh chịu tần hạo h á n thi lễ hai người lưu lại một cái phương thức liên lạc chu thiên minh đứng dậy rời đi đưa mắt nhìn chu thiên minh rời đi tần hạo hãn không hề rời đi phòng này mà là tại bên trong xem xét t r ư ờ n g này chim cách trực tiếp liền đem chim ậ c đến rất nhanh cho tần hạo hãn làm ra phân tích túc chủ đây là long tộc huyết mạch mới có thể tu hành chiến đấu ký pháp phi thường thích hợp ngươi ừ n đạo sư nói qua ta tương đối thích hợp tu luyện ngươi cho ta giảng giải một chút công pháp tên là cựu long quyết chia làm chính thức mỗi một thức thích hợp khác biệt cảnh giới tu luyện thức thứ nhất thích hợp dưỡng huyết kỳ tên là ấu long đẳng tần hạo hãn trước mắt xuất hiện một bộ chỉ có hắn có thể nhìn thấy giả lập hình ảnh một cái vóc người cao lớn da đen võ giả mặt núi mà đứng cầm trong tay một thanh trường đao mạnh hướng lên vung đ ẩ y cái võ giả này chỉ là một cái dưỡng huyết kỳ hắn một đ a o hẳn không có quá lớn uy lực mới đúng thế nhưng là một đ a o bổ đi ra chỉ thấy một đầu dài ước chừng ba mét tiểu lòng theo một đ a o kia bước lên một tiếng tỏ ra non nớt long n â m to lớn núi đ á bị chính mình bổ ra một đường danh thật sâu khe khe danh sâu đạt ba mét chiều dài mười mấy mét đầy trời mảnh đá bay múa cực kỳ rung động nhìn thấy lần này t ầ n hạo hắn lập tức ngây dại bởi vì coi như chính hắn ra chiêu một đau sợ là cũng không thể tạo thành loại hiệu quả này đối phương cũng chỉ là một cái dưỡng huyết kỳ cùng hạn dợ hiệu dạ tinh l o ạ n đám người đồng dạng dưỡng huyết kỳ nhưng lại như vậy ra tay lại tựa hồ như so ản giờ hiệu đám người đánh ra uy lực còn mạnh hơn cái này sao có thể cái này dưỡng huyết kỳ là ai l a n da màu đen chẳng lẽ không phải là người của liên bang sao cảm giác không giống nha nếu như là không phải liên bang đại học giới hạ không phải nói rõ không phải liên bang đại học giới thực lực còn tại á liên bang bên trên sao không nên nha mời túc chủ nhìn kỹ một chút người này không phải không phải liên bang thậm chí không phải địa vương tinh người tân hạo hãn tập trung nhìn vào quả nhiên cái này da đen người dáng người khôi nô cũng không giống người bình thường hơn nữa trên đỉnh đầu ẩn ẩn còn có hai cái nô lên cái này đây là người sao tân hạo hãn càng phát giác giật mình cái này đầu người thượng là muốn sừng giải sao túc chủ không cần kinh hoảng ta nói qua người này không phải địa vương tinh người đến là cùng ta quê nhà bên kia có một chủng tộc có chút cùng loại bất quá đây không phải túc chủ quan tâm trọng điểm n g ư ờ i càng hẳn là quan tâm chính là một đào kia tinh thúy tân hạo hãn hơn nửa ngày mới bình phục nỗi lòng lúc này hắn cũng nhớ tới tết cũng không phải tới từ này một cái thế giới như vậy cái tinh cầu này bên ngoài còn có cái gì ý nghĩ này lần thứ nhất tại tần hạo hán trong lòng dâng lên thảo nào chu thiên minh nói có một số việc không muốn tiết ra ngoài đây quả thật là dính đến rất cơ mật đồ vật đoán chừng toàn bộ kinh đại sinh viên bên trong những người khác không biết tình huống này muốn là như vậy chuyện tại trong dân chúng chuyển đi khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn bất quá liền như là tét nói tới đó không phải là tần hạo hán hẳn là quan tâm tôi thiểu nhất không phải giai đoạn này hắn hẳn là quan tâm vô luận người này là đến từ chỗ nào công pháp đều là thông dụng vẹn vẹn liền một đao kia tới nói một chiêu này uy lực đã vượt qua dạ tinh l o ạ n ạn giờ hiệu đám người hai người kia đều là giữa huyết bên trong người nổi bật có thể như vậy bị người siêu việt đã nói lên một chiêu này có rất lớn chỗ thích hợp suất đao thời điểm có long phi ra đây đúng là thích hợp ta tu luyện công pháp không biết hiện tại phải chăng có thể lập tức học tập rất nhanh t ế t liền cấp ra tần hạo hán học tập điều kiện chương ba trăm hai mươi ba bại lộ túc chủ học tập cửu long quyết đầu tiên nhất định phải kích phát long t à huyết mạch thức thứ nhất đấu long đằng yêu cầu phải có đủ kích phát chí ít giao long cấp bậc huyết mạch mới được tần hạo hán gật gật đầu hắn nghĩ cũng hẳn là là t r ư ớ c kích hoạt huyết mạch chi lực không thì làm sao học tập long tộc chiến pháp chỉ là quay tới quay lui lại về tới trước mắt mình nan đề trên đó chính là dưỡng huyết đối với dưỡng huyết tần hạo hắn đã có dự định nếu như quách hiệu trưởng có thể trợ giúp chính mình lấy tới long vương máu lời nói hắn liền không sai biệt lắm có thể kích hoạt lên bởi vì ngay hôm nay kim đan của mình phường lần nữa một lần nữa khai trương hoặc là nói đã không phải là của mình tần hạo hắn hôm qua cho diệp k i n h my gọi điện thoại làm nàng đem kim đan p ư ờ n g đặt vào đông hải tập đoàn danh nghĩa hiện tại tần hạo hắn đã không phải là kim đan p ư ờ n g ló bản vung tay mặc kệ nơi nào hết thể đều đã đầy đủ đi s tô mấy người kia hôm qua cũng cùng diệp k i n h mi phái người tới tiếp xúc hôm nay đông hải tập đoàn đã tiến vào chiếm giữ thủ tục chuyển nhượng đều đã hoàn thành đồng thời đầy đủ chuyển nhượng phí dùng là một trăm ư c hiện tại kim đan phường là diệp k i n h mi s á n g nghiệp bất quá thu nhập lời nói d i ệ t trừ bình thường chi tiêu ưu tiên còn cho đông hải tập đoàn một trăm ư c sau đó lại cho đông hải tập đoàn một ư ơ i ư c thù lao lại có thu nhập lời nói diệp k i n h mi vẫn là sẽ thông qua đông hải tập đoàn tài khoản cuối cùng chuyển tới tần hạo h ã n trong thẻ dù sao dùng đông hải tập đoàn một lần tần hạo h á n không thể bật dùng mười ước cũng có thể ngăn chặn đông hải tập đoàn một số người miệng loại sự tình này nhất định phải là tuyệt đối người một nhà mới được không hề nghi ngờ cùng tần hạo h á n hoạn nạn qua diệp k i n h mi là không có vấn đề về sau vô luận là ai đi thăm dò kim đan phượng đều cùng tần hạo h á n không có quan hệ thậm chí lao bản tên đều không phải diệp k i n h mi mà là đông hải tập đoàn một cái nhân viên quản lý tần hạo h á n làm như vậy cũng là phòng n g ừ a chú đáo đệ nhất võ quán đã để mắt tới chính mình đoán chừng không cần mấy ngày liền muốn đối với hắn khai thác hành động hắn nhất định phải làm kim đan phượng tồn sống sót tần hạo hãn trong thẻ một trăm ư c đã đến sổ sách hắn làm kết lập tức đi mua chân long huyết dịch kết tranh mua năng lực đệ nhất thế giới hiện tại đã mua một bộ phận đoán chừng hai ba ngày bên trong có thể mua đầy đủ vạn sự sẵn sàng hiện tại cũng chỉ chờ long vương huyết dịch thu hồi suy nghĩ tần hạo hãn tiếp tục xem xét c ử u l o n g quyết thức thứ hai thức thứ hai tên là long phi tưởng muốn tới h o a kình kỳ mới có thể học tập trong tấm hình một cái thanh niên áo trắng cầm trong tay một đầu trường thương đứng tại một mảnh phong hóa hình dạng mặt đất cự thạch trong lúc đó trong tay cán thương mặt mẹo người đột nhiên nhảy lên một cái đối một cái đường kính vượt qua ba mươi m thẳng tắp cự thạch đâm ra một thương hóa kinh kỳ có thể cách không đánh ra công kích thanh niên đâm ra một thương giữa thiên địa một tiếng long ngâm một đầu m ộ mươi m bạch long bay lượn lướt qua tốc độ cực nhanh thậm chí vượt qua tần hạo hãn hiện tại vẫn tốc cấm t h à n h bạch long đụng núi tựa như cỡ nhỏ đạn hạt nhân một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang phương viên mấy chục mét đỉnh núi trực tiếp bị hoành vỡ nát đầy trời bụi mù nổi lên bụi phía đá vụn bay tán loạn thanh niên cầm thường cười ha hà mặc dù không biết nơi này là nơi nào bất quá tần hạo hãn có thể xác định nơi này cũng tuyệt đối không phải địa vương t cái này hóa、Kinh、kỳ ì n h k thanh niên thực lực mạnh vượt q u a tưởng tượng tối thiểu tần hạo h ã n nhận biết d i e s t e l tuyệt đối không phải là đối thủ của người này hơn nữa còn có t r ê n h lệch không nhỏ phải biết d i e s t e l tại hóa k ì n h bên trong cũng thuộc về thượng đẳng còn có t r ê n h lệch rất lớn có thể nghĩ người này thực lực hóa、Kinh、kỳ ì n h k năng đủ một thương đánh nát sân phong cái này cũng lật đổ tần hạo h ã n nhận biết giữa huyết kỳ một đao đá vụn hóa k ì n h kỳ liền có thể đem núi nhỏ san thành bình địa như vậy đến nhâm n ư c kỳ thiên địa kỳ thậm chí sinh tử kỳ thời điểm lại sẽ có lấy như thế nào h u được đâu thật chẳng lẽ có thể di sơn đảo hải hay sao dựa theo suy tính coi như đến cựu phẩm cảnh giới sinh tự kỳ cũng bất quá học thành cựu lòng quyết thức thứ năm như vậy sau 6-7-8-9 lại có dạng gì lực lượng tần hạo hãn quả thực không cách nào tưởng tượng hẳn là còn có thể vỡ nát sao trời hắn không kịp chờ đợi muốn để tết tiếp tục cho hắn xem cựu lòng quyết thức thứ ba thế nhưng là trực tiếp nói cho hắn biết không nhìn thấy nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới tiếp theo tình huống muốn xem thức thứ ba tần hạo hãn nhất định phải học được thức thứ hai mới được tốt ta đợi đến kích phát huyết mạch chi lực ta lập tức học tập ấu long đẳng tần hạo hãn quyết định thu hồi c h ị thuê trường học một gian phòng lượt đan dựa theo test yêu cầu bắt đầu tinh luyện máu tinh hoa đây cũng là một hạng không thoải mái công tác thần hạo hãn muốn đem tất cả máu đều tinh luyện trở thành tinh hoa đến kích phát huyết mạch thời điểm sử dụng h á n kim đan của mình phường hắn đã không trở về hiện tại liền thanh thiên đều không ở nơi đó thần hạo hãn đêm qua đã đem thanh thiên đặt đến hoang gia khu làm thanh thiên tại kinh ngoại ô trong khu hoang gia hoạt động gần đây không có cái gì cỡ lớn biến dị thú thanh thiên ở đây vẫn là rất an toàn đã quyết tâm tạm thời rời đi kim đan phường vậy làm triệt để một chút t ầ n hạo hãn không thể để cho thanh thiên lâm vào trong nguy hiểm hết bên kia lại mua được một chút chân long máu tám mươi gái ức đã hoa không sai bịt lắm hiện tại liền chờ q u é t h i ệ u t r ư ở n g tin tức mã tiên sinh ta điều tra c ó mới nhất tiến triển a cái gì tiến triển đệ nhất võ quán bên trong mã minh vũ cùng một làn khê lần nữa gặp được thám tử vốn là cho cái này thám tử năm ngày nhưng là ngày thứ ba thám tử liền đi tới đệ nhất võ quán là như vậy chúng ta thông qua k h ổ n g như điện miêu tả đã tìm được lúc trước cùng hắn giao dịch người trung gian kia người này là kinh thành địa khu đặc biệt làm võ giả môi giới một người hắn tiếp nhận một người ủy thác cùng khẩm như điện đạt thành ám sát tần hạo hãn sinh ý người nào mau nói đừng thừa nước đục thả câu một lan khê đã đ ợ i không kịp làm một mẫu thân coi như con của nàng không bằng cầm thú nàng cũng không hy vọng con trai như vậy không minh bạch chết đi nàng nhất định phải cho mã thiếu gia báo thủ mã phu nhân đây là người trung gian kia cho chúng ta điện tử hợp thành chân dung các ngươi hẳn là nhận biết người này đi nói thám tử mở ra một bộ đồ phía trên có một cái tuổi trẻ võ giả dung mạo cái này đây là ngụy võ con trai đồng đảng không sai cũng là chúng ta thứ nhất một thành viên của võ quán bình thường không làm chuyện gì tốt cùng con t r a i ta mã thiếu gia xem ra giết chết một cái học sinh nhiệm vụ quá đơn giản duy nhất phiền phức chính là tại bên trong căn cứ thành phố giết người hắn lo lắng sẽ lưu lại cái gì hậu hoạn cho nên phát hiện nhiệm vụ này sau cũng không tại trên mạng tiếp nhận mà là làm cái này ngụy võ tìm được người trung gian tự mình liên hệ khẩng như điện đặt thành khoản giao dịch này số tiền giao dịch là một thức nhưng đây chỉ là cuối cùng kim ngạch một nửa còn có một nửa là chuyện quan trọng sau giao dịch thế nhưng là khẩng như điện thanh toán xong một thức sau chuyện này liền không có đoạn sau cũng chính là tại ngày đó mã thiếu gia ngộ hại mã thiếu gia chết bởi phi hành khí quỹ đạo pháo công kích cơ bản có thể xác định là z sở ái bên trong có người khống chế khai hỏa mà cái này tần hạo hãn lại là z sở ái chủ nhân cũng là mã thiếu gia ám sát đối tượng cho nên ta liền có thể xác định mã thiếu gia ngày đó ám sát tần hạo hãn không thành ngược lại bị tần hạo hãn giết nói đến đây thám tử còn có một chút nghi hoặc hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ chính là tần hạo hãn là thế nào đánh bại mã thiếu gia một đoàn người hơn nữa tại mã thiếu gia ngồi rét sở ái đờ tình hôn g dưới còn có thể rét sở ái đờ nội ẩn dấu đồng thời lặng lẽ nã pháo ganh s á t đâu điểm này là ta chăm mối vẫn không có cách giải địa phương mã minh vũ không có hắn như vậy suy nghĩ nhiều pháp r ứ t khoát khoát tay chặn lại những này đều không quan trọng rét sở ái đờ là tần hạo hãn p i hành khí hắn muốn làm chút tay chân không phải rất bình thường sao chỉ cần xác định người này là hắn là được rồi Mộc l a nói Khê không hai thấm định, lên, càng xác cái cũng cần là đứng n gì mắt đỏ đã vậy ta tại bắt tần hạo hán, chỉ sẽ rơi xuống trong tay ta, ta hiện hạo hãn, chỉ liền đi rơi xuống l sẽ sẽ à một cho hắn hối hận sinh đến trên thế giới này. Nói, lan khê lập tức liền đi ra ngoài mã minh vũ cũng lập tức đi theo r a đồng thời gọi lên cái kia thám tử dẫn đường mục tiêu của bọn hắn là đi tới tần hạo hãn kim đan phường lúc ra cửa bọn họ còn kêu đệ nhất võ quán bên trong mười mấy người mỗi cái đều là thất phẩm võ giả cấp bậc cao thủ một đoàn người đằng đằng sát khí đi tới kim đan phường trước cửa cũng không xếp hàng một ạ n tiến Đan Phường.、Để、nhất võ quán người Đan Phường h chiếm mẽ đâm Kim Kim m Đệ tới tốc vào võ cấp cứ chút vị trí trọng yếu. các cái góc ca trí trọng vị ra nơi này ca mê ra đứng yếu, độ đem mê lan ê n không cho phép Tần Hãn tuyệt theo bất đối đ kỳ cho phép Hảo ị p h ư ơ g nào lan đào thoát. Một lan khê càng là giống giận tiến vào đại s ả n h một phát bắt được thuê nhân viên mậu dịch yêu cầu tần hạo hãn ra tới cái kêu nhân viên mậu dịch cũng không sợ mà là l ệ n h lùng nói vị phu nhân này ta nghĩ ngươi là tính sai ba ngày trước cái này tiệm thuốc đã là chúng ta đông hải tập đoàn sản nghiệp ngươi nói gọi tần hạo hãn người đã ba ngày không có xuất hiện ở đây ngươi nói cái gì người g á m đặt ta mục lan khê hận không thể muốn giết người ta vì cái gì muốn lừa ngươi nơi này bằng buôn bán cùng giấy chứng nhận đều có thể tại trên mạng thẩm tra hiện trường cũng có thể nhìn thấy ngươi có thể tự mình đi xem mặt khác ta cho ngươi biết đông hải tập đoàn đã điều động cảnh vệ tiến vào chiếm giữ các ngươi nếu như tiếp tục như vậy làm chính là cùng đông hải tập đoàn là địch bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân một đám cảnh vệ vào vào dẫn đội người thậm chí là tập đoàn một trưởng lão nhân vật bát phẩm thiên địa cảnh giới võ giả mã minh vũ làm đệ nhất võ quán phó quán chủ đơn giản cũng chính là bát phẩm mà tôi đối phương trông coi một cái tiệm thuốc liền dùng bát phẩm cứng giả có thể thấy được đối với cái này tiệm thuốc coi trọng nhìn thấy loại tình huống này mã minh vũ không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại ý của ngươi là nói nơi này đã không phải là tần hạo hãn sản nghiệp rồi tất nhiên nơi này là đông hải tập đoàn sản nghiệp làm sao mã phó quán chủ có ý kiến gì không cái kêu đông hải tập đoàn trưởng lão không phải dễ c h ơ i toàn thân kình khí bừng bừng phân chấn tựa hồ tùy thời có thể ra tay dáng vẻ đệ nhất võ quán phía sau có mã vân phong đông hải tập đoàn phía sau cũng có diệp trấn nam Mã Minh Vũ chương a t có n g ba trăm hai mươi bốn sau cùng máu tới tay túc chủ làm không tệ mấy ngày nay tinh luyện đã thu được phần lớn máu tinh hoa hiện tại liền kém chân long huyết tinh cùng long vương huyết tinh bất quá quét hiệu trưởng vẫn luôn không có cho thần hạo hãn trả lời tin tức cũng không biết long vương máu tìm không tìm được tần hạo hãn không nghi ngờ quốc gia năng lực nhưng là căn cứ tết cách nói địa vương tinh thượng người thậm chí không biết còn có long vương tồn tại như vậy long vương máu cho dù có bọn họ cũng chưa chắc biết bất quá lúc này không có tin tức chính là tin tức tốt nếu như căn bản không có đoàn trừng q u á c hiệu h trưởng cũng tới nói với mình ba ngày thời gian tinh luyện xong này hắn huyết tinh bất quá đây chỉ là hoàn thành một phần ba tất cả trong máu chân long máu số lượng lớn nhất khoảng chừng bốn kg tinh luyện xong đại khái cần năm ngày thời gian ta còn muốn nhanh thêm một chút ngay tại t ầ n hạo hãn chuẩn bị tiếp tục tinh luyện chân long huyết tinh thời điểm điện thoại đột nhiên văng lên gọi điện thoại đến chính là diệm khinh my lão bản tân h ạ hãn hôm nay đệ nhất võ quán rất nhiều người đi kim đan phường tìm ngươi ngươi không ở nơi đó bọn họ giống như đến kính lớn tần hạo hán đáp ứng cúp điện thoại rốt cục vẫn là bị phát hiện tần hạo hán dừng lại tinh luyện huyết tinh ở chỗ này chờ đợi tin tức một lát sau q u á c hiệu h trưởng điện thoại quả nhiên đánh vào tiểu tân bạn học đến phòng làm việc của ta một chuyến tần hạo hán đứng dậy rời đi đi tới quách phòng làm việc của hiệu trưởng sau khi đi vào q u á c hiệu h trưởng sắc mặt nặng nghề ra hiệu tần hạo hán ngồi xuống tiểu tân nha ngươi là thế nào đắc tội đệ nhất võ có người làm sao mã minh vũ vợ chồng đến trường học tìm ta đòi người đến rồi t ầ n hạo hát nợ đủ cười hiệu trưởng học sinh cũng là võ giả võ giả ở giữa luôn là có phân tranh này rất bình thường người nói không sai bất quá ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận mã minh vũ cùng một làn khê cảm xúc phi thường kích động giống như lập tức muốn đem ngươi mang đi bất quá ta không có để bọn hắn tiến vào cửa trường a hiệu trưởng không có để bọn hắn vào ha ha kia là đương nhiên nếu như là hai trăm năm trước kinh đại vừa mới thành lập đệ nhất võ quán chính thời điểm hưng thịnh ta có lẽ không có cái năng lực kia ngăn cản hắn nhưng là hôm nay đã không giống ngày xưa kinh đại bây giờ là quốc gia thứ nhất trường trung học mặc cho hắn mã minh vũ quyền thế rất lớn cũng đừng hòng ở cái địa phương này dương a i chỉ cần ngươi ngốc tại trong sân trường một ngày kinh đại liền vẫn có thể bảo ngươi một ngày an toàn điểm này là không thể nghi ngờ tần hạo hắn hoàn toàn tin tưởng quét hiệu trưởng lời nói kinh đại hành động quốc gia thứ nhất trường trung học nếu như còn có thể làm mã minh vũ đến làm càn vậy quá b u ồ n c ư ờ i đây cũng là hắn vẫn l u ô n lưu tại trong sân trường nguyên nhân bất quá quét hiệu trưởng lời nói xoay chuyển nhưng là ngươi nhưng ngàn vạn không thể khinh thường mã minh vũ không thể tiến vào sân trường hắn nhưng không có tính toán từ bỏ ý đồ đệ nhất võ quán đã tại kinh đại chung quanh bố trí không ít người liền đợi đến ngươi rời đi sân trường thời điểm đâu chỉ cần ngươi rời đi bọn họ khả năng liền sẽ xuống tay với ngươi nói quét hiệu trưởng lại nói ta biết ngươi có quốc a n thân phận còn có chế d ư ợ c sư thân phận nhưng là đừng quên đây là một cái vũ lực là vua thế giới thân phận của ngươi có thể mang đến cho ngươi quan h o à n nhưng là thời khắc mấu chốt lại không thể cứu mệnh của ngươi bọn họ những người này ở lại bên ngoài ai cũng bắt bọn hắn không có cách ngươi muốn giải quyết như thế nào chuyện này hảo tâm nhất bên trong có cái kế hoạch nếu như ta nghĩ trước lưu ở trường học đâu vậy lưu lại tốt ngươi nguyện ý trọ ở trường hoàn toàn không có vấn đề t vậy chí c ngươi trọ h ể vẫn l ở trường huyết t bên ngoài mã minh vũ những người kia không cần để ý tới vô luận hắn là ai cũng không dám tới đây dương ai à đúng tìm ngươi đến trả có một chuyện khác đó chính là ngươi muốn tìm máu có tin tức tân hạo hãn lập tức nhãn tình sáng lên đây là hắn mong đợi nhất tin tức ta cùng ngày liền đem ngươi cần máu trên tình h u ố n g báo quốc gia tại kho số liệu bên trong so với hơn vạn bộ số liệu mới tìm được cùng ngươi cái này gen giống nhau máu nhưng là ngươi yêu cầu nhu cầu lượng quá mức một ít c h ọ n vẹn ba mươi kg quốc gia kho máu trong đều không có có nhiều như vậy hàm tồn kia sau đó thì sao tân hạo hãn xem quét hiệu trưởng lúc nói chuyện mang theo vui mừng liền biết còn có đoạn dưới ta láo đầu tử đã khen hạ cửa biển vậy khẳng định không thể tùy tiện hủy nạp nhà cho nên ta liền thoát khỏi thủ trưởng làm hắn tận lực rút một tay thủ trưởng cũng là tương đối thích ngươi thông qua quốc gia cơ cấu cùng thế giới từng cái liên bang cầu t h ô n g tìm khắp cả mười mấy cái quốc gia máu kho mới tính đem ngươi yêu cầu số lượng cho ngươi góp đủ nói xong quét hiệu trưởng từ dưới bàn lấy ra một cái thủng ây đây chính là ngươi yêu cầu ba mươi kg máu thứ này thế nhưng là hao tốn đại lực ý, có thể nói như vậy nếu như không phải quốc gia ra mặt trên thế giới bất luận cái gì cá nhân cho dù là cựu phẩm v õ giả chỉ sợ cũng không thể góp đủ ba mươi kg lượng ngươi thế nhưng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nha dòng máu vàng nóng nhàn nhạt tại trong thùng nhục nhạo tần hạo h á n nhìn thoáng qua thậm chí liền cảm thấy trên người máu cùng trong thùng máu x ẻ ra cẩm minh long vương máu kg Long Vương Máu. tại cái này không tồn tại long vương tinh cầu bên trên mặt lại có thể tìm được long vương máu tần hạo h á n không thể không nói là phi thường may mắn nếu như không phải quét hiệu trưởng hỗ trợ chỉ sợ tần hạo h á n dưỡng huyết chỉ có thể lấy tối cao chân long máu thu tràng hiệu trưởng ngươi thật đúng là giúp ta rất nhiều quét hiệu trưởng ha ha cởi khoát tay không ngại chuyện không ngại chuyện ngươi huyết dịch này nhìn qua rất quý giá cũng phải cẩn thận hào hào thu về nói xong hắn vô vô tần hạo hán bà vai tiểu tần ngươi là trường học thiên tài học sinh chúng ta lấy ngươi làm đinh ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình có một số việc vẫn là muốn dựa vào chính mình cảm ơn hiệu trưởng ta đều hiểu rời đi quách phòng làm việc của hiệu trưởng tần hạo hán cảm giác chuyện này kỳ thật rất khó giải quyết mã minh vũ xem như một người thông minh hắn chỉ nói là tìm đến tần hạo hán nhưng là cũng không có nói vì cái gì dù cho nhân viên nhà trường cảm thấy hắn có thể sẽ đối tần hạo hán bất lợi cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ quét hiệu trưởng có thể không cho mã minh vũ đi vào trường học nhưng lại không thể ngăn cản mã minh vũ người ngu ở trường học gần đây kinh đại là quốc gia cự vô bá trường học mã minh vũ đệ nhất võ quán cũng không phải một quả hưởng mềm không phải tùy tiện liền có thể nắm cho nên loại tình huống này trường học chỉ có thể ở trong trường cho tần hạo hãn cung cấp phù hộ ra ngoài trường lại không cách nào cam đoan tất nhiên tần hạo hãn cũng có thể hướng về phía quốc an thân x i n bảo hộ nhưng là quốc an bảo hộ là muốn cung cấp tình huống cụ thể tần hạo hãn cũng không thể nói mình giết mã thiếu gia nếu như không nói ra tình hình thực tế lời nói quốc an bảo hộ nhưng năng lực độ liền không có lớn như vậy hơn nữa mã minh vũ nếu như quyết tâm n g h ị muốn thu thập mình chỉ sợ sẽ là tại quốc a n bảo vệ dưới đều sẽ tìm được cơ hội chắc chắn sẽ có như vậy một chút tương đối bỏ mạng người liên mạng của mình đều có thể bỏ ra ngoài đột nhiên ám sát xử lý tần hạo hãn sau đó một mạng bồi một mạng tần hạo hãn tin tưởng mã minh vũ tuyệt đối có thể tìm được người như vậy làm chuyện như vậy đồng thời chuyện này một ngày không giải quyết quốc a n cũng không thể vẫn luôn phái người bảo hộ hắn cho nên tần hạo hãn không có nói ra xin hiện tại biện pháp duy nhất chính là tạm thời lưu ở bên trong sân trường tu luyện đồng thời chờ đợi thời cơ tại tần h ạ hãn tốt nghiệp trước đó h á n tin tưởng mình tuyệt đối sẽ tìm được biện pháp rất nhanh tần hạo h á n đem chuyện này chạy tới sau đầu hắn hiện tại đã có được toàn bộ dưỡng huyết kỳ huyết mạch thức tỉnh vật liệu rốt cục có thể tiến vào dưỡng huyết kỳ về tới thuê chế d ư ợ c sư tần hạo h á n bắt đầu chân long huyết mạch tinh hoa tinh luyện này nhắc lên luyện liền cần dòng d ã năm ngày quách tiêu vân này tên huấn đ à n hắn vậy mà cấm chế chúng ta người tiến vào kinh đại kinh đại sân trường bên ngoài mã minh vũ tại một gian văn phòng bên trong phẫn nộ một trưởng vô nát cái bản mộc lan khê càng là lên cơn giận dữ đặc ở hai trăm năm trước chúng ta đệ nhất võ quán là cả nước thứ nhất vô số cường giả theo chúng ta này bên trong đi ra đi người nào không được cho chúng ta mặt mũi quách tiếu vân loại người này căn bản không ra gì hiện tại thời đại không đồng dạng hắn còn run lên mã minh vũ hừ lạnh một tiếng đừng nói nữa nếu không phải ngươi đã đến liền trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau giống như cùng tần hạo hãn một bộ thâm cựu đại hận dáng vẻ quách tiếu vân cũng sẽ không đối với chúng ta như thế đề phòng trong mắt hắn cái k i a tần hạo hãn là cái bảo hắn sẽ không để cho chúng ta tổn thương hắn một lan khê có chút bị khuất nhưng là cũng không dám cùng trượng phu g i muộm chỉ có thể cẩn thận mà nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ một mực tại nơi này chờ đợi hay sao mã minh vũ thở dài một tiếng không chờ sau đó đi còn có thể có biện pháp nào ngươi không biết kinh đại hiện tại nội bộ khủng bố đến mức nào không nói quách tiếu vân bản thân liền là một cái b ắ t phẩm đình phong trường học nội bộ còn có một ít cường đại đạo sư ta nghe nói chu thiên minh còn dạy dỗ qua tần h ạ hãn lao ra hỏa kia làm sao lại rảnh rỗi như vậy không đi đột phá sinh tử cảnh giới còn ở nơi này dạy học sinh nghe được chu thiên minh tên mộc lan khê cũng là rụt cổ lại chu thiên minh lấy đau thương sòng tuyệt lấy xương tại thế là thổ cốc ít có cựu phẩm võ giả một trong dù cho cùng mã minh vũ phụ thân đệ nhất võ quán quán chủ mã vân phong so sánh cũng là không giả không nghĩ tới lại còn là t ầ n hạo hãn sư phụ vậy làm sao bây giờ nha có chu thiên minh bảo hộ chúng ta căn bản không tổn thương được hắn mã minh vũ k h o á t k h o á tay t chu thiên minh hiện tại đã rời đi ta bình thường chú ý những tin tức này biết hắn đi bất quá coi như không có chu thiên minh tại chúng ta cũng không có khả năng xông vào kinh đại đi bắt hắn kinh đại dạy học chế độ nghiêm ngặt ngoại trừ bạn trường học thầy trò bên ngoài những người khác hết thệ không được đi vào sân trường chúng ta đệ nhất võ quán người một cái còn không thể nào vào được m chương ba trăm hai mươi lăm đột phá dưỡng huyết kỷ người nói có ý tứ là tìm kinh đại nội bộ người đi vào ám sát tần hạ hãn đúng vậy ta chính là ý tứ này ta không chờ được nữa ta không chờ được nữa cái này tâm văn thụ lạc hôn đản lập tức chết đi lập tức cho con trai ta báo thù một lan khê sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn ta mỗi ngày đều có thể mơ tới con trai hướng về phía ta kêu khóc nói hắn chết không nhắm mắt muốn ta báo thù cho hắn l a mã chúng ta nhất định phải làm tần hạo hắn chết mã minh vũ khẽ nhũ mày chuyện này sợ là không dễ dàng có thể bình thường ra vào kinh đại chỉ có kinh đại học sinh cùng đạo sư thế nhưng là học sinh sợ là không có tác dụng gì đi tần hạo hắn nghe nói tại cả nước danh nhân đường bên trong bài danh thứ ba toàn bộ kinh đại sợ là cũng tìm không ra một hai cái cam đoán có thể đủ thắng quá h ắ n người đạo sư kia đâu đạo sư cũng không tốt tìm kinh đại đối với đạo sư xét duyệt cũng rất nghiêm ngặt không phải cái gì người không có phận sự đều có thể đi vào muốn người khác giúp chúng ta làm việc mà lại là loại này muốn mạng chuyện nói nghe thì dễ lao mã thế không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền ngươi tìm không thấy người đó là bởi vì ngươi trả ra đại giới không đủ hoặc là người này không thiếu hụt cái gì nếu như có thể hợp ý hoặc là bỏ ra cái giá xứng đáng ta cũng không tin trên thế giới này có hoàn toàn không vì tiền tài mà thay đổi nhìn thấy mã minh vũ còn đang do dự mục lan khê gấp chúng ta không phải thuê thám tử sao để bọn hắm cha c h a kinh đại đạo sư tư liệu hiểu rõ bọn họ tình huống cụ thể ta cũng không tin kinh đại đạo sư đều là thành nhân những cái kia thất phẩm bát phẩm người chúng ta có lẽ không ngờ nổi nhưng là một cái lục phẩm đạo sư đều không ngờ nổi sao giết chết tần hạo hãn lục phẩm đạo sư vậy là đủ rồi mã minh vũ rốt cục bị mộc lan khê nói động tâm t h ê tử nói không sai chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng hoặc là tìm đến người nào đó thứ cần thiết thậm chí bắt lấy thóp của hắn đều có thể làm cho đối phương đi vào khuôn khổ thất phẩm trở lên đạo sư xác thực không tốt đả động nhưng là nếu như tìm được một cái lục phẩm đạo sư khả năng này còn là rất lớn chỉ bất quá chuyện này nhất định phải nghĩ muốn hết thệ khả năng xuất hiện tệ nạn làm liền muốn làm thiên y vô phùng một khi tần hạo h á n chết rồi coi như quách tiếu vân hoài nghi đến chính mình cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi suy tư trong chốc lát mã minh vũ lần nữa bấm thám tử điện thoại ba từng đợt màu đỏ huyết khí bốc lên chế d ư ợ c trong lò một chút xíu huyết tinh được để luyện ra bốn kg chân long máu bị tần hạo h á n lặp đi lặp lại rèn luyện áp xúc sau lại ngưng tụ thành bốn kg huyết tinh những n à y huyết tinh theo chế rượu trong lò n ư ợ c lại đi ra lúc thậm chí s ề nếu như ô n là những người khác lúc này có thể sẽ tay run có thể sẽ khẩn trương dù sao long vương máu khả năng tại địa phương tinh phía trên đều rốt cuộc tìm không được càng nhiều thế nhưng là tần hạo hãn sẽ không liền như là bình thường đồng dạng đem máu đổ xuống sau đó bình thường khai lò châm lửa đốt cháy rèn luyện một tia hương khí trong không khí quanh quẩn khiến cho người tâm thần thanh thản ước chừng sau nửa giờ ba mươi kg long vương máu chỉ rèn luyện ra một chén nhỏ huyết tinh đem tất cả vật chứa đặt ở trước mặt xếp thành một hàng hết thể mười hai cái bình đã bao hàm tần hạo hãn luyện thể đến nay dùng qua tất cả vật liệu máu những n à y huyết tinh đều là một hồi tần hạo hãn chuẩn bị dùng huyết tinh nhập thể tự động bắt đầu thức tỉnh huyết mạch lực lượng theo thấp đến cao mỗi một trọng đều là có nghiêm ngặt trình tự túc chủ ta tra duyệt một chút liên quan tới huyết mạch thức tỉnh tư liệu đều tra duyệt đến cái gì huyết mạch thức tỉnh đầu tiên sẽ cường hóa lực lượng bản thân tốc độ nhưng là phải căn cứ thức tỉnh trình độ đến quyết định tăng phúc mạnh yếu bình thường tới nói huyết mạch sơ bộ thời điểm thức tỉnh tối cao sẽ tăng phúc 30%, đến trung kỳ huyết mạch gáp chế giai đoạn tối cao cũng có thể tăng phúc 30%. đến cuối cùng huyết mạch cường hóa giai đoạn cao nhất có thể lấy tăng phúc 40%. kia liên quan tới dị năng thức tỉnh phương diện đâu huyết mạch thức tỉnh là một cái quan trọng thời kỳ võ giả dị năng cũng sẽ ở giai đoạn này xác định có người tại giai đoạn này không có bất kỳ cái gì dị năng thức tỉnh người như vậy chiếm đa số mà có thể thức tỉnh dị năng n g i cơ bản đều có thể mang theo nhân tài s ư n g hô nhưng là đa số sở hữu dị năng thức tỉnh người đều là một loại dị năng thông qua á liên bang đại chiến n g ư ờ i cũng có thể nhìn ra những cái kia danh nhân đường thành viên chí ít cũng là có một loại dị năng t ầ n hạo hãng gật gật đầu nói không sai danh nhân đường xếp hạng tương đối dựa vào sau cơ bản đều là một loại dị năng hai loại dị năng liền có thể xếp tới trước mặt có thể thức tỉnh hai loại dị năng người ước chừng tại danh nhân đường bên trong có vị trí nhất định người như vậy ngày sau chí ít có thể đi đến á liên bang hai mươi vị trí đầu vị trí mà ba loại dị năng liền phi thường không tầm thường chẳng hạn như dạ tinh l o ạ n chẳng hạn như xạ cụ rẻ ga hoa bọn họ đều là á liên bang bên trong nhân vật thủ lĩnh cho dù là tại cái khác liên bang bên trong cũng hẳn là là đứng hàng đầu cao thủ tần hạo hãng nghe đến đó đột nhiên nói dị năng đa số đều là tại giai đoạn này thức tỉnh nếu như lúc trước liền có một loại dị năng đâu chẳng hạn như ta hiện tại đã đã thức tỉnh tinh thần lực như vậy lần này là không phải thức tỉnh cơ hội liền muốn nhỏ một chút nơi này có một vấn đề nếu như trước đó thức tỉnh trước đó không có dị năng n g i như vậy thời điểm thức tỉnh tối cao chỉ có thể một lần thức tỉnh hai loại muốn càng nhiều dị năng như vậy trước đó vẫn là muốn bản thân đủ sở hữu dị năng tân hạo hãng gật gật đầu biết một chút kiến thức mới bản thân đủ sở hữu dị năng người tại á liên bang trước mắt đại học giới bên trong có một cái đã thức tỉnh ba cái dị năng người kia chính là án dở hiệu bản thân hắn có được tinh thần lực về sau có đã thức tỉnh trời sinh thần lực trời sinh thần tốc làn da cứng lại ba loại dị năng cho nên hắn trở thành á liên bang đại học giới người thứ nhất tân hạo hãng nghe đến đó nắm chặt lại quyền ta lần này tranh thủ cũng muốn thức tỉnh ba loại dị năng lần trước cùng h n dở tại giả lập chiến trường chiến đấu ta rơi vào hạ phong tuyệt đối không thể thua hắn thứ ba một đạo đã lâu dòng điện tại tần hạo hãn trên người lấp lánh tần hạo hãn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có bị tết dùng dòng điện trừng phạt qua tại tết không ngừng huấn luyện ở dưới nhất cử nhất động của hắn đều sẽ rất ít có l ố i nơi tự nhiên không cần bị bị trừng phạt thế nhưng là lần này hắn chỉ là nói một câu nói vậy mà liền bị dòng điện đà kích túc chủ tại ngươi nói chuyện trước đó tốt nhất suy nghĩ kỹ c ả g một người tâm lớn bao nhiêu thường thường liền quyết định hắn hạn mức cao nhất lớn bao nhiêu ngươi tại huấn luyện của ta dưới mục tiêu thế mà chỉ ổn định ở ạn giờ kia cấp bậc ngươi tương lai thành tựu nhất định liền có hạn dòng điện cũng không có cho tần hạo hãn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là k ế t nói lại làm cho hắn ghi nhớ trong lòng người nói không sai vừa mới là ta nhỏ hẹp hy vọng ngươi có thể thật rõ ràng hạn d i xem như một cái xuất sắc v õ giả nhưng là cũng không phải là mạnh nhất căn cứ địa v ư ơ n g s a o lịch sử ghi chép trên cái tinh cầu này đã từng xuất hiện bản thân đủ sở hữu dị năng người tại thời điểm thức tỉnh lại đã thức tỉnh bốn cái dị năng siêu cấp c ự n giả g ngươi nói là một người có được năm loại dị năng không sai một người năm loại dị năng người như vậy liền tồn tại ở địa p ư ơ n g ngươi còn có thể nói mục tiêu của ngươi là ạn giờ hiệu sao tần hạo hạn khẽ lắc đầu đó là đương nhiên không thể nào ta trải qua bốn lần hoàn mỹ luyện thể làm sao có thể còn lấy ạn giờ hiệu làm mục tiêu ta cho tới nay đều là mạnh nhất lần này cũng sẽ không ngoại lệ cảm nhận được tần hạo hạn biến hóa của tâm cảnh kết tỏ ra rất hài lòng nghĩ như vậy là được rồi một người tâm cảnh có thể ảnh hưởng trạng thái cảm xúc thậm chí ảnh hưởng đến dị năng thất tình không có ngoài ta còn ai ba khí cũng sẽ không có quá cao thành cựu đạo sư của ngươi chu thiên minh cho ngươi cựu long quyết chính là một cái không thuộc về địa vương tinh chiến kỹ Ta có thể có n ó i cho n g ư ơ i địa phía vương tinh phía trên cũng rất nhiều bí mật, theo thực nhiều bí có lần ự cực c cũng chút xúc của góc ngươi tăng lên cũng sẽ một chút tiếp xúc đến, ánh mắt của ngươi không thể cực hạn tại một góc nhỏ. Ngươi tiếp tại một mắt thể một l sẽ này huyết mạch t h ứ c tỉnh vẹn vẹn tiền tài liền hao tốn hơn một trăm triệu hơn nữa còn không tính long vương huyết mạch giá trị nếu như long vương huyết mạch cũng có giá trị chỉ sợ ngươi lần này dưỡng huyết phí tổn đằng sau còn muốn tăng thêm một số không tiêu tốn lớn như thế đại giới hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian ngươi chuẩn bị đi tần hạo han thật sâu hô hít một hơi tâm tình cũng bị tét nói cho điệu bắt đầu chuyển động đã như vậy vậy trước tiên cho chính mình định một cái tiểu mục tiêu làm địa vậy ư ơ n tinh mạnh nhất、đi. Khoanh chân trong tần hãn trạng thân mình đến nhất. g tại mặt đất tọa lát, thái thể tiết tốt thể. đi. điều chốc hạo đem đã của Cách, có v thì bắt đầu đi đầu tiên là cái này loài thú ăn kiến cùng địa lòng tạp dao sinh ra biến dị thú máu lúc trước ngươi rèn luyện đầu lưới thời điểm từng dùng qua trọng lượng chỉ có vài đồng tiền uống hết đi t ầ n hạo hãn lấy qua này một bình nhỏ máu uống một hớp đến trong bụng đây là t ầ n hạo hãn lần thứ nhất dùng huyết tinh vào bụng sau cảm giác toàn thân lập tức khô nóng đứng lên máu trong thân thể tựa hồ bắt đầu bay lên một người nếu như một hơi uống xong một ly nước nóng hắn liền sẽ cảm giác trong dạ dày lửa nóng mà bây giờ tần hạo hắn là trong máu tại nóng lên trên da mặt có chút có chút p h i m h ồ n g t cảm giác thật là kỳ quái máu của ta tại phát sinh chất biến không cần nói chú ý trải nghiệm loại cảm giác này dẫn đạo huyết tinh lực lượng trong thân thể rũ đ ầ u những này huyết tinh lực lượng tiêu hoa xong ngươi liền có được ăn kiến huyết mạch của dòng lực tần hạo hắn không nói nữa lấy tinh thần lực dẫn đạo dược lực bắt đầu ở trong huyết mạch di động huyết tinh bắt đầu phân tán ở thân thể mỗi một chỗ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng b ắ trước đầu có nhỏ bé điểm đó đầu đến, tần xuất máu có mạch mạch máu bắt đầu có chút nâng lên đến, cả người nhìn có chút tức. nhỏ hiện. nâng lên người nhìn kinh khủng. Nhưng là tùy theo biến hãn bản thân theo hóa, hạo khí bé bắt Mà tùy t là là đó mỗi một lần luyện thể đều là làm thân thể khí quan tế bào cường hóa cùng dưỡng huyết kỳ là hai loại khái niệm dưỡng huyết sau chính là huyết mạch lực lượng xảy ra biến hóa về mặt bản chất có một loại c h u y ê n thuyết là người huyết mạch kích hoạt đến đỉnh điểm đợi đến hắn sau này đột phá cựu phẩm cảnh dưới sau là có thể diễn hóa đối ứng biến dị thú chân thân long hóa long phượng hóa phượng nếu như ngươi chỉ là kích hoạt lên một đầu lợn rừng huyết mạch như vậy ngươi cũng có được biến thành lợn dừng năng lực có thể nói đến giai đoạn này nhân loại gen bản chất đã thay đổi tần hạo hắn không biết chính mình lần này dưỡng huyết có thể tăng lên tới trình độ nào nhưng là hắn tràn ngập lòng tin Trường 326, đặc thủ dị năng thức tỉnh. mét, nhất một một tên một tứ tại được sư. dược sư, dược sư, năng Kinh lớn chính quán quán. Minh chồng kinh Nghiêm Quang. Nghiêm Quang gặp 326, đặc đại đệ điểm đây đại đạo Đây cửa cái cái chế cái chế phẩm dị k là là là là 500 Mã võ Vũ vợ ở muốn tại kinh đại đảm nhiệm đạo sư lục phẩm là một cái yêu cầu cơ bản nhất bởi vì kinh đại học sinh t ạ i đến lục phẩm thời điểm liền sẽ tốt nghiệp cho nên tất cả ở trường sinh tối cao chính là ngũ phẩm dưỡng huyết kỳ đạo sư lục phẩm học sinh ngũ phẩm cái này bảo đảm đạo sư tại học sinh trước mặt có ưu thế tuyệt đối học sinh không có năng lực tổn thương đến đạo sư cũng bảo đảm đạo sư thân người an toàn nghiêm quang là một cái ba mươi tuổi người trẻ tuổi giờ khác này ở trước mắt của hắn đặt vào hai dạng đồ vật một vật là tiền mặt mỗi một chương mệnh giá đều là một vạn từng bó bày ra thành đống giá trị năm ư c mặt khác một vật thì là một cái chiếc hộp màu đỏ rực dù cho cách rất xa vẫn như cũ có thể cảm giác được hộp có nhiệt lực tại ra bên ngoài phát ra trong hộp có một đ o à n ngọn lửa nhàn nhạt hư ảnh giống như tại trong hộp không ngừng thiêu đốt nghiêm quang ánh mắt rơi vào ngọn lửa phía trên trên mặt minh lộ ra khát vọng vẻ mặt nghiêm quang đạo sư lời nói ta đã nói rất rõ ràng chỉ cần ngươi làm thành chuyện này số tiền này còn có cái này h o a tinh liền tất cả đều về ngươi nghiêm quang làm một cái nút động tác có chút khó khăn nhìn về phía mã minh vũ mã quan chủ chuyện này xác thực quá là khó ta thật không thể mã minh vũ cười, cười. nghiêm quang đạo sư theo ta được biết trong nhà người vì bồi dưỡng ngươi trở thành vó giả hiện tại đã mắc nợ từng đống gần như tán ra bại sản trình độ đi chẳng lẽ ngươi liền không muốn thay đổi thiện một chút trong nhà người hoàn cảnh điều kiện sao nghiêm quang trên mặt lộ ra một tia khó xử ta đã trở thành kinh đại đạo sư đồng thời tại chế dược thuật phía trên co thành cựu cuối cùng sẽ trả hết trong nhà nợ bên ngoài ngươi nghe nói qua n g h è o chết chế dược sư sao ha ha ngay trước người sáng mắt cũng không cần nói tiếng lóng trong nhà người có rất lớn một bộ phận tiền là vay nặng lãi đi mỗi ngày lợi tức các ngươi đều trả không hết hơn nữa ngươi mặc dù là một cái tứ phẩm chế dược sư nhưng là ngươi làm ra dược phẩm cũng không có cái gì đặc sắc chân chính giàu có chế dược sư đều sẽ tự mình kinh doanh cửa hàng thế nhưng là ngươi mấy năm này liền mở cửa hàng tiền vốn đều không có đi mã minh vũ nói đứng lên hơn nữa ngươi còn có một cái yêu đánh bạc phụ thân một cái đặc biệt có thể tiêu tiền thế tử một cái ái mộ hư vinh hải tử vì duy trì cái gia đình này ngươi mỗi ngày sống rất mệt mỏi người người ghen tị chế dược sư vậy mà khó mà nuôi gia đình ngươi cũng coi là chế dược sư trong hàng ngũ một cái dị loại hắn một chỉ trên bàn hộp cái này hỏa tinh đến cỡ nào chân quý ta liền không nói vô luận là chế dược sư vẫn là thợ rèn cũng phải cần dùng hỏa nhưng đã đến ngũ phẩm sau lại muốn tiến bộ không có cường đại hỏa diễm chi lực liền không làm được một cái hỏa tinh là nhu yếu phẩm trở thành lục phẩm chế dược sư nhu yếu phẩm ngươi bây giờ chỉ là tứ phẩm tứ phẩm chế dược sư tại nông thôn coi như không tệ nhưng đã đến kinh thành cũng không tính là gì nếu như không có hỏa tinh ngươi cả đời này nhiều nhất chính là ngũ phẩm còn chưa hẳn có thể đã tới có cái này ngươi tấn cấp ngũ phẩm cũng rất nhanh lục phẩm cũng có hy vọng ta không biết ngươi còn đang suy nghĩ cái gì Mã m i ngươi h Vũ chậm mà rãi nói, n h thêm thế h i giấy ê m mắt mặt quang trong mắt vẻ mặt càng ruộng, vẻ n nhưng n g g là... là Thế ư hỏa tinh như là trạng thái ngủ say, còn không có thức tỉnh, có phải hay không vị thành nhân nha? Ha tựa say, trạng Ngươi ngủ còn là có có vị biết một cái trưởng thành hỏa tinh cần bao nhiêu tiền sao chỉ ít đều là chục tỷ cất bước cái này còn nhỏ hỏa tinh ta có thể làm ra đã là thiên đại chuyện may mắn ngươi đừng qua ý nghĩ hao huyền tốt ta hơn nữa trong không gian nhận không thể nhận cho vật sống chỉ có loại này trạng thái ngủ say hỏa tinh mới có thể bị ngươi thu đi nghiêm quang không nói gì thêm hiển nhiên vẫn là đang suy nghĩ mã minh vũ cười nói Ta biết người còn l là... không có nhìn lầm đây là âu liên bang cư dân thẻ căn cước bao quát người phụ thân người thê tử ngươi cùng hải tử tất cả đều ở nơi này chỉ muốn chính các ngươi ghi vào một chút gen số liệu thứ này liền có hiệu lực ngươi đáp ứng các ngươi sau này sẽ là âu liên bang công dân mục lan khê lúc này nói bổ sung chỉ cần ngươi chuyện làm thành chúng ta có đặc biệt phi hành khí đem các ngươi lập tức đưa đến âu liên bang ngươi rời đi kinh đại liền có thể leo lên phi hành khí rời đi thổ quốc là không có cách nào tại âu liên bang đem ngươi bắt trở lại ngươi đây hẳn là rõ ràng điều kiện này rốt c ụ c đả động nghiêm quang mã minh vũ mở ra điều kiện rất hậu đãi nhưng là nghiêm quang lo lắng hắn thành sự về sau không cách nào rời đi hiện tại mã minh vũ cho hắn bỏ đi cái này lo lắng sau khi chuyện thành công ta lại cho ngươi n ă m ước đến lúc đó ngươi chẳng những trả xong thổ quốc những này nợn nợ, ẩn còn có được chính mình tài sản n g i ê m quang Đi Âu liên bang bắt đầu đi, liên Âu bang không bắt từ số chúc u đều ộ c có. sống sẽ tốt n g đẹp e đến đó, đó đều đã định, quyết quyết nghiêm quang yên lặng cầm lên trên bàn tinh, nhìn thoáng qua thu nhập không gian nhẫn. những phiên còn tiền hắn Hắn cũng không phải kéo dài người, như là đã quyết định, vậy kiên có hòa thu thu phải thành. Haha! h kia, dài cầm tạm mặt, làm qua Sau vậy là cả c tất bị vào. kéo mừng nghiêm quang đạo sư làm ra một cái chính xác lựa chọn ngươi không sẽ không có cách nào giải quyết cái kia học sinh đi nghiêm quang trên mặt hiện lên lãnh đ ạ m mã quán chủ không khỏi xem thường ta mặc dù thực lực của ta tại hóa kình bên trong không tính xuất sắc nhưng là trên thế giới này còn không có dưỡng huyết kỳ người có thể đối kháng hoa kình húng chi kia tần hạo hãn bất quá là mới vừa tiến vào dưỡng huyết mà thôi nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được ta thẳng thắn liền tự sát được rồi như vậy ta liền cầu chúc nghiêm đạo sư mã đáo thành công bất quá vật này nghiêm đạo sư mang tốt nếu như không dùng đến nó tốt nhất giữ lại cũng là vì lấy phòng ngựa v à n nhất nói mã minh vũ đem một kiện đồ vật giao cho nghiêm quang đó là một thanh hỏa hồng sắc kiếm nhìn liền rất bất phàm đây, đây là viêm chi kiếm vô cùng sắc bén hơn nữa có rất mạnh đốt bị thương hiệu quả hy vọng có thể trợ nghiêm đạo sư một chút sức lực dù sao ta là không hy vọng chuyện này ra cái gì chỗ sơ xuất nghiêm quang đ i ể m môi cho rằng mã minh vũ đơn thuần buồn lo vô cớ bất quá vẫn là đem thanh này viêm chi kiếm nhận lấy ha ha tốt ta đây liền nơi này chờ đợi nghiêm đạo sư tin tức tốt chỉ cần ngươi bên kia đắc thủ liền lập tức cho ta biết ta sẽ đem người nhà của ngươi toàn bộ nhận lấy sau đó lập tức đưa các ngươi đi tới âu liên bang nghiêm quang gật gật đầu hy vọng mã quán chủ có thể nói lời giữ lời sau khi nói xong nghiêm quang q a y người rời đi đệ nhất võ quán điểm quán một lan khê xem nghiêm quang sau khi đi n h ì n không được mở miệng nói lao mã ngươi cho hắn nhiều đồ như vậy làm sao còn đem viêm chi kiếm giao cho hắn đây mã minh vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh ngươi biết cái gì tân hạo hắn hiện tại là kinh đại trọng điểm bồi dưỡng người tại thủ trưởng nơi nào đều là treo hảo nghiêm quang giết hắn t r e o ra phiền phức nhưng lớn lắm ta làm sao có thể giữ lại cho mình phiền phức làm nghiêm quang còn sống rời đi đâu vậy cái này cùng viêm chi kiếm có quan hệ gì bởi vì vậy đem viêm chi kiếm c h í n h là hỏa tinh sen lẫn nham tương gen đúc cái kêu hỏa tinh căn bản không phải cái gì còn nhỏ mà là một cái biến dị thể căn bản là không có cách khống chế. không có chế dược sư cùng thợ rèn nguyện ý m u ố n cho nên ta mới có thể lấy được tay loại này biến dị hỏa tinh bình thường còn nhìn không ra cái gì nhưng là một khi gặp được nó sen lẫn nham tương liền sẽ phát cuồng đến lúc đó nhất định thoát khốn mà ra chỉ cần nghiêm quan g tại cùng tần hạo hãn vật lộn thời điểm lấy ra viêm chi kiếm hỏa tinh liền sẽ phát cuồng nhất định đem hai người bọn họ một mồi lửa đều đốt sạch sẽ một lan khê trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lại đưa ra nghi vấn của nàng ngươi làm sao cam đoan hắn sẽ sử dụng viêm chi kiếm ha ha nghiêm quan thực lực không tính quá mạnh mặc dù có thể xử lý tần hạo hãn nhưng là sợ rằng cũng phải phí một chút tay chân hắn vì không bị người nhìn ra manh mối nhất định phải cam đoan chính mình hoàn hảo không chút tổn hại đi ra kinh đại cho nên sử dụng v i ê m chi kiếm là tất nhiên chỉ cần hắn sử dụng đó chính là mở ra địa ngục chi môn hắn cùng tần hạo hắn đừng mơ có ai sống một lan khê nhịn không được đối mã minh vũ giơ ngón tay cái lên là mã ngươi quả thực là tính toán không bỏ sót như vậy chẳng những báo thù cho con trai chúng ta còn sẽ không lưu hạ bất luận cái gì hậu hoạn mã minh vũ n ở nụ cười kia là tự nhiên tần hạo hắn huyết mạch kích hoạt đã bắt đầu tại hắn sử dụng các loại luyện thể vật liệu bên trong thực nghĩ long xem như cấp thấp nhất bất quá cấp thấp về cấp thấp nhưng là đây là tần hạo hãng cái thứ nhất kích hoạt huyết mạch tất cả tiến vào d ư ỡ n g u y ế t kỳ nếu như lấy chạy dị năng hình thành làm cơ sở điều kiện như vậy lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch thời điểm liền có khá lớn s á t suất thành công nếu như một người chỉ có thể thức tỉnh một loại dị năng như vậy thứ một cơ hội duy nhất lớn nhất nếu như thức tỉnh hai loại như vậy lần thứ nhất cùng cuối cùng một cơ hội duy nhất lớn nhất tần hạo hãng cảm thấy chính mình lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch hẳn là có cơ hội thức tỉnh dị năng bất quá tại loại sự tình này chưa từng xuất hiện trước đó ai cũng không dám làm ra dạng này cam đoan vạn nhất không thức tỉnh cũng là rất bình thường dù sao có thể thức tỉnh dị năng người vẫn là số ít ngay tại thực nghĩ long huyết mạch lực lượng sắp tiêu hóa xong trước đó tần hạo hãn trong lòng đều có chút thấp t h ỏ g nếu như có thể thức tỉnh dị năng hiện tại không sai biệt lắm liền là lúc này rồi thầm nghĩ tần hạo hãn yên lặng dùng tinh thần lực chú ý toàn thân mình mỗi một chỗ biến hóa không biết này lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch phải trang sở hữu dị năng nương theo xuất hiện hy vọng có thể xuất hiện cho ta trời sinh thần lực đây là thực dụng nhất dị năng hoặc là trời sinh thần tốc cũng được ta trước mắt tốc độ nếu như lại thêm trời sinh thần tốc chỉ sợ cũng có hy vọng siêu việt gấp hai vận tốc cấm t h à n h thực sự không được thân cận nguyên tố cũng được làn da cứng lại cũng được nhưng là tốt nhất đừng cho ta thức tỉnh ngũ g i á c thông minh hoặc là lục g i á c thông minh ta robot chi nhãn liền hoàn toàn thay thế những này dị năng hắn có thể cảm giác được chính mình lực lượng tốc độ hẳn là có rất nhỏ tăng trưởng nhưng lại không có cái khác rõ ràng biến hóa chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch vậy mà không có nương theo dị năng xuất hiện không nên nha tần hạo hãn trong lòng có chút hệ h o i nhưng lại cũng không được t í bởi vì hắn sau còn có rất nhiều lần cơ hội thầm nghĩ tần hạo hãn liền chuẩn bị đi lấy thứ hai bình huyết tinh thế nhưng là hắn vừa mới giơ tay lên chuyện kỳ dị đột nhiên xảy ra hắn có một loại cảm giác chính mình không cần chạm đến cái bình liền có thể đem này lấy tới tuân theo bản năng vẫy tay một cái thứ hai bình huyết tinh trực tiếp bay vào tần hạo hãn trong tay đây là tần hạo hãn trong lòng kinh hãi lúc này t ế t thanh lâm xuất hiện chúc mừng tốc chủ thức tỉnh đặc thủ dị n ă n g chi chương ba trăm hai mươi bảy vui mừng không thôi tần hạo hãn tâm đều phải nhấc lên may mắn tét là một cái robot không hiểu được thừa nước đục thả câu rất nhanh nói ra đáp án chúc mừng túc chủ thức tỉnh đặc thù dị năng cách không nhất vật t â n hạo hãn trong tay nắm bắt cái bình còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này cái gì gọi là cách không nhất vật cái này theo mặt chữ thượng liền có thể lý giải túc chủ t h ự c n g h ĩ long bản thân là địa long cùng loài thú ăn kiến tạp giao ra chủ loại mà loài thú ăn kiến bản l ã n h chính là dùng lưỡi dài đầu đi cách không bắt giữ đồ ăn cùng địa long tạp giao sau càng là có thể thông qua hô hấp phương thức cách không đem một chút cỡ nhỏ con mồi hút vào k h o á miệng trở thành đồ ăn nay một hạng bản dẫn tới túc chủ nơi này thu được tiến hóa túc chủ không còn cần thông qua khoang miệng hô hấp đến cách không bắt lấy đồ vật làm dùng bàn tay liền có thể đem đồ vật thu hút lòng bàn tay cái này kêu là làm cách không nhất vật tần hạo hãn lập tức hứng thú tăng nhiều hắn chưa từng có nghe qua cái này dị năng nhìn tựa hồ rất hữu dụng hắn giơ tay lên bên trong cái bình xem ra tâm niệm vừa động vậy mà lại cách không đem cái bình này trả về chỗ cũ a còn có thể trả về tất nhiên làm sao cầm về liền có thể làm sao trả về loại này nhất vật năng lực là xu hướng ta đây nhiều nhất có thể cầm động đa trọng đồ vật đâu cái này liền cần túc chủ không ngừng rèn luyện thăng cấp sơ bộ nhìn ngươi có thể cầm động ba trăm kg đồ vật không hưởng phí khí l ự c gì mạnh như vậy không sai ba trăm kg trong vòng nhẹ nhõm nắm bắt tới tay ba trăm năm trăm kg trong lúc đó cũng có cường đại lực kéo sẽ tương đối cố sức nắm bắt tới tay vượt qua năm trăm kg ngươi trước mắt vẫn là bất lực chỉ có thể chậm rãi rèn luyện tăng trưởng tần hạo h ã n qua lại cầm mấy chiếc bình cảm giác nhẹ nhõm vây gọi liền đến không có chút nào áp lực quá tốt rồi ta cũng coi là song dị năng võ giả mời túc chủ tạm thời dừng lại thí nghiệm chơi bừa nhanh lên sử dụng thứ hai bình huyết tinh tân hạo hãng gật gật đầu cầm qua thứ hai bình huyết tinh nuốt vào bụng này thứ hai bình huyết tinh cũng là một loại địa lòng là lúc trước luyện nhục thời điểm dùng qua bất quá lần này cũng không có sở hữu dị năng xuất hiện mà là tăng giải một chút lực lượng không sao không có khả năng mỗi một bình đều sẽ xuất hiện dị năng nhất là bắt đầu mấy bình kỳ thật đều là thuộc về địa long huyết mạch hơn nữa cũng không tính là cao cấp túc chủ không muốn đáp lại hy vọng quá lớn chỉ có rõ ràng tăng lên huyết mạch đẳng cấp tình hôn dưới dị năng xuất hiện tỷ lệ mới có thể tăng lớn tân hạo h ã n gật gật đầu hắn rất rõ ràng điểm này nếu như mỗi một bình đều thu hoạch được một hạng dị năng trực tiếp tự mình liền có được mười mấy loại dị năng kia là căn bản chuyện không thể nào trọng điểm vẫn là nồng độ dòng máu thăng cấp thời điểm bình thứ ba cũng bình thường không có gì thay đổi thứ tư bình cũng giống như thế đến thứ năm bình thời điểm là tấn manh long huyết tinh gen tấn manh long xem như phổ thông địa long bên trong tương đối mạnh nhưng là cũng không có thoát ly phổ thông hàng ngũ khoảng cách cao hơn bạo l o n g trở còn có khoảng cách tần hạo hạn coi là này một bình cũng sẽ không có thu hoạch gì nhưng là không nghĩ tới này một bình huyết tinh vào bụng lập tức phát sinh biến hóa toàn thân gân mạch c o rút lại một chút lại kéo d u ô i s a u t h ủ y theo mà đến chính là siêu cường tốc độ cảm giác đưa tay ở trước mắt lướt qua liền tàn ảnh đều không nhìn thấy nếu như không phải tần hạo hãn có robot chi nhãn thậm chí không cách nào phát hiện động tác của mình chúc mừng tốc chủ thức tỉnh trời sinh thần tốc tốc độ di chuyển tốc độ xuất thủ đồng đều đề cao nam thành nam thành tăng lên có thể nói là cự phúc tăng trưởng tần hạo hãn vốn di tốc độ liền đã đạt đến tốc độ siêu thanh hoàn g cảnh lần nữa tăng lên nam thành trực tiếp liền làm hắn siêu việt gấp hai vận tốc c m thanh gấp hai vận tốc c m thanh như vậy tốc độ liền là bình thường hóa k i n h kỳ khả năng đều làm không được bây giờ lại xuất hiện ở một cái dưỡng huyết sơ kỳ trên người không thể không nói là một cái kỳ tích cái này dị năng thu hoạch được làm tần hạo hãn trong lòng an định không ít trời sinh thần tốc là một cái phi thường cường đại dị năng cũng là cường giả thiết yếu dị năng tại tần hạo hãn trong lòng gần với trời sinh thần lực bất kể nói gì hắn hiện tại đã là một cái ba dị năng người sở hữu tại đại học giới bên trong thuộc về đỉnh tiêm nhóm người kia hơn nữa huyết mạch của hắn thức tỉnh còn chưa kết thúc tấn bánh long huyết tinh phục dùng hoàn tất tiếp theo chính là bạo long thú huyết tinh đây cũng là thứ sáu bình không biết bạo long thú có thể mang đến cái gì tần hạo hàn uống một hớp xuống bạo long huyết tinh huyết mạch chi lực lần nữa cường hóa bản thân hắn tốc độ lực lượng còn đang tăng trưởng mỗi một lần huyết mạch tiến hóa đều là một lần tăng trưởng nếu như đạt tới mạnh nhất hiệu quả cũng có thể tăng trưởng ba thành đây chính là huyết mạch chi lực nhưng là phi thường tuyệt đối bạo long thú cũng không có mang đến biến hóa gì hô bình thứ bảy lần này là truy long truy long gen đẳng cấp cùng bạo long không sai biệt lắm bạo long không có biến hóa đoàn t r ư n g truy long cũng chưa chắc sẽ có uống hết truy long huyết tinh tần hạo hãn trong lòng nghĩ nhưng thật ra là thứ tám bình phi long huyết tinh không biết cái kia sẽ như thế nào nhưng là ngay lúc này lại một cái biến hóa ra hiện tần hạo hãn toàn thân cơ bắp mánh bành trướng một chút giống như tích tắc này có rất nhiều lực lượng cường đại rút vào làm hắn toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận cảm giác đây là chúc mừng túc chủ thu hoạch được trời sinh thần lực dị năng lực lượng toàn thân gia tăng năm thành a ta thu hoạch được trời sinh thần lực đúng vậy bạo long thú không có thu hoạch được trời sinh thần lực là bởi vì bạo long thú bản thân cơ bắp lực lượng là không bằng truy long t ú c chủ cuộc sống là truy long xương cốt rèn luyện kỳ thật truy long cơ bắp lực lượng còn muốn tại bạo long bên trên bạo long sở cường đại đơn giản chính là r ă n g cùng lực cắn chỉnh thể lực lượng không bằng truy long nam thành gia tăng chính là một cái đỉnh điểm tần hạo hãn giờ khắc này tâm tình vô cùng kích động rốt cuộc thu được trời sinh thần lực đây đối với tần hạo hãn tới nói ý nghĩa phi thường trọng đại theo hắn bắt đầu dưỡng huyết thời điểm tần hạo hãn đã không điều dưỡng máu kỳ người làm thành đối thủ hắn bắt đầu dưỡng huyết liền mang ý nghĩa tại dưỡng huyết kỳ sẽ không còn có đối thủ coi như án dở hữu lần nữa trở lại tần hạo hãn trước mặt cũng chỉ có bị ngược bị s á tần p h Tần hạo h á n trong lòng đối thủ đã biến thành hóa kinh kỳ nhưng là Dưỡng huyết kỳ cùng hóa kinh kỳ là có cách nhau một trời một vực ngoại trừ có thể công kích từ xa bên ngoài hóa kinh kỳ bản thân đã hình thành nội lực đan điền khí hải kích hoạt lực lượng tốc độ so Dưỡng huyết kỳ là trực tiếp gấp b ộ i tần hạo h á n coi như bốn lần hoàn mỹ luyện thể hắn lực lượng vẫn như cũ so hóa kinh kỳ có trên lệnh rất lớn cho nên hắn hy vọng nhất liền là có thể thu hoạch được trời sinh thần lực cùng trời sinh thần tốc có này hai hạng dị năng sau hắn chẳng những có thể lấy nghiền ép tất cả giữa huyết kỳ còn có ta h h ể tại ó k i n hiện kỳ không sử dụng sử v tại, tại là bốn hạng h dị năng người sở hữu dù cho phóng nhãn thế giới các đại liên bang cũng là hạng nhất một máy mắt tần hạo hãn cảm giác đến hai tay của mình tựa hồ có một cái lặng yên biến hóa thật giống như đây là một đôi phi long cánh biến hóa ra h ắ ngươi v nói là tốc độ phi hành của ta sẽ lần nữa ra tốc không sai võ giả phi hành cơ bản đều là tinh thần lực khống chế phi hành hoặc là đến đệ bát p h n m thiên địa cảnh giới mới có thể chống rông phi hành nhưng lại có rất ít người có thể tự chủ phi hành tốc chủ phi long huyết mạch thức tỉnh thu được ngoài định mức năng lực phi hành có thể tại bình thường phi hành tình huống dưới gia tốc tân hạo hãn đã hiểu nhưng là còn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi hắn đã có gấp đôi vận tốc câm thanh di động năng lực mà phi hành là muốn so chạy di động để cao gấp đôi tốc độ đề cao gấp đôi đó chính là bốn lần vận tốc câm thanh lại thông qua trợ lực phi hành để cao năm thành đây chẳng phải là liền có gấp sáu lần vận tốc câm thanh mỗi giây vượt qua hai km tốc độ phi hành kia là một cái khái niệm gì hóa kình kỳ người cũng làm không được đi có năng lực này t ầ nhưng o Hán tại Hóa Kinh tại t r ớ c mặt l i ề đã co lực l ư ợ n đánh không lại chạy luôn là ạ chạy i luôn l không kệ như vấn có Mặc đề. tần h ế nào, t hạo hán, hán h vẫn chưa đủ hắn thấy mạnh nhất xưng hào hẳn là, là độc nhất vô nhị mà không phải ở phía sau thêm lên một cái một trong bày ra tại tần hạo hán trước mặt còn có bốn bình h u y ế tần t hạo hãn cầm lấy cá sấu huyết tinh một hơi ăn vào hắn thấy cá sấu ngoại trừ lực cắn bên ngoài cũng không có cái gì đáng đến ca ngợi này một bình huyết tinh sợ là không có tác dụng gì huyết mạch lần nữa nhận được cường hóa tần hạo hãn thể nội máu sắp ở vào sôi trào trạng thái một đầu cá sấu hư ảnh tại không trung hiện hiện một chút chứng minh tần hạo hãn đã kích hoạt lên cá sấu huyết mạch lực lượng một tầng u quang tại tần hạo hãn trên người lóe bông núp đ í c h da của hắn giống như xảy ra chất biến a cá sấu có cực kỳ cứng cỏi vỏ ngoài chẳng lẽ nói ta muốn thức tỉnh làn da cứng lại dị năm sao thật giống như án giờ hiệu đồng dạng gần như đau thương bất nhập t ế t cũng tại lúc này phát ra nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu hoạch được làn da cứng lại a không đúng túc chủ hoàn mỹ luyện thể sau đã để mặt ngoài thân thể có cường đại năng lực phòng n g chương á i n à ba trăm hai mươi tám dị năng biến dị làn da cứng lại cái này dị năng tính là phi thường thực dụng hắn có thể tăng lên trên diện rộng nhân thể da lực p h o n g ngự thật giống như ản dở h i ệ u như vậy tần hạo h ắ n công kích đại đa số là vô hiệu trừ phi có thể tập trung toàn lực đánh t r u n g yếu hại nếu không khó mà phá vỡ làn da cứng lại hơn nữa luyện thể người c ứ n g hãn phá vỡ tác dụng cũng không lớn bởi vì nội tạng đều rèn luyện khó mà tạo thành vết thương trí mạng tần hạo hạn bốn lần hoàn mỹ luyện thể về sau thân thể cơ hồ không có nhược điểm nhưng là nếu như thêm một cái làn da cứng lại vậy liền ngoại thương cũng không dễ dàng có vốn dĩ lòng tràn đầy vui vẻ không nghĩ tới tết vậy mà nói cái này dị năng lại biến dị dị năng sẽ còn biến dị đây cũng là tần hạo hãn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xem ra chính mình lần này dưỡng huyết trên người nhiều hơn thật nhiều lần thứ nhất cảm giác thân thể làn da từng đợt phát nhiệt nóng lên huyết mạch lực lượng không ngừng bành trướng kia là hắn phục dụng quá nhiều máu tinh biểu hiện không cần nhìn tấm gương thông qua tinh thần lực tần hạo hãn liền cảm thấy chính mình giống như một cái đun sôi tôm b làm sao lại biến dị biến dị ra sao tốc chủ trước không nên gấp loại tình huống này ta tại thế giới của ta bên trong cũng chỉ là nghe qua một lần truyền thuyết giống như thức tỉnh dị năng nếu như cùng bản thân năng lực có chút trùng điệp tình huống dưới liền sẽ sinh ra biến dị tình huống thân thể ngươi phòng ngự đủ mạnh có làn da cứng lại cũng chỉ là d ẹ t hoa trên gấm cho nên cái này dị năng biến dị bất quá cụ thể biến thành cái dạng gì vẫn là muốn xem ngươi tự thân tình huống mà định ra rất nhanh liền có kết quả k ế t lời còn chưa dứt tần hạo hãn cảm giác chính mình tinh thần lực bên trong một cỗ nhàn nhạt hàn khí bừng lên tiến vào kia không ngừng gây dựng lại phân liệt làn da tế bào bên trong a c ỗ hàn khí kia là ta lúc đầu hấp thu huyền băng tinh thời điểm hàn khí những cái kia hàn khí vậy mà lưu tại tinh thần lực bên trong hiện tại ra tới là chuyện gì xảy ra đây túc chủ hàn khí nhận làn da cứng lại biến dị dẫn dắt xem ra lần này biến dị liền cùng hàn khí này có liên quan rồi hàn khí rót vào trong da làm những cái kia bành trướng máu lực lượng dần dần bình phục lại đi phát nhiệt nóng lên cảm giác biến mất cảm giác thật là thoải mái đợi đến những cái kia dị thường cảm giác hoàn toàn biến mất k ế t lần nữa phát ra nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù dị năng làn da hòa rắn tân hạo hãn sửng sốt một chút lấy tinh thần lực quan sát tình huống của mình ngoa tạo như vậy đẹp không đúng như vậy đẹp trai tân hạo hãn phát hiện da của mình có một cái thật lớn cải thiện ngày xưa còn có một ít thô giáp cùng ố vàng cảm giác đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa biến ó n g ánh sáng long lanh thật giống như đồ trang điểm quảng cáo bên trong mỹ nữ làng l da thậm chí so vậy còn muốn tốt bên ngoài có một tầng ánh á n h mạch quang hơn nữa nương theo mà đến còn có từng tia từng tia lạnh lẽo những cái kia hàn khí vĩnh cửu ở lại tại trong da này tựa như là mỹ nhan máy ảnh công năm đi dạng này làn da ngoại trừ đẹp mắt một chút còn có chỗ lợi gì t ú c chủ ngươi liền may mắn đi làn da hóa rắn cái tên này là ta cho ngươi lấy ngoại trừ bề ngoài biến hóa bên ngoài nó đồng dạng có làn da cứng lại công năng làm phòng ngự của ngươi năng lực lại trèo một cái cao phong hơn nữa có những này hàn khí ở lại ngươi đối với một chút nguyên tố tổn thương có cường đại giảm miễn hiệu quả phải không còn có loại chuyện tốt này tất nhiên có được hàn khí làn da ngươi đối với rét lạnh năng lực chống cự liền đại đại tăng lên đối với ngọn lửa tổn thương cũng có rất mạnh khẳng tính ngươi nói ngươi có phải hay không may mắn tân hạo hãng cười, nhưng thật sự là quá tốt. ta cảm giác ngạc h mình ư mát mẻ, ấm mát ấm mát, mà cái tắt có còn có phải phải hay không hẻ không hẻ Sai, da này đông đông đông làn rụng. là l n lạnh, vẫn luôn Tần n h hạ hạo hát ạ lệ. g nhiên bất quá vẫn là phi thường cao hứng làn da cứng lại lại không n g h ĩ hạn dở khó coi như vậy còn đối lệnh nóng hai loại nguyên tố có cường đại kháng tính cái này làn da hóa rắn thật là một cái bảo quá tốt rồi sáu loại dị năng hiện tại ta mới có thể được xưng tụng địa v ư ơ n g tinh thức tỉnh dị năng đến người thứ nhất không có cái thứ hai nếu như là trước đó có sáu hạng dị năng sau tần hạo hãn tuyệt đối thỏa mãn người thứ nhất còn có cái gì theo đuổi sao thế nhưng là kể từ khi biết thế giới kỳ thật rất lớn về sau tâm tình của hắn liền có một chút biến hóa liền như là tét nói tới không thể đem ánh mắt cực hạn tại một góc nhỏ không thể hết ngồi đại giếng dị năng vật này càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt hắn khoác tay thứ m ộ ư ơ i bình huyết tinh bay đến trong lòng bàn tay cái này cách không nhiếp vật dị năng phi thường thực dụng nay một bình là đúng nghĩa huyết mạch đột phá bởi vì đây là dao long thú huyết tinh trước đó tấn b á n long cũng tốt truy long cũng tốt phi long cũng tốt trên bản chất đều là địa lòng mà giao long thì là cao hơn một cái cấp độ giao long lần nữa tiến hóa liền là chân long đã thuộc về long tộc một thành viên t ầ n hạo hắn đối với này một bình huyết tinh ký thác kỳ vọng hy vọng có thể lần nữa có thu hoạch huyết tinh vào bụng trên người lực lượng tốc độ lần nữa gia tăng đây là mỗi một lần huyết mạch tiến hóa tất nhiên kết quả t ầ n hạo hắn đã thành thói quen phía sau hắn từng cái quang ảnh đang nói lên theo thực nghĩ long bắt đầu mỗi một cái dùng qua huyết tinh long tộc đều xuất hiện cuối cùng hóa thành giao long tại hư không xoay quanh một cỗ nhàn nhạt uy áp bắt đầu xuất hiện lúc trước la khải văn từng dùng qua giao long thú uy áp áp chế tần hạo hãn nhưng là không thành công tần hạo hãn mặc dù còn không có tiến vào huyết mạch áp chế giai đoạn nhưng là uy áp đã sơ hiện dựa theo thời đại mới tiến hóa tôi nói giao long là thuộc về chăn hóa thành mà chăn lại là m ạ n g hóa thành m ạ n g lại là rắn hóa thành hiện tại rắn lại cùng trước kia rắn khác biệt thời đại mới linh khí khôi phục rất nhiều loài rắn đều xảy ra tiến hóa thậm chí có thể lợi dụng nguyên tố tu luyện đồng thời tạo thành t ổ thương mà giao long thì là càng đem nguyên tố lợi dụng đến một cái độ cao mới chẳng hạn như đằng vân giá vũ mang theo mưa gió thậm chí có long tộc tinh thông lôi điện mưa đá v â n v â n tần hạo hãn kích hoạt giao long huyết mạch lại có thể cảm giác được chung quanh nhàn nhạt lực lượng nguyên tố mặc dù những lực lượng này không có thể để cho hắn sử dụng nhưng lại rõ ràng cảm thấy trong không khí thủy nguyên tố phong nguyên tố thổ nguyên tố thậm chí nhàn nhạt điện đều có chúc mừng tốt chủ thức tỉnh trời sinh thân cận nguyên tố tần hạo hãn hưng ơ phấn v u n g q u y ề n này thân cận nguyên tố hắn biết xạ cụ dẻ ga tỏa ngũ hành đội pháp chính là từ nơi này phía trên học được môn này dị năng có thể nói bao la tinh thần mặc dù tần hạo hãn tạm thời không muốn học tập ngũ hành đội pháp nhưng là lĩnh nộ g cuối cùng là hữu dụng nhất là chế dược sư cái nghề này hỏa nguyên tố nắm giữ phi thường mấu chốt đạt đến bảy hạng dị năng mặc dù thân cận nguyên tố đối với trước mắt sức chiến đấu không có gì đại tăng lên nhưng là tương lai lại có tác dụng lớn có được xưa nay chưa từng có bảy hạng dị năng tần hạo hãn thức tỉnh hành trình vẫn không có kết thúc khoát tay chân long huyết tinh tới tay cái này khoảng chừng bốn kg bất quá tần hạo hãn cũng là một cái đại vị vương hơn sáu trăm cân thể trọng uống bốn kg huyết tinh vẫn là không có áp lực ngầm đầu lên đủ ngủ n g ngủ uống sạch huyết mạch lần nữa xảy ra biến hóa lần này là chân long tần hạo hán không biết có thể mang đến cho mình biến hóa gì chờ đợi ước chừng mười phút chân long huyết mạch thức tỉnh sau lưng giao long hư ảnh lần nữa xảy ra biến hóa một đầu màu vàng cự long xuất hiện giao long chỉ có thể coi là ngụy long tộc chân long mới thật sự là long tộc tại bất kỳ địa phương nào chân long đều là chuỗi thức ăn đỉnh phong tồn tại hoàng kim cự long xuất hiện sau tần hạo hán cảm giác lại có biến hóa bất quá lần biến hóa này là đến từ giác quan của mình thị lực thính lực cứu giác vị giác xúc giác đều tại phát sinh biến hóa không thể nào ta đã ủ n có robot chi nhãn không quá cần muốn cái này dị năng nha tét nhắc nhở lại vang lên chúc mừng túc chủ thức tỉnh dị năng lục g i á c thông minh tích tích phát hiện dị năng cùng bản thân năng lực t r ù n g hợp dị năng xảy ra biến dị vốn d ị có chút không mấy vui vẻ tần hạo hãn lập tức mừng rỡ dị năng biến dị sau tuyệt đối là so trước đó càng mạnh không biết cái này lục g i á c thông minh cùng robot chi nhãn sẽ có như thế nào biến dị hiệu quả ước chừng ba phút sau dị năng biến dị hoàn thành lần này tét giọng nói chuyện thậm chí đều có hưng phấn cảm giác chúc mừng túc chủ thu hoạch được biến dị dị năng thiên thị địa cái gì gọi là thiên thị địa thính thiên thị địa thính là robot chi nhãn cùng lục g i á c thông minh dung hợp sau hình thành đặc biệt dị năng túc chủ có thể lợi dụng tinh thần lực tiến hành siêu viễn cự l y quan sát lấy ngươi trước mắt cam tinh mười tám phần trăm tinh thần lực trình độ thị lực phạm vi có thể đạt tới mười tám km thính g i á c cũng sẽ đặc biệt linh mẫn có được cùng thị g i á c ngang nhau nghe lén năng lực nha đó không phải là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ rồi không sai biệt l ắ m chính là ý tứ này nhưng là còn không chỉ như vậy lục rác thông minh còn bao gồm ngươi khíu rác vị rác xúc rác cùng trực rác ngươi có thể cảm nhận được những người khác không cảm giác được hương vị thậm chí đối với nguy hiểm có trời sinh dự báo năng lực hơn nữa robot chi nhãn nhược điểm quan sát không góc chết quan sát còn có khám phá huyễn cảnh chờ công năng đều có giữ lại tần hạo h a n âm thầm hít một hơi lanh khí cái này biến dị dị năng có chút cường đại đoán chừng cái này dị năng tại địa v ư ơ n g tinh bên ngoài địa phương đều chưa hẳn có thể xuất hiện lĩnh ngộ lục g i á c thông minh người đồng thời còn có robot chi nhãn điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi kết nói lợi dụng tinh thần lực quan sát như vậy theo tinh thần lực tăng trưởng cái này thiên thị địa tính khẳng định cũng sẽ càng ngày càng mạnh thầm nghĩ tần hạo han trực tiếp sử dụng cái này dị năng hắn hướng về ra ngoài trường phương hướng nhìn lại hắn muốn xem người là vẫn luôn lưu ở bên ngoài trường mã minh vũ không biết mã minh vũ có phải hay không tại m ộ ư ơ i tám km phạm vi bên trong tại cái phạm vi này lời nói vậy tại ta dám trong mắt trước mắt quang ảnh lấp lóe trước giờ chưa từng có thể nghiệm xuất hiện dâu riêng người tại trong tầm mắt của hắn chỉ là một cái hư ảnh bị này tự động loại bỏ mất rất nhanh tần hạo han tìm được đệ nhất võ quán điểm quán vị trí hắn thật thấy được mã minh vũ thậm chí nghe được thanh âm của bọn hắn bất quá lúc này mã minh vũ cùng lao bà hắn đang thương thảo võ quán công việc cũng không có nói tự bản thân làm tần hạo hắn hơi có chút thất vọng mặc dù không có lập tức nhận được tương quan tin tức nhưng là cái này dị năng sắc thực phi thường cường đại quả thực chính là một cái viễn trình thiết bị giám sát nếu là ta đạt tới cam tinh một trăm phần trăm tinh thần lực ca mê gia phạm vi liền sẽ mở rộng đến một trăm km nếu là lại tiếp tục đột phá có phải hay không một ngày kia thậm chí có thể tùy ý xem xét một cái tinh cầu phạm vi đâu thầm nghĩ tần hạo hắn cầm lên cuối cùng một bình huyết tinh đây là long vương huyết tinh uống hết bình này huyết tinh tần hạo hãn liền đem chân chính tiến vào dưỡng huyết sơ kỳ còn sẽ có một cái tăng phúc hơn nữa đây là một cái vượt qua thức đột phá tần hạo hãn tin tưởng tuyệt đối sẽ còn thức tỉnh dị năng liền làm ta xem một chút cái này long vương huyết tinh sẽ mang đến cho ta cái gì tần hạo hãn hơi ngửa đầu đem sau cùng một chút huyết tinh ôm xong chương ba trăm hai mươi chín tần hạo hãn tăng vọt thực lực sau cùng một bình huyết tinh vào bụng tần hạo hãn thể nội khô nóng đứng lên nếu như không là có làn da hóa rắn dị năng hắn cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể thiêu đốt một cố cường đại đến cực điểm máu lực lượng tại thể nội lao nhanh thân thể s ư mỗi một mảnh lân phiến đều như là một cái hồ nước kích cỡ tương đương to lớn móng luất vươn tiến hành đủ có vài chục mét phương biên để cho người ta không chút nghi ngờ kia cường đại b ấ t ghi trong lỗ mũi nhàn nhạt lòng tức phung ra bảy xác lưu quan chất động bên người phong vân lượn lở sương mù m ô n g lung, lung. kia cố khí thế cường đại làm người nhìn má phát khiếp chân long bên trong vương giả long tộc người mạnh nhất long vương con rồng này vương hư ảnh tại tần hạo hạn bên người thoáng hiện một trận sau đó lặng lẽ hóa thành huyết quang ẩn nấp tại tần hạo hạn huyết mạch bên trong từ hôm nay trở đi tần hạo hạn huyết mạch đã xảy ra chân chính chất biến diễn đ ã hóa thành long vương huyết mạch một đoàn xích kim sắc vòng sáng theo tần hạo hạn bên người khuyết tán ra ngoài đặt tới ngoài trăm thước mới biến mất vòng sáng tán đi hết nhắc nhở cũng văng lên chúc mừng tốt chủ kích hoạt dĩ năng sơ cấp lĩnh vực lực lượng lần này tần hạo hạn thật sửng sốt lĩnh vực là cái thứ gì túc chủ lĩnh vực là siêu cấp cường giả mới có thể nắm giữ thần kỳ thủ đoạn tại lĩnh vực này phạm vi bên trong ngươi chính là chỗ này vương chỉ cần lĩnh vực của ngươi mở ra phàm l à tiến vào lĩnh vực của ngươi bên trong sinh mạng thể thực lực hết thể hạ xuống ba thành mà ngươi tại lĩnh vực phạm vi bên trong thực lực tăng lên ba thành tần hạo hạn hơn nửa ngày mới phản ứng được có chút khó có thể tin nói ngươi nói là tất cả mọi người bao quát so ta cảnh giới cao không sai trừ phi đối phương cũng có lĩnh vực lực lượng có thể đối ngươi hình thành áp chế không thì đều sẽ bị lĩnh vực của người phạm vi ảnh hưởng dù là đối thủ là một cái cựu phẩm võ giả nghe đến đó tần hạo hãn trầm mặc một hồi hắn có loại cảm giác lĩnh vực này lực lượng không thể tùy tiện mở ra có thể áp chế cựu phẩm thực lực võ giả đồ vật này nếu là bạo lộ ra nhất định gây nên sóng to gió lớn có thể có chút người liền sẽ cảm thấy uy hiếp muốn đem chính mình trừ chi cho thông thoái thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này tần hạo hãn phi thường rõ ràng này chính là chính mình một cái át chủ bài một cái bí mật không thể nói chỉ có tại thời khắc mấu chốt đồng thời sẽ không bị tiết lộ tình hôn giới lĩnh vực này mới có thể trở thành chiến đấu thủ đoạn túc chủ lĩnh vực của ngươi trước mắt phạm vi là đường kính hai trăm mét cái phạm vi này bên trong đều là lĩnh vực của ngươi cái kia còn có những người khác có được lĩnh vực lực lượng sao theo ta được biết địa vương tinh thượng sẽ không có tần hạo han thở dài ra một hơi như vậy cũng tốt không có những người khác sẽ thủ đoạn này chính mình thủ đoạn liền có ưu thế tuyệt đối không nghĩ tới long vương huyết mạch vậy mà mang cho chính mình như vậy một niềm vui lớn bất ngờ quả nhiên là mạnh nhất huyết mạch lực lượng cái này gần như không thể dùng dị năng để hình dung chỉ có thể dùng thần thông để hình dung không đợi tần hạo h á n cẩn thận đi nghiên cứu lực lượng lĩnh vực huyết mạch của hắn liền đã hoàn thành đột phá dưỡng huyết sơ kỳ chính thức đ ặ t tới túc chủ người đã tiến vào dưỡng huyết sơ kỳ tốc độ cao nhất độ lực lượng tăng phúc ba thành phải không đây chẳng phải là đạt đến điểm cao nhất không sai những người khác đột phá đến dưỡng huyết kỳ là không có người nhiều như vậy tăng phúc tần hạo h á n đứng lên cảm giác toàn thân trên giới đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng hiện tại mạnh cùng trước đó cường đã không thể so sánh nổi hắn không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ thí nghiệm một chút chính mình lực lượng mới rời đi phòng nhỏ tần hạo h á n đi hướng kinh đại kiểm tra phòng hiện tại thời gian đã là tám giờ tối cái kết trong phòng không có người tần hạo h á n đến nơi này tinh thần lực trực tiếp rút vào từ bên trong mở cửa ra đi vào trong phòng tần hạo h á n đi tới máy kiểm tra phía trước h á n đầu tiên muốn kiểm tra là chính mình trước mắt lực quyền bốn lần hoàn mỹ luyện thể sau tần hạo h á n lực quyền đạt đến một mươi tám tám trăm kg h á n muốn nhìn một chút lần này hoàn thành huyết mạch t h ứ c tỉnh hiện tại lực quyền đến một cái gì trình độ lực quyền máy kiểm tra có rất nhiều tại kinh đại nơi này cấp thấp nhất cũng là luyện tạc kỳ bởi vì có thể lên kinh lớn học sinh liền không có luyện tạng trở xuống tần hạo hãn đi tới giữa n g u y ế t kỳ phía trước do dự một chút rời đi xoay người lại đến hóa kình kỳ ì n h k máy kiểm tra trước không sợ đừng tần hạo hãn sợ một quyền của mình điều dưỡng máu kỳ máy kiểm tra cho làm hỏng vậy coi như vấn đề lớn rồi dựa theo ngũ đại tu luyện định luật hóa kình kỳ ì n h k máy kiểm tra tiêu chuẩn thấp nhất là một vạn sáu nghìn kg mỗi một cái tiến vào hóa kình kỳ ì n h k người l ự c quyền nhất định tại một vạn sáu nghìn kg trở lên nhưng là trên thực tế đại đa số hóa kỳ căn bản cũng không phải là cái này l ư ợ quyền chí ít đều sẽ hơn hai vạn một vạn sáu chỉ là lý luận tiêu chuẩn thấp nhất mà hóa kình kỳ tiêu chuẩn cao nhất là năm vạn kg lực quyền nhưng là trên thực tế căn bản cũng không có người có thể đạt tới năm vạn bốn vạn bảy tám cơ hồ liền là cực hạn nếu là có hóa kình kỳ năng đủ đánh ra bốn vạn chín trở lên lực quyền vậy khẳng định liên bang đều sẽ đưa tin tân hạo han đứng ở máy kiểm tra phía trước hít vào một hơi thật d à i khí nắm chặt nắm đấm p h ả i một quyền đánh vào máy kiểm tra phía trên trong lúc đó kiểm tra thủy ngân trụ thẳng tắp lên cao trong nháy mắt liền xông phá hai vạn đại quan hai vạn hai hai vạn ba hai vạn năm hai vạn bảy thủy ngân trụ đi lên cấp tốc lên cao tại t ầ n hạo hãn trận mắt há hốc mồm phía dưới vậy mà rất sắp đột phá rồi ba vạn đại quan không thể nào quyền lực của ta vậy mà vượt qua ba vạn ta vẫn là một cái dưỡng huyết kỳ sao ba vạn một ba vạn hai tốc độ chậm lại nhưng vẫn là vượt qua ba vạn ba cuối cùng t ầ n hạo hãn lực quyền như ngừng lại ba vạn ba tám mươi bốn kg vị trí bên trên t ầ n hạo hãn biết mình lực lượng gia tăng rất nhiều nhưng là trực tiếp liền muốn gấp bội loại chuyện này hãn tập võ lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng kém không nhiều huyết mạch thức tỉnh tăng lên ba thành lực lượng trời sinh thần lực tăng lên năm thành lực lượng thứ này cũng ngang với trực tiếp đem lực lượng tăng lên tám mươi phần trăm thảo nào một chút tiêu t h ă n g đến hơn ba vạn ba nghìn kg trình độ nhìn một chút nắm đấm của mình tần hạo hãn trong lòng thầm nghĩ này nếu là gặp lại hạn dở hiệu sợ không phải một quyền liền có thể đem hắn đánh chết coi như hắn có làn da cứng lại cũng không có khả năng ngăn trở cường đại như vậy lực quyền bây giờ tần hạo hãn lực quyền đã không thể lấy ra cùng dưỡng huyết kỳ bằng được hắn muốn cùng hóa kinh kỳ so quyền lực của hắn tại hóa kinh bên trong cũng thuộc về trung thượng thực lực tất nhiên tần hạo hạn cùng hóa kinh kỳ còn có một cái khá lớn tranh l ệ n h h ắ n chính là hắn còn không thể đánh ra phá không lực lượng đây là lớn nhất thế yếu chỗ nhưng là tần hạo hạn ưu thế địa phương nhiều lắm đừng nói hắn hiện tại chín hạng dị năng liền vẹn vẹn là tốc độ của hắn liền siêu việt đại đa số hóa kinh kỳ tần hạo hạn tiếp tục đo thử một chút chính mình trăm m é tốc t độ trước đó tần hạo hạn trăm m é tốc t độ là trăm m é t k hai ô n g h giây nhiều hiện tại trời sinh thần tốc tăng lên năm thành tốc độ làm tần hạo hạn trăm m tốc độ trong nháy mắt đạt đến một t giây trăm m chỉ có đến một trăm giây Cái này k hơn i t nữa hạo hãng, hãng h c ta, ta hiện tại tăng lên không đơn thuần là tốc độ di chuyển còn có tốc độ công kích chỉ cần ta nguyện ý mỗi một giây đồng hồ ta đều có thể phát ra hơn trăm lần công kích mãnh liệt nếu để cho ta tới gần lời nói coi như hóa kình kỳ sợ cũng phải ăn thiệt thòi khảo nghiệm lực lượng cùng tốc độ tần hạo hãn lại đo thử một chút chân của mình lực lượng càng lại đạt đến biến thái hơn sáu vạn bảy ngàn kg còn có loa toàn ám kỉnh loa toàn ám kỉnh phát ra lực xuyên thấu thậm chí có thể đánh xuyên qua kim thiết còn có chính là lưu tinh nhất kích lưu tinh nhất kích trong nháy mắt lực bộc phát càng làm cho tần hạo hãn có thể đánh ra vượt qua bốn vạn năm ngàn kg lực sát thương tất nhiên lưu tinh nhất kích thuộc về tiêu hao thân thể lực lượng công kích là không thể thời thời khắc khắc sử dụng này thuộc về tần hạo hãn tất sát kỹ một trong tần hạo hãn lại luyện tập một chút chính mình tinh chuẩn năng lực mặc dù tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng nhưng là hắn tinh chuẩn cũng không có hạ xuống vẫn như cũng là có thể làm được chỉ đâu đánh đó làm xong những cơ sở này kiểm tra thần hạo h ắ n lại thí nghiệm một chút chính mình răng nhọn móng sắt hắn này hai hạng năng lực cũng không có hạ xuống ngược lại là theo tố chất thân thể tăng lên mà tăng lên lợi c h ả o càng thêm có lực xuyên thấu cầm qua một cái q u ả tạ hai tay vừa dùng lực vậy mà đem thiết cầu từ giữa đó r i ậ t ra chính là biến thái c h ả o lực hơn nữa còn có kịch độc nhìn một chút trong tay tổn hại q u ả tạ thần hạo hãn dùng răng cắn một chút lúc trước hắn cắn quà tạ thời điểm còn cảm thấy có chút cố hết sức nhưng là lần này vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì l ự c cản k ế t quả tạ liền như là đỏ hũ nhẹ nhàng k h ẽ cắn liền xuống đến, đến rồi tân hạo h á n cảm thấy chính mình lực cắn sợ là tại mười vạn kg trở lên so sánh quyền cước của ta lực lượng ta răng nhọn móng sắc càng thêm cường đại nếu như hoa kình kỳ không có viễn trình lời nói khả năng cũng sẽ không có mấy người là ta đối thủ thực lực bạo tăng làm tân hạo h á n cũng nhịn không được nội tâm có chút bản thân bành trướng h á n thậm chí nghĩ đến nếu như đại học giới thế giới giả lập đại chiến mở ra chính mình tồn tại có thể hay không quá chắt nhãn một chút những n à y thứ căn bản đều kiểm tra xong tần hạo hãn cuối cùng đi đến thể trọng cái cân phía trước thân thể huyết mạch liên tục mười hai lần cường hóa trọng lượng cũng là lần lượt gia tăng ta trước đó liền có hơn năm trăm i tiếp cận nặng sáu trăm cân không biết lần này lại là bao nhiêu tần hạo hãn đứng ở thể trọng trên cái cân nhìn cái kia kim đồng hồ ẩm một chút sẽ chấm dứt lập tức ngây ngẩn cả người năm trăm kg thể trọng cái cân chấm dứt vượt qua một cân tần hạo hãn ngu ngơ một hồi lâu lại tìm tới một cái thể trọng cái cân hai chân đứng lên trên hai cái thể trọng cái cân tổng lượng tăng theo cấp số cộng một cái hai trăm bảy mươi kg một cái hai trăm chín mươi kg có thể là đứng không đủ cân bằng nguyên nhân năm trăm sáu mươi kg một nghìn một trăm hai mươi cân tân hạo hãn dùng tay che một chút con mắt thảo nào đi đường thời điểm luôn là có rất nhỏ rung động cảm giác ta này hoàn toàn là một đầu hình người bỏ rừng chương ba trăm ba mươi chuẩn bị ra tay tân hạo hãn giờ phút này thầm nghĩ là lúc sau giường của mình nhất định phải một cái đặc chế bởi vì nếu như kết hôn trọng lượng của mình liền hơn một nghìn cân bạn gái mặc dù nhẹ rất nhiều nhưng là cũng sẽ không quá nhẹ hơn nữa còn có điệp ra lực lượng đâu và chạm lực lượng đâu suy nghĩ lung tung một chút tần hạo hãn theo thể trọng trên cái cân xuống tới lần này vượt phá làm tần hạo hãn tiến vào một cái toàn bộ giai đoạn mới có thể nói thực lực của hắn đã thoát ly đại học cấp độ tại toàn cầu phạm vi bên trong sinh viên cấp độ này bên trong đã không có đối thủ của hắn nhưng là hắn vẫn như cũ còn muốn lưu tại đại học hắn còn muốn hảo hảo làm quen một chút mình lực lượng lực lượng tăng lên chỉ là vì tốt hơn vì chiến đấu phục vụ chẳng hạn như tần hạo hãn làn ra hòa rắn đây là một cái cường đại phòng ngự thủ đoạn chẳng hạn như hắn cách không nhất vật nếu như lợi dụng trong chiến đấu nhất định có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi còn có lĩnh vực lực lượng hắn cũng muốn tìm một cơ hội thử một lần tần hạo hắn có thể khẳng định nếu như hắn mở ra lĩnh vực lực lượng này dài kia tiêu phía dưới trong thiên hạ hóa kình kỳ, kỳ cũng là không có mấy người sẽ là đối thủ của mình các loại chiến đấu thủ đoạn đều là muốn thông qua không ngừng t ố i luyện mới có thể chân thực hóa vì chính mình thực lực tần hạo hắn tổng kết một chút chính mình trước mắt có dị năng chín hạng dị năng theo thứ tự là sơ cấp lĩnh vực lực lượng tinh thần lực trời sinh thần lực trời sinh thần tốc cách không nhất vật làn da hòa rán trời sinh thân cận nguyên tố Thiên t là h sơ cấp lĩnh vực lực lượng là tần hạo hãn áp đáy hòm sát chiêu là vũ khí hạt nhân không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể lấy ra dùng cho tới bây giờ tần hạo hãn còn có chút hoảng hốt không nghĩ tới vậy mà có thể đã thức tỉnh chín hạng dị năng chín là số lớn nhất nhưng là đang thức tỉnh trước đó tần hạo h á n căn bản đều không nghĩ tới lại có thể làm được như vậy địa v ư ơ n g tinh tối cao người thức tỉnh năm hạng dị năng tần hạo h á n không cách nào tính toán chính mình thức tỉnh trình độ là một cái gì trình độ nhưng là khẳng định là cực cao cực cao đứng ở trong phòng bình phục một hồi lâu tâm tính tần hạo h á n mới tính tiếp nhận chính mình bây giờ độ mạnh đột phá kết thúc tần hạo h á n nhiệm vụ cũng không có kết thúc hắn trước mắt còn có mấy cái nhu cầu cấp bách đi làm chuyện đầu tiên chính là tần hạo hãn muốn học tập t r u thiên minh lưu lại cựu long quyết hắn nhìn thấy kia cựu long quyết thức thứ nhất ấu long đẳng liền có không sai biệt lắm lưu tinh nhất kích vi lực hơn nữa đó là một loại kỹ pháp so lưu tinh nhất kích c à n g có tác dụng tốt hơn một chút trước đó bởi vì không có thức tỉnh huyết mạch cái này kỹ pháp còn không cách nào học tập bây giờ lại là có thể ngoại trừ học tập cái này thần hạo hãn còn có một cái rất nhiệm vụ trọng yếu đó chính là tìm kiếm thích hợp luyện chế phân thân vật liệu nhiều ra một cái phân thân tương đương với thực lực lại chống g ô n g gấp bội hai cái chính mình sẽ là như thế nào đâu chiến đấu thích hợp có thể hợp tác ra một cộng một bằng hai thậm chí lớn hơn hai hiệu quả đâu bất quá phân thân luyện chế không phải đơn giản như vậy căn cứ chế tác thẻ yêu cầu trong đó đối với hỏa lực khống chế có rất cao yêu cầu t ầ n hạo hãn trước mắt hỏa lực khống chế trình độ sợ còn chưa đủ chuyện này có thể chậm rãi nhưng là còn có một việc có chút cấp bách đó chính là t ầ n hạo hãn binh khí thật sự là quá kém đem huyền thiết côn cùng bạch long hỏa kích lấy ra t ầ n hạo hãn cảm giác giống như cầm chảy cán bột trổi lông gà vật như vậy làm sao có thể trong chiến đấu phát huy thực lực của ta đâu cầm loại vật này chiến đấu t ầ n hạo hãn cảm giác còn không bằng quyền cức của mình bây giờ tới thật sự là có chút nhìn không được mắt ta cần một cái mới vũ khí có thể xứng đôi ta thực lực bây giờ vũ khí tốt nhất còn muốn hơi nặng một chút tối thiểu đến dưỡng huyết trung kỳ thời điểm còn có thể dùng thực lực tiến bộ quá nhanh cũng có quá nhanh phiến não chính là vũ khí đổi mới có chút sốt ruột làm ra một cái quá tốt qua vài ngày nữa lại không thực dụng tiền đều mất trắng chỉ có tiến vào hóa k ì n h kỳ vũ khí thay đổi mới tính tương đối ổn định một chút bởi vì hóa k ì n h kỳ tu luyện cần tích lũy tháng này g mà không giống t r ư ớ c ngũ phẩm thời điểm có thể thường xuyên thông qua uống thuốc tân cấp tân hạo hạn muốn tìm một cái có thể tại toàn bộ dưỡng huyết kỳ sử dụng vũ khí tối thiểu nhất muốn dùng cái một năm nửa năm. không nói thần minh tối thiểu cũng là cao cấp binh khí binh khí niệm lực mà không phải hiện tại vũ khí bình thường nhìn một chút trong thẻ còn có hơn hai mươi ức mua một cái tốt vũ khí là dư giả tần hạo hãn rời đi kiểm tra phòng về tới chính mình thuê chế dự phòng lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem trang web nghiêm quang về tới trường học ở trong phòng của mình mà suy tư hơn nửa đêm hắn biết chính mình đã không có đường lui đã đáp ứng mã minh vũ yêu cầu vậy thì nhất định phải giúp người ta hoàn thành chuyện này nhưng là vừa nghĩ tới muốn giết chết tần hạo hãn n i ê m quang trong lòng vẫn như cũ có chút run dày hắn đến là xưa nay không hoài nghi mình có thể làm được điểm này nhưng là chuyện nếu như làm không tốt xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất vậy hắn tuyệt đối là chết không có chỗ trôn tần hạo hắn bây giờ đối với trường học tầm quan trọng không cần nói cũng biết kia là quét hiệu trường trong mắt ai cũng không thể chạm vào một chút hắn làm chuyện này thổ q u ố c dù lớn liền không còn có hắn đất dung thân vừa nghĩ tới chuyện khả năng phát sinh hậu quả nghiêm trọng nghiêm quang liền cảm thấy chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận bảo đảm chuyện này tuyệt đối vạn vô nhất thất nửa đêm thời điểm hắn bỏ dậy thông qua đạo sư quyền h ạ tra duyệt một chút sân trường nội bộ tư liệu nhất là tần hạo hãn tư liệu hắn cũng tiến hành cẩn thận phân tích phân tích sau hắn phát hiện chính mình muốn hoàn hảo không chút tổn hại xử lý tần hạo hãn thật cần chuẩn bị rất nhiều cái này tần hạo hãn thực lực có chút mạnh nếu như chỉ là giết chết hắn không có vấn đề thế nhưng là nửa đường còn không thể làm tần hạo hãn có cơ hội chạy trốn thậm chí không thể phát ra quá lớn thanh âm cầu cứu yêu cầu này cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành đầu tiên đánh giết tần hạo hãn địa phương tuyệt đối không thể là tại ký túc xa a phòng học nha hoặc là thanh điệu câu lạc bộ phòng cái gì phải lớn muốn cách tâm còn không thể có quá nhiều người có lẽ ta một người làm chuyện này có chút khó khăn hẳn là tìm một chút không rõ chân tướng giúp đỡ chuyện đến trình độ này nghiêm quang dù sao sau đó cũng muốn phản bội chạy trốn ra thổ quốc như vậy liền dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong lại kéo mấy người xuống nước tốt mấy người này muốn đối tần hạo hãn có nhất định lý hơn nữa muốn có nhất định k i ể m chế năng lực liền tính mấy người bọn hắn bị tần hạo hãn giết chết cũng không quan trọng chỉ cần cho nghiêm quang thời gian nhất định làm hắn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra sân trường như vậy liền từ đây trời cao mặc chim bay nghiêm quang cũng không phải một cái hạ người vô danh tốt xấu là tứ phẩm chế dược sư trường học chế dược đạo sư nguyện ý trợ giúp đồng thời định bợ học sinh của hắn có khối người bất quá nguyện ý trợ giúp hắn đồng thời đối tần hạo hắn có địch ý liền không nhiều lắm càng nghĩ nghiêm quang khoa chặt mấy người chọn trong đó trọng yếu nhất một cái chính là dạ tinh loạn dạ tinh loạn tuyệt đối là đối tần hạo hắn có địch ý chuyện này không cần nhiều lời hơn nữa dạ tinh loạn cũng là nghiêm quang học sinh làm vì con em của đại gia tộc dạ tinh loạn gia tộc đối với hắn muốn đi rất cao học tập chế dược thuật cũng là chương trình học một trong thậm chí dạ tinh loạn đã trở thành nhị phẩm chế dược sư phi thường có thiên phú nghiêm quang nghĩ đến chút thời gian trước dạ tinh loạn cùng mình đưa ra yêu cầu hắn hy vọng nghiêm quang có thể đặc biệt vì long đ ằ n g người xây dựng chế dược hóa bởi vì long đ ằ n g học tập chế dược thuật người cũng rất nhiều mà mỗi lần đi nghiêm quang nơi nào vụn vặt lẻ thẻ tương đối không thiện cho nên hắn liền có lòng thiết trí long đ ằ n g chuyên hóa long đ ằ n g người thống nhất dạy học như vậy tương đối dễ dàng nghiêm quang liền ở trên đây động đầu vóc long đ ằ n g mấy người cao thủ cũng đều tại học tập chế dược thuật như vậy có hay không có thể cho những cao thủ này đơn độc xây dựng chương trình học sau đó đem tần hạo hãn cũng đi tìm đến từ đó chế tạo một chút mâu thuẫn đâu nếu như có thể bốc lên giữa bọn hắn mâu thuẫn tốt nhất là đánh một trận tần hạo han đoán chừng liền phải bị thương đến lúc đó chính mình lấy đạo sư thân phận ra mặt đem bọn hắn tách ra lại đem long đằng người lớn tiếng đuổi đi tần hạo han có phải hay không sẽ mang trong lòng cảm kích sau đó không có bất kỳ cái gì đ ể phòng muốn nơi này nghiêm quang càng thêm cảm thấy chuyện này có thể thực hiện bất quá trong đó còn có rất nhiều chi tiết cần suy nghĩ đúng chỗ chẳng hạn như như thế nào gây mâu thuẫn chẳng hạn như như thế nào làm tần hạo han đến sau đó địa điểm định ở nơi nào cái gì thời gian ra tay nghiêm quang lâm vào mình tư khổ tưởng bên trong mai cho đến hưởng đông thời điểm hắn mới xác định chi tiết vấn đề lặp đi lặp lại cân nhắc cảm thấy không có cái gì chỗ sơ xuất hắn mới quyết định ra tay đầu tiên hắn cú điện thoại đầu tiên đưa cho tần hảo hãn uy ngươi tốt vị nào tần hảo hãn thanh â m còn rất tinh thần tựa hồ một đêm không ngủ dám vẻ tần hảo hãn đồng học sao ta là chế dược khóa đạo sư nghiêm q u a nha n a là nghiêm đạo sư t ì m ta có chuyện gì sao ha ha đừng xưng hô như vậy mặc dù ta là trường học đạo sư nhưng là ta còn có một cái thân phận đó chính là thổ quốc chế dược sư hiệp hội một viên ta biết tần hạo hãn đồng học ngươi cũng là hiệp hội một viên hơn nữa là một cái tứ phẩm chế dược sư như vậy chúng ta liền xem như đồng l i ê u tần hạo hãn ở bên kia cười vài tiếng không có liền vấn đề này nhiều lời đang chờ câu sau của hắn là như vậy ta bên này muốn dạy dỗ một ít học sinh lên lớp trong đó dính tới một chút thí nghiệm bộ phận ta một người không có cách nào hoàn thành ta muốn mời ngươi tới cùng ta cùng tiến lên này một tiết hóa xem như ta một người trợ thủ đi không biết tần hạo hãn đồng học cảm thấy như thế nào tần hạo hãn bên kia do dự trong chốc lát có thể là trở ngại đạo sư của hắn mặt mũi rốt cục gật đầu tốt ta cái gì thời gian a buổi tối hôm nay sáu giờ ở trường học sân vận động lầu hai giảng bài phòng sáu giờ sau khi tan học thuốc ta nghe được tần hạo hãn đáp ứng nghiêm quan g vội vàng nói tạng cùng hắn ước định cẩn thận sau lập tức lại đem điện thoại đưa cho dạ tinh l o ạ n dạ tinh l o ạ n đ ồ n g học hôm nay ta đáp ứng cho các ngươi long đẳng cao tầng thượng một tiết khóa là đúng vậy chỉ là cao tầng sáu giờ tối ta còn mời cái k h á c chế dược sư phối hợp cơ hội khó được các ngươi đến đây đi sân vận động lầu hai giảng bài phòng sau khi nói xong nghiêm quan cúp điện thoại thở dài một cái t chương ba trăm ba mươi mốt người đánh n g ư ơ i ta quay ta kinh lớn một ngày chương trình học kết thúc đến buổi tối tan học thời gian long đẳng câu lạc bộ g giúp chặt bên trong dạ tinh l o ạ n chào hỏi câu lạc bộ cao tầng cộng đồng tham gia nghiêm quang chế dược hóa có tư cách tham gia người cũng chỉ có mấy cái như vậy phong vũ lôi điện t ứ thần tăng thêm đoạn thiên long la khải văn chúng ta mấy cái đi qua sân vận động lầu hai nghiêm quang đạo sư mang theo một cái khác tứ phẩm chế dược sư ở nơi đó cho chúng ta lên khóa hai cái tứ phẩm chế dược sư cộng đồng dạy bảo cơ hội khó được nhất định phải đều qua được mấy người học tập hào hứng cũng không phải là quá cao liên bang chiến trường đánh một trận s o n g long đẳng người điệu thấp rất nhiều long đẳng tại chiến trường biểu hiện không tốt ngược lại là tử địch của bọn hắn tần hạo hãn một đường hát vang tiến mạnh có một loại không thể ngăn cản xu thế này để bọn hắn làm sao có thể cao hứng đứng lên cho nên hiện tại học tập chế dược thuật cũng là có chút mặt đủ mày trau chỉ là trở ngại dạ tinh luận chào hỏi không thể không đi đoạn g ư tiên c á long cũng nói đúng nha ta cũng có loại cảm giác này giả lập chiến trường trận chiến tia đánh quá hoa luồng mặt lôi hận hận nói tất cả mọi người đồng dạng dựa vào cái gì tần hạo hãn liền có thể mở mày mở mặt hắn so với chúng ta cường ở đâu đỗ nhược vũ nói so chúng ta mấy cái cường là khẳng định nhưng là có thể hay không có lao đại cường liền chưa hẳn an phong đột nhiên mở miệng ta thế nhưng là thấy được rụ xỉ ẩn bên kia tin tức a n giờ chính miệng nói hắn hết thể tại giả lập chiến trường gặp phải tần hạo hãn hai lần lần thứ nhất tần hạo hãn chính là chạy lần thứ hai cũng chính là thời khắc cuối cùng hai người đánh một trận a n giờ hiệu nói nếu như không phải thời gian không đủ dùng hắn tuyệt đối sẽ đem tần hạo hãn chơi chết nói xong hắn nhìn về phía dạ tinh loạn lao đại ta nhớ được ngươi cùng hàn dơ hiệu đánh thời điểm rất lâu đều không có phân gia thắng bại đâu dạ tinh l o ạ n khẽ gật đầu mặc dù không có phân gia thắng bại nhưng là ta thắng không được không thắng được cũng hẳn là so tần hạo hãn cường đi tần hạo hãn khẳng định là không bằng hàn dơ hiệu hắn ỉ vào đơn giản chính làm ư u lược nhưng là bây giờ rời đi giả lập chiến trường sẽ không còn có đại quy mô binh đoàn quyết đấu hắn m ư u lược vô dụng vẫn là muốn xem thực lực ta cảm thấy lao đại ngươi có thể thắng hắn dạ tinh luận cũng không có chân chính cùng tần hạo hãn giao thủ qua đều là thông qua một chút cái khát chiến đấu so với nhưng là hắn cảm thấy hắn hẳn là có thể đánh thắng đối phương chí ít cũng là phần thắng tương đối lớn thế nhưng là loại sự tình này không tự mình so tài ai cũng không biết kết quả hắn chỉ có thể là k h o á t k h o á t tay nói những n à y có làm được cái gì nửa ngày không có mở miệng khổng như điện mở miệng lao đại ta cảm thấy ta nếu là đánh tần hạo hắn một trận có lẽ trong lòng tích tụ chi khí liền có thể thư giãn một chút về sau tập vo khẳng định sẽ tiến bộ thần tốc không sai không sai ta cũng nghĩ như vậy ta cũng vậy chỉ là ta một người đánh không lại hắn la khải văn nhìn về phía dạ tinh đoạn lao đại nếu là chúng ta cùng nhau gặp tần hạo hãn chúng ta có thể hay không tại trong sân trường c u ầ n đầu hắn một trận đánh hắn một gần chết tàn phế cái gì sau đó lại trị cho hắn thôi trước xả giận lại nói Dạ tinh loặc cười các ngươi cứ như vậy nghĩ không sai tốt chỉ cần các ngươi về sau h ả o h ả o lên lớp ta liền đáp ứng các ngươi chúng ta lần tiếp theo nhìn thấy tần h ả o hãn liền tập thể c u ầ n đầu hắn một lần ta thả rằng lưng một cái xử phạt mấy người lập tức cao hứng trở lại bọn họ có ý tưởng này một chút không kỳ quái võ giả tập võ thời điểm chính là muốn cầu tâm tính bình thản suy nghĩ thông suốt nếu như trong lòng lão là có chuyện để ép như vậy tập võ cũng không có khả năng thuận lợi thời c h u n g phải do người buộc trông chính là nói đạo lý này bọn họ ghen ghét tần hạo hãn không đánh tần hạo hãn một trận thật đúng là khó có thành t ự u tất nhiên xử lý tần hạo hãn là tốt nhất bất quá ở trường học không có khả năng có cơ hội như vậy dạ tinh l o ạ n có thể như vậy trả lời chắc chắn bọn họ bởi vì dạ tinh l o ạ n cũng là cảm đồng thân thụ mấy người đạt thành nhất trí vui sướng hướng đi sân vận động hiện tại là buổi tối ra về nên trở về nhà về nhà cho ở trường người cũng cơ bản đi ký túc xá bên kia sân vận động nơi này trống rỗng tiến vào tầng thứ nhất cửa lớn chuyển cánh mặt mấy người lên lầu hai lầu hai có một cái phòng khách đạo sư có thể dự định thuê hôm nay chính là bị nghiêm q u a n g thuê dùng để thượng chế dược hóa đi lên sau la khải văn còn nói liền mấy người chúng ta lên lớp cần phải như vậy lớn gian phòng sao có thể là làm thí nghiệm dùng đi mấy người nói chuyện đẩy cửa vào sau khi vào nhà tất cả đều ngây ngẩn cả người nghiêm quan g so với bọn hắn tới sớm cũng chuẩn bị một vài thứ nhưng là bọn họ thấy được một cái tuyệt đối không tưởng tượng nổi người tân h ạ hãn tần hạo hãn giờ phút này mặc một thân quần áo màu đen đứng ở nơi đó m ặ t như bạch ngọc nhìn đặc biệt x o á i mà tần hạo hãn nhìn về phía mấy người bọn hắn ánh mắt cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu Dạ tinh l o ạ n lập tức cho mày nghiêm đạo sư ngươi để chúng ta lên lớp đem hắn tìm tới đây làm gì đây cũng là long đằng đặc biệt lớp học đi hắn cũng không phải long đằng người nghiêm quang ha ha nợ nụ cười tần hạo hãn hôm nay thân phận cũng không phải học sinh các ngươi chẳng lẽ không biết sao tần hạo hãn cũng là một cái chế dược sư mà lại là một cái tứ phẩm chế dược sư hôm nay là ta mời hắn tới làm trợ thủ ngươi nói là hắn cũng phụ trách dạy bảo chúng ta ta dạy bảo các ngươi hắn phụ trợ hiện tại việc học đều bệ bộn nhiều việc muốn tìm cái khát chế dược sư rất khó thần hạo h ắ n đồng học không ngại cực khổ tới đại gia hẳn là cảm tạ hắn mới đúng long đẳng mấy người liếc mắt nhìn nhau ra tinh l o ạ n trong mắt chấp động hàn quang đứng trong chốc lát mới đ ố i mấy người nói ngồi xuống trước đã đạo sư còn ở nơi này đâu mấy người ngầm hiểu nhao nhau nhập t o ạ a hôm nay ta muốn cho đại gia giảng giải là liên quan tới ngưng cân đan thuốc dược tính xung đột bộ phận chế dược thời điểm chú ý hạng mục Này tần ạ i nhiều nơi người Nghiêm rất thông dụng, các người muốn nhớ quang đều là các c kỹ. m l ê một màn bút, tại cái hạo ì n điện tử màn thượng không ngừng viết, giảng giải. Có đôi khi hắn Tần h khi chào hỏi h đôi viết, giải. tử Có sẽ hãn qua đến giúp đỡ, làm một chút dược tính xung đến đỡ, đột tính nghiệm. Tần、hạo、Hán giúp chút làm một thí dược Hạo ở phương diện này có thể nói học được cực h ạ mỗi một bước đều làm phi thường quy phạm cũng rất kiên nhẫn nhưng là dưới đài mấy người lại có chút nghe không vào mỗi người đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tần hạo hãn muốn cho hắn áp lực bất quá bọn hắn cách làm này nhất định là phi công tần hạo hãn thật giống như một khối đá đồng dạng không có chút nào biểu tình đối với mấy người ánh mắt cũng là làm như không thấy giảng giải ước chừng sau hai mươi phút nghiêm quang điện thoại đột nhiên văng lên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua hắn khẽ nhíu mày t ầ n hạo hắn đồng học ngươi trước giúp ta giảng giải còn lại này một b ằ n ngắn ta ra ngoài nhận cú điện thoại đại khái mười phút liền có thể trở về nói nghiêm quang tiếp cú điện thoại vừa nói vừa đi ra ngoài trong phòng liền còn thừa t ầ n hạo hắn cùng long đằng bảy người t ầ n hạo hàn đứng ở nghiêm quang vừa rồi vị trí bên trên ánh mắt đảo qua dạ tinh loạn bảy người này thản nhiên nói ta xem các ngươi đại khái cũng là không có cái gì kiên nhẫn nghe ta khóa chúng ta liền ở chỗ này chờ nghiêm đạo sư về là tốt mấy người bọn hắn vốn dĩ cũng không muốn nghe tự nhiên cầu còn không được la khải văn đứng dậy chạy ra ngoài ra bên ngoài nhìn thoáng qua trở về sau đối dạ tinh luận nói lao đại nghiêm đạo sư đi xuống lầu tiếp điện thoại Dạ tinh luận quay đầu ánh mắt rơi vào tần hạo hãn trên người hắn không đợi mở miệng nói cái gì tần hạo hãn nói thẳng mấy người các ngươi là không phải là muốn động thủ với ta vốn dĩ một bụng lời muốn nói mấy người một chút liền đem lời nói nghẹn trở về trong bụng tần hạo hãn cười cười thế nào sự đạo lâm đầu sợi la khải văn trước hết nhất không chịu đ ổ i hán thủ mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu trong ánh mắt cơ hồ có thể phun lửa đối tần hạo hãn nói tần hạo hãn ngươi đừng phách lối hôm nay không đem ngươi đánh răng rơi đ ầ y đất ta la khải văn thể không bỏ qua mấy người cũng không k h á c h khí ngoại trừ dạ tinh loạn bên ngoài những người còn lại cùng nhau đứng dậy theo từng cái phương hướng bao vây tần hạo hãn họ tần ngươi tại giả lập chiến trường thời điểm là thế nào chèn ép chúng ta long đẳng chúng ta hôm nay muốn đem những này toàn bộ đều trả lại ngươi tần hạo hãn cười ha ha t u t bất quá trường học là cấm học sinh ẩu đà các người nếu như muốn công kích ta ta nhưng là muốn quay được video lưu lại chứng cứ nói tần hạo h á n theo trên mặt bàn cầm lên điện thoại mấy người bọn hắn mới phát hiện nguyên lai、like、tần hạo h á n ngay tại trực tiếp bởi vì là tần hạo h á n mở phòng phát sóng trực tiếp bên trong hiện tại đã có rất nhiều người bất quá trước đó điện thoại c h ụ p lấy tất cả mọi người không nhìn thấy cái gì hình ảnh hiện tại tần hạo h á n rốt cục cầm lên điện thoại bên trong vô số người cũng bắt đầu nói chuyện các vị ta là tần hạo h á n hiện tại ta tại sân vận động lầu hai long đằng người dự định gây bất lợi cho ta xem đều đem ta vây quanh long đẳng mấy người này cơ hồ hoài nghi tần hạo hãn đầu góc có phải hay không nước vào lửa cháy đến nơi ngươi còn trực tiếp coi như bị xử lý một lần thì sao bọn họ không thèm đếm xỉa ngươi thật đúng là có nhàn tình n h ạ trí bất quá vẫn là ngẫm lại ngươi một hồi sống thế nào mãn đi la khải văn cái thứ nhất nhảy ra ngoài hắn không dám trong trường học ra tay vũ khí một cái thủ đao chém về phía tần hạo hãn cái cổ la khải văn bây giờ cũng có danh nhân đường thực lực này một cái thủ đao huy đủ sức để khai bia đá v ụ tần hạo hãn lao tử trước thu lấy một chút lợi tức tần hạo hãn đưa lưng về phía la khải văn m ộ trong cái cao điện thoại thù, vừa ghi chép ác sát đánh điện thoại ghi Khải tới Khải đối tay thù, thần ta phát vừa La La dơ đến vặn Văn hung hình ảnh. Văn Xem a thủ đ h ắ đánh n h c ú ta. Trong màn hình tất cả mọi người thấy được la khải văn một cái thủ đao hung hăng chém chúng tần hạo h á n cái cổ giang giác một thanh n â m v ă n g lên mơ hồ có cái gì vỡ vụn thanh n â m nương theo một thân kế thảm bên trong quan tâm nhiều hơn tần hạo h á n lên tiếng kinh hô tần hạo h á n ngươi không sao chứ la khải văn lá gan quá lớn long đẳng người đây làm u ấ n niên a cũng dám trong trường học hành hung tần hạo hãn phản kích hắn g i n h chức công kích ngươi ngươi nhưng lấy phòng vệ chính đáng tần hạo h á n cũng không có lập tức đánh trả mà là đưa điện thoại di động đổi một góc độ xem an phong cầm lên một cái bàn đập tới trong màn hình một cái bàn đập vào tần hạo h á n trên đầu cái bàn vỡ nát điện thoại lại chuyển xem k h ổ n g như điện cầm trong tay ống thép âm một tiếng k h ổ n g như điện ống thép đập tại tần hạo h á n trên bờ vai lập tức c u ố lượn xem đoạn thiên long bay lên một chân trong màn hình đoạn thiên long một chân đá vào tần hạo h á n sau gáy sau đó tần hạo hãn không nhúc nhích tí nào lại đưa tay cơ điều chỉnh một cái phương hướng những người này điên cùng đối tần hạo hãn vây đánh t r u n g quanh một mảnh phân l o ạ n tần hạo hãn chính là một cái tay ngân g điện thoại di động vô vô trụ tất cả đều chụp lại đây là một cái rất tốt chứng cứ video nhưng là quan sát trực tiếp người đều t r ò n váng mẹ nó giống như có chỗ nào không đúng đâu chương ba trăm ba mươi hai kịch liệt chen biết tần hạo hãn loại này trực tiếp phương thức có thể là toàn thế giới độc nhất vô nhị trực tiếp mình bị đánh trong video kịch liệt tình cảnh giản làm cho người ta xem hái hùng kiếp vía quan sát người nhao nhao tại phòng phát s ó n g trực tiếp bên trong giống to muốn để tần hạo hãn mau chóng hoàn thủ tất nhiên cũng có người phát hiện một chút manh mối không đúng tần hạo hãn tựa như là có làn da cứng lại dị năng s á c thực như là nhưng là sở hữu dị năng cũng không thể chơi nhà vạn nhất đối phương ra tay tương đối hung ác phá vỡ đâu hoàn thủ đi tần hạo hãn đối phương ngoại trừ dạ tinh đoạn còn lại người cũng đã ra tay đánh ngươi nữa ngươi có thể thỏa thích đánh lại so sánh phòng phát sóng trực tiếp người ở bên trong s ô i trào bên ngoài mấy cái đánh nhau người càng thêm bực bội tần hạo hãn này một thân quả thực chính là mình đồng ra sát từ trong ra ngoài một cái cục sát la khải văn cùng đoạn thiên lòng đánh người thời điểm lực lượng quá lớn tay chân đều đã gãy xương bọn họ không phải không gặp qua làn da cứng lại giả lập chiến trường ả n dở công kích thời điểm bọn họ đều trải qua ả n dở hiệu cũng là làn da cứng lại đánh lên rất khó chịu tổn thương thế nhưng lại ạn dở hiệu làn da cứng lại tựa hồ cũng không có tần hạo hãn cái này lợi hại ả n dở cứng lại chỉ là da tần hạo hãn cái này tựa hồ bên trong đều cứng lại tối thiểu nhất mấy người bọn hắn nếu là không sử dụng vũ khí tuyệt đối không tổn thương được tần hạo hãn mảy may la khải văn cái thứ nhất đánh tần hạo hãn cái thứ nhất gãy xương hiện tại cũng là cái thứ nhất động dùng vũ khí kiếm bản xuất hiện la khải văn dùng không có gậy xương tay trái rút ra một thanh kiếm một kiếm đâm về tần hạo han giữa lưng la khải văn xuất kiếm chuyện này tính chất đã thăng cấp vẫn luôn cầm điện thoại di động tự chụp tần hạo han rốt c ụ c động kỳ thật hắn chính là bất động la khải văn một kiếm này cũng không tổn thương được hắn bất quá hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức dị thường có hiện tại những video này chừng cứ đã đầy đủ đưa điện thoại di động tiện tay hất lên trực tiếp ném tới một cái làm thí nghiệm trong bình trong bình đều là một chút bọc biển lại vừa lúc có vết nước khe hở có thể làm ca mê ra lộ ra quay trụp giống như một cái thiết bị giám sát đây là tần hạo hãn l â y hoay phòng thí nghiệm nửa ngày làm ra có thể quay trụp mà người bên ngoài lại bởi vì góc độ quan hệ không nhìn thấy ở những người khác xem ra thật giống như tần hạo hãn tùy ý ném một cái liền ném tới trong bình đ ồ n g dạng năm ngón tay như câu trực tiếp trừ hướng về phía la khải văn cổ rõ ràng la khải văn trước xuất kiếm nhưng lại bị tần hạo hãn tốc độ p h ả n siêu một chảo phát sau mà đến trước vành một tiếng nắm la khải văn cái cổ la khải văn hơi kém bị lần này b ó c chết đầu lưỡi đều p h u n ra lại cũng không lo được á m sát tần hạo hãn hai tay gắt gao chụp vào tần hạo hãn cổ tay ý đổ đầy ra tần hạo h á n thực lực bây giờ muốn bóp chết hắn liền là một thanh c h u y ệ n bất quá hắn không có làm như vậy mà là đem hắn xem như vũ khí một cái đánh tới hướng chính diện cầm một cái tảng đá tạm hướng chính mình mặt lôi la khải văn thân thể nặng nề g h đụng vào mạc lôi trên người đem mạc lôi tại chỗ t ạ p lật thân thể lắp một cái trên mặt đất sờ dậy một cái vỡ vụn chân bàn một chút quất vào an phong trên mặt an phong tại mấy người này bên trong thực lực xem như tối cao nhưng lại cũng chạy không thoát tần hạo h á n một k í c h này trực tiếp bị đánh máu me đẩy mặt tối lui một cách đánh lui an phong tần hạo hắn một cái đệm bước đáng nghiêng đem đoạn thiên long đạp b trực tiếp đụng phải đ ố i nhược vũ trên người hai người lăn lộn lăn ra hình ảnh bên ngoài cái cuối cùng là khổng như điện người này ra tay tương đối âm độc trong hỗn loạn vậy mà lấy ra một con dao găm y đổ ám sát tần hạo hãn tần hạo hãn trong mắt hàn quang loay lên một cái nắm khổng như điện tay tựa hồ tại cùng lực lượng của đối phương giữ lẫn nhau thanh dao găm kia khoảng cách tần hạo hãn không xa giống như khổng như điện thêm chút sức nhi liền có thể đâm vào cổ họng của hắn bọn họ nhìn thấy tần hạo hãn đưa điện thoại di động ném xuống lại không nghĩ rằng vẫn như cũ còn tại trực tiếp coi như biết lúc này nhiệt huyết sông lên đầu sợ cũng là không quản được rất nhiều phong phát sóng trực tiếp trong người xem này mạo hiểm một màn có người vội vàng giống to cẩn thận sau lưng sau lưng la khải văn bỏ lên hắn bị tần hạo h á n vừa mới kia một chút ngã có chút ngậu giờ phút này nhìn thấy tần hạo h á n đang cùng khổng như điện giữ lẫn nhau la khải văn lung la lung lay đi tới có chút do dự có phải hay không thừa cơ hội này ra tay không nghĩ tới đang cùng khổng như điện giữ lẫn nhau tần hạo h á n đột nhiên q u a y người một cái tay xa xa giơ lên tựa hồ muốn ngăn cản la khải văn còn cao giọng nói ngươi không được qua đây la khải văn kỳ thật không có quá muốn đi qua mặc dù hắn hận không thể một kiếm đâm chết tần hạo hãn thế nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy vừa mới ngắn ngủi giao thủ là hắn biết đánh không lại tần hạo hãn giờ phút này bản năng m u ố n lui thế nhưng là tần hạo hãn xa xa vẫy tay một cái cách không nhất vật la khải văn vốn dĩ muốn lui thân thể bị một cỗ lực kéo lôi kéo vậy mà thất tha thất thểu đối với tần hạo hãn vào tới tần hạo hãn trong mắt lộ ra một tia hàng quang hắn sở dĩ cùng khổng như điện giữ lẫn nhau chính là đang chờ đợi la khải văn không có cơ hội không quan hệ hắn mình có thể sáng tạo cơ hội la khải văn bị động đi tới tần hạo hãn sau lưng ở những người khác xem ra liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy chỉ thấy la khải văn manh tiến lên sau đó tần hạo h á n xảo diệu vừa trốn không như điện cùng la khải văn chỉ một cái đụng vào nhau đầu gặp mặt phi một tiếng chầm đục hai người đồng thời lật ra một cái lên mắt vậy mà trực tiếp mất đi trong sân trường không thể giết người nhưng là tần hạo h á n lại không nghĩ hai người kia tốt hơn chiến đấu lúc những người khác là dự định tổn thương chính mình liền hai người bọn họ dự định giết mình đối với dạng này người tần hạo h á n không nghĩ thủ hạ lưu t ì n h đầu chính diện va chạm lần này phi thường nặng hai người đồng thời đã hôn mê hơn nữa tần hạo hãn còn tại hai người sau gáy lấy tốc độ tối cao vỗ một cái lần này tăng thêm va chạm đủ để hủy đi hai người tinh thần thất hải hai người bọn họ đều là tinh thần nhậm sư tinh thần thất hải tổn hại này so muốn mạng của bọn hắn còn khó chịu hơn vì chuẩn bị lần này tần hạo hãn cũng coi là phí không ít tâm tư c h ỉ ít người ở bên ngoài nhìn hai người bọn họ đụng vào nhau một cái là tài nghệ không bằng người một cái khác chính là r i e o gió gật bão vẫn luôn tại bên cạnh vừa nhìn dạ tinh loạn đứng dậy tần hạo hãn một mực chờ đợi đợi dạ tinh loạn phát động công kích thế nhưng là dạ tinh loạn nhưng không có làm như vậy hắn đi ra phía ngoài hô to nghiêm đạo sư Tần hiện o Hán n ổ i tại tần hạo l o n hãn đã thương n nhìn c bên mình mấy người là khẳng định hắn muốn nhờ nghiêm quang trợ giúp trước đem tần hạo hãn bắt lại lại nói bên ngoài nghiêm quang cũng nghe đến bên trong đánh nhau bất quá hắn vẫn luôn lắng h a i nghe cũng không có lập tức hành động tại hắn nghĩ đến tần hạo hắn hẳn là đánh không lại bên trong long đằng mấy người hắn muốn tại thời điểm mấu chốt xuất hiện không nghĩ tới dạ tinh loạn đột nhiên chào hỏi hắn nghiêm quang lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp theo tầng dưới nhảy tới cơ hồ là hai giây đồng hồ bên trong liền tiến vào phòng tiếp khách này chuyện gì xảy ra là hắn tần hạo hắn cùng ta mấy tên thủ hạ d ậ y xung đột đã khống chế không nổi công kích người khác ta lo lắng h ắ n có thể muốn giết người dạ tinh loạn thuận mồn nói vậy dù sao cũng không có người nào nhìn thấy tần hạo hắn điện thoại còn tại trực tiếp hắn là không biết nghiêm quang hơi than thở nhẹ một tiếng hắn không nghĩ tới long đẳng mấy người như vậy không còn dùng được lại bị tần hạo hắn một người đánh lộn nào xem ra hắn nhất định phải chủ động ra tay rồi bất quá hắn dự định kéo dạ tinh loạn cùng nhau xuống nước dù sao dạ tinh loạn thực lực cũng mạnh phi thường dù sao lợi dụng xong lần này cũng không sẽ lại có lần tiếp theo không dùng thì phí dạ tinh loạn ngươi giúp ta trước đ ê m hắn không chế lại nói được rồi đạo sư tuyệt đối không có vấn đề nghiêm quang lời còn chưa dứt đột nhiên k h á t tay trực tiếp chính là một quyền lăng không đánh ra ngoài hóa kình kỳ phá không kinh khí Võ giả tần i kinh điền hải kinh ngoại tiếp ế n đang thành hình, có thể đem quanh thân lực đạo hóa thành kinh khí ngoại phóng, đánh đánh quyền chừng vào đạo so hóa khí thể hóa khí huy có ra ra kỳ, kém đem trực lực lực cấp ước n hạo ư ưu n công sánh cận chiến có thế nhiều. Tần g đây là kích có có thể thế h từ xa, so hãn g trợt lấy người nghiêm quan g một quyền trực tiếp đánh vào trên tường chỉ nghe một tiếng ầm vang kiên cố mặt tường bị lần này l à g không lực quyền đánh xuyên qua cho dù là p h á không kinh đạo uy lực của nó cũng tại hai vạn kg bên trên sơ bộ đến xem nghiêm quan lực quyền đã tiếp cận ba vạn nhìn thấy nghiêm quan một quyền này g i tinh loạn trong mắt lộ ra thần sắt mừng rỡ không nghĩ tới nghiêm quang đạo sư như thế ra sức chỉ cần hắn phối hợp tốt hôm nay tần hạo h ắ n không chết cũng muốn đào lấp ra khoát tay lấy ra chính mình màu vàng đại kiếm dạ tinh l o ạ n cấp tốc hướng tần hạo h ắ n tới gần p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong lập tức vỡ tổ làm cái gì người đạo sư này là dự định giết tần hạo h ắ n sao nào có dạng này đạo sư n g ư ờ i không rõ chân tướng thì cũng thôi đi vậy mà hạ sát thủ vừa mới kêu một chút đánh c h ú n g tần hạo h ắ n chỉ sợ chí ít gần chết đi g i tinh luận cũng là một cái hèn hạ tươi cười vậy mà đổi trắng thay đen nhanh, nhanh, nhanh ai có quét hiệu trưởng phương thức liên lạc nhanh làm hiệu trưởng tới ngăn lại không có hiệu trưởng phương thức liên lạc bất quá có đạo sư phương thức liên lạc ta lập tức cho đạo sư gọi điện thoại làm đạo sư thông báo hiệu trưởng các học sinh dối b ở i hô hào nhưng là người bên ngoài nhưng không nhìn thấy liên quan một quyền đánh ra mặc dù không có đánh trúng tần hạo hãn nhưng là trong lòng lại m á n h dễ dàng rốt cục làm như vậy vậy cứ như thế làm đến cùng đi đập lên mặt đất lan g không hướng về tần hạo h ã n đánh tới người tại không trung song quyền liên hoàn t h n g đạo kỉnh khí thật giống như nhanh chóng hướng về kích pháo hoạt i ễ n ẩm ẩm hướng về tần hạo han đánh tới tần hạo han không ngừng lăn lộn nhảy vọn bên người kình khí không ngừng nổ vang bụi mù nổi lên bốn phía mảnh đá bay tán loạn thật giống như đóng phim giống nhau kịch liệt mà dạ tinh loạn cũng trong lúc hôn loạn tiếp cận tần hạo hãn tìm được cơ hội trong tay màu vàng đại kiếm mang theo kình phong trực tiếp chém về phía tần hạo hãn hai người kia đã không phải là lấy đồng phục vì mục đích nhìn giống như lấy giết chết tần hạo hãn vì mục đích bên người an phong đỗ nhược vũ đám người đã thối lui ra khỏi chiến đoàn kinh hãi nhìn tại phòng khách trung ương kịch chiến ba người chiến đấu như vậy mấy người bọn hắn đã không xen tay vào được nhưng lại nhưng trong lòng của bọn họ ẩn ẩn có cảm giác không ổ hôm nay tựa hồ xảy ra đại sự chương ba trăm ba mươi ba điên cuồng hóa kình kỳ bỏ mạng đối mặt nghiêm quang cùng dạ tinh l o ạ n hai người liên thủ giác công tần hạo hãn không chút nào hoảng hai người thực lực hắn đại khái đã rõ ràng thế nhưng là hai người kêu lại không rõ ràng thực lực của hắn dạ tinh l o ạ n uy hiếp rất nhỏ coi như tần hạo hãn bỏ mặc hắn công kích hắn cũng làm không là cái gì liền xem như nghiêm quang công kích cũng vô pháp đối tần hạo hắn tạo thành quá lớn uy hiếp bởi vì tốc độ của hắn tại tần hạo hắn dưới bằng vào thiên thị đệ thính không góc chết quan sát bản lãnh nghiêm quang mỗi lần k h á c tay t ầ n hạo hãn đều biết công kích của hắn điểm rơi bằng vào gấp đôi vận tốc gầm thanh tốc độ di chuyển những công kích kia không cách nào đánh trúng hắn chỉ là người này công kích từ xa không ngừng ra tay đem hóa kình kỳ ưu thế phát huy phát huy vô cùng tinh tế t ầ n hạo hãn còn không có tìm được quá tốt phản kích cơ hội tương đạo k i n h khí ở bên người tung hành mỗi một kích đều có hơn hai vạn kg lực sát thương đánh sân vận động đều đang lay động nghiêm quan g cũng là l i ề u mạng hôm nay nhất định phải làm rơi tần hạo hãn sau đó mau chóng rời đi nơi này nhưng là t ầ n hạo hãn giống như giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui trốn tránh dị thường linh hoạt làm hắn từ đầu đến cuối không có quá cơ hội tốt rốt cục nhịn không được lớn tiếng giống lên dạ tinh l o ạ n người đang làm cái gì q u ố n lấy hắn Dạ tinh l o ạ n cũng là trong lòng có chút lo lắng như vậy đánh xuống nhất định sẽ dẫn tới nhân viên nhà t r ư ở n g người nhất định phải tốc h i ế n tốc thắng nghiêm đạo sư ngươi đến một chút tuyệt chiêu tốc độ của hắn quá nhanh nghiêm quang hừ lạnh một tiếng trong đan điền một cỗ bên trong trào lên song quyền bỗng nhiên ra tốc bách liệt quyền một mảnh quyền ảnh gào thét mặc dù không có đạt tới trên trăm số lượng nhưng là cũng chừng sáu bảy m ư i đến kinh khí bạo phát ra trong nháy mắt bao phủ tần hạo hãn chung quanh phương viên ba m không gian tần hạo hãn trốn tránh có chút chật vật nửa đường kêu lên một tiếng đau đớn giống như bị đánh một cái dạ tinh loạn lỗ thai linh m ẫ n bắt được điều này mừng rỡ trong lòng đột nhiên ra tốc vọt tới tần hạo hãn trước mặt chỉ thấy tần hạo hãn thất tha thất thể u lui lại dạ tinh loạn một cái bước nhanh về phía trước hai tay nhất cử màu vàng trường kiếm tần hạo hãn gặp lại ông ba trường kiếm bổ xuống tần hạo hãn đột nhiên hai tay hợp lại trực tiếp kẹp lấy dạ tinh loạn kiếm muốn dết ta ngươi kiếp sau cũng không có cơ hội hai tay nhất trào lắp một cái trực tiếp đem dạ tinh loạn trường kiếm đoạt tới cảm giác một cỗ đại lực v ọ t tới dạ tinh loạn trong lòng lập tức luôn c uống đây là hắn lần thứ nhất cùng tần hạo hãn chân chính giao thủ lập tức cảm thấy to lớn thực lực sai biệt dạ tinh loạn là cẩn thận hắn cảm thấy nguy hiểm không nghĩ lại cùng tần hạo hãn cứng đôi cứng dưới chân một chút ngay lập tức quăng kiếm bước ra liền muốn lui lại đến lúc này tần hạo hãn há có thể làm hắn chạy thoát đột nhiên phát động cách không nhất vật lan g không kéo lại dạ tinh loạn lui ra phía sau thân thể một tới rồi trước mặt mình dạ tinh loạn thể trọng không cao hơn ba trăm kg ngăn cản không nổi tần hạo hãn một chiêu này lôi kéo thân thể dừng lần ạ i Mà sau lưng này hắn dứt khoát đem dạ tinh l o ạ n cùng nhau bao p h ụ tại trong quyền phong muốn đem hắn cùng tần hạo h ắ n cùng lúc làm sạch hắn biết dạ tinh l o ạ n thân phận bất p h à m g i a tộc thậm chí là thổ quốc cao tầng nhưng là cái kia cũng không cần thiết xử lý tần hạo h ắ n chỉ sợ sẽ là tội chết xử lý dạ tinh l o ạ n cũng là từ tội tội chết nhiều cũng không quan trọng dù sao hắn đều phải rời mà đây chính là tần hạo hãn hy vọng nhìn thấy lôi kéo dạ tinh luận cùng nhau cái này cho nghiêm quan g một cái cơ hội nghiêm quan g nếu như đủ hung ác vậy sẽ liền dạ tinh l o ạ n cùng nhau giết chết mượn đao giết người thủ pháp tần hạo hắn cũng biết hơn nữa chơi còn rất chạy chính hắn giết chết dạ tinh l o ạ n cho dù có lý cũng sẽ phiền phức không nhỏ nghiêm q u a n g giết người khác cũng không có cái gì có thể nói một mảnh quyền phong gào t h é t mà tới phòng khách trung ương giống như bị phá o hỏa tiễn oanh tạc đầu dạng trong nháy mắt một mảnh hỗn độn dạ tinh l o ạ n trên người liên tục trúng người mấy quyền kêu lên một tiếng đau đớn thân thể trong nháy mắt mềm n h u ra nghiêm quan loạn quyền đánh nát nội tạng của hắn trực tiếp làm hắn một mệnh ô hô đuôi bằng ngập trời mà lên mặt đất chấn động thậm chí sàn gác đều bị đánh sụp đổ nghiêm quang huy vũ hai lần cánh tay xua đổi u bụi mù hướng trung ương nhìn lại chỉ thấy dạ t i n h loạn cùng tần hạo hãn song song ngược lại trên mặt đất nhìn cũng bị mất động tính nghiêm quang lập tức một cái bước xa qua đi xem xét hiện tại thời gian cấp bách chỉ cần xác định tần hạo hãn tử vong hắn em sẽ lập tức rời đi kinh đại kéo ra tần hạo hãn bên người dạ t i n h loạn cái này đã từng kinh đại người thứ nhất giờ phút này đã khí tuyệt bỏ mình n i ê m quang mặt không thay đổi đem thi thể của hắn kéo ra sau đó lại đi dò xét tần hạo hãn hơi thở ngón tay sờ qua đi, thân thể l ạ n h vớt một tia khí tức cũng không có như lúc ngực không có tim có đập không có tim có đập không có nhiệt độ cơ thể không có hô hấp hẳn là chết rồi nhưng là nghiêm quang còn có chút không yên lòng hắn giơ tay lên đ ố i tần hạo h ắ n giơ lên nằm đấm tần hạo hãn van có đầu nợ có chủ chết ngươi cũng đừng trách ta huy quyền liền muốn đập xuống sau lưng đột nhiên chuyển đến mấy người âm thanh cầm rú hung thủ người giết dạ tinh loạn người cũng giết tần hạo hãn ngươi vẫn là đạo sư sao chạy chạy mau đem tin tức này truyền ra ngoài nghiêm quang là một cái giết người mã quỷ sau l ư n g an phong đỗ nhược vũ mấy người kinh hãi nhìn bối rối liền muốn rời khỏi nghiêm quang trong mắt hàn quang nói lên hôm nay giết một người là giết giết m ư ờ i cái cũng là giết hắn không thể để cho tin tức truyền ra ngoài hắn muốn xử lý mấy người này sau đó lập tức đi tới trường học cửa lớn thế nhưng là bị mấy người bọn hắn này đánh loạn nam tần hạo h ắ n đột nhiên mở mắt hai chân manh đi lên đạp một cái con t h ỏ đạp hưng đồng dạng trên đá đá mạnh nghiêm quang ngực nghiêm quang không nghĩ tới tần hạo h ắ n vậy mà không chết bối rối dùng tay đ ó đỡ thế nhưng là tần hạo hãn hai chân lực lượng lớn biết bao trọn vẹn vượt qua sáu vạn kg một chân liền đem nghiêm quang của cả người đạp hướng về phía trần nhà một tiếng ẩm vang nghiêm quang nặng nề đánh tới trên trần nhà thân thể đều bị đạp đi vào đ ụ n g rơi đèn treo vỡ vụ n bạo liệt miệng thủy tinh bay tán loạn ánh đèn cũng tại lúc này dập tắt t ầ n hạo hãn một kích thành công thân thể bắn lên trực tiếp nhảy đến cùng lều đỉnh cân bằng lại là một chân bổ tới nghiêm quang không chết hãn luyện thể hoàn thành cũng không tệ đồng thời hóa k n h kỳ là có lực khí hộ thể chỉ là thân thể nhiều r a gãy xương đối mặt tân hạo hãn lần nữa đánh tới một chân hắn không kịp nghĩ nhiều kỉnh khí ngoại phóng lại cản lại là một tiếng văng trầm lầu hai đến lầu ba sàn gắt trực tiếp vỡ tan tần hạo h á n một cước này đem nghiêm quang đá lên lầu ba sau đó đánh tới lầu ba trần nhà tần hạo h á n cũng tại bắn ngược lực đạo tung tích địa hắn có thể cảm giác được rõ ràng nghiêm quang không chết cũng trừ đi nửa cái mạng hóa kình kỳ không phải dễ r ế t như vậy nhưng là tần hạo h á n đối với mình lực sát thương phi thường tự tin nghiêm quang coi như không chết chỉ sợ cũng không có sức chiến đấu gì cuộc chiến đấu này thắng chắc bên k i a an phong mấy người d ừ n g bước trong mắt đôi tần hạo hãn lộ ra thần sắc cảm kích đỗ nhược vũ càng lớn tiếng nói người này rét dạ tinh loạn chúng ta đi vì dạ tinh loạn báo thù an phong đỗ n h ư ợ c vũ mặc lôi đoạn thiên long bồn cái không có choáng người trong quá khứ lập tức liền muốn xông lên đi đánh giết nghiêm quang cẩn thận t ầ n hạo hãn hô to một tiếng thiên thị địa thính là một hạng đặc thù bản lĩnh là lục giác thông minh cùng robot chi nhãn kết hợp sau bản l ĩ n h mà lục giác thông minh cái này dị năng thế nhưng là so ngũ giác thông minh cường quá nhiều bởi vì cái này bản l ĩ n h còn có một nơi đặc thù đó chính là trực giác t ầ n hạo hãn bản năng cảm giác được đỉnh đầu một cỗ khí tức nguy hiểm bung xuống vậy mà làm hắn thực lực hôm nay đều sinh ra không ổn cảm giác phải biết dù cho cùng n g i ê m quang chiến đấu Tần h đoạn h tiên long mặc lôi hai người hướng tốc độ hơi nhanh hơn một chút trực tiếp bị cỗ này khí lãng tập trung một đánh lửa cao tới ngàn độ nhiệt độ cao càng quét trực tiếp đem hai người bao phủ tại trong ngọn lửa hai người chu lên chạy an phong cùng đỗ nhược vũ có chút choáng váng vẫn là t ầ n hạo hãn phản ứng rất nhanh trực tiếp đối với hai người gầm thét ngốc đứng đấy làm gì dùng bình chữa lửa hai người này mới phản ứng được trực tiếp đi trong góc nắm lên bình chữa lửa chuẩn bị cứu viện mạc lôi hai người mà t ầ n hạo hãn không hề động hắn nhìn tròng trọc vào từ trên trời giáng xuống nghiêm quang nghiêm quang theo mái nhà lỗ rách xuống tới trên người đã cực kỳ chật vật trong miệng đang chảy máu trên người chỗ xương gãy cũng tại giấm máu còn có rất nhiều nơi bị phá phá cả người tựa như một cái địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ trong mắt của hắn ánh mắt cựu hận đủ để hòa tan kim thiết hắn biết sắp xong rồi hắn gái dạng này muốn rời khỏi kinh đại sợ là rất khó hơn nữa lúc này đoán chừng nhân viên nhà t r ư ở n g cũng đã nhận được tin tức nói không chừng vài phút liền sẽ có người đến mắt thấy rời đi thổ quốc ngộng tưởng liền muốn phá diệt trong lòng của hắn cực độ không cam lòng nhưng là hắn vẫn làm u ố n liều một phen chỉ cần giết chết tần hạo hãn hoàn thành nhiệm vụ lại gọi điện thoại cho mã minh vũ nói không chừng mã minh vũ sẽ cứu hắn ra ngoài mặc dù hy vọng xa vời nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn tần hạo hãn người phải chết nghiêm quan vung vẩy trong tay viêm trị kiếm hai tay vật kiếm toàn thân kinh khí bộc phát cả người đều giống như bao phủ tại trong ngọn lửa ma thần nhiệt độ cao rừng rực b ố n phía chung quanh đồ dễ cháy đã bắt đầu tiêu đ ố t cả phòng đều bao phủ tại sóng nhiệt bên trong trong không khí tràn ngập kinh khủng k h í tức tử vong tân hạo hãn điện thoại còn tại trực tiếp nhìn thấy dạng này một màn kinh đại học sinh đều có chút choáng váng đạo sư điện thoại vừa mới đả thông vừa mới thông báo xong đoán chừng lúc này đạo sư chính đang thông chi hiệu trưởng nhưng nhìn tình huống hiện tại coi như hiệu trưởng tới cũng là không còn kịp rồi tân hạo hãn cháy mau không ngừng có người lớn tiếng hô to thậm chí có học sinh đã theo ký túc xá lao ra hướng tới bên này tần hạo hắn đối mặt nghiêm quang dơ cao viêm chi kiếm bất an trong lòng cũng không có rút đi hắn rất biết rõ kia c ố bất an không phải tới từ nghiêm quang trong tay viêm chi kiếm mà là đến từ mặt khác một loại đồ vật thế nhưng là hắn nhưng lại không biết vật kia ở nơi nào nhưng là cảm giác kia lại như thế rõ ràng thanh này viêm chi kiếm t h ư ờ n như là một cái môi giới tại cái này môi giới điều khiển thật giống như có cái gì kinh khủng đồ vật chính đang t h ứ c tỉnh liền muốn thai ngén mà ra chương ba trăm ba mươi b ố biến dị hỏa tinh hiện thế. Kinh ngại hiệu giờ tiếp điện thoại thời điểm Ui! trưởng tan uống này đang trong nhà ngủ, còn có chút còn buồn ngủ. Ui. Hiệu trưởng, học phút chút Hiệu chuyện quét sau rượu, ra ở có về vào xảy là ớ n hoảng loạn thanh truyền đến. Không nên gấp, ra chuyện gì từ từ nói. Không tốt, trường học ra chuyện. Hiệu trưởng thân thể ngồi thẳng, nói điểm chính. Một âm điểm từ từ tốt, Quét thể cái học hiệu đạo sư xảy xảy gấp, gì l ra ra như vậy nghiêm quang nghiêm quang hắn tại sân vận động lầu hai cho học sinh lên lớp long đẳng dạ tinh loạn bọn họ đi qua tần hạo hãn cũng đi kết quả bọn hắn đánh nhau sau đó nghiêm quang tham dự trong đó hắn liền nổi điên đang ở nơi đó đại khai sát giới cái gì quét hiệu trưởng một chút từ trên giường đứng lên chến choáng trong nháy mắt không cánh mà bay tần hạo h ã n cũng tại hắn thế nào hắn còn sống đang cùng nghiêm quang chiến đấu thế nhưng là dạ tinh loạn giống như không được hô cái kia còn tính có thể tiếp nhận quét hiệu trưởng một chút buông l ò n g không ít hắn thấy dạ tinh loạn mặc dù còn đỉnh lấy cả nước người thứ nhất danh nghĩa thế nhưng là quét hiệu trưởng nhãn lực phi phạm tự nhiên có thể nhìn ra dạ tinh loạn tiềm lực cùng tần hạo h ã n kém xa chỉ cần tần hạo h ã n bất tử kinh đại tương lai sừng sức thế giới đỉnh cũng có thể trong lòng của hắn dạ tinh loạn vị trí nhưng không có cách nào cùng tần hạo h ắ n so sánh nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác chính mình nói sai coi như dạ tinh loạn chết cũng không được à dù sao dạ tinh loạn gia đình bối cảnh không nhỏ chuyện này phiền t o á i cái k i a ai nha ta vừa mới nói lời ngươi coi như thành không nghe thấy hiện tại ngươi nghe ta nói lập tức tổ chức người đi ngăn cản nghiêm quang lúc cần thiết có thể dùng thủ đoạn phi thường tóm lại một câu nhất định phải cam đoan tần hạo h ắ n bình an vô sự chết một người tuyệt đối không thể chết cái thứ hai đạo sư vội vàng đáp ứng bất quá trong lòng của hắn vẫn như cũ thấp thỏm tần hạo hãn có thể tại nghiêm quang thủ hạ kiên chỉ ba phút đồng hồ sao đã không kịp nghĩ nhiều quét hiệu trưởng lập tức cấp tốc cầm quần áo hướng trên thân bộ có quần áo mặc phản đều không có phát giác đi ra khỏi cửa phòng một cái lộn mèo xuống lầu không kịp cùng người nhà chào hỏi thẳng đến kinh đại mà đi Kinh đại r ấ thế n i người i ề đều u đầu đang hành động, ban đầu xem trực t p thời điểm b ọ nhưng ọ còn bảo bình tĩnh, bởi vì bên trong n bảo bởi trì vì g mấy ờ i k h ô là liệu m ạ nghiêm t r a n đấu, nào đến u nào c ố cùng nhận cái xử lý cũng nhận nhưng n g phải. Thế i xử lý là là quang cùng dạ tinh l o ạ n đồng loạt ra tay liền thay đổi hương vị nghiêm quang ra tay chính là sát chiêu dạ tinh l o ạ n cũng là như thế h i ệ n nhiên là dự định muốn tần hạo hát mạng thế nhưng là không nghĩ tới đánh trong chốc lát dạ tinh l o ạ n vậy mà chết tại nghiêm quang trong tay đạo sư làm ra chuyện như vậy rõ ràng là muốn đổi tận giết tuyệt tần hạo hát tuyệt đối không thể chết kinh đại có mấy cái biết chuyện này đạo sư phản ứng đầu tiên chính là điều này